t r ư ơ n g tám mươi thiện ác nhị sứ t r ư ơ n g tám mươi thiện ác nhị sứ mặc dù ta rất muốn làm một thanh nhân vật chính thay vào đó tiêu hao phương minh lắc đầu nháy mắt làm ra lựa chọn diễn võ lệnh hóa thành lưu tinh nháy mắt cắm vào thạch trung ngọc mi tâm ở trong mặc dù hắn rất muốn thể nghiệm một thanh nhân vật chính đãi ngộ làm sao thực tế là lực có không v h u a thuần dung nội lực mà nói thạch phá thiên đã là hiệp khách hành thế giới ở trong đệ nhất nhân nội công cao quả thực không thể tưởng tượng mình điểm t i ê nội lực trải qua thế giới xuyên qua về sau đã hao tổn đã không ít lại muốn tiêu hao hơn phân nửa hoàn thành đoạt xá kia còn có thể còn lại bao nhiêu mạng mọi hành động nói không chừng còn có bị thạch phá thiên đạo khách thành chủ phong hiểm đối với nhân vật chính loại sinh vật này hiện tại phương minh vẫn còn có chút kiếm kỵ tương phản lựa chọn thạch trung ngọc nhưng không có phiền toáy nhiều như vậy đồng thời hắn võ công thô thiển lại vừa vặn mình d ọ n g khách gác g ọ n chủ mang bản thân nội công đều chuyển hóa thành bổ đề tâm pháp gần như không có cái gì hao tổn phương minh liền dễ như t r ở bàn tay cướp đoạt thạch trung ngọc thân thể dương châu mười bước giết một người ngàn dắm không lưu hành ba chén nôn hứa ngũ nhạc ngược lại để nhẹ có chết hiệp q ố c hương không biết thẹn trên đời anh ai có thể thư cắt xuống người già thái huyền kinh phương minh toàn thân chấn động tỉnh lại lúc này hắn đã từng có mấy lần kinh nghiệm sở tác sở vi đều là xe nhẹ được quen tọa vòng kinh vận chuyển không ngừng mang tốc chủ ký ức hấp thu hô t ạ p cảm xúc chi lực đều hóa đi mà vào đan điền bên trong b ồ đ ề tâm pháp nội tức bành trướng m á n h liệt hầu như là nháy mắt liền đem đ i ể m kia vốn dĩ công phu hóa đi nó thuận lợi thậm chí khiến phương minh đều hơi kinh ngạc cái này thạch trung ngọc quả nhiên là cái bao cỏ phương minh lắc đầu sửa sang lại thạch trung ngọc ký ức về sau phát hiện tiểu tử này võ công quả thực thô thiện tới cực điểm cũng liền bảy mươi hai đường tuyết sơn kiếm pháp coi như nhìn có chút đầu đáng tiếc loại này chỉ là vào vương liên hoa trong trí nhớ cũng không dưới mười mấy loại đối với hiện tại phương minh mà nói cũng là gần như vô dụng a cũng là không phải đặc biệt vô dụng ta vào đại càn thế giới liền vừa vặn được một thanh ngân kiếm lại phối hợp kim đao cũng có thể tạo thành một bộ không sai vóc công sửa soạn xong hết về sau phương minh đứng dậy chung quanh phát hiện mình vị trí chính là một chỗ cùng phiêu hương nguyện cực kỳ cùng loại nhà chứa o a y n g oanh yên yến sao trúc để ý dây cũng không ngừng công tử văn phúc trong lúc trùng dương ngày hội không ngại lại uống một chén thu cốc rượu lúc này một bưng chén rượu ly rượu nói cờ yên nhiên chị em đi lên phía trước thân thể phong lưu huyền c h u y ể n nhìn về phía phương minh trong mắt dường như hồ có từng tia từng tia tình ý ta nói tiểu tử này võ công không được cô gái công phu ngược lại là nhất đẳng ánh mắt cũng không kém phương minh đánh ra trước mặt mỹ nhân cho dù là lấy tiêu chuẩn của hắn trước mặt giai nhân cũng coi là không sai mỹ nữ gần như chỉ so với chu thất thất cùng bạch phi phi hơi kém một bậc lại liên tưởng đến thạch trung ngọc trước đó từng có ý đồ a tú còn có đã vào tay đinh đang cũng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc liền biết tiểu tử này mặc dù tham hoa háo sắc khinh bạc không có đức hạnh nhưng tầm mắt vẫn là rất cao song tri tục vẫn còn không để vào mắt Rất tốt. Cuối cùng k hôm n buồn ôn. Phương g có để ta i nay h nội tâm rất n nhận ủi, tiếp c đã mùng chín tháng chín trùng dương ngày hội rồi sao nữ tử kia che miệng ăn một chút mà cười không sai hôm nay đã là trùng dương nghĩ là đại thiếu tham hoan q u y ế n hiệu cũng không biết ngoại giới đã là vật đổi sao rời người chờ một chút để ta tốt v ố t một chút trước phương minh phất phất tay để nữ tử kia lui ra nữ tử kia chính là nơi đây h ồ n bài cũng k hôm n g có t i ế nay h n là mùng chín trước đó lại tháng chín kia khoảng cách ngày tám tháng mười hai còn có ba tháng còn kịp bên trên hiệp khách đảo uống cháo mồng tám tháng chạp đại thiện đại thiện đã đến hiệp khách hành thế giới hiệp khách đảo liền không thể không đi kiên một bát cháo n g ồ n g tám tháng chạp người trong giang hồ sợ như sợ cọp phương minh lại là hận không thể có thể ăn nhiều cái hai bát ba bát có cháo n g ồ n g tám tháng chạp uống có hiệp khách hành võ công học không đi hiệp khách đảo mới là đồ đần nhìn qua nguyên tắc phương minh tự nhiên biết kia thưởng thiện p h ạ n tác nhị sứ mặc dù động một t í đồ giúp d ị ệ phái thực tế lại là hành hiệp trưởng nghĩa chỉ cần bản thân không có việc xấu bên trên hiệp khách đảo liền có ích vô hại chỉ có điều trọng dương tiết đến cũng liền mang ý nghĩa hiệp khách hành kịch bản đã tiến hành hơn phân nửa đây cũng là không thể làm gì sự tình phương minh xuyên qua thời gian chỉ có ba tháng nếu là thật xuyên qua kịch bản ngay từ đầu vậy mới muốn khóc đâu nếu là xuyên thành ngay từ đầu chó tạp loại hh ắ c ắ c vậy thì bồi tạ khói khách vào cao t r ọ c trời trên sườn núi hầm cái mấy năm rồi nói sau có như vậy cái đại cao thủ ở một bên nhìn xem kia phương minh quả thực cái gì cũng đừng nghĩ làm chỉ là thân phận bây giờ cũng có chút phiền p h ứ c phương minh hơi đọc qua xuống thạch trung ngọc ký ức liền biết tiểu tử này đã từ tuyết sơn phái phản bội chạy trốn mà ra càng là làm trường nhạc ban ban chủ đương nhiên chỉ là một cái kẻ chết thay mà thôi trước kia cái kia thạch trung ngọc cũng là thông minh Tiêu gần i m m như lòng bán c â n trốn bôi dầu, mất, một chỉ trốn là, là, là hắn suy nghĩ đột khởi nháy mắt nóc nhà liền giặc văng lớn đất bụi bùi bay bên trong hai cái một méo một người gậy ảnh dường như tơ liễu bay xuống xuống tới t i ế m người mập cười hì hì nói ha ha thạch ban g chủ ngài vào cái này tiêu dao khói hoạt cũng làm cho hai anh em chúng ta dễ tìm à. người gây l ệ n h lùng nói câu nên giết hắn ý nghĩa lời nói băng h à n sắc mặt tâm trầm thật giống như một khối băng hai con mắt không đứng ở phương minh trên mặt quan sát một lúc lâu sau lại nói rất giống hai vị chắc hẳn chính là thượng thiện phản tác hai vị tôn sứ tiểu t ử thạch trung ngọc hữu lễ phương minh trong lòng cho diễn võ lệnh dựng thẳng một n g ó n ó n giữa đứng dậy ôm quyền đi lại ung dung k ô n g đội cũng làm cho thiện ác nhị sứ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta hai người từ ra Gia giang hồ đến nay bất luận là đại bang đại phái chi chủ, vẫn là nghe tiếng xa gần hào sĩ hiệu khách thấy chúng ta cũng tất nhiên nhát như chuột người này võ công như thế nào còn không biết nhưng phần khí độ này lại không thẹn trưởng nhạc bang chủ chi vị cái k i a t h i ệ n làm d á người n g khôi ngô mặt tròn t hay to mặc một bộ màu đồng cổ áo lụa cười hì hì hòa ái dễ gần nói chuyện cũng nhiều lúc này lại nói chúng ta lúc đầu nghe nói kia trưởng nhạc bang từ khi tiền nhiệm tư đồ bang chủ gỡ vị về sau mới nhậm chức thạch bang chủ tham hoa h à o sắc tàn nhẫn hiếu sát nhưng bây giờ xem ra chuyên môn tựa hồ có chút không hết không thật sao chỉ là thạch bang chủ vì sao vừa trốn ở đây mấy tháng thế nhưng là nghĩ anh ta hai việc cần làm sao hắn mặc dù từ đầu đến cuối mỉm cười đến nhưng lời nói lại câu câu như lao hai vị nói đ ù a phương minh cười ha h a nói thiếu niên tham hoa h à o sắc chính là nhân c h i thường tình lại nói bản bằng cũng không nhịn được nhận d â m t ặ c các huynh đệ làm việc có khi cũng tùy ý thoải mái chút nhưng muốn nói tại hạ muốn lại hai vị kia lại là tuyệt đối không thể kia thưởng thiện phạt tác lệnh đâu lúc này liền cho ta đi cái kia mập m ạ p cùng người gây lết nhau tựa như có chút kinh ngạc từ ba mươi năm trước thưởng thiện phạt tác lệnh xuất thế đến nay liền giống như diêm vương thiếp trên giang hồ cái kia hảo hắn không phải nghe mà biến xác hiện tại lại có thể có người không kịp chờ đợi muốn đưa chết thiện l à m mỉm cười mà nói tốt bằng vào thạch bang chủ lúc này khí độ kia một bát cháo mồng tám tháng c h ạ m cũng là hồn g đến đáng tiếc lúc này lại có một cọc nghi vấn khó xử lý ta đây cũng biết thế nhưng là ta những cái kia thuộc hạng bối h ả i thạch bọn hắn thấy ta lâu không về rút liền thay ta tìm cái k h ô i lỗi tạm nhiếp trước bang chủ sao cái này cũng đơn giản ta liền cùng hai vị cùng đi trấn giang như thế nào phương minh đứng c h ắ p tay nhà n n h ạ t nói tốt đẹp như vậy cái kia mập mạp liếc mắt người gầy hai bọn họ tâm ý giống nhau lúc này ác làm đã do ý nghĩa lạnh lùng nói bất luận như thế nào lấy trước lại nói bỗng nhiên ở giữa tay phải hắn một chiếc thế mà đã không biết lúc nào đến phương minh sau lưng hướng hắn phần gáy t r ụ m tới tôn sứ cử động lần này tựa như không phải đạo gái khách phương minh mỉm cười không thay đổi bấm tay hơi gậy một đạo lăng lệ chỉ phong đột xuất thẳng đến ác làm trên cánh tay h u y ệ t khúc chỉ. lúc này kia ác làm như còn muốn đi bắt phương minh phần gáy thì thế tất mang mình yếu h u y ệ t đưa đi lên cửa hắn tự nhiên không thể làm cái này thâm hụt tiền làm ăn một trào chi thế liền ngưng thân thể lại tự nhiên mà vậy mau l ẹ vô cùng biến chiêu cánh tay hơi trầm xuống biến trào thánh trưởng lúc này hắn công tụ tại tay một đôi tay không dù cho không như thần binh lợ khí cũng tranh l phương minh dáng vẻ trang nghiêm hai tay kết tấn một thức lớn quảng b i ê n nặng tay đã đánh ra mà ra tiếng như lôi đỉnh dưới chân càng là dường như bị tự t ư ợ n g ép qua ta đã nói do đón lấy hiệp khách lệnh hai vị sứ giả cần gì phải đỡ võ nơi này tranh đấu thời khắc phương minh lại vẫn có thời gian n h à n rỗi mở miệng nói chuyện trung khí mười phần càng là khiến thiện ác nhị sứ kinh ngạc đến cực điểm ba ba phương minh bàn tay cùng ác làm tay không va nhau thế mà phát ra kim thiết thanh âm tiếc ác làm sau đó tối lui trên mặt biểu lộ quái dị đến cực điểm nhìn xem phương minh liền nói kỳ quái kỳ quái vừa rồi mặc dù chỉ là giao thủ hai lần nhưng p h ư ơ n g minh một tay lăng hư chỉ lực cộng thêm đại ngã bi thủ công phu lại là thâm hậu vô cùng lại có cùng ác làm mơ hồ tư thế ngang nhau ác làm một là kỳ quái p h ư ơ n g minh võ công c ư như i ê n n h thế cao cường thứ hai chính là kỳ quái vì sao hắn cùng nghe đồn có chút không hợp ha ha ta cái này nhị đệ tính tình vội vàng sao động cũng làm cho thạch ban g chủ chê cười thiện làm mỉm cười mà tiến lên một bước cùng ác làm đứng s ó n g b a y lúc này đã là hạ quyết tâm muốn hai người cùng lên giáp công p h ư ơ n g minh hai bọn họ từ ra giang hồ từ vô địch thủ lúc này mặc dù thấy vương minh võ công kinh người mặc dù nội lực tựa như không bằng trước đó cái kia chỉ độ t ă n đệ nhưng võ nghệ cao cường chiêu thức thành thạo lại đại đại qua đã là không dám khinh thường chút nào hai vị hà tất phải như vậy phương minh t h ở dài một tiếng dựng thẳng t r ư ờ n g mà xuống một t r ư ơ n g thượng hạng gỗ t ử đàn bàn lập tức chia năm xẻ bảy mà trên tay của hắn lại nhiều một thanh đ a o gỗ một đ a o nơi tay quỷ thần không lưu một cỗ khủng bố k h í chàng lập tức mở ra ba chương tám mươi mốt trường lạc tổng đà chương tám mươi mốt trường lạc tổng đà phương minh cầm đ a o nơi tay trên thân tự nhiên liền có một loại khí thế bệ nghệ thiên h ạ kia là hắn lên một cái thế giới ở trong tung hoành vô địch mang đến lòng tin tuyệt đối một đau nơi tay quỷ thần k ô n g lưu vạn kiếp thiên ma một thức thất sát có diễn võ lệnh bản thể nội tức quán chú hắn lúc này nội công đã bước vào trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ chi hành liệt lại thêm một thức thiên ma thất sát đao cho dù là thường thiện phạt tác nhị sứ đều có năm c h ắ c lưu ở nơi đây ba thạch bang chủ chuyện gì cũng từ từ làm gì đậu võ thiện làm trương tam con ngươi thích chặt chỉ cảm thấy một cố lăng lệ kinh người đao khí phô thiên cái địa mà đến cho dù hắn nội tức du tẩu toàn thân bảo vệ rất nhiều yếu h u y ệ t thế mà cũng là có chút mỏi nhói trong lòng càng là đại hẳn đây là loại nào đạo pháp vì sao vì sao ta lại chưa từng có nghe qua nhị đệ còn không cho thạch bang chủ bồi cái không phải thật có lỗi á c sử lý tứ chịu đựng đến áp bách tuyệt đối so trương tam càng nặng nhưng hắn một gương mặt lạnh như băng dù cho xin lỗi đều là tích chữ như vàng này mới đúng mà mọi người cùng nhau ngồi xuống uống chút t r à tâm sự tốt bao nhiêu làm gì kêu đánh kêu giết đây này phương minh đột nhiên cười một tiếng trước đó dương c u n g bạn kiếm không khí khẩn trương lập tức làm dịu làm cho người ta cảm thấy như một xuân phong cảm giác chỉ là lúc này trương tam cùng lý tứ lại khó chịu phiền muộn đến cơ h ồ muốn thổ huyết hai anh em chúng ta nghe nói trường nhạc bang thạch bang chủ kiếm thuật hơn người lại không nghĩ rằng vậy mà chính là đao pháp đ thực tế là thất kính thất kính t r ư ơ n g tăng một lát sau khôi phục lại m ỉ m c ư ờ i địa đạo lời vừa nói ra cho dù là ác sử lý tứ cũng không khỏi dựng thẳng lên lỗ thai mặc dù phương minh trước đó không có suất đ à o nhưng hắn đã biết một khi đối phương suất đ à o thì tất nhiên là kinh t h i ê n địa khiếp quỷ thần sát chiêu huống chi loại này đao pháp thế mà chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cái này thật sự là dị thường khiến người khó có thể tin phải biết hiệp khách đảo mặc dù cô đơn treo hải ngoại nhưng lại tại trung nguyên các nơi có không ít thám tử trung nguyên võ lâm nhất cử nhất động đều chạy không khỏi hai vị đảo chủ thiệt ác nhị sứ chi nhãn đây cũng là những cái kia danh giúp đại phái m ưu kế t r ồ n g chất nhưng thủy trung không tránh thoát thường thiện phạt tác lệnh nguyên nhân chỗ nhưng bây giờ trương tam lý tứ lại đối phương minh đao pháp lai lịch hoàn toàn không có ớ n tượng cái này chẳng phải là rất là quái dị sự tình điều trùng tiểu kỹ ngươi cũng làm cho hai vị phương ra c h ê cười phương minh không có chút nào lộ ra đao pháp lai lịch dự định mang đao gỗ treo ở bên hông hai vị liền cùng ta cùng đi chấn rang như thế nào cái này thiện ác nhị sứ mặc dù võ công luyện lệ lệnh chẳng những không có học được hiệp khách hành võ công tinh túy thậm chí còn luân lạc tới cần nhờ uống rượu độc tăng tiến nội lực tình trạng nhưng vương minh hiện tại cũng không phải trạng thái toàn thịnh tự nhiên không muốn cùng hai người này liều mạng như thế rất tốt trương tam cười nói mà lý tứ chỉ là lạnh lùng nói cái t ố t chứ ba người một cách tự nhiên thi triển ra khinh công tiến lên chỉ là trương tam lý tứ hai người lúc trước rơi vào hạ phòng lúc này liền nghĩ vào khinh công bên trên lấy lại danh dự cất bước ngay từ đầu dù không rất nhanh nhưng hai bên ốp xá cây cối lại là đã nhanh chóng rút lui hai vị hảo công phu phương minh dưới chân không nhanh không chậm tiêu sái mà đi lại cùng thiện ác nhị sứ từ đầu đến cuối sau vai thậm chí còn có rảnh rỗi mở miệm trò chuyện bật hơi thư sướng giống như bình thường phần này nội lực tu vi lại là đã mạnh đến cực điểm người này chi nội công dù so với trước đó cái tia sử ước đao hơi thua nhưng một thân võ nghệ lại là thâm bất khả chắc anh ta hai nếu như đối đầu sử ước đao có thể nhẹ nhõm thủ thắng đối đầu người này lại là thắng bại khó liệu trương tam cùng lý tứ lẫn nhau trên mặt đều là nổi lên thần sắc lo lắng ba người một đường gấp đổi u đã là đi tới trần ấn giang trường nhạc bang tổng đ à nơi ở lúc này trường nhạc bang tổng đ à bên trong lại là đèn đuốc s á n g trưng tiếng người huyên náo tốt một phen náo nhiệt hóa ra lúc này đúng lúc gặp quan đông tứ đại môn phái bái sơn tham viếng trường nhạc bang tiền nhiệm bang chủ tư đồ hành phía dưới rơi lại gặp lấy tuyết sơn phái bạch vạn kiếm độc thân đến muốn cứu một đám thất thủ vào trường nhạc bang tuyết sơn phái đệ tử lúc đầu cái này tam phương tề tụ đã khiến người nhức đầu ai ngờ hết lần này tới lần khác lúc này huyền trắng non trang thạch thanh vợ chồng lại mời giang nam danh túc ngân kích dương quan bọn người đến muốn giúp thạch phá thiên thoát trường nhạc bang vũ bùn miễn cho làm thượng t i ệ n phạt tác lệnh kẻ chết h a y bọn hắn lúc này còn tưởng rằng thạch pháiên phá cũng không phải là thạ sao một cái loạn chữ cao minh đại sành bên trong thạch thanh thấy bố i hải thạch còn tại dây dưa không rõ liền nói v ố i tiên sinh chúng ta người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám quý bang như vậy coi trọng ta hải nhi cái này thiếu niên vô c h i tuyệt không phải để hắn có cái gì hùng tài vĩ lược thần cơ diệu toán chỉ có điều muốn mượn hắn đầu này mặn nhỏ tới chặn qua hiệp khách đảo đồng bài mở yến một kiếp này ngươi nói có phải thế không câu nói này đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đến bố i hải thạch trong lòng sắc mặt hắn m ư i biến kéo dài một lát nhưng vẫn là không biết nên làm như thế nào đối đáp chợt nghe đến một người cười ha, ha nói lúc này đại sảnh đám người đều là tâm tư chào đón đến trương tam lý tứ cùng giang hồ truyền văn ở trong hình dáng tướng mạo không một không hợp về sau có người chính là đã bắt đầu cao lương phát du lên chỉ là khi bọn hắn mang ánh mắt chuyển tới người thứ ba trên thân thời điểm không khỏi lại kêu lên một tiếng sợ hãi tràn ngập hãi dị tri tình bởi vì nơi đó lại đứng một cái thạch phá thiên hai người tương tự tới cực điểm ngũ quan diện mục đều là giống nhau như lúc thạch thanh vợ chồng đinh đ ă n g đều là trận miệng cứng lưỡi chỉ có duy nhất biết được nội tình bối hải thạch â m thầm kêu khổ thường thiện phạt tác nhị x ứ quả nhiên lợi hại thế mà ngay cả chính chủ nhân đều tìm đến chuyện hôm nay cực kỳ không dễ ứng phó hắn tráng niên cùng người động thủ lưu lại mầm bệnh trên thân thường mang ba phần bệnh hiện tại khí cấp công tâm càng thêm sợ hãi thế là ho khan không ngừng thật giống như sắp tắt thở mở dạng xin chào phương minh cười hì hì đi đến thạch phá thiên bên người vỗ vỗ bạ vai hắn vị này chính là thạch phá thiên thạch ban chủ đương nhiên ngươi cũng có thể gọi hắn chó tạp loại lớn bánh trưng sử đao trong đá kiên vân vân không phải trường hợp cá biệt có thể xưng đỉnh đầu hạ phụ vô số giang hồ khắp nơi đều lưu truyền ca truyền thuyết phương minh nhìn kỹ lại đối diện người thanh niên này cùng hắn đích xác có chút giống như cả hai mặt đối mặt đứng gần như có một loại soi gương ảo giác chỉ có điều nhìn kỹ vẫn còn có chút khác nhau thạch phá thiên lông mi hơi thô làn da so sánh đen khi chất càng cùng thạch trung ngọc phong lưu phong khoáng cực kỳ khác biệt nhưng nếu không phải hai người đồng thời hiện thân cũng là đích xác khó mà phân biệt ta ta rất、tốt. người đến coi như quá tốt bọn hắn luôn luôn đem ta nhận thành ngươi thạch phá thiên lúc đầu nhìn thấy trương tam lý tứ hai vị kết nghĩa đại ca trong lòng rất là vui vẻ nhưng đợi đến nhìn thấy phương minh về sau trong lòng lại là nhảy một cái sợ hai vị này chính quy thạch ban chủ muốn xử lý mình cái này tên giả mạo ha ha chúng ta d á n g dấp đích xác rất giống cũng là trách không được bọn hắn phương minh cười to mà thạch phá thiên thấy hắn như thế hòa ái dễ gần nội tâm gánh nặng ngàn cân cuối cùng r ỡ xuống tiến lên cùng trương tam lý tứ làm lễ thật tình không biết phương minh trong lòng cũng đang âm thầm kinh ngạc người này nội lực chi sâu đích thật là không thể tưởng tượng chẳng lẽ ta về chủ thế giới về sau cũng tìm người thử một chút chỉ là cái tỷ lệ này thực tế không lớn à đọc qua nguyên tắc hắn tự nhiên rõ ràng cái này thạch phá thiên đã từng bị tạ khói khách t h ắ n hại muốn hắn trước thuận luyện âm mạch lại nghịch luyện dương mạch như thế tu luyện nội công lại là muốn hắn âm dương không thể điều hòa t ẩ u hòa nhập ma mà chết từ đó chấm dứt cuối cùng một viên huyền thiết khiến chỗ c ầ u cũng không có vi phạm bản thân không thể lấy một chỉ thêm nó thân lợi thể thay vào đó cậu tạm trùng thực tế vận khí cất chó nghị tiên thế mà trước uống huyền băng n ư c cồn lại bị triển phi một trường chính giữa huyện thiên trung dưới cơ duyên xảo hợp điều h luyện thành trong trốn võ lâm chưa từng chỉ có một môn cổ quái võ công nội lực c h i thâm hậu càng là không gì sánh kịp ở trong đó cần thiết thời cơ nam chắc một tơm một hào đều không thể xuất sai lầm nếu không chính là tàu hỏa nhập ma vạn kiếp bất phục hạ tràng thạch phá thiên đến cơ duyên này chỉ có thể nói khí vận vô s o n g càng thêm nhân vật chính quan hoàn mở lão đại nếu không đổi tùy ý một cái người khác đến trăm phần trăm là chư vị đều vào rất tốt rất tốt ánh mắt của hắn trước tiên ở cao tam lương tử trên mặt bà qua sau đó lại nhìn qua phạm nhất phi lữ chính mình gió lương càng người mỗi qua một cái liền đất đầu hiện nhiên lần này quan đông tứ đại môn phái cũng tại bị mời liệt kê hiện tại trưởng môn nhân đều ở nơi này lại là miễn đi một phen buôn ba mệt nhọc nỗi khổ ai muốn đi hiệp khách nào rồi lao nương liền ở chỗ này ngươi có thể làm gì được ta cao tam lương t ử tính tình nóng nảy lúc này gặp quần hào đều vào dẫn đầu độc thủ hai thanh phi đao đã là rời khỏi tay nàng một người tự nhiên không phải thiện ác nhị sứ đối thủ lúc này trong lòng còn hy vọng có thể hợp ở đây chư hùng chi lực ngoại trừ hai cái này thai họa trương tam lắc đầu ống tay áo vung khẽ hai khối vàng đóng đổ vật từ trong tay áo bay ra ngoài phân biệt bắn về phía hai thanh phi đao có một tiếng hai khối màu vàng chi vật từ dựng thẳng biến hành nâng phi đao hướng cao tam n ư ơ n g tử đánh tới rơi vào cao tam n ư ơ n g tử trên tay cao tam n ư ơ n g tử chỉ cảm thấy hai tay chấn động đến phát đau nhức nửa người trên tất cả đều tê dại túi đầu nhìn lên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nâng phi đao màu vàng chi vật chính là kêu hai khối truy hồn đoạt mệnh thượng thiện p h á t giác đồng bài thoáng chốc ở giữa trên mặt nàng càng không nửa p h ầ n huyết sắc thân thể cũng không khỏi tự chủ có chút phát run n ư ờ i khăn nói ha ha m u ta ta ta ta đi uống hiệp khách đảo uống ngày mồng tám tháng chạp cháo thanh em đăng chắc không chịu đổi người bên ngoài nghe cũng không khỏi thay nàng khó chịu trương tam cũng không đi quản g cao tam n ư ơ n g tử như thế nào quay đầu nhìn về phía bối hải thạch bị gợi mà hỏi thăm hiện tại ta đem các ngươi trước sau hai vị ban chủ đều tìm đi qua chính các ngươi thương nghị nhìn xem đến cùng là ai tới đón cái này đồng bài sớm tại phương minh hiện thân thời điểm thạch thanh vợ chồng liên quan đ i n h đang liền cứng họng đối với cao tam n ư ơ n g tử bên này càng là không thèm để ý chút nào lúc này vây một vòng đi lên hỏi các ngươi ai là ngọc nhi thiên ca ai là thiên ca càng thêm bạch vạn kiếm cũng vào xâm nhiên hỏi ai là thạch trung ngọc đám người lao nhau quả thực hôn loạn không chịu nổi chương tám mươi hai tiếp đồng bài chương tám mươi hai tiếp đồng bài chư vị không ngại trước lẳng lặng nghe ta nói phương minh mở miệng mỗi chữ mỗi câu tựa như m ệ n và ở đây trái tim của mỗi người mặc dù thanh â m không lớn lại mang dương quan g dương lão anh hùng tiếng như hồng trung đều tới khiến trừ thiện ác nhị sứ bên ngoài đám người đều là trong lòng run lên thiếu niên này nội công thật cao tại hạ thạch phá thiên thẹn để trường nhạc ban chủ người khác có lẽ không thể khẳng định nhưng vị thiếu hiệp kia còn có bối tiên sinh cùng thượng thiện p h ạ tác t hai vị sứ giả đều có thể chứng minh thân phận của ta có phải thế không ta trước đó liền nói các ngươi nhận là người đinh đinh đăng đăng hắn mới là ngươi thiên ca còn có hai vị trang chủ hắn là con của các ngươi bạch sư phụ vị này thạch bang chủ chính là thạch trang chủ vợ chồng nhi tử ngươi như mang đi hắn ai hai người bọn họ tất nhiên đau lòng vô cùng ta cầu ngươi thả qua hắn có được hay không thạch phá thiên không lúc này có lẽ nên gọi là chó tạp loại hoặc là sự ước đao thiếu niên đối đinh đăng thạch thanh vợ chồng còn có bạch vạn kiếm đều nói vài câu mặc dù có chút từ không diễn ý nhưng xác thực đã là mọi người trong lòng sáng như tuyết quần hào đều ở trong lòng thầm n hai cái này thiếu niên mặc dù xem ra có chút tương tự nhưng m ớ i mở miệng chính là hoàn toàn khác biệt đen trắng s o n g kiếm lâu không cùng nhi t ử gặp mặt nhận lầm còn có thể thông cảm được nhưng bạch vạn kiếm cùng bố i hải thạch một đám danh gia vẫn còn nhận l ầ m người lại quả thực không thể tưởng tượng lại không biết ở trong đó nhất là kinh ngạc còn muốn số bố i hải thạch hắn một tay nâng đỡ thạch trung ngọc làm khôi lỗi ban chủ tự nhiên biết đối phương là mặt hẳn gì nhưng bây giờ xem hắn ngôn ngữ thân sắc thậm chí võ công kỹ nghệ lại tựa h ộ như hoàn toàn biến thành người khác tuy nhiên lúc này thưởng thiện phạt gác lệnh đang ở trước mắt hắn ho khan hai tiếng rốt cuộc nói khụ gặp qua ban chủ l ã o nhân ra ngài mấy tháng không về chúng ta thuộc hạ tốt là nóng lỏng lại trùng hợp vào cao t r ọ c trời trên sườn núi đụng phải vị này ân vị thanh niên này mới đưa hắn n g ộ nhận là ban chủ còn mời l ã o nhân ra ngài chớ trách cũng không cần quên chúng ta ước hẹp ba trường nhạc bang đại chúng tôn kính thạch trung ngọc để ban chủ thậm chí trợ trụ vi ngược thậm chí ngồi nhìn hắn tham hoa phong lưu mang bàn tay đến nhà mình ban chúng trên đầu không phải là vì muốn để thạch trung ngọc làm kẻ chết hay tiếp cái này thường thiện phản tác lệnh sao lúc này bối hải thạch cường điệu điểm ra song phương ước hẹn chính là muốn quyết định đinh chân Phương Minh không h c ú trong nghi ngờ, chỉ cần mình cùng hương người chỉ hơi cử tuyệt, bối hải thạch cùng mẹ hương chủ thể bối cự có mẹ một đám tuyệt, ự c cùng tiếp t liều mình mạng. r nguyên tắc nếu là thạch phá thiên không có đứng ra mà thiện ác nhị sứ cũng không có ngay tại chỗ tàn sát vậy kế tiếp tất nhiên là bố i hải thạch liên hợp một đám hương chủ đường chủ vây công huyền trắng non trang một nhà thiết ấ u không gì khác bị hô quá thảm á đặc biệt là triển phi ngay cả nón xanh đều bị mang cái này đại giới không thể bảo là không khắc sâu thậm chí có thể sưng một ngày nhị địa thủ tam giang tứ hải hận ha ha yên tâm ta tốt xấu cũng vào các ngươi trường nhạc bang làm mưa làm gió mấy năm điểm này phẩm hạnh vẫn là phải nói phương minh cười to nói đồng thời cũng cảm khái trường nhạc bang trên dưới trả giá dù sao ngươi cũng không thể vào thiện ác nhị sứ đến một ngày trước lại đột nhiên mới lập một cái ban g chủ đây chẳng phải là mang trương tam lý tứ hai cái khi đổ đần buồng địch rồi sao mà thạch trung ngọc vào đảm nhiệm chức bang chủ trong lúc đó đám người cũng đích sắc cung kính phụ c mệnh lễ nghi không thiếu cái này liền đầy đủ như thế nào hai vị sứ giả bản nhân chính là trường nhạc bang ban g chủ nhưng có tiếp khiến tư cách phương minh quay đầu nhìn về phía trương tam lý tứ hai người không hai tử cái này l à ngươi không thể tiếp ba mẫn nhu thất thanh nói nàng làm sao không biết chỉ cần cái này vừa tiếp xúc với khiến liền hầu như là tử lộ thạch trung ngọc chính là nàng ái tử mẫn nhu chính là mình thiên đao vạn quả cũng không nỡ hắn chịu một điểm tổn thương ai sư muội đứa nhỏ này duệ thân đi cứu nguy đất nước thật sự là một cái hảo hắn tử thạch thanh trầm giọng nói nhưng cái này lại có muôn vàn không phải cũng dù sao cũng là con của hắn đến cuối cùng cũng không khỏi hốc mắt đỏ lên ngựa khí n g ẹ n n à o sư ước đao nhìn thấy cảnh này cổ họng khé động con mắt ở trong kem chút nước mắt chảy dòng một câu ta đến thay hắn tiếp kiến liền thốt ra đa t ạ vị huynh đệ kia ý đẹp nhưng có thể đi hiệp khách đảo lại là tại hạ cầu còn không được sự t ì n h liền mời tha thứ ta không thể nhường cho phương minh mang sử ước đao nhẹ nhàng đ ờ i ra toàn trường hào kiệt đều là trong lòng lấy làm kỳ mắt thấy cái này hư hư thực thực thạch trung ngọc thạch bang chủ duệ thân đi cứu nguy đất nước đã là trên giang hồ nhất đẳng hào khí hiệp tình mà sử ước đao lại nguyện ý lấy thân thay m ặ t chết càng là đáng quý mà càng thêm kỳ quái chính là vị này thạch bang chủ thế mà đối hiệp khách đảo chi hành vui vẻ chịu đựng khăng khăng chịu chết thì là kỳ ư quái vậy chỉ cảm thấy trong giang hồ không thể tưởng tượng sự tỉnh tuy nhiều lại đặc biệt hôm nay nhìn thấy là nhất nếu như các làm không tốt so ta còn nóng n ộ i đâu phương minh trong lòng lật một cái lên mắt sau đó nhìn về phía trương tam lý tứ còn không đưa thiệp mời sao trương tam cùng lý tứ lẫn nhau trong lòng đều chuyển động một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ tiểu tử này biết nội tình gì làm sao bọn hắn cũng liền hiệp khách đào hai cái tiếp khách cần theo thường lệ mà đi cho dù có nghi ngờ cũng vô pháp mở miệng trương tam con ngươi chất động mỉm cười mà nói lấy thạch bang chủ võ công đao pháp chén này cháo n g ồ n g tám tháng c h ạ m đều có thể ăn đến chỉ là tiện nghi cái này trường n ạ c bang ai thạch bang chủ tiếp lệnh lời còn chưa dứt hai khối mặt mũi hiền lành cùng hung thần ác sắt đồng bài liền một trái một phải từ trương tam cùng lý tứ trong lòng b á n tay bay ra chậm rãi tiến lên từ xưa ám khí xuất thủ liền coi trọng một cái chữ nhanh mà muốn hai khối đồng bài như thế ở giữa không t r ú n g chậm chạp tiến lên như là bị tơ mỏng treo đồng dạng càng là khó càng thêm khó quả thực là không thể tưởng tượng đa t ạ phương minh đưa tay đón ai ngờ kia hai khối đồng bài đến nửa đường đột nhiên biến đổi lấy nhanh như thiểm điện tốc độ kích xạ mà đến ở trong sân người đều là kinh hô một tiếng cái này trước chậm cho thống khoái ám khí thủ pháp bọn hắn càng là nghe đều chưa nghe nói qua mà lấy trước đó đồng bài chậm chạp tốc độ bất kỳ người nào đều tất nhiên k h n h thị trong n này này điện quan hòa nổi thạch phương minh thu trưởng rút đao một đạo loan nguyện một dạng đao quang đã chém vào kiêng màu đồng tia chớp ở trong đao khí kinh người bắn ra bốn phía ngốc trời t i ế a quan đông một trong bốn đại phái trưởng môn lữ chính bình cũng là đao thủ nhưng lúc này gặp đến phương minh đa quang lại trận cảm thấy bản thân khổ tu mấy chục năm một thanh tung hoành q u a n ngoại đ ơ n đ a o tựa hồ cũng biến thành gạch đá gạch nói vụn không đáng mỉm cười một cái ám khí tốc độ gần như chỉ ở trước mắt m ấ y mắt mà phương minh ứng biến nhanh chóng phản ứng chi gấp càng là vượt quá thiện ác nhị sứ chi đón o trước có thể trong nháy mắt này bay ngược r ú t đ a o nó xuất thủ như gió đã là nhanh như sấm xét cái thấy một màn tia đao quang dường như đánh trúng đồng quang ở trong cái nào đó điểm thế mà mang tia chớp xung kích chi thế một phân thành hai c à n g tượng như sinh ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ dính liền chi lực mang hai khối màu vàng đồng bài từ tia chớp bên trong t r ọ n ra rơi vào phương minh chi thủ Thốt kiệt nhóm mới phản ứng được, ẩm gọi tốt. thiện trùng thản xuất thủ chóng, thế tục tới hào nhóm phản Không chỉ nhị chi hợp, hãi phục phương minh nhanh chóng, kinh hai Lúc là là là được, có ác sức cũng cơ cực này ứng vang biến sóng, mới gọi điểm. ẩm xứ đều sợ vô ra cười hì hì nói chỉ có ly t ư ở một bên lắc đầu ngay cả t h á n đáng tiếc đáng tiếc tự nhiên phục hồi phương minh có chút hoàn lên nói hắn tự nhiên biết cái này thưởng thiện phạt tác nhị sứ đến trường nhạc bang chỉ sợ vẫn là phạt tác tâm tư nhiều một chút bất luận là nguyên tắc vẫn là lúc này nếu là không có thạch phá thiên cùng mình giữ lấy dù cho bố i hải thạch kiên trì làm bán chủ muốn tiếp kia hiệp khách lệnh chỉ sợ cũng miễn không được một phen giết chóc dù sao trường nhạc bang cũng không có làm cái gì chuyện tốt thậm chí có thể nói là làm nhiều với gác nguyên tắc ở trong thạch phá thiên tốt xấu còn cùng hai người có chút kết nghĩa c h i tình đối mặt mình cục diện lại càng thêm hung hiểm cũng may thăm dò sau khi hai người này cũng không có thủ thắng nắm chắc bởi vậy trừ ác không hết l ý tứ mới ngay cả tháng đáng t i ế p Tốt. các ngươi ba vị tiếp là không tiếp cái này đồng bài trương tam quay đầu nhìn về phía phạm nhất phi gió lương đẳng ba người thôi thôi ta quan đông tứ đại phái từ trước đến nay cộng đồng tiên thối đã cao t ă n lương tử đều tiếp cái này đồng bài chúng ta liền đồng sinh cộng tử phạm nhất phi ba người lít nhau đều lên trước tiếp đồng bài tốt lắm tốt lắm đa tạ chư vị để anh ta hai không có phí công đi một chuyến như vậy cáo biệt trương tam trên mặt ý cười càng tăng lên địa đạo bạch vạn kiếm đột nhiên hỏi hai vị có thể từng đi qua đi qua lăng tiêu thành hắn hỏi lời này lúc âm thanh run dậy hiển nhiên đã sợ hãi đến cực điểm trương tam đạo chưa đi qua nhưng uy đức tiên sinh bạch tự tại thanh danh rất cao chúng ta tự nhiên là muốn đi bãi phòng ngươi như đổi kịp nhanh chúng ta có lẽ còn có thể vào lăng tiêu thành nhìn một chút lời còn chưa dứt hắn cùng lý tứ thân ảnh liền mau lẹ vô cùng ở đại sảnh ở trong biến mất cả sảnh đường võ lâm cao thủ ngoại trừ phương minh bên ngoài thế mà không ai nhìn thấy bọn hắn là như thế nào rời đi như thế khinh công t u y ệ t nghệ quả thực giống như quỷ mị hai tử ta số khổ hai tử a mẫn n u mặc dù tìm tới nhi tử nhưng nhớ tới thạch trung ngọc cuối cùng vẫn là miễn không được muốn đi hiệp khách đào chịu chết không khỏi buồn từ đ ó đến lã t r ả nước mắt xuống trương tam lý tứ dù đi nhưng trong đại s ả n h còn có một cặp cục diện d ố i dám cần thu thập dù là phương minh cũng bất giác có chút nhức đầu đặc biệt là nhìn xem thạch thanh vợ chồng thời điểm chư vị đi thong thả lúc này còn có đủ loại hiệu lầm cần làm rõ liền không ngại vào dương lào anh hùng chứng kiến phía dưới từng cái giải quyết p h ư ơ n g minh thẳng bên trên trường nhạc bang chủ ra hổ ghế xếp phía trên ngồi xuống bên cạnh bối hải thạch túc thủ mà đứng hai hàng hương chủ đường chủ cung kính đứng ở một bên cũng là có hiển h á c uy danh lúc này những ngày trường nhạc bang đại chúng một là cảm kích p h ư ơ n g minh tiếp kiến tri t ỉ n h hai là nhiếp tại p h ư ơ n g minh triển lộ võ công ba thì càng thêm sợ hai p h ư ơ n g minh đến một trận nói đi là đi lữ hành để mọi người gà bay t r ứ n g vỡ không có cách nào giao nộp cuối cùng vẫn là muốn bị thiện ác nhị sứ huyết tẩy bởi vậy ra lực lượng lớn nhất không đến mức nhưng muốn thúc đẩy một hai lại là tuyệt không vấn đề trấn giang lúc đầu chính là trường nhạc bang tri tổng đà hiện tại đi t h ư ở n g thiện phản tác nhị sứ hai cái này ngoại địch lập tức liền biến thành một cái khủng bố tới cực điểm đầm rồng hác hồ mà phương minh ngồi cao liền phản g phất quân vương nhìn xuống quyết định chúng sinh vận mệnh ư trường lưu ở ở n thiện phản lệnh, tôn còn nhạc bang ở đây, cũng con nhau, tồn g tác một tử thể chi đích chỉ chỉ lại li đệ áp đám có làm là sao đây, đã bị gió lương phạm nhất phi lữ chính b ì n h các ngươi bốn vị chính là để t r ư ớ c bang chủ tư đồ hành mà đến hoài nghi hắn bị chúng ta ám hại có phải thế không phương minh điện một dạng ánh mắt s ẹ t qua bốn người dường như ẩn chứa to lớn uy nghiêm nối tới đến nhất là ư ơ n g ngạnh cao tam nương tử cũng không dám đối mặt ta liền nói rõ ràng với các ngươi tư đồ hành tham sống sợ chết không dám nhận kia thưởng thiện phạt tác chi lệnh bài để trong bang mọi người sinh kế chúng ta cùng một chỗ lập kế hoạch từ ta ra mặt ép hỏi tư đồ hành lại từ bối tiên sinh cùng nó nó cao thủ cùng nhau tiến lên mang tư đồ hành trục xuất bản bang từ bản nhân tạm nhất chức bang chủ đáp án này các ngươi còn hài lòng thì ra là thế cao tam lương tử các loại l i ế c nhau trong lòng một cái nỗi băn khoăn lại thời r a khó trách bất kể trường nhạc bang vẫn là tư đồ đại ca đều không cần hướng chúng ta nói rõ ai một cái tham sống sợ chết một cái lấy hạ phạm thượng đều là rất là mất mặt sự tình đặc biệt là tư đồ đại ca chúng ta kết bạn với hắn nhiều năm thế mà không biết hắn là loại này người cũng chẳng trách hắn bị trục xuất trường nhạc bang về sau liền là quy ẩn lộ vẻ xấu hổ tại nhìn thấy ngoại nhân lại làm chúng ta nghĩ lầm hắn bị ám hại đã hiểu lầm đã tiêu tan trước đó nhiều hơn n ắ tội còn mời thạch bang chủ chớ trách chúng ta còn có chuyện quan trọng như vậy cáo tử phạm nhất phi ôm quyền hành lễ cùng cao tam n ư ơ n g tử bọn người liền muốn rời đi cái gọi là chuyện quan trọng tự nhiên là phải chạy về q u a n đông xử lý hậu sự hh các c ngươi quan đông tứ đại phái khi ta trường nhạc bang là dễ khi dễ sao nghĩ như thế liền đến muốn đi thì đi phương minh lông mày r ự n g lên bố i tiên sinh ngươi mang bốn vị này xuống dưới nhìn xem lưu lại chút gì bồi tội tốt bốn vị mời đi bố i hải thạch nhanh nhẹn hạ tràng lấy hắn ngũ hành sáu vỗ tay công phu muốn xử lý cái này tứ đại trưởng môn cũng không phải vì khó cao tam lương tử cùng gió lương đẳng người sầu thảm nói đi theo b ố i hải thạch chậm rãi mà ra này là giang hồ q u ý củ dù là dương quang thạch thanh vợ chồng bọn người không thật nhiều miệng ở đây cũng chỉ có s ử ức đao ngơ ngơ n g ắ c ngác chỉ cho là phương minh ý tứ là cao hơn tam lương tử bọn hắn lưu c h ú t tiền lễ vật hàn g bồi tội mà thôi cái này đến cùng ai là ngọc nhi thạch thanh vợ chồng lướt nhau đều là hơi kinh ngạc nếu bàn về tướng mạo trang phục tự nhiên là lúc này thạch ban chủ càng giống ngọc nhi một điểm nhưng chúng ta ngọc nhi làm sao lại như thế sát phạt quả quyết xem người này làm việc đã n g h i ễ nhiên một bộ k i ê hùng cự n h i ệ t trí tượng、lại. như thế nào lại là ngọc nhi chẳng lẽ con của chúng ta vẫn là thanh niên này nghĩ tới đây bọn hắn lại không khỏi hướng s ử ức đau liếc mắt nhìn nếu bàn về tướng mạo tự nhiên là lúc này c á i này thạch ban g chủ càng thêm giống con của bọn họ một điểm nhưng cha mẹ tỉnh trời sinh thân cận k i a t r o n g cõi u minh một tia linh cảm vẫn là để bọn hắn cảm thấy s ử ức đau càng giống con của mình huyết mạch bên trong tự nhiên có một loại không cách nào d ú t bỏ tình cảm thạch ban g chủ người x i n thương xót nói cho ta đến cùng ai mới là hải tử của ta mẫn n u ôn n u hành lễ đã là khóc không thành tiếng ai thần hồn xuyên qua chính là điểm này không tốt quan hệ một bàn l o ạ n phương minh đứng dậy nghiêm nghị nói không dám nhận hai vị trưởng giả này lễ còn mời thượng tọa lời vừa nói ra những người khác lẫn i nhau đều là nghĩ đến cái gì bên cạnh trường nhạc bang đại chúng tay mắt lanh lẹ trên mặt đất chỗ ngồi phương minh mời thạch thanh vợ chồng ngồi xuống mới cười khổ nói bản nhân tuổi trẻ khinh cuồng phạm phải rất nhiều chuyện sai không dám có nhục tổ tiên liền đổi tên phát i ê n đợi đến hoàn tất núi tuyết hiệp khách đảo mọi việc về sau nếu có thể may mắn còn sống tự nhiên hầu hạ rời gối đây cũng là phương minh nghĩ sâu tính kỹ sau khi nói ra một fan thạch trung ngọc thân phận chạy cũng chạy không thoát muốn không nhận thạch thanh vợ chồng tự nhiên cần một cái lý do mà cái này nghiệp chướng nặng nề không dám có nhục tổ tiên v â n v â n chính là không thừa nhận mà thừa nhận trước đây sự tình tại hạ một người gánh chịu cùng phụ mẫu người bên ngoài không quan hệ ba phương minh đ i ể m nhiên nói kể từ đó một cái lạc đường biết quay lại lại không muốn liên lụy phụ mẫu thiên kim lãng tử hình tượng liền sôi nổi giấy bên trên ta thật sự là quá hắn mã cơ t r í phương minh âm thầm ở trong lòng cho mình gọi cai tán hắn thật là ngọc nhi hào hai tử thế mà muốn một thân một mình chỗ tội không đành lòng liên lụy chúng ta ba thạch thanh cảm động đến nước mắt ả o ả o mà mẫn n u càng là anh khóc liên tục có việc hai mẹ con chúng ta cùng một chỗ gánh nếu không được cùng chết vào núi tuyết liền thôi lại đáng là gì ngọc của ta còn a hai vị trường giả ta chỗ này còn có một cái tin vui phương minh lật một cái lên mắt tự nhiên sẽ không lên đi nhận nhau trái lại bắt một cái tấm mộc ra vị này vị này hiệp can nghĩa đ ả m thanh niên chính là ta kia thất lạc nhiều năm đệ đ ệ trong đá kiên hắn đã chiếm thạch thanh vợ chồng một đứa con trai đi cũng tự nhiên có thể trả lại bọn hắn một cái cái gì kiên kiên nhi thạch thanh vẫn n u vừa mừng vừa sợ vậy mà đều không n g h ĩ phương minh đến cùng là thế nào biết chuyện này hắn hắn không phải bị mai phương cô giết rồi sao vậy dĩ nhiên là giả lúc ấy máu thịt bé bét làm sao có thể kết luận chính là ta kia kiên đệ phương minh đã sớm nghĩ ký tìm cớ ta nhiều mặt thăm viếng rốt cục cha được kia mai phương cô lúc trước cũng không có sát hại kiên đệ mà là tại núi hùng nhị khô thảo lĩnh nhật cư đồng thời một mình mang kiên đệ nuôi dưỡng thành người nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi để mai phương cô thở dài đứa nhỏ này trí thông minh bắt gấp a lại nói đã muốn tóm lấy con tin để thạch thanh ngoan ngoan đi cầu nàng tia tùy tiện e m c á i trường mệnh khóa hoặc là thiếp thân áo dạy một loại không là tốt rồi rồi sao hết lần này tới lần khác muốn đưa bên trên một đoàn huyết m ụ để thạch thanh vợ chồng chết lòng này mà như là đã làm như vậy nhưng lại muốn mang trong đá kiên nuôi dưỡng lớn lên còn lúc nào cũng chửi m a n g oán trách thạch thanh không để van cầu nàng thả người dù sao cũng phải đổ cho một điểm đó chính là đầu g óc có bệnh tỉnh tỉnh mê mê đau không sai không sai trường nhạc bang thai mắt đông đảo đã ngọc nhi đều nói như thế vậy hắn khẳng định là kiên nhi bồ tát phù hộ đợi ta thạch thanh sao mà d à y vậy thế mà để ta hai đứa con trai đều trở về ngươi các ngươi thật sự là ta sự ước đao trong đầu một mảnh h ố n đột ta nhớ được mẫu thân của ta vóc dáng rất thấp nếu như các ngươi là cha mẹ ta kia vậy nàng là ai nàng tự nhiên là dưỡng mẫu của ngươi phương minh ở một bên bổ sung lại liếc thạch thanh một chút thế mà khiến cái này dành chấn thiên hạ hắc kiếm đều là trên mặt bọ lên là phương cô trung tình tại ta làm sao n h ậ n tâm hại hải nhi của ta ai đã kiên nhi không có bị nàng giết chết ta cùng sư mội về sau tự nhiên không thể lại đi tìm nàng p h i ề n phức còn phải đa tạ nàng thay chúng ta dưỡng dục kiên nhi thiên ca chúc mừng các ngươi một nhà đoàn tụ đinh đinh đang đang c ư ờ i hì hì đi tới phương minh trước mặt ngươi nhớ ta không cái này thật không có phương minh sờ sờ cái mũi cảm giác cái này tiền nhiệm bức cho hắn cục diện rối rắm thật là lớn đinh đang thông suốt biến sắc đưa tay liền muốn đến xoay phương minh lỗ t a i ngươi cái này chết không có lương tâm mau nói có phải là lại nhận biết nữ nhân khác phương min quay người tay phải dỗi ra đưa tới đinh đang kêu đau đớn một tiếng thối lui mời vị cô nương này đ i nhớ ta đã không phải lúc trước cái kia ta bởi vậy phương minh nhưng không có tiếp nhận tiền nhiệm hàng s ỉ cộ t ả n ý tứ lời kêu bên trong lời nói bên ngoài hương vị liền hết sức rõ ràng đồng thời cái này đinh đương mặc dù một lòng ái mộ thạch trung ngọc nhưng cũng xem mạng người như có r i á c cực kỳ trong nguyên tắc bất luận là ngay từ đầu để cứu thạch phá thiên mà cố ý làm cho người đến để đinh không tam sát để cho hắn trở ngại ngày đó tuy nhiên ba lời thề không thể lại hại tình lang vẫn là về sao dụ dỗ thạch phá thiên đi cho thạch trung ngọc gánh trách nhiệm một trưởng đánh chết t h kiếm đều là một bộ người trong tà phái cách làm đương、nhiên. p h ư ơ n g minh bản thân cũng không phải vật gì tốt đồng thời đinh đang mấy lần giết người đều là có thể có lợi cũng không phải là tàn nhẫn hiếu sát trái lại lớn đối với hắn khẩu vị làm sao tìm tình nhân cũng không phải là tìm bằng hưu cái gọi là đồng loại trỏ nhau chính là như thế mễ hương chủ ngươi mang đinh đương cô nương dẫn đi cực kỳ hầu hạ không thể lãnh đạo phương minh đối mễ hương chủ phân phò nói tuân mệnh mễ mệ hương chủ đi tới đinh đang trước mặt khẽ vươn tay mời đi đinh cô nương ta hận người ta hận chết người đinh đang trên mặt giọt lớn giọt lớn giống như trân trâu nước mắt vật rơi xoay người chạy ra ngoài ngươi cũng đuổi theo báo tin các tuần thú cọc ngầm không ngăn được phương minh phất phất tay đổi mễ hương chủ theo ở phía sau lúc này to lớn một cái phòng đã không n o n n ữ a phương minh sau đó đem ánh mắt chuyển tới tuyết sơn phái chư đệ tử cùng bạch vạn kiếm trên thân trước đó xử lý một chút việc nhỏ cũng làm cho bạch sư phụ cùng dương lào anh hùng chê cười phương minh chậm rãi hành lễ dáng vẻ phong độ đều là nhân trung trí lòng làm người ta say mê để dương quang mấy cái công chứng viên liên tục nói không dám Tốt! ai làm lấy chịu mới là hào hán tử bạch vạn kiếm đi đến phòng chính giữa điềm n h i n nói vậy ta hỏi ngươi một câu lang tiêu thành sự tình ngươi nhận là không nhận tự n h i n nhận p lời, lời này giấu g i ế m quỷ đạo tuyết sơn phái để đổi bắt thạch trung ngọc trên giang hồ tổn thương không nhỏ mặc dù không phải thạch trung ngọc gây nên lại có gần một nửa cũng phải tính vào trên đầu của hán làm sao lúc này bạch vạn kiếm đã lựa giận công tâm thầm nghĩ chính là cưỡng gian a tú không thành hại nó tự sát nay tội liền có thể mang tiểu từ thiên đao vặt quả cái khác lại đáng là gì l i ê n nói ngươi thừa nhận liên tốt đại t r ư ở n g p h u nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy ta đồng ý là xong ngươi còn không cùng ta bên trên lăng tiêu thành thường thiện p h ạ n tác nhị sứ c h ư ớ c mắt đã áp sát cũng thực tế không thể theo hắn không lo lắng chương tám mươi b ố đầu kiếm chương tám mươi b ố đầu kiếm lăng tiêu thành tự nhiên là muốn đi tuy nhiên trường nhạc bang còn có việc nhỏ cần xử lý hai chúng ta ngày sau xuất phát như thế nào phương minh nhìn một chút hôn l o ạ n một đoàn thạch thanh vợ chồng cùng trong đá kiên lắc đầu nói tiểu tử ngươi còn muốn hôn lại cái gì làm sao bạch vạn kiếm trong lòng sớm đã vào trước là chủ bất luận phương minh nói cái gì đều chỉ cảm giác thạch trung ngọc tiểu tử này muốn trộm gian dùng mạnh lưới kiên quyết không nên hai tử chớ có đáp ứng hắn lúc này mẫn n u cũng từ đột nhiên đến một tử mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng nàng đối hai đứa con trai đều là bình thường bảo vệ hiện tại mặc dù mừng rỡ trong đá kiên bình yên vô sự nhưng cũng không muốn thạch trung ngọc bên trên l ă n g tiêu thành nhận lấy cái chết ngọc nhi người trong võ lâm hiệp nghĩa làm đầu ngươi sao có thể để bạch đại hiệp đợi lâu thiệt ác nhị sứ đảo mắt cho đến chúng ta một nhà chính là lập tức lên đường thì thế nào thạch thanh lại mặt lệnh lấy lắc mẫn n u cùng hắn vợ chồng nhiều năm vừa đối mắt liền hiểu ý thạch trung ngọc gây ra họa lớn ngập trời nếu là bình thường bất kể tìm ai nói giúp cứu vãn cũng khó thoát uy đức tiên sinh bạch tự tại xử lý nhưng lúc này khác biệt thường thiện phản tác lệnh tựa như mây đen tiếp cận mà thạch trung ngọc xem ra vậy mà một thân võ công cũng là không kém nếu là có thể hợp huyền trắng n ô n trang trường nhạc bang chi lực trợ giúp tuyết sơn phái vượt qua này nan quan nào không cần liền có thể lấy công chủ tội mẫn n u vì vậy nói hai tử ngươi nhất nghe vi đường liền đáp ứng bọn hắn đi、Tốt. chúng ta ngày mai liền có thể lên đường phương minh gật gật đầu mệnh lệnh thủ hạ giải còn lại tuyết sơn phái đệ tử trói buộc cùng huyện đạo tuyết sơn phái trước đây mấy lần cùng trường nhạc bang xung đột có thể nói đại bại thua thiệt ngoại trừ bạch vạn kiếm may mắn đào thoát bên ngoài đích tôn một đám đồ đệ hoa v ạ n tử vương v ạ n trượng vương vạn cánh toàn bộ cắm lúc này lại thoát trói buộc có chút gấp gáp đã không lo được còn tại trường nhạc bang tổng đà hang hổ chi địa trong miệng âu nôn huế ngựa không ngừng thạch thanh vợ chồng cũng chỉ có thể âm thầm khó thở mà thôi trong đó vương vạn trượng không che lệnh miệng đã cờ trách đến p ư ơ n g minh trên đầu một cái tiểu xúc sinh chính là mắng lên ba p ư ơ n g minh thân h n h mau lệ đánh rất vương vạn t r ư ở n g rất nhiều răng bạch sư phụ n g ư ơ i tốt nhất làm rõ ràng một sự kiện phương minh cười n h ạ t nói hiện tại là ta nguyện ý cùng các ngươi chung bên trên lăng tiêu thành lại không phải ngươi tủ bình ta mà đi quản tốt sư đệ của ngươi sư muội miệng đặt sạch sẽ một điểm nếu không lần sau nhưng không có dễ dàng như vậy tốt ngươi cái thạch trung ở ba bạch vạn kiếm thẳng cho tức g i ậ n đến một phật xuất thế hai phật nhật bản vương vạn t r ư ở n g tốt xấu là ngươi sư thúc ỉ vào v õ công cao cường liền lên xuống tôn ti đều không phân rồi sao phương minh nhìn một chút bạch vạn kiếm lại trông thấy những cái kia đích tôn đại chúng đều là một mặt không phục bộ dáng không khỏi lắc đầu b ậ cười thôi hình như không đánh phục các ngươi trên đường còn có phiền phức mặc dù chỉ biết lấy lực là thích cùng mãng h ắ n không hề khác gì nhau làm sao trong giang hồ vẫn là quen thuộc dùng võ công luận cao thấp chúng ta liền hạ t r à n g chơi hai tay như thế nào đây chính là khiêu chiến bạch vạn kiếm từ giao vừa rồi thấy phương minh mấy lần xuất thủ mặc dù đều là kinh hồng mấy hiện cũng đã thâm bất khả chắc nhất là đao pháp càng là dọa người tới cực điểm thế là liền nói ngươi muốn áp đảo chúng ta liền không cho phép dùng tuyết sơn phái bên ngoài võ công trong này hắn cũng giấu dếm một cái tâm nhãn muốn thạch trung ngọc thi triển núi tuyết võ công liền ngồi vương hắn tuyết sơn phái đệ tử danh phận về sau lại mời ra trưởng môn lệnh p h ù loại hình liền có thuyết pháp tự nhiên ta nếu dùng một chiêu không phải tuyết sơn kiếm pháp công phu chính là ta thua phương minh tiếp nhận bang chúng đưa tới trường kiếm nhanh nhẹn hạ tràng Tốt. bạch vạn kiếm tung hoành tây bắc ngoại trừ phụ thân các loại giải rác mấy người bên ngoài gần như không đi thủ trời lạnh tây bắc chi danh uy chấn thiên hạ tự nhiên có một cấu ngạo khí nghe vậy rất kiếm mà lên mũi kiếm phút chóp lẫn nghiêng đâm nghiêng phương minh vai trái chính là tuyết sơn phái kiếm pháp bên trong một chiêu giải nhá Trong đ phương n minh ộ t nhưng không có học qua kim ô đao pháp mà lại đã nói trước cũng về một chiêu tuyết sơn kiếm pháp hắn lúc này nội công tinh xảo trong đầu cũng có bảy mươi hai đường tuyết sơn kiếm pháp tinh yếu tiêu thạch trung ngọc vào lăng tiêu thành học nghệ mấy năm một bộ kiếm pháp tự nhiên không đáng kể nói thật toàn bộ tuyết sơn phái ngoại trừ tuyết sơn này kiếm pháp bên ngoài còn lại nội công tạc nghệ đều là thường thường không đề cập tới cũng được mà phương minh sở dĩ muốn cùng bạch vạn kiếm so tài ngoại trừ muốn áp chế n ó nhuệ khí bên ngoài chính là muốn đem một bộ tuyết sơn kiếm pháp lại thành thạo một lần lúc đầu tuyết sơn này kiếm pháp dù cho lại thế nào biến hóa tinh vi cũng bất quá là trên đường đi thừa kiếm pháp mà thôi dùng không được như thế hao tâm tổn trí nhưng phương minh lại có ý định khác nhìn chung toàn bộ hiệp khách hành thế giới có thể làm hắn lên lòng mơ ước v ó công cũng bất quá như vậy giải rác mấy bộ mà thôi tuyết sơn kiếm pháp tự nhiên không tính là gì nhưng nếu như tăng thêm kim ô đao pháp vậy liền khác biệt hai cái này tách ra làm cũng chỉ là thượng thừa đao pháp kiếm quyết nhưng nếu đồng thời thi triển hỗ trợ lẫn nhau sơ hở lại có thể phát huy ra vượt mức bình thường nghị lực gần như chính là một môn không phá công phu đương nhiên dù cho lại thế nào không phá chiêu thức gặp được tiên t i ê n cao thủ thậm chí t ô n g sư người ta một bàn tay đánh tới như thường phải quỳ nhưng ở đồng cấp trong cao thủ liền có thể hoành hành nếu như bản thân tiến vào hậu thiên cảnh giới tuyết đình lại đồng thời thi triển kim ô đao pháp cùng tuyết sơn kiếm pháp kiệp phương minh dù cho đơn đấu tiềm lòng bảng thứ nhất đỗ lâm hiên đều không sợ hãi chút nào cái này kim ô đao cùng núi t u y ế t kiếm tựa như ngọc nữ tô tâm kiếm pháp cùng hoa sơn côn luân chính phản lưỡng nghi đao pháp kiếm pháp đồng dạng biến hóa vô tận càng có thể hỗ trợ lẫn nhau khuyết điểm không có chút nào sơ hở dương quá tiểu long nữ cầm chi tiện nhưng cùng kim luân pháp vương tranh phong ta thế nào cũng không đến nội so với bọn hà n kém v ề phần đồng thời thi triển hai bộ võ công cần thiết song thủ hố bác tri thuật mặc dù xuyên qua đến xạ điêu cơ hội phi thường mê man g nhưng vương minh cũng có năm chắc tự sáng tạo một bộ tâm pháp phối hợp chu ba thông song thủ hố bác t i thuật hàng đầu chính là tâm tư tinh thiết này nhập môn khó khăn nhất bởi vậy ngu dốt quách tính sẽ hoàn d dương quá lại sẽ không phương minh tâm tư mặc dù không bằng trước cả hai nhưng bằng mượn tọa vong tâm kinh tri công lại có thể trong nháy mắt tấn đến không suy nghĩ gì vô pháp vô niệm tri cảnh tâm cảnh yêu cầu đã đến đằng sau tự nhiên cũng không có cái gì khó khăn lúc này bạch vạn kiếm tự nhiên không biết mình đã biến thành phương minh quen thuộc tuyết sơn kiếm pháp c h u ậ t bạch thấy phương minh còn một kiếm chuẩn mực nghiêm cẩn không khỏi tán một tiếng tuất chứ thạch thanh vợ chồng còn có cái khác tuyết sơn phái đệ tử thấy phương minh cùng bạch vạn kiếm hai người trưởng kiếm gia thủ tung hoành như gió có khi chiêu thức cổ pháp có khi kiếm cứ gọi g à y đặc kiếm pháp xoay một cái liền thấy bông tuyết bay m gió bắc kêu khóc chi thế da chiêu mau lẹ giống như mai cây trong gió chập trấn bất định đều là âm thầm say mê tuyết sơn phái sư tổ vốn là yêu mai người cũng tan không ít mai cây thái độ tại tuyết sơn kiếm pháp bên trong mà mai nhánh lấy khô tàn xấu vụng đ ể quý hoa mai mai n g ạ c thì lấy r ầ m rạp n ồ n g tụ để còn bởi vậy một bộ bảy mươi hai đường tuyết sơn kiếm pháp xuống tới chính là kiêm hữu cổ pháp cùng phiêu giận biến hóa văn đoan hoa và tử vương vạn dặm bọn người trường lớn hai mắt nhìn đây đối với đồng môn so sánh nghệ đều là há to miệm bạch vạn kiếm kiếm thuật tinh tuyệt bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu nhưng cái này thạch trung ngọc một bộ tuyết sơn kiếm pháp thi trẻ ra linh động phiêu d i ậ t biến hóa ngàn vạn ra nhánh hoành tà mây hoành tây lĩnh minh q u ả n g tây đến bao cắt minh ông hoa mai sơ ảnh các loại một chiêu một thức đều là tuyết sơn kiếm pháp lại trên tay hắn phát sinh biến hóa kỳ dị kiếm quang tung hoành thế mà không kém bạch vạn kiếm thực tế nếu như bọn hắn không thể tưởng tượng tuyết sơn này kiếm pháp đám người tất nhiên là rèn luyện nhưng xưa nay không có nghĩ qua có như thế vô số biến hóa càng thêm kỷ biến như gió thế mà khiến một đám tuyết sơn phái đệ tử thấy như,、si、như say bạch vạn kiếm sắc mặt đỏ lên, n phương minh nếu là vào tán u y ế t k i ế một b ê cũng tiếng h tiểu t hắn được cái này vô cùng tốt bội luyện đã là mang tuyết sơn kiếm pháp các loại biến hóa nhớ kỹ trong lòng lúc này không có trò chơi chi tim trên tay kiếm pháp lại là biến đổi lúc trước hắn để luyện kiếm trên tay liền chỉ dùng bốn thành nội lực lúc này không cố kỵ nữa mang nội tức vận đến hai tay xuất kiếm như gió càng mang theo tiếng xèo xèo v a n g nó kiếm khí mạnh khiến bạch vạn kiếm lập tức biến s á c thầm nói chính là phụ thân hắn bạch tự tại tự mình đến chỉ sợ cũng không gì hơn cái này thậm chí càng kém cái một bậc nửa bậc phương minh một khi thật sự quyết tâm kia bạch vạn kiếm vòng phòng ngự tử liền bị đánh vỡ bạch vạn kiếm liên b i ế n mấy chiêu làm sao cuối cùng vẫn là hai kiếm chạm vào nhau chỉ nghe răng rắc một tiếng trong tay hắn trường kiếm lập tức đ ứ t thành hai đoạn phương minh cùng bạch vạn kiếm sử dụng đều là trường nhạc bang phổ thông thanh phong kiếm lúc này song kiếm tương giao lại một tổn hại hoàn toàn không có việc gì chính là phương minh nội lực chi công. Tốt. Lại đến. bạch vạn kiếm thuận tay theo sư đệ trong tay tiếp nhận mặt khác một thanh trường kiếm một lần nữa cùng phương minh đánh nhau chết sống tuy nhiên mấy chiêu về sau hai người cùng thi một chiêu báo cắt vinh mông trường kiếm va chạm tia lửa tung toái bên trong bạch vạn kiếm kiếm trong tay lại ngắn một đoạn hắn mặt trầm như nước không nói một lời lần nữa tiếp nhận một thanh trường kiếm thêm vào vòng chiến giữa sân đinh đương không ngừng đơn giản là như mưa rơi chuối tây từng tia từng tia lọt vào thai bạch vạn kiếm như xi、si、như cuồng đột nhiên trong tay không còn hoa vạn từ gấp bắp nói sư ca đã không có kiếm hắn lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn xem trong tay chửi bạch sư phụ có thể hay không hai bên thôi đấu phương minh cầm kiếm đứng thẳng một thanh trường kiếm chưa hề đổi qua thậm chí ngay cả thanh phong bên trên đều không có bao nhiêu lỗ hổng lại có thể ngay cả đoạn mười mấy trôi tinh minh loại này nội công quả thực thần h ồ kỳ thần thôi thôi bạch vạn kiếm mất hết can đảm phía dưới trong tay đoạn nhận trực tiếp hướng cổ đâm tới lần này động tác mau lẹ liên tiếp thạch thanh vợ chồng cùng đệ tử tuyết sơn đều là kêu to chậm đã chừng tay mắt thấy những người khác là không kịp cứu viện đột nhiên một tiếng vang thật lớn hù dọa tựa như hồng trung đại lữ đ i n h thai nước h góc bạch vạn kiếm sắc mặt tái nhận rút lui mấy bước trường kiếm trong tay cũng rơi vào trên mặt đất lại là phương minh không muốn bức tử người này lấy sư h ố n g công cứu rút ta tài nghệ không bằng người không lời nào để nói bạch vạn kiếm mất hết can đảm trong lòng chỉ nói uổng ta danh sưng khí hàn tây bắc tự cho là kiếm thuật tinh tuyệt không nghĩ tới kết quả là lại ngay cả một cái hậu bối tiểu tử đều không thu t h ậ t được buồn cười buồn cười đến cực điểm bạch sư phụ hiện tại còn tuyệt đối không thể chết không nên quên thiệt ác nhị sứ còn tại lao tới lăng tiêu thành chẳng lẽ ngươi vậy mà nguyện ý để uy đức tiên sinh lấy cao tuổi thân、thể? lại đối mặt nhị s ứ sao phương minh thản nhiên nói bạch vạn kiếm xương sở mới nói không sai đã cái này miệng lòng dạ chậm tới coi như lại để cho hắn đi tìm chết hắn cũng sẽ không đồng thời chúng ta ngày mai liền có thể xuất phát tiện thể còn có một kinh hỉ phương minh đột nhiên nói bạch sư phụ cũng biết a tú cũng chưa chết lời vừa nói ra lập tức tựa như mấy trăm kinh lôi vào bạch vạn kiếm bên thai đồng thời nổ v a n g hắn rút lui mấy bước lẩm bẩm nói không chết không có khả năng tia lăng tiêu sau sườn núi cao văn trượng chính là một khối tinh thiết cũng phải hoàn thành phân vụ thạch trung ngọc ngươi mặc dù võ công thắng qu nhưng cũng không thể như thế tiêu khiển tại ta ba loại này đại sự ta như thế nào lại nói ngoa khi dễ phương minh cười hỏi các ngươi tìm tới a tú thi thể rồi sao hoa vạn tử n g à người nói này cũng không có tuy nhiên tuy nhiên nếu là a tú không có chết vì sao mấy năm đều không có tin tức phương minh cười cười hoa nữ hiệp là muốn hỏi cái này sao a tú sở dĩ không chết tự nhiên là được người cứu mà cứu nàng người kia không muốn lại về l ă n g tiêu thành bởi vậy cũng giấu g i ế m tin tức này chẳng lẽ bạch vạn kiếm trong điện quan g h ỏ a thạch đã nghĩ đến một người không sai cứu a tú chính là các ngươi sư mẫu sử bà bà ta trưởng nhạc bang thám tử trước đó còn gặp qua hai người này phương minh nói chắc như linh đóng cột lung tung nói dối dù sao cũng không có cái nào đuôi mù trưởng nhạc bang đại chúng dám đến bóc trần hắn nói láo mà lại ta người h u y n h đệ này trước đó cũng đã gặp hai người kia phương minh hướng phía thạch trung kiên một chỉ sư phụ cùng a tú là bạch sư phụ mẫu thân cùng nữ nhi thạch trung kiên trên mặt mê vong vô cùng tựa như s o bạch vạn kiếm còn muốn kinh ngạc thật sao kia thật là ông trời phù hộ mẫn n u chắp tay trước ngực cùng thạch thanh đều có như chút được gánh nặng cảm giác bọn hắn này mấy năm qua ngày đêm lo lắng chính l à việc này hiện tại đột nhiên đến nghe a tú chưa chết vậy đơn giản liền so t ử tù nghe tới đại xá thiên hạ còn cao hứng hơn ứ n g h căn cứ trường nhạc bang t u y ê n báo các nàng hai người cũng hướng lăng tiêu thành đi chúng ta liền giống như trên lăng tiêu thành là thật là giả vừa đi liền biết phương minh lòng tin mười phần địa đạo là đêm thạch trung kiên đang chằn trọc đối với hắn mà nói cả ngày hôm nay liền có thêm một đôi phụ mẫu còn cộng thêm một cái đại ca ra thực tế là để hắn đầu góc có chút hỗn loạn đột nhiên cửa phòng vang hai lần kiên đệ có đó không、ừ. ta vào thạch trung kiên nghe ra phương minh thanh âm mau chóng tới mở cửa. Phương minh cười nhẹ nhàng tiến kiên đệ ở có thể quen thuộc có gì cần cứ nói với ta thạch trung kiên sờ sờ đầu không có bọn hắn đều rất tốt rất tốt chỉ là ta muốn đi núi hùng nhĩ khô thảo lĩnh tìm t ì m nàng còn có a hoàng hắn vốn cho là khô thảo lĩnh bên trên nữ nhân kiên là mẫu thân hắn nhưng bây giờ phương minh lại nói kiên là hắn dưỡng mẫu chân chính mẫu thân là m ẫ ngu để hắn như rơi năm dặm m ũ xương bên trong hận không thể lập tức phi thân đi qua hỏi một chút đến tột cùng cái này trước thong thả chúng ta còn muốn bên trên lăng tiêu thành một chuyến giúp ngươi đem nàng dâu cười đến phương minh sờ sờ cái mũi đột nhiên cười xấu xa nói ai ai muốn cưới vợ thạch phá thiên hai tay loạn dao đ ỗ n g nhiên nhớ tới a tú lồng ngực lại dâng lên một dòng nước nóng trái lại đối phương minh nói đinh đinh đang đ à n g đối ngươi rất tốt nàng trước đó là mang ta nhận thành ngươi ngươi tùy tiện đánh như thế nào ta mắng ta đều không có quan hệ nhưng không cho phép giận nàng ai l ừ a gạt người đàng hoàng này thực tế một điểm tính khiêu chiến đều không có phương minh sắc mặt lạnh lẽo nếu muốn ta không tức giận cái kia cũng đơn giản ngươi liền đem trong ngực kia hộp con dối cho ta mượn chơi mấy ngày liền thành cái này đơn giản thạch trung kiên đại hỷ trực tiếp mang chứa tia đại bi lão nhân tặng cho mười tám cái tượng gỗ hộp từ trong ngực lấy ra Hán tâm tư tinh khiết càng là không có chút nào xảo trá nhẹ nhàng linh hoạt liền đem trong võ lâm này người tha thiết ước mơ thần công giao cho phương minh phương minh mở ra xem thấy bên trong chính là mười tám cái dầu lấy dầu c â y trậu vẽ đầy hắt tuyến con r ố i thần tình trên mặt khác nhau hoặc phình bụng cười to hoặc sầu mi khổ kiểm hoặc làm kim cương trứng mắt sinh động như thật chỉ là hơi nhìn một chút vậy được dẫn tuyến đường phương minh liền có một loại tinh áo sâu hơi cảm giác càng cùng mình sở học đồng suất một đường không khỏi đ ạ i hỉ nói cái này hộp con dối cho ta mượn chơi một đêm ngày mai là có thể trả lại ngươi thạch trung kiên sở đầu một cái con dối trên thân lộ tuyến ta đều n h ự kỹ đại ca chính là chơi nhiều mấy ngày cũng không quan trọng hắn thở nhỏ liền có một bộ hiệp can nghĩa đảm gần nhất càng là được thạch thanh vợ chồng dạy bảo đối với ân tình sự cố hiểu không ít càng thêm minh bạch minh đệ hưu hái đạo lý thạch trung ngọc nếu là đại ca hắn cái này hộp con dối lại không phải cái gì trọng yếu sự vật chính là trực tiếp đưa cũng không quan trọng miệng bên trong còn đang không ngừng căn g d ạ n ta nhìn hôm nay đinh đinh đang đang thời điểm ra đi rất thương tâm đại ca ngươi vẫn là đi khuyên hắn một chút còn có ta không cẩn thận đưa nàng ra ra huyền băng bích còn uống ai mặc dù lúc ấy tình thế bất đắt dĩ nhưng thực tế là đối với nàng không dạy nổi bạch sư phụ người khác cũng rất tốt đại ca ngươi cũng không cần làm khó bọn hắn những này tự nhiên toàn bộ giao cho ta ngươi yên tâm là được phương minh lớn vỗ ngực dường như trốn một dạng chạy ra ai khi dễ người thành thật thật có gọi cảm giác tội lỗi phương minh lắc đầu trở lại bang chủ phòng ngủ nơi đó một cái xinh đẹp nha hoàn đã đợi chờ hồi lâu tiến lên đón thiếu ra nha hoàn kia diện mục xinh đẹp bộ dáng đ a n g mừng chỉ là ngập nước trong mắt to mang theo v à i tia cảnh giác tựa như sợ hai phương minh lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới một dạng thị kiếm ngươi đi xuống đi phương minh p ấ t p h t tay để không hiểu ra sao thị kiếm lui ra thị kiếm con người rời đi trong lòng còn đang không ngừng kỳ quái làm sao cái thiếu da này cũng đổi tính thế mà cùng trước đó người bàn g chủ kia có chút giống nghĩ tới đây trên mặt nàng đỏ lên cực nhanh lui xuống d ừ n g a không biết nhân tâm tốt nếu không phải ta vào thời gian này tuyến bên trên ngươi sớm đã bị đinh đinh đang đang một trường đánh chết phương minh l ắ t đầu cũng lời để ý một cái nha đầu hắn xuyên qua đến hiệp khách hành cũng không phải để nữ nhân mà đến thằng đến trên giường khoanh chân ngồi xuống phương minh mang hộp gỗ mở ra lấy ra kia m ư ơ i tám cái la hàn con dối la hàn phục ma thần công sao cuối cùng có một môn kim hệ tuyệt đỉnh phật môn võ học phương minh tự đủ vừa nghĩ tới trước thế giới phương minh liền quả thực có loại nước mắt c h ả y xúc động lúc trước hắn hoa thân ma đao môn chủ dốc toàn bộ lực lượng mang võ lâm ngoại sử ở trong thiếu lâm tự giết cái chó gà không tha đoạt được bảy mươi hai tuyệt kỹ bí yếu còn có một quyển nghe nói t r u y ề n lại từ đạt ma láo tổ đạt ma thần kinh nhìn như thu hoạch không nhỏ làm sao nhìn lại những cái kia võ công mặc dù mặt ngoài cùng kim hệ tương tự nhưng nội công hành khí đều là khác lạ cùng bản thân sở học căn bản không hợp hẳn lúc trước lựa chọn bái nhập thiếu lâm toa tính tự nhiên chỉ là thiếu lâm tự truyền thường ngàn năm xuyên qua kim dung thế giới một mạch tương thừa tập vo thuận tiện tại tiên, tiên trước đó, h tu ắ bên bên tiên tiên tuy nhiên bản n có hiệp khách hành động dạng cũng là kim hệ cái này la hàn phục ma thần công tại ta sở học một mạch tương tựa rất có ích lợi phương minh trên mặt tản mát ra vui mừng dựa theo nguyên tắc thuyết pháp cái này l à han phục ma thần công chính là thiếu lâm một vị tiền bối thần tăng sáng tạo tập phật ra nội công đại thành thơm ảo tinh vi c h i cực nhưng nhập môn lại vô cùng khó khăn dường như lệ trời riêng là bước đầu tiên n h ế p tim quy nguyên cần phải giải thoát hết thể tục lo t ạ c nghiệm thế gian liền tuyệt ít có người có thể làm được cũng thẳng đến thạch trung kiên xuất hiện gồm cả thông minh chất p h á t hai đại đ ẹ p chất lại có một thân quái dị nội công làm cơ sở mới rốt cục vào bộ thần công này trên không có thành cựu phật môn võ công luôn luôn có cái tri kiên t r ư n g tu tập thượng thừa võ công thường thường cần cao thâm phật pháp làm cơ sở thậm chí không thể chấp nhất tại võ học chi niệm vứ tham giận si ba độc đặt tới không ta không người vô chúng sinh tướng c h i cảnh dịch cân kinh như thế môn này l à h á n phục ma thần công cũng giống như thế phương minh từ giao mình nội công hỏa hầu đã đến thiên tư mặc dù không nói được thông minh tuyệt đ ỉ n h nhưng tu luyện môn này là h á n phục ma thần công không có vấn đề chút nào chỉ có một điểm vứt bỏ thế tục chi niệm phiền thoái nhất nhưng hắn tự có biện pháp tọa vong kinh lưu chuyển ở giữa nháy mắt thu nhếp hết t hệ tinh thần cho đến vô tư không ta vô pháp vô niệm tri cảnh lúc này lại nhìn kia con dối trong đan điện hùng hậu tri cực nội tức liền đi theo tuyến đường chậm rãi vận hành mấy chỗ vướng vũ đồng đều thông suất mà giải một chén t r à về sau cái thứ nhất con dối đã công hành viên mãn phương minh thế là lại đổi một cái như thế liên tục không ngừng đỉnh đầu mở mịt bạch khí tự sinh như thế một đêm trôi qua đợi đến gà gãy q u a h i ể u nắng sớm mở mở thời khắc phương minh chậm rãi thở ra một hơi dài mang con dối cất kỹ lúc này chỉ cảm thấy toàn thân nội lực vận chuyển đều như ý trong cơ thể long hồ giao hối âm dương điều hòa một bộ la han phục ma thần công thế mà đã bị hắn luyện đến tiểu t h á n h c h i cảnh hắn vốn di luyện chính là phái thiếu lâm nội công nội tức hùng hậu đến cực điểm lúc này luyện thêm cái này là han phục ma thần công cũng chỉ là nước chạy thành sông tự nhiên tiến bộ thần tốc lúc này một thân nội công đã đuổi sát chủ thế giới bản thể Tốt. môn này l à hán phục ma t h ầ n công chỉ sợ đã vào bảy mươi hai tuyệt kỹ phía trên đủ để cùng kim cương bất hoại thần công cùng so sánh cái hơi kém dịch cân kinh nửa bậc chương tám mươi sáu nội loạn chương tám mươi sáu nội loạn nhìn chung kim hệ phật môn võ công bảy mươi hai tuyệt kỹ cho dù nghe tiếng xa gần nhưng vẫn còn có mấy khẩu vượt qua trên đó công pháp kim cương bất hoại thần công tự nhiên là một năm đó không kiến thần tăng lợi dụng này công kết nối kim mao sư vương tạ tốn mười hai nhớ thất thương quyền lông tóc không thương nếu không phải tạ tốn cuối cùng dùng kế tia tuyệt đối vạn vạn không tổn thương được không kiến kim cương bất hoại chi danh có thể thấy được chút ít mà cái này la hán phục ma thần công lại là sinh trưởng ở điều hòa âm dương khẳng l y kinh lực vận dụng nó tinh xảo sâu hơi không chút nào vào k i m cương bất hoại thần công phía dưới vào hiệp khách hành bên trong thạch trung kiên cùng thiện ác nhị sứ nâng ly rượu độc nếu là q u a n uống tia dương độc chi rượu hoặc là âm độc chi rượu sợ rằng cũng phải bị mất mạng tại chỗ nhưng hắn hai rượu cùng hét la hán phục ma thần công điều hòa phía dưới thế mà mang hai môn kịch độc đều áp chế xuống có ích vô hại bởi vậy có thể thấy được này công vào điều hòa âm dương nhị khí trên tác dụng thực tế kinh thế hai tụ gần như nhưng cùng càn khôn đại na di cùng so sánh cái này hai môn thần công đã l à như thế siêu tuyệt tại thế nhưng so với mặt khác hai môn phật môn công phát đến nhưng vẫn là phải kém hơn bên trên như vậy một bậc nửa bậc kia tự nhiên chính là phật môn tuyệt đỉnh tâm pháp dịch cân kinh cùng cựu dương thần công ba làm sao kia cựu dương thần công mặc dù sau khi luyện thành một thanh nội tức liên tục không ngừng vô cùng vô tận có chân khí hộ thể c h i năng đại thành sau bách đậu bất sâm c à n g có thể hóa thiên hạ chín thành chín võ công cho mình dùng bất luận cái gì võ học đều là vừa học liền biết lại là tại phật môn võ học bên trong khác ra cơ chữ cuối cùng không bằng dịch cân kinh thuần túy nếu như nói bảy mươi hai tuyệt k ỹ chính là thiếu lâm võ công dễ cây kia la han phục ma thần công cùng kim cương bất hoại thần công cũng chỉ cũng chỉ là thiếu lâm tuyệt nghệ cành lá chỉ có dịch cân kinh mới là kia cuối cùng nở rộ đó hoa cũng là thiếu lâm tuyệt học chi thần tùy chỗ phương minh một thân căn cơ thuần tùy đến cực điểm Cũng tất nhiên tất một u đường tâm tư nặng nề mà mang hộp gỗ còn thạch trung kiên phương minh liền cùng bạch và kiếm còn có thạch thanh vợ chồng một nhóm cùng tuyết sơn phái chúng đệ tử ra tổng đà đại môn bố i hải thạch cùng một đám hương chủ đường chủ tự nhiên là không muốn thạch trung ngọc cứ như vậy chạy đi nếu là có khả năng quả thực hận không thể đem hắn trùng điệp trông coi đợi đến ngày mồng tám tháng chạp kỳ hạn vừa đến trực tiếp đưa thẳng bên trên hiệp khách đảo xong việc làm sao phương minh gặp một lần bố i hải thạch liền cười hì hì tiến lên chào hỏi tiện thể vỗ vô, vô bố i hải thạch bà v a i hắn lúc này nội công cỡ nào kinh người vỗ phía dưới bố i hải thạch chỉ cảm thấy nửa người tê dại ho khan không ngừng biết phương minh bất lực cản trở đành phải thở dài một hơi hữu khí vô lực nói giút ban chủ một một đường bảo trọng tha thứ tha thứ thuộc h ạ k h u c ụ không đưa phương minh vừa c h ắ c tay cùng bạch vạn kiếm bọn người tiêu sái mà đi trường nhạc ba mấy năm gần đây phát triển được cực kỳ thịnh vượng phân đ à quả thực trải rộng đại giang nam bắc phương minh lúc này chính là có quyền không dùng qua thời hạn hết hiệu lực tự nhiên rộng phát hiệu lệnh từ các phân đ à điều khoái mã càng làm cho dọc theo đường cực kỳ chiêu đãi một đường thái thái bình bình đến tây bắc nơi này càng là tuyết sơn phái địa bàn bạch vạn kiếm các loại chính là địa đầu xạ chuyên môn đi tắt gấp đổi đến lăng tiêu thành dưới núi hỏi qua mấy người đệ tử biết trương tam lý tứ còn không có đến không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng t ở ra đám người nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai bắt đầu leo núi tuyết sơn này cao phong hiểm trở càng thêm lưng nước thành băng kỳ trượt vô cùng cho dù có khinh công mang theo cũng khó có thể vượt qua phen này treo đèo vượt núi đám người võ công cao thấp liền một cách tự nhiên hiện ra phương minh cùng thạch trung kiên sóng vai mà đi tại mọi người hàng đầu thậm chí còn có dư lực nói đùa bật hơi kéo dài mà thạch thanh vợ chồng cùng bạch vạn kiếm chính là tuyến hai trái lại mang một đám đệ tử tuyết sơn vung ra đằng sau bạch vạn kiếm nhìn thấy cái tia đáng giận thạch trung ngọc đi lại tiêu sái thái độ thanh h ả n cũng không khỏi âm thầm gọi cái t ố t chứ đồng thời trên mặt nổi lên thần sắc lo lắng cái này một nhà đều đều có t u y ệ t nghệ ta chỗ không kịp nếu như tên cầu tặc k i a n ó i tới là giả a tú đã bị hại hợp lăng tiêu thành trí lực liền thật bắt được hắn một nhà sao vốn dĩ bạch vạn kiếm khí hàn tây bắc tung hành vô địch chỉ ở nhà mình lao ra từ phía dưới lăng tiêu thành theo tây bắc sưng tôn vạn vạn không có lấy ý nghĩ này làm sao hắn đi một chuyến trung nguyên về sau liên tiếp vấp phải chắc trở càng là thảm bại tại phương minh tri thủ thế mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý lúc này tới gần g a môn đã có sắp gặp lại nữ nhi chi mừng rỡ lại có sợ hãi đây là hoang ngôn sợ hãi càng thêm lo lắng thạch trung ngọc võ công q u á cao khó mà khắt chế còn lo lắng lấy thiện ác nhị sứ chi nạn một trái tim nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần l ạ i sao là chỉ là ngôn ngữ có thể miêu tả rõ ràng một đoàn người thẳng đến lúc chạm vào tối mới đến lăng tiêu thành cái thấy phía trước một đạo ngọn núi phóng lên tận trời mấy trăm gian phòng vũ san sát chung quanh càng là vây quanh một tầng cao ba trượng tường trắng tường trắng phía dưới có hộ thành b ă n g câu thọc sâu không biết mấy phần nhưng rộng cũng có ba trượng thật sự là thật lớn một bộ gia nghiệp ngoại nhân vạn vạn khó mà công phá mọi người đi tới chỗ cửa lớn thấy kia c không khỏi hơi nghi hoặc một chút hiện tại vẫn là giữa ban ngày làm sao liền như thế còn có vì sao không ai trực ban bạch vạn kiếm trong lòng tức giận quát lớn hôm nay là ai trực luân phiên không thấy chúng ta trở về sao thành tường kia hơn nửa ngày mới nô ra một cái đầu đến nói là t r ắ n g sư bá cùng các vị sư bá sư thúc ta cái này liền đi b m báo nhưng đầu người xuống dưới nửa ngày lại là nửa điểm tiếng vang cũng không khiến người lao đại khó hiểu bạch vạn kiếm trong lòng càng giận đồng thời cũng là run lên đối người trung q u a n nói tình hình này có phần không bình thường nói không chừng kia thượng t i ệ n phản tác nhị sứ đã đến mọi người cẩn thận hoa và tử vương vạn trượng trong lòng đại hàn sang sảng một tiếng trưởng kiếm ra khỏi vỏ làm gì như thế phiền phức phương minh khép cười một tiếng biết đây là tuyết sơn phái một đám sư huynh đệ huyết tưởng chi tranh ngược lại cùng ngoại nhân không quan hệ tuy nhiên tuyết sơn phái trưởng môn nhân uy đức tiên sinh bạch tự tại đã nổi điên bị giam mình cùng một đám đích tôn đệ tử đi vào chuẩn không có chuyện tốt hai nhi vẫn là nghe ngươi bạch sư phụ a t h ạ c h thanh mẫn nu không muốn thạch trung ngọc lại cùng tuyết sơn phụ a thái thanh mẫn nu không muốn thạch trung ngọc lại cùng tuyết sơn phụ thái thanh thế mà tà phi ra bốn năm trượng khoảng cách nhẹ nhàng linh hoạt mấy cái chuyển hướng liền đứng ở cửa thành phía trên tia ố t băng câu nâng kết băng tuyết b ị n mang vô cùng mà phương minh lại có thể nhảy lên vượt này là trời như thế khinh công ở đây người luyện võ đều gọi chữ hảo phương minh đạp đất chưa ổn một thanh trường kiếm liền đâm đi qua chính là vừa rồi cái kia thăm dò người、Cốt. phương minh vung tay h á o miệng đẩy ra trường kiếm người kia càng là lăn đi thật xa nói ngươi ngươi là ai thanh n m bên trong mang theo run dậy hiển nhiên cũng là bị phương minh thần công bị dọa cho phát sợ ngươi để ý ta là ai còn không để xuống cầu treo như chầm một bước người liền như thế kiếm phương minh mũi chân vẩy một cái trường kiếm nơi tay nội lực quán chú phía dưới một thanh tinh cương trường kiếm thế mà ứng tay mà đ ứ t người kia nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới đột nhiên tựa như phát điên chạy xuống đi không đến bao lâu cơ quan thanh n m vang lên kêu cầu treo liền vào kèn cách bên trong chậm d ã i xuống bạch vạn kiếm bọn người vừa tiến vào cầu treo liền gặp một người đi vội tới mặc áo b à o trắng tay áo phải trống rỗng thắt ở bên hông thạch thanh nhận ra chính là mình hảo hữu phong hỏa thần long phong vật lý chính là trước đó cái tia thạch trung ngọc sư phụ cũng bị liên lụy dẫn đến tay phải bị đoạn. tâm tình khuấy động xấu hổ phía dưới trực tiếp mắt hổ rừng rừng quỳ mọc xuống đất phong hiền đệ a hôm nay ca ca mang theo cái t i ê u lịch tử hướng ngươi tỉnh h tội đại ca xin đứng lên phong vạn lý quỳ gối hoàn lễ đồng thời chú mục phương minh cùng thạch trung kiên trên mặt có vẻ kinh dị hiển nhiên cũng là phân biệt không ra mẫn n u tranh thủ thời gian giật nhẹ phương minh ống tay áo r a hiệu hắn quỳ xuống làm sao phương minh sừng sững bất động để cái khác tuyết sơn phái đệ tử thấy có giận cái này nịch đổ ỉ vào võ công cao cường ngay cả tôn ti đều không để ý đám người cùng một chỗ nhập đại sành bạch vạn kiếm thuận tay nói qua một người đệ tử, hỏi, gần đây được chứ mẹ ta nàng lao nhân ra trở lại chưa đệ tử kia ấp búng đắp không ra lời nói đến vẫn là phong vạn lý mối nối lao ra t ử gần đây thân thể không được tốt một mực nằm trên giường t ĩ n h dưỡng nếu không lấy hắn cùng thạch lao đệ giao t ì n h đã sớm tự mình tới n g h đón bạch vạn kiếm lập tức lòng nóng như lửa đốt nói tiểu đệ trước đi bãi kiến ra nghiêm lại mời hắn lao nhân ra ra ra gặp khách ai ngờ còn chưa đi phương minh bóng người nhoáng một cái đã ngăn tại trước mặt của hắn cười hì hì nói bạch sư phụ chỉ sợ đi không được n g i ề n trướng ngươi làm gì cái khác tuyết sơn phái đệ tử thấy phương minh đến nơi này còn chết cũng không hối cải không khỏi cùng kêu lên quất đầu tiên chờ chút đã phương minh nhìn về phía phong vạn lý bạch lao gia tử là thật bệnh rồi sao phong vạn lý lấy làm kỳ tiểu tử này làm sao giống như biến thành người khác đến còn có ngay cả một câu sư tổ đều không gọi quả nhiên tà đạo đến cực điểm ba nếu là bình thường hắn khẳng định đã sớm đổ ập xuống mắng trở về làm sao hắn vừa mới làm xuống một kiện sai lầm lớn sự tình chính là h ổ thẹn tại tâm thời điểm khí thế liền yếu chỉ có thể nhắm mắt nói đương nhiên ta lừa các ngươi làm cái gì có thể ta làm sao nghe nói bạch lao gia tử gần đây làm điều ngang ngược đã bị các ngươi liên thủ diện trừ đây phương minh ánh mắt tựa như xuyên thấu phong vạn lý con mắt đâm thẳng nội tâm không có khả năng sư phụ lao nhân ra ông ta rõ ràng tốt vào thú trong lao ta trước đó còn đi nhìn qua phong vạn lý ngay cả lui mấy bước thất thanh nói lời vừa nói ra lòng trời lở đất bạch vạn kiếm hoa vạn tử các loại nao nhao rút kiếm gan lớn thật lại dám cầm thủ trưởng môn nhân ba sự tinh tiết động thủ đột nhiên bên ngoài một tiếng hét to một mảng lớn tuyết sơn phái đệ tử tràn vào lit nha lit nít nói ít cũng có được mấy trăm mũi kiếm lại chỉ vào bạch vạn kiếm các loại một đám đích tôn đệ tử các ngươi lại dám lấy phạm thượng thành Đủ, liêu, lương, chương á i này bốn c i s thúc c ở đâu?、Con、mời ra tám lần. Bạch vạn Bạch i gặp mươi bảy trường, trường, trường, trường môn đệ tử tuyết sơn tránh ra bốn tên lão giả áo bào trắng ra cười nhặt nói rất tốt đám danh con đều trở về vừa vặn một mẻ hốt gọn bạch vạn kiếm trong lòng run lên nhận ra chính là hai chi người dẫn đầu thành tự học ba chi đủ tự miễn bốn chi liêu tự lệ năm chi lương tự tiến thế mà một cái không rơi tuyết sơn phái tổng cộng có năm chi trưởng môn nhân bạch tự tại còn có bạch vạn kiếm phong vạn lý bọn người tự nhiên là đích tôn một mạch này một chi siêu q u ò n xuất chúng đã đem còn lại bốn chi đều tới bạch vạn kiếm bình thường mặc dù biết còn lại bốn chi đệ tử trong lòng rất có khâm p h ụ nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà giảm can đảm phản loạn thậm chí mang đích tôn đệ tử đều kéo đi không ít tốt rất tốt kia các ngươi hay ra đánh với ta một trận bạch vạn kiếm cầm kiếm mà đứng nghĩ thầm lúc này chỉ có dùng vũ lực mau trong áp đảo các người dẫn đầu mới có thể để cho tuyết sơn phái vượt qua cái này nội bộ chi họa không đến mức tổn thương qu đối với bạch vạn kiếm thực tế rất kiếm kỵ nếu không cũng không đến nỗi ngay từ đầu liền nghĩ dụng kế trước đem bạch vạn kiếm cầm xuống liệu tự lệ lớn tiếng nói chúng ta cùng một chỗ làm xuống việc này bọn này đích tôn đệ tử đều làm ẩm thái họa còn cùng bọn hắn nói cái gì giang hồ quy củ cùng một chỗ loạn kiếm phân thây là được dầm dầm mấy trăm đệ tử tuyết sơn trường kiếm chỗ hướng hoa vạn tử các loại một đám trung nguyên trở về đích tôn đệ tử không khỏi trong lòng lo sợ mà thạch thanh vợ chồng cùng thạch t r u n g kiên đều là không biết làm sao c h ờ một chút lúc này phong vạn lý đột nhiên đứng d ậ y lớn tiếng nói chúng ta cầm tù sư phụ đã là không nên làm sao có thể đối đồng môn sư huynh đệ hạ tử thủ nếu như làm như vậy chúng ta về sau còn thế nào trên giang hồ đặt chân hh ắ c ắ c ta liền biết ngươi muốn cho chúng ta bốn chi sắp xuất hiện đầu chim làm lại dựa vào đích tôn đệ tử thân phận thu thập tàn cuộc làm vậy trưởng môn nhân đúng hay không liệu tự lệ cười nhặt nói mà kia tuyết sơn phái trưởng môn nhân mới ra còn lại ba chi cũng rất giống nhìn thấy thị x ơ n chó lập tức liền muốn lên diễn một trận nội chiến trò hay đủ làm sao phương minh thực tế dính nhau bộ này đột nhiên trợ n quát một tiếng ngay cả trên mái hiên băng tuyết đều chấn động đến lệch cạch mà xuống các người đám người này ngay từ đầu cầm tù bạch tự tại còn có thể nói là vì tự vệ nhưng bây giờ lòng k i ế n g kỵ vừa đi liền cũng đều giám sát trưởng môn nhân vị trí có phải thế không phương minh cười lạnh mang những ngày chi nhánh tâm tư từng cái thiêu phá chúng ta như thế nào liên quan gì đến ngươi thành tự học đỏ mặt lên quắt các ngươi tựa như quên một sự kiện phương minh chỉ vào lỗ mũi mình ta thạch trung ngọc cũng là tuyết sơn phái đệ tử giống như cũng có thể đến ngồi một chút cái này trưởng môn nhân vị trí thật là c u ồ n g vọng tiểu tử liền để ngươi sư thúc tổ dạy ngươi nên làm như thế nào người lương tử tiến trường kiếm trật ra mũi kiếm chất động một chiều minh còn t a y đến đâm thẳng phương minh yếu hại tốt nói cho ngươi làm sao liền nghe không hiểu đâu phương minh lắc đầu thở dài ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy thiết chỉ thiền công phía dưới mũi kiếm k i a liền rơi vào trong tay dường như tiến vào k i ế m sắc cũng như mặc cho lương từ tiến mặt đỏ lên cũng không nổ ra được nghĩ như vậy muốn kiếm sao tia trả lại cho ngươi tốt phương minh nhìn thấy lương từ tiến một bộ mặt đỏ tới mang thai bộ dáng đột nhiên cười một、tiếng. hai ngón tay buông lỏng lương tử tiến lập tức bay ngược mà ra đâm vào khung cửa phía trên hám i ệ n g v u n một cái máu tơi ư che kín màu trắng và áo ngược lại cùng hàn mai cùng loại thất thanh nói tiểu tử này làm yêu pháp ba mọi người cùng nhau xông lên t h a n h t ử học cùng liêu t ử lệ lướt nhau cùng kêu lên quát lờ nói bọn hắn mặc dù nhận ra phương minh lại không biết thạch trung ngọc từ nơi nào học được như thế một thân cao thâm võ công tuy nhiên kẻ này thế tất là kẻ gây h o ạ không bằng hiện tại liền ỉ vào người đông thế mạnh trừ bỏ bọn hắn nhiều người như vậy một người một kiếm cũng đủ để mang tiểu tử này chém thành thịt bối lời vừa nói ra nam chi đệ tử báo thù sốt ruột đã là rất kiếm mà lên ha ha dùng võ đoạt x o á i chúng ta nói định nha phương minh cười to tiến lên thân ảnh như là chim đại bàng một dạng đụng vào giữa đám người dưới chân gạch vỡ vụn thành từng mảnh càng là dường như bị cự tượng ép qua một dạng đinh đinh đăng đăng hắn có ngón tay bắn liền trường kiếm không ngừng rơi xuống đất mạnh mẽ đâm tới phía dưới càng là có không ít năm tri đệ tử bay ngược mà ra, n g ự c vết lõm nứt gân gãy xương kêu rên không thôi chỉ là trong chốc lát mấy chục danh năm tri đệ tử đã hoành ngã xuống đất loại này thảm trạng càng khiến cho hơn nó chi mạch đệ tử run như thầy xấy đủ từ miễn tay nắm c h ô i kiếm t r ư ở n g run dậy cái kia mọi người cùng nhau xông lên a lại là làm sao cũng không tiêu được các ngươi không đến ta cần phải đi qua phương minh thét dài một tiếng dưới chân khí k ì n h phát động cục gạch vỡ vụn vô số cục đá bay lên hắn mười ngón như câu liên tiếp bắn ra đông đảo cục đá liền dường như châu chấu m ư a tên s ắ p thành đủ liệu t ă m người bao khỏa đi vào ba người này giơ kiếm hoành cản tiếng vang phía dưới trường kiếm rời tay mà bay trên thân cũng nhiều mấy chỗ h u t động cùng nhau đổ xuống thế gian thế mà còn có loại này đáng kinh đáng sợ võ công ba thành tự học cả kinh kêu lên phương minh cố ý thủ hạ lưu tình không có lấy bọn hắn yếu hại bởi vậy ba người này còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ chỉ là sắc mặt trắng bệnh trong ánh mắt càng là tràn ngập kinh hãi tuyết sơn phái vào tây bắc tự cao tự đại quen coi là thiên hạ liền chỉ có bạch tự tại một cao thủ mà bây giờ nhìn thấy phương minh t h ầ n công mới biết được mình đám người này cũng chỉ là hết ngồi lẻ giếng không đáng mỉm cười một cái ta làm trường muôn người các ngươi có phục hay không phương minh xâm nhiên hỏi chịu phục lương tử tiến hoàn toàn bị phương minh hụ ngã cái thứ nhất túi đầu phía sau thành tự học đám ba người cũng sợ hãi mình chỉ cần đạo một chữ không phương minh liền là khắc lấy bọn hắn m ạ n nhỏ cũng gật đầu ngầm thừa nhận núi tuyết nam chi đã có bốn chi đáp ứng tôn ta để trưởng m ô n nhân các ngươi còn không lên trước làm lễ phương minh thẳng đi tới đại s ả n h chủ vị trên ghế bành ngồi xuống hồi não còn không xuống m ẫ n n u liên tục q u á t lớn mà thạch thanh lại tự cho là minh bạch phương minh dự định là thường thiện phạt ác nhị sứ đảo mắt liền đến ngọc nhi làm bọn hắn trưởng m ô n nhân liền muốn tiếp kiến đi hiệp khách đảo chịu chết kể từ đó chính là cái gì đại tội đều bù đắp được trái phải hắn đã làm trường nhạc bang ban chủ liền không ở ý nhiều hơn một cái tuyết sơn phái trưởng n ô n hào h a tử thật sự là hảo hải tử lúc đầu hắn dựa theo hắn hiệp nghĩa chi tìm thấy này chuyện bất bình tất nhiên muốn xuất thủ t ư ơ n g t r ợ lúc này lại đưa tay giữ chặt mẫn n u cùng thạch trung kiên ra hiệu cái này hai mẹ con an tâm chớ vội ta không đồng ý bạch vạn kiếm đứng dậy bạch lao ra tử còn tại ngươi thì tính là cái gì lại dám ngấp nghẽ trưởng môn nhân chi vị lúc trước hắn liền cùng phương minh động thủ một lần tự nhiên biết bằng vào đối phương võ công mình là vạn vạn không địch lại làm sao nghĩa vị trí chính là chết cũng phải đứng ra ngươi cho ta nằm xuống trước phương minh mau lẹ vô cùng đập ra thế như thiểm điện bạch vạn kiếm dù đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn là bị phương minh nhất chỉ thiền lực xâm nhập kinh mạch tứ chi không cách nào động đậy quả nhiên nói nằm xuống liền nằm xuống bạch vạn kiếm kiếm thật u chắc tuyệt chính là bạch tự tại trở xuống nhất đẳng nhân vật lúc này núi tuyết chúng đệ tử gặp hắn cũng là vào phương minh thủ hạ một chiêu thất bại lại liên tưởng lên phương minh trước đó thần uy đều là trong lòng lớn lạc nói ngươi làm trưởng m ô n người chúng ta không có khâm phục như thế ta chính là tuyết sơn phái trưởng m ô n n g ư ờ c h ú n không lên trước bài kiến phương minh liếc mắt bệ nghễ rất có không ai bị nổi cảm giác thành đủ lương bọn người lên nhau vẫn là dãy rủi quỳ gối gặp qua trưởng mu c h ờ một chút mạch đắc một tiếng quát lớn chuyển đến ta không phục ba một thiếu nữ trộn lẫn lấy một vị lao bà bà dâng trào tiến vào đại s ả n h tuyết sơn phái đệ tử nhìn thấy hai người này đều là sắc mặt thay đổi nhao n h a u nhường đường ra a tú bạch vạn kiếm cùng thạch trung kiên bột miệng kêu lên ta không phục ba tiến đến người chính là a tú cùng sử bà bà cái này sử tiểu thúy già di tay tính nóng như lửa nhìn về phía bạch vạn kiếm cười n h ạ t nói hắc hắc các người đám người này rất tốt kia thế mà để người khác tù sư phụ lại để cho tiểu xúc sinh này chiếm trưởng môn nhân chi vị một thân vo công toàn bộ học được cậu thân đi lên kêu cái gì vạn kiếm và tím ta nhìn từng cái tất cả đều là muôn lần chết trắng muôn lần chết tốn muôn lần chết vương muôn lần chết ba tự cổ sư n ư ơ n g cờ trách đồ đệ tiên là thiên kinh địa nghĩa nàng từng cái quát mắng đi qua bạch vạn kiếm bọn người cũng chỉ có thể không người nghe sử tiểu thúy mắng xong đồ đệ hai con mắt giám sát phương minh lộ ra giường như dã thu thần thái ngươi tên tiểu xúc sinh này còn không mau cho ta xuống tới ba chậm rãi chúng ta bây giờ chính là nghị định tuyết sơn phái trưởng môn nhân sử tiểu thúy ngươi có phải hay không tuyết sơn phái bên trong người phương minh mỉm cười hỏi ánh mắt của hắn nhìn lại không ít thấy đến sử tiểu thúy còn chứng kiến a tú n n à sử tiểu thúy quát ngược lại là ngươi tên tiểu xúc sinh này việc ác bất tận còn không mau quỷ xuống chờ đợi xử lý a tú đã chưa chết vậy trước kia sự tình liền có thể tốt nói một chút nhiều nhất tuy nhiên tổn thương hai người thị nữ mà thôi đến ít bạc lại cho các nàng tìm hộ hảo nhân gia chiếu cố một thế liền cũng có thể vạch trần quá khứ về phần a tú danh tiết vấn đề sao không bằng gả cho ta kiên đệ như thế nào ta cái này đệ đệ tuấn tú lịch sự cùng a tú cô nương càng là tình đầu ý hợp phương minh vỗ tay một cái lời vừa nói ra a tú cùng thạch trung kiên đều là mặt đỏ tiến hai nhưng không có bao nhiêu phản đối c h i tình ngược lại là sử tiểu thúy lập tức đại diêu kỳ đầu không được ba nàng lúc đầu cũng cố ý ngón tay cưới thạch trung kiên cùng a tú nhưng bây giờ nhìn thấy thạch trung kiên chính là thạch trung ngọc chi bảo đệ lập tức giận cá chém t ớ t càng sợ hãi mạc i n h không cần cái này lớn bánh trưng vào khói tím đảo cứu ta sẽ không phải cũng là cái này một nhà quỷ kế a cái này chỉ sợ không thể theo ngươi làm chủ ta nếu là tuyết sơn phái trưởng môn nhân các ngươi liền đến nghe ta hiệu lệ ngươi nếu không phục chúng ta đều có thể so tài xem hư thực phương minh lạnh lùng nói cái này ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi chỉ sợ đánh không lại ta đồ trượng p h ụ ta sử tiểu thúy lúc đầu muốn một chỉ thạch trung kiên nhưng đột nhiên nghĩ đến hai người này chính là huynh đệ trí thân cũng không biết sẽ sẽ không liên hợp lại đối phó mình bởi vậy lời đến khỏe miệng lúc này truyền cầu chương t á đấu quyền chương t á ư ơ đấu quyền nói cách khác nếu ta thắng uy đức tiên sinh ngươi liền cung phụng ta làm trưởng môn nhân không được có làm trái sao phương minh hỏi sử tiểu thúy trì trệ nhưng sau đó nghĩ đến trước mắt cục diện thực tế không dễ ứng phó đặc biệt là trước đem bạch tự tại cái k i a láo hôn đạn phóng xuất lại nói nàng tân hôn về sau liền cùng trượng phu động thủ một lần mặc dù mặt ngoài lơ l ế m nhưng trong lòng đối với trượng phu công phu vẫn có chút bội phụ cái kia tóm lại trước đem trưởng môn nhân phóng xuất lại nói nàng đây chính là vương nhìn trái phải mà nói hắn cũng là vẫn có thể xem là một cái hôn lại biện pháp sự tình liền quyết định như thế làm sao phương minh căn bản không cho nàng cơ hội trực tiếp gõ chế nói như lão gia hỏa cũng đáp ứng vậy ta liền không có hai lời sử tiểu thúy không cách nào đành phải nói tốt rất tốt phương minh phiêu nhiên mà xuống đi đến thành lương đủ liêu bốn người trước mặt nói mang ta đi thú lao phải là liêu tự lệ dẫn đầu đáp ứng thầm nghĩ nếu là tên tiểu x u ấ t sinh này cùng lao già điên kia lưỡng bại câu thường cũng không tệ kết cục hắn là nghĩ như vậy cái khác ba vị cũng là đồng dạng chủ ý đám người một đường đi tới nhà tù liêu tự lệ lấy chìa khóa mở ra một cái cửa đá trong cửa đá trống rỗng hơn một triệu bên ngoài lại có một đạo cửa đá tuyết sơn phải mang bạch tự tại giam ở chỗ này cũng là kiên kỵ tới cực điểm đi đến phòng trong cửa đá đã có thể nghe tới một cái thanh âm hùng hậu chuyển đến hùng hùng h ổ h ổ các ngươi bọn này đổ con r ù a quy tôn tử ta từng cái đem các ngươi ngàn đau cát vạn đau gióc thịt gọi các ngươi chết không yên lành tiếng mắng bên trong càng có xích s á t sang sảng lang văng lên liệu tự lệ mang mấy sâu chìa khóa lấy ra lại vẫn t ừ không dám nhét vào lỗ khóa nói ta ta thực tế không dám gặp hắn cánh cửa này vẫn là mời trưởng môn chính ngài mở đi hắn thực tế sợ cực bạch tự tại lúc này thanh âm còn tại có chút phát run phế vật sử tiệu t h ú mắng một tiếng từ liêu tự lệ trong tay chiếm chìa k h ó a tới dang d ắ c một chút mở ra cửa nhà lao hai đạo cửa đã mở rộng ánh sáng bên ngoài chiếu vào liền có thể nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô mặt mũi tràn đầy hoa dâm láo giả trên người hắn treo xiến xích thần s ắ c lại cao ngạo vô cùng thần mục như điện uy manh tới cực điểm gần như tựa như manh thu đây chính là tuyết sơn phái vốn trưởng môn nhân uy đức tiên sinh bạch tự tại hắn nhìn thấy một đám người c h ă n vào chính là ngẩn g ơ sau đó lại gặp được sử tiểu thúy trên mặt phát ra vui mừng tiểu thúy ngươi đến rất tốt ta liền biết kia đinh không bốn vào nói mỏ ngươi làm sao có thể đi bích xoán bốc đả trường môn của n g ư y i n h â n chi vị đều nhanh khó giữ được á sử tiểu thúy lắc đầu mang chìa khóa vòng tay chân còng tay chìa khóa giao cho a tú nhanh đi cho ngươi ra ra mở khóa chính nàng thì là giám sát phương minh động tĩnh sợ hãi người này đột nhiên động thủ vậy liền vạn sự đ ề u yên a tú n g ư ơ i cũng không chết ha ha rất tốt rất tốt bạch tự tại mặc cho a tú mở ra trên thân trói buộc đồng thời hỏi a tú a ngươi biết ai là từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất đại anh hùng đại hào kiệt sao a tú nói thật nhỏ là ra ra ha ha không sai Ta tuyết sử ơ n p h á tiểu thúy cảm thấy xấu hổ la hôn đảng kia nhìn thấy ta cùng a tú đều không có nhận lầm hiển nhiên không phải điên chính là tự đại thành cùng lúc này lạnh lùng nói trưởng môn của nguyên nhân chi vị đều muốn khó giữ được còn không biết xấu h ầ nhảm nhị cái gì phản phản bạch tự tại giận dữ người nào dám đến nuốt dâu hùng chẳng lẽ hắn không biết ta võ lâm trí tôn lang tiêu thành thành chủ tuyết sơn phái trưởng môn nhân bạch lão gia tử uy danh chính là kẻ hèn này phương minh bọn đại chúng mà ra thực tế chịu không được lao gia hỏa này tự luyến không đớt nói thẳng bạch tự tại con của ngươi bạch và kiếm còn có thành t i ể u tự học lương tử tiến bọn người thua trong tay của ta nếu là ngươi lại bại tuyết sơn này phái trưởng môn nhân vị trí liền phải làm trò cho, cho ta hào tiệ tử đi lên nhanh một chút để ra ra ta xưng một xưng người cất lượng bạch tự tại tức giận đến tam thi thần bảo k h i u quắt to thế mà dường như sư hống hổ khiếu toàn bộ thạch lao đều là ông ông tác hưởng đám người đồng loạt l ư ỡ bước chỉ có phương minh lạnh nhạt tiến lên giao thủ đương nhiên có thể nhưng lão gia tử có nhận hay không ta trước đó nói tới ha ha ta bạch tự tại võ công thiên hạ đệ nhất làm sao lại bại đáp ứng liền đáp ứng ba bạch tự tại cười như i ê n nói thật tình không biết phương minh dông dài nửa này chờ chính là câu này bạch tự tại ngươi có biết hay không tự đ ạ i là loại bệnh cần phải chị ba tiếng nói chuyện bên trong phương minh nhẹ nhàng một trường đã hướng bạch tự tại ấn đi qua trường đến nửa đường đột nhiên c ù n phong gào thét kình khí bột phía ẩm vang rung động h ả o tiểu tử nội công không xấu bạch tự tại tay không đẩy ra cùng phương minh đại ngã bi thủ va nhau đột nhiên manh một tiếng v a n g lớn đơn giản là như ruộng cạn kinh lôi c á i thấy hai trưởng tương giao bên trong bạch tự tại thân thể khôi ngô bay rớt ra ngoài đâm vào cột đá phía trên đại lượng cho bụi lệch cạch mà rơi đón thêm ta một chiêu bị phương minh đánh lui về sau bạch tự tại hét lớn một tiếng ánh mắt lẫm liệt đơn giản là như thiên thần hạ phảm cùng xông lên trước tay phải thẳng bắt phương minh phần gáy tay trái như thanh long thám trạo muốn nắm chặt phương minh ngược hất lên dưới chân cẳng là liên hoàn vấp ra như là huyết ảnh một trào này hất lên mất tự do một、cái. Liên tiếp ba chiêu này h h như thiểm điện, thế như a n điện, bôi lôi, c n liền thành một hối. thanh vợ chồng bọn người đều là gọi một tiếng tốt, thầm nghĩ nếu như chính mình đụng n g gọi là là à hối, phải chiêu đều một thạch một tốt, thầm vợ thực tế không cách chiêu cản. nào ngăn cản. Ba này Ba liên tiếp mà phát danh sưng thần đảo quỷ điện tam liên hoàn chính là bạch tự tại cuộc đời đắc ý tuyệt kỹ không biết có bao nhiêu anh hùng h ả o hắn đưa tại hắn chiêu này trên tay lúc này hắn bị phương minh một kích trở ra cảm giác mình nội công thứ nhất tên tuổi khó giữ được lúc này s ử x u ấ t quyền này chân thứ nhất tuyệt kỹ phải tìm về c h à n g tử nào biết phương minh không tránh không né mặc cho hắn bắt lấy gãy cổ áo vá áo bạch tự tại vui mừng đang muốn phát lực lại cảm giác trên tay dường như bắt đến một khối cực dày vẫy cá r a không có chút nào gắng sức chỗ lại như một con nhím khổng lồ ngàn ngàn vạn vạn châm nhỏ ẩm v a n g mà lên mang theo mạnh mẽ nhiệt lực làm hắn không khỏi bung tay vấp ra một c ư ớ c cũng là tốn công vô ích phương minh hạ bản kỳ ổn vô cùng liền phảng phất bám dễ sinh trồi đồng dạng đúng là không có chút nào sơ hở lúc đầu bạch tự tại thi triển cái này thần đảo quỷ điệt tam liên hoàn thời điểm đám người đã là ẩm vàng ọ i tốt nhưng đợi đến chiêu này không công mà lui tia âm thanh ủng hộ liền im bặt mà rừng tính、so、m tự tự ị chỉ bên n t r o là bất kể hắn quyền trưởng như thế nào báo táp tấn mãnh phương minh lại vẫn có thể nhẹ nhàng linh hoạt đón lấy hai tay kết tấn tựa như quan âm thiên thủ đại tư đại bi huyến hóa thành người lớn mang bạch tự tại bao quát đi vào n m ở ba hai người quyền trưởng không đoạn giao tiếp kinh lực bốn phía phía dưới tứ phía vách tường lay động không ngừng ngay cả cột đá xiềng xích đều và o ẩm vang rung động một đám đệ tử tuyết sơn dẫn đầu duy trì không được rút lui đến phía sau cửa sau đó chính là thạch thanh vợ chồng cũng lui ra đám người đóng lại cửa đá chỉ có thể từ ngẫu nhiên chuyển ra phong lôi còn có mặt đất cùng môn hộ rung động bên trong tưởng tượng một trận chiến này là bực nào kinh tâm động phách thời gian tựa như đi qua một cái trước mắt lại dường như đi qua một lúc lâu đang ở đám người nóng đội chờ đợi bên trong quyền cướp tiếng gió liền ngưng đám người cùng nhau chen vào cái thấy phương minh n ạ o nghệ đứng thẳng mà bạch tự tại khô tàn trên mặt đất. tay chân đã sưng đỏ một vòng ai thôi thôi bạch tự tại cả một đời hết ngồi đ y giếng hôm nay mới biết cái gì nội công thứ nhất quyền c ư ớ c thứ nhất thực tế buồn cười buồn cười tới cực điểm bạch tự tại điều tức một lúc lâu mới đứng dậy nhặt lên vòng tay chân còn tay giặc giặc mang mình một lần n ữ a k hóa ta nghiệp t r ư ớ n g nặng nề trong này bích hối lỗi các ngươi muốn thế nào liền thế nào đi lao hôn đản người sử tiểu thúy bảo hộ ở bạch tự tại bên cạnh chuẩn bị phương minh lại có bất kỳ động tác gì liền cùng nhau tiến lên cùng phương minh liều mạng lao gia tử ta chỉ hỏi một câu hiện tại tuyết sơn phai ai là trưởng n ô n nhân bạch tự tại chán n à nói n người võ công mạnh hơn ta tự nhiên ngươi là trưởng môn nhân như thế nào hiện tại tuyết sơn ngũ chi ngay cả tiền trưởng môn người uy đức tiên sinh đều nói như thế các ngươi còn không bái kiến trưởng môn nhân phương minh cười to nói lời vừa nói ra cho dù bạch vạn kiếm lại thế nào không có c a m l ò n g cũng chỉ có thể cùng thành tự học bọn người cùng một chỗ không người gặp qua trưởng môn nhân rất tốt hai anh em chúng ta vừa tới liền nhìn một màn cho hay đột nhiên một cái tinh tế thanh âm truyền đến trong thách thất rõ ràng có thể nghe bạch tự tại sau khi nghe trong lòng càng là nản trí muốn chết ta thua với thạch trung ngọc cũng liền thôi tóm lại vẫn là tuyết sơn phái bên trong người nhưng không có nghĩ đến bên ngoài tùy tiện đến người nội công đều vào trên ta ai ta vẫn là diện bích đến chết ta đại ca nhị ca thạch trung kiên nghe tới là trương tam lý tứ thanh âm lập tức chạy vội ra ngoài phương minh cũng vào núi tuyết đám người chen trúc xuống đi ra nhìn thấy trương tam lý tứ hai vị sứ giả thấm tiêu tam tiếu ngâm ngâm mà nói thạch ban g chủ chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi lại làm tuyết sơn phái trưởng môn chỉ là ngươi cái này một nhân thân cùng số phái danh vị ngã thực để anh ta hai không dễ làm a phương minh âm thầm lật một cái nước mắt、Mội. ngươi cái này nhìn dưới người món ăn mặt hàng nguyên tắc bên trong thạch phá thiên giống như ta liền không gặp ngươi làm sao lắm miệng h i ệ n nhiên là không muốn ta được c h ỗ t ố t bất quá hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ta cấp tới tuyết sơn phái trưởng môn nhân tự nhiên cũng có thể thoái vị đến lúc đó liền để ta cái này bảo đệ làm trưởng môn nhân hai vị thấy thế nào b ă n g vào chúng ta tam đệ nhân phẩm võ công cái này một bát cháo mồng tám tháng chạp từ cũng cực kỳ ổn đến trương tam trên mặt ý cười càng tăng lên lý tứ thì là nhìn về phía thạch trung kiên nói nói chuyện rõ ràng huynh đệ như đi hai anh em chúng ta thế nhưng không có cái gì chiều cố hai、tử. ngươi đây là làm cái gì thạch thanh vợ chồng lập tức quát không thể đi thế nào chúng ta thân huynh đệ đồng sinh cộng tử như thế nào phương minh cười hì hì vỗ vỗ thạch trung kiên bà vai thạch trung kiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu hiệp nghĩa chi tim bỗng nhiên đại thịnh nói t ố t chúng ta cùng đi như thế rất tốt tiếp lệnh trương tam dương một tay lên hai viên đồng bài liền rơi vào thạch trung kiên chi thủ tam đệ chúng ta ngày mồng tám tháng chạp hiệp khách đảo bên trên thấy trương tam cùng lý tứ ô n quyền hành lễ quay người ra lăng tiêu thành chương tám mươi chín hiệp khách đảo chương tám mươi chín hiệp khách đảo lúc này ở trong lòng bọn họ ta chỉ sợ so bạch tự tại cũng không tốt gì phương minh nhìn về phía một đám nghi ngờ không hiểu ánh mắt phẫn nộ trước đem thạch thanh vợ chồng khuyên xuống dưới ta sở tác sở vi chính là để kiên đệ suy nghĩ sau đó tự sẽ giải thích hai vị không cần nóng vội lại chuyển hướng tuyết sơn phái đám người ta người trưởng môn này người có lệnh lúc này bọn hắn đã nhận phương minh để trưởng môn cả sành đường tuyết sơn phái đệ tử chỉ có thể không n g ư ờ i n g h e lệnh nếu không chính là không hợp đạo nghĩa giang hồ từ đây không mặt mũi nào lại đi đi giang hồ bạch văn kiếm sử tiểu thuy càng là âm thầm hối hận ta làm sao hồ đồ như vậy nếu như tiểu tử này s á c tâm lại nổi lên muốn chiếm lấy a tú có thể sao sinh là tốt đặc biệt là a tú đã trốn ở thạch t r u n g kiên phía sau nhìn xem vương minh ánh mắt liền phảng phất vào nhìn một con lao s ó i xám sử tiểu thúy ngươi trước đó đã tự nhận là tuyết sơn phái bên trong người vậy lời của ta ngươi nghe là không nghe phương minh cười hì hì nói tiểu tử ngươi nếu dám lại xính s á c tâm ta liền cùng ngươi liều đầu này mà già sử tiểu thúy quát rất tốt đó chính là nghe phương minh phối hợp gật đầu ta ra lệnh ngươi nhanh mang bảy mươi ba thước kim ô lao pháp viết thành bí k i p dâng lên hắn làm sao biết sử tiểu thúy trong lòng lấy làm kỳ lại hung hăng liếc thạch trung t i ê n một chút nhất định là cái này lớn bánh trưng tạo bí liền nói huynh đệ ngươi cũng sẽ kim ố đ a o pháp ngươi vì sao không tìm hắn đi phương minh nói b a i xâm nhiên hỏi ngươi muốn chống lại trưởng môn chi mệnh sao sử tiểu thúy bà vai run lên tựa hồ là nghĩ đến tuyết sơn phái cái gì hình phạt liền nói、tốt. tuy ố t t nhiên ngươi nhất định phải đáp ứng ta không thể động a tú một đầu ngón tay phương minh cười to a tú cũng là tuyết sơn phái bên trong người nàng cả đ ờ i đại sự ta lúc này liền có thể làm chủ vẫn là gà cho ta kia bảo đệ về phần ta huynh đệ kia thạch trung kiên bản nhân tự nhiên là nguyện ý mà ta huynh trưởng như cha liền thay hắn làm cái này chủ thạch thanh vợ chồng nhìn nhau c ư ờ i gượng cũng có không biết nên khóc hay c ư ờ i cảm giác như thế hôn nhân đại sự chú trọng phụ mẫu chi mệnh chúng ta song phương phụ mẫu đều tại nơi nào có hắn làm chủ quyền lực ai ngọc nhi vẫn là hồi náo về phần a tú nội tử ngươi yên tâm đã làm ta em dâu ta tự nhiên sẽ không lại động cái gì ý nghĩ sang bậy phương minh nhìn xem a tú nói lúc này a tú cùng thạch trung kiên hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc chính là hai mái hiên tình nguyện thời điểm đều nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng hiển nhiên đã vui đến quên cả trời đất thạch thanh vợ chồng thấy thế cười gượng càng sâu rất tốt vụ hôn nhân này liền định ra đến rồi phương minh gật đầu dưới đáy đủ từ miễn liêu tự lệ bọn người tự cho là đoán được phương minh ý tứ ngươi muốn a tú gả cho ngươi đ ệ đệ lại để cho đệ đệ ngươi làm kẻ chết thay để a tú khi quả phụ cái này trả thù thật tốt được các. nào biết bọn hắn hoàn toàn đoán sai phương minh như thế chỉ là không đành lòng lại khi dễ người thành thật mà thôi dù sao khi dễ người thành thật một lần liền đủ rồi lại đến lần thứ hai vậy thật là có chút không đành lòng đương nhiên đây là cùng phương minh lợi ích không quan hệ điều kiện tiên quyết nếu không liền phải khắc luận kể từ đó ta thay các ngươi giải quyết thưởng thiện phản tác tri nạn a tú lại gả h u y n h đệ của ta danh tiết không tồn hao lại từ trường nhạc bang ra cái hai trăm l ư ợ n g bạc cho lúc trước hai người thị nữ thạch trung ngọc chi tội nghiệt liền xóa bỏ phương minh nói sử tiểu thúy cùng bạch vạn kiếm l ế y nhau đều là kinh ngạc và phần tiểu x u ấ t sinh này làm sao cũng biến thành người khác giống như nhưng việc này đối với bọn hắn đích sắc không có chỗ xấu liền không người nói mặc cho trưởng môn nhân phân phó ha ha rất tốt rất tốt đợi ta trước để kiên đệ thành hôn sau đó hai minh đệ chúng ta giống như trên hiệp khách đảo cũng chưa hẳn không phải một đoạn giai thoại phương minh cười cười to cười như điên để một đám núi tuyết môn nhân run như cầy xấy gần như coi là lần nữa gặp một cái bạch tự tại thời gian nhoáng một cái đã là mùng năm tháng mười hai phương minh một thân một mình đi tới nam hải chi tân một cái làng trài nhỏ ở trong hai khối đồng bài phía trên mời mọi người thời gian địa điểm đều có khác biệt phương minh giải quyết xong mọi việc về sau lười nhắc lại cùng người khác ở cùng một chỗ càng không muốn tiếp tục đối mặt thạch thanh vợ chồng song xuôi thạch trúng kiên hôn sự đồng thời từ xử tiểu thúy nơi đó được kim ô đao pháp về sau liền một mình xuống lăng tiêu thành hắn nắm chặt một điểm cuối cùng thời gian chạy tung sơn thiếu lâm một chuyến làm gì được đến kết quả lại thất vọng thế giới này ở trong thiếu lâm đã suy thoái đến cực điểm ngay cả tàng kinh lâu ở trong điện tịch đều thất truyền hơn phân nửa phương minh lật nửa này g cũng chỉ là tìm tới mấy khẩu bảy mươi hai tuyệt kỹ một loại võ công mà thôi về phần dịch cân kinh liền sợi lông đều không thấy ủ r ũ phía dưới phương minh hóa thân người áo đen ngay cả thiếu lâm phương trượng phổ pháp đều buộc ra ép hỏi mới biết được hợp trụ trên giới tăng chúng đều chưa từng gặp qua môn này kinh điện chính là đời t r ư ớ c chủ t r ì diệu đế cũng không biết dịch cân kinh hạ lạ thất vọng về sau phương minh cũng hoàn toàn tuyệt tâm tư trên đường đi chỉ lo nghiên cứu tuyết sơn kiếm pháp cùng kim ô đa pháp đồng thời nếm thử mình sáng chế một bộ cùng loại song thủ hô loại này song thủ hô bác chi thuật nói trắng ra mấu chốt chính là nhất tâm nhị dụng bốn chữ chỉ cần qua tâm cảnh một quan phía sau chính là một mảnh đường cái ở phương diện này phương minh có tọa vong tâm kinh trợ rút tiến độ một ngày nàng dặm vào ngày mồng tám tháng chạp trước đó rốt cục miễn cưỡng mang hai bộ đao pháp kiếm pháp đùa nghịch ra dáng kim ô đao pháp chỉ là phá giới đao pháp một cái cấp bậc v õ công nhưng biến hóa tinh vi lại có một phen q u a n co càng là đặc biệt khắc chế tuyết sơn kiếm pháp phương minh cũng là đao đạo cao thủ từ đó được không ít dẫn dắt mà kim ô đao pháp cùng biết sơn kiếm pháp cùng sử phía dưới quả nhiên hỗ trợ lẫn nhau sơ hở uy lực bảo tăng thành một môn không ph khiến phương minh trong lòng đại hỷ bằng đao pháp này kiếm pháp lại thêm chủ thế giới bảo đao lợi kiếm hắn rất có lòng tin cầm xuống tiềm long bảng thứ nhất chi danh lại trộn lẫn cái đao kiếm s o n g tuyệt loại hình tên tuổi ra vào làng t r a i ở trong chờ giây lát một hoàng sam hán tử liền nắm lấy mái trèo mà đến đối phương minh không ngừng một cái thật sâu thế nhưng là t r ư ờ n g nhạc bang thạch ban chủ tại hạ l à là hiệp khách đ ả o tiếp khách sứ giả đặc biệt mời thạch ban g chủ lên đảo hốc cháo ừng đi thôi p ư ơ n g minh vung lên ống tay áo cất bước lên đi cũng làm cho cái này tiếp khách cực kỳ kỳ quái thầm nghĩ mình tiếp nhận vô số bang chủ phái chủ những người kia toàn bộ đều là sắc mặt tái nhuận thật giống như đại nạn lâm đầu nhưng lại chưa bao giờ có một người như đ á ban g chủ như vậy ung dung không đội thậm chí tựa như còn có chút không kịp chờ đợi cảm giác hai người cùng đi đến ven biển liền thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ người thuyền trưởng kia tuy nhiên sáu thước r ộ n g tuy nhiên ba thước phương minh cùng tiếp khách đi lên về sau c à n g là nước ăn c ự a sâu cái lưu vài tấp ở phía trên quả thực lại nhiều ngồi nửa người đều không được cũng may lúc này chính là rét đậm mặt biển gió êm sóng l ặ n g kia tiếp khách kéo lên cánh cuộm thuyền nhỏ liền đi chầm rãi ba ngày sau một ngọn núi đá đảo hoang đã ngay trước mắt hiệp khách đào đến phương minh đi theo tiếp khách tiến núi đá xuyên qua một cái to lớn thác nước về sau liền chân chính tiến vào hiệp khách đảo tim gan cái khác việt v ậ t cũng không cần nói năng dườn già các loại sau một canh giờ phương minh rốt c ụ c được mời đến bồi tiệc phía trên cái thấy một to lớn trong sân động sáng loáng mỡ bọ ngọn đ ế n liên tiếp không ngừng mấy trăm hoàng y áo ngắn khách xuyên tới xuyên lui mang các đại phái trưởng môn dẫn tới riêng phần mình vị trí xem ra ngay ngắn trật tự một chút cũng không chen c h ú c đại ca phương minh chỉ là vài lần liền nhìn thấy vào tuyết sơn phái vị trí trưởng môn thạch trung kiên khẽ gật đầu ra hiệu、Tiểu、từ ngốc này chỉ cần đến hiệp khách đảo phần cơ duyên này chính là chạy không、được. cũng không cần hắn lại thế nào nhọc lòng hiệp khách đảo long một hai vị đảo chủ túc nên tất khách lúc này s á o trúc để ý dây cung thanh âm đại thắng pháo trúc chiên chống bên trong một vị tiếp khách lớn tiếng hô trung nguyên võ lâm quần hùng dợn ra gà mà động hiệp khách đảo u y danh lan xa nhưng cho đến hôm nay bọn hắn mới biết được nơi này lại có hai vị đảo chủ hai hàng đệ tử trước từ đó cửa ở trong đi ra một loạt m ặ t màu vàng một loạt m ặ t thanh trương tam lý tứ cũng đồng đều ở trong đó thậm chí xem ra xếp hạng còn không quá gần phía trước khiến quần hùng càng thêm sợ hãi như thế một phen làm ra vẻ về sau hai tên lão nhân chậm rãi đi ra một người mày râu sắc mặt hôn g luận giống như hài đồng một người khác dâu dài thưa thớt vẫn đen nhiều b ạ c h thiếu nhưng một gương mặt lại tràn đầy nếp nhăn hai người này đồng đều đã qua tuổi cổ hy liền nói là già nua chi linh đều có người tin tiếng người mặc hoàng b à o long đảo chủ cười ha ha một tiếng nói tại hạ và một huynh đệ hai người tịch trôi hoang đ ả o hôm nay nhìn thấy các vị cao hiền cảm thấy vinh s ủ n g chỉ là trên hoang đ ả o chư vật đơn sơ khoảng cầm chưa tuần các vị thứ lỗi quân hùng đều đạo không dám phân chủ khách ngồi xuống về sau t i ế n mặc áo bảo xanh mục đảo chủ mới nâng chèn nói mời hiệp khách đảo chỗ phụng chi rượu có chút thanh bích mặc dù mùi rượu s ô n g vào mũi nhưng quần hào dính môi người giải rác phương minh ngược lại là nghiêm nghị không sợ rượu đến chế làm bên cạnh người hầu lập tức cho rớt đầy liên tiếp ba kính về sau tia long đảo chủ tay giơ lên bẫy tôi tớ nội đường nối đuôi nhau mà ra cắt lấy sơn mải đỡ ra một bát bát cháo nóng phân biệt đặt ở đại chúng tân khách trước mặt đây chính là phương minh trăm phương ngàn kế muốn uống mà quần hào tránh không kịp k i a cháo n g ồ n g tám tháng chạp lúc này cháo nóng vẫn hơi nóng bên trên bút lên từng cái bọt khí từ cháo ngọn nguồn chui đem lên có chút d ư ờ n g như cắt thành mảnh hạt dễ cây có chút d ư ờ n g như ép thành dẹp phiến củ sắn dược khí c ự c động xem ra quỷ dị không nói lên lời thế gian đột vật phần lớn hiện xanh đậm tri sắc cái này một bát cháo xanh lục như thế cái phản chiếu mặt người đều bích dược khí gáy mũi nó độc cũng biết quần hào lúc này đều xanh cả mặt cùng cái này cháo n g ồ n g tám tháng chạp ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh không cần k h á c h khí nói cùng một đạo chủ tay trái c á t đầu chân cháo tay phải nâng đũa mời cái này đoạn tràng thực cốt hủ tâm thảo danh tự thật là kinh thế hai t ụ quần hùng trong lòng lo sợ đều là không dám đ ộ n g đũa duy nhất ngoại lệ chính là phương minh cùng thạch trung kiên hai huynh đệ lúc này lại đã ưng n ụ c cùng ngục đem một bát cháo n g ồ n g tám tháng chạp uống cạn dẫn tới quần hùng ghém ắ t Tốt. cái này một mực đoạn tràng thực cốt hủ tâm thảo dược tính quả thực không tệ lại thêm vào cái khác tá sử chi dược cường cân trắng cốt bộ khí ích thể tại người tập võ rất có ích lợi phương minh một bát cháo và bụng cảm nhận được dần dần d ư ợ c lực tan ra không khỏi thầm nghĩ t h á nếu nói n hiệp h ư n khách hành thế giới ở trong thiên hạ võ công có một mươi phần cái này hiệp khách đạo tối thiểu liền muốn chiếm chín phần đi đây chính là hiệp khách hành võ công bí quyết cùng cái này cháo mồng tám tháng chạp chi công như thế thần dược cho những này mang phụ uống thực tế đáng tiếc cực kỳ đáng tiếc phương minh bỗng nhiên đứng vậy đi đến thạch trung kiên trước mặt cười hỏi kiên đệ đừng đến được chứ rất tốt chỉ là đại ca ngươi lúc trước làm sao không từ mà biệt cha bọn hắn đều rất nhớ ngươi thạch trung kiên ôm lấy phương minh cánh tay hai đầu lông m ả y tràn đầy tâm tình vui sướng đáng tiếc chúng ta nhập h i ệ p khách đảo có lẽ mãi mãi cũng không thể quay về nhà câu nói này vừa nói chung quanh quần hào đều lòng có xót xa bụi ngùi kém chút đều khóc lên ha ha phương minh cười ha h a lời nói đột nhiên xoay một cái kiên đệ ngươi sức ăn rất hảo vừa rồi một bát cháo loang chắc hẳn không quá tận hứng là cực kỳ cực ta hiện tại còn có chút bụng nói kia cháo mặc d nhưng bắt đầu ăn ngọt lịm mùi vị quả thực không sai thạch trung kiên chính là người thành thật nghe vậy sờ sờ bụng nói v ừ a vặn ta cũng không thế nào ăn no phương minh hướng bốn phía ô m quyền nói chư vị nếu là uống không hạ liền không ngại đều cho huynh đệ chúng ta lấp chúng ta trong bụng đ ó i lựa vô cùng cảm kích tiểu t ử này là cái chảy gỗ từ bốn p h ư ơ n g tám hướng phóng tới ánh mắt bên trong phương minh rõ ràng đọc lên ý tứ này chỉ là hắn không chút phật l ò n g chân chính ai là đồ đẩn còn muốn hai chuyện đâu hai vị đảo chủ cũng không có phản đối chắc là đồng ý phương minh nhìn về phía rồng một n h ị vị đ ả o chủ lúc này trương tam lý tứ cũng ở bên cạnh họ nhẹ dọn b m báo tựa như đang kể phương minh lai lịch sự tích thấy hai vị đ ả o chủ s ắ c thực không có phản đối chi ý chung quanh mấy tịch mấy người lập tức bưng lên c h é n cháo tới cháo này mùi quá nồng ta uống không quen hai vị tiểu anh hùng tùy tiện mời dùng không cần phải k h á c h khí có người tới chậm sợ phương minh đổi ý trực tiếp mang c h é n cháo đặt ở trên thế đa t ạ đa t ạ phương minh cùng thạch trung kiên bèn nhìn nho cười nâng cháo mà ăn hắn thấy đã đem phía dưới bốn năm phần mười cháo đều cầm tới liền cũng không lên tiếng nữa cái này một là dược tính đã đủ lại nhiều có ích vô hại hay là thỏa mãn mà vui nếu không mang phía dưới cháo toàn bộ đoạn chẳng phải là được đà lần tới quá không cho hai vị đảo chủ mặt mũi mặc dù thật đánh lên phương minh ỉ vào ma đao h u n g m ánh có lẽ cũng đối phó được mười cái tám cái nhưng toàn bộ hiệp khách đảo cùng nhau tiến lên hắn liền muốn nghe ngóng rồi chuồn đại đại không đáng phương minh ngay cả uống ngay cả tận thấy thạch trung kiên ở một bên âm thầm l i ễ u l ơ i đại ca sức ăn thật lớn tâm hắn mắt rất thực thấy phương minh uống đến vui sướng nghĩ là quá đói mình liền uống ít không ít trước mặt trên ghê cháo cũng có hơn phân n ử a tiến phương minh trong bụng ăn uống、no đủ về sau. p lúc này thâm vận la hãn phục ma thân công liền cảm giác một đám lửa hừng hực từ bụng dưới dâng lên toàn thân đều là lửa nóng một mạnh biết dược hiệu đã bắt đầu phát huy nhưng còn tại tiếp nhận bên trong liền mặc kệ chuyện ngoại giới bắt đầu dốc lòng đả tọa thổ nạp lúc này bên ngoài cũng không có cái gì lại sự đơn giản chính là long một hai vị đảo chủ giải thích hiệp khách đảo lai lịch cùng thượng thiện p h ả t tác chân thực ý đồ ở giữa lại kẹp đinh không bốn cùng mở vận hình một đống phá sự đại ca long m u ộ c hai vị đảo chủ mời chúng ta đi quan sát hiệp khách hành võ công đột nhiên t r u y ề n đến thạch trung kiên một câu mang vương minh tổng thần du lịch ngoại vật ở trong kéo lại lúc này cái thấy tịch bên trong bình phong kéo ra lộ ra một cái hành lang rất dài rất tốt chúng ta cái này liền đi a hai vị trưởng giả sau đó liền muốn mẹ kiếp kiên đệ chiều cố phương minh đứng dậy mà đi mà thạch trung kiên sờ sơ đầu lại là có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái giống như người đại ca này tùy thời phải bày thân rời đi mọi người tấp nập đi vào thạch thất cái thấy phía đông là khối rèn luyện bóng loáng tảng đá lơm mít vách đá bên cạnh đốt t ả n cái đại hòa đem chiếu giỏi s trên vách khắc đến có thích có chữ viết trong thạch thất đã có hơn mười người có chú mục suy ngẫm có nhập định luyện công có nhắm hai mắt tự lẩm bẩm càng có ba bốn người đang lớn tiếng tranh luận những này chính là trước đó được mời tới trung nguyên quân hùng lần này đến hào hiệp ở trong cũng không ít nhận biết đối phương nhao nhao tiến lên hành lễ kể do biệt ly c h i tình chỉ là những người kia qua loa đến cực điểm h i ệ n nhiên tập trung tinh thần đều vào hiệp khách hành võ công phía trên phương minh cũng đi đến vách đá trước đó thấy trên vách vẽ quả là cái thanh niên thư sinh tay trái chấp p i ế n tay phải phi trường thần thái rất là ưu nhã tiêu sái và bích họa phía dưới còn có đại lượng văn tự đều là thi từ chú thích còn có tiền nhân chú giải loại hình phức tạp vô cùng phương minh tự nhiên biết những n à y chú giải có ích vô hại toàn bộ hiệp khách đảo chính là bị bọn trùng hố căn bản nhìn cũng không nhìn con mắt chỉ yên lặng nhìn chăm chú lên thanh niên thư sinh đồ hình tìm tới mở đầu hiệp khách hành võ công chỉ có thể từ đồ hình bên trong tìm kiếm đồng thời tốt nhất tận quên văn tự không bị quấy nhiễu thậm chí còn có một chút học võ tâm cảnh yêu cầu ngược lại là cùng phật môn cao thâm võ công giống nhau như lúc cũng là thú vị phương minh mặc dù học rộng tại cao được từ vương liên hoa văn học tạo nghệ cũng là một đời bậc thầy nhưng muốn đi tới cũng không phải khó khăn d ư n à o tòa vong tâm kinh chậm rã làm hắn vốn gì đối với văn tự lý giải đều bị cách ly khứ trừ ý tứ trong đó hoàn nguyên đệ nhất là bản chất bức họa đường nét không có những này quá ý nhiễu về sau trước kia liền có chút mặt máy tuyến lộ đổ lộ ra càng thêm rõ ràng chỉ là giải rác vài lần phương minh liền biết này tấm bích họa bên trong xác thực giấu một môn cực kỳ võ công thực thừa đồng thời cũng miêu tả cực kỳ huyên bác tinh thâm võ học bí h ả o cho dù là lấy mình trí năng cũng nhất thời không cách nào hoàn toàn t ắ c giải cũng may hắn biết vào nguyên tắc ở trong thạch phá thiên cũng thẳng tốn ba bốn tháng mới đưa hiệp khách hành thần công đều luyện thành mình không nên cơ cầu chỉ là yên lặng mang hành khí lộ tuyến g tự nhiên tiến triển quá nhanh phương minh một đường cưỡi ngựa xem hoa nhìn xuống chỉ dùng một đêm thời gian liền mang trước 23 tòa trong thạch thất võ công đều ghi nhớ hiệp k h á c hành h một thơ chung 24 câu trong đó thứ năm câu mười bước giết một người thứ mười câu thoát kiếm đầu gối trước hành thứ mười bảy câu cứu triệu vung tiền truy mỗi một câu đều là một bộ kiếm pháp thứ sáu câu ngàn dặm không lưu hành thứ bảy câu song chuyện phủi láo đi thứ tám câu t h ơ m tàng thân cùng danh mỗi một câu đều là một bộ khinh thân công phu thứ chín câu nhàn qua tín lăng uống thứ mười bốn câu ngũ nhạc ngược lại để nhẹ thứ mười sáu câu có chết hiệp quốc hương thì c á c là một bộ quyền trưởng c h i pháp thứ mười ba câu ba chén nôn n ó i ửng thứ mười tám câu khí phách trắng n o n ngây sinh thứ hai mươi câu huyên hách đại lương thành thì là thổ nạp hô hấp nội công phương minh càng ghi lại đi càng cảm giác này công bao hàm toàn diện quả thực không thể tưởng tượng loại này võ đạo tích lũy tuyệt đối đối ta tiên t i ê n về sau con đường rất có ích lợi chính là thượng hạng tư lương mang theo một điểm tâm tình kích động phương minh bước vào cuối cùng một gian thạch thất thứ hai mươi bốn gian thạch thất bên trong cũng không bích họa cái khác một thiên khoa đầu văn long một hai vị đạo chủ đối mặt bích họa ngồi xếp bằng tập trung khổ tư hai vị đạo chủ tốt p h ư ơ n g minh có chút k h ô n g mình hành lễ đối phương mặc dù được hiệp khách hành võ công lại cũng không của mình mình quý đồng thời còn lấy giữ gìn võ lâm chính khí làm nhiệm vụ của mình mấy chục năm qua không ngừng phái ra môn hạ thượng thiện phát á c hành hiệp trưởng nghĩa b ư c này lòng dạ hiệp nghĩa hành vi dù cho chính phương minh làm không được cũng không trở ngại hắn biểu thị một chút kinh ý thạch ban g chủ mời long đảo chủ vừa chắp tay nói chúng ta hai vị kia đệ tử nói thạch ban g chủ tựa hồ đối với hiệp khách đảo biết sơ lược một đường bỏ bao công s ứ c chính là nghĩ đến ở trên đảo du lịch hiện nay cháo mồng tám tháng chạp đã uống còn mời thạch ban chủ thỏa thích xem cái này hiệp khách hành mẹo n giải ta cùng một huỳnh chi nghi ngờ kia thật là vô cùng cảm kích tại hạ đích xác cơ duyên xảo hợp đối với hiệp khách đảo có chút hiểu rõ trước đó cố tình làm cũng làm cho hai vị chê cười phương minh thẳng đi tới khoa đầu văn trước đó tựa như trong mắt đã dung không được h ắ n vật hai vị đảo chủ như trong lòng có châu nghi ngờ không ngại đi tìm ta kia kiên đệ có lẽ sẽ có kinh hỷ nói xong câu này phương minh liền không tiếp tục để ý hai người tập trung tinh thần nhào vào khoa đầu văn phía trên cuối cùng này một t i ê n người già thái huyền kinh nói là khoa đầu văn trên thực tế vẫn là một t i ê n kinh mạch đổ phủ phương minh một huyện đạo một huyện đạo nhìn sang l i ê n biết đây là hiệp khách hành võ công tổng cương một loại vừa vặn có thể đem phía trước q u y ề n trường kiếm pháp khinh công nội công loại hình sâu chuỗi dung hội một lò cái khác đều có thể không lớn duy chỉ có một thiên này thái huyền kinh tựa như chính là một thiên đả thông kinh mạch toàn thân vô thượng pháp môn phương minh trong lòng hơi động nội tức bắt đầu thuận thái huyền kinh mà đi từ trí dương h u y ệ t đến sau lưng treo trụ cọc h u y ệ t lại đến bụng dưới bên trong chú h u y ệ t ngay từ đầu chỉ là tứ chi cùng ổ bụng mảnh nhỏ h u y đạo mà sau đó từng mảnh từng mảnh kinh mạch đả thông càng nhiều thế mà không ngừng liên tiếp bắt đầu mang mấy trăm huyện đạo nội tức sâu chuỗi một thể t nhiên tia cổ phiếu nội tức s ô i trào mãnh liệt trong khoảnh khắc sông phá bảy t ặ m cái tắc nghẽn chệ chỗ lại như một cái đại xuyên cấp tốc lưu động từ đan điền mà tới đỉnh đầu từ đỉnh đầu lại đến đan điền càng chạy càng nhanh nháy mắt sông phá hai mạch nhâm đốc bình cảnh lúc này trong cơ thể đã là thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch đều để viên mãn trăng mạch thông suốt toàn thân thoải mái tới cực điểm nhâm đốc c â u thông hóa khí viên mãn hậu thiên tuyệt đỉnh phương minh mở hai mắt ra vạn vạn nghĩ không ra chủ thế giới lệch trời nan quan cứ như vậy bị mình xông lên mà phá cái này thái huyền kinh quả nhiên là thông đạt bách mạch tuyệt đỉnh công pháp nếu như bị chủ thế giới võ già biết chỉ sợ lại là một hồi gió tanh m ư a máu phương minh em thầm thở dài một tiếng t r ệ t hồi tọa vong tâm kinh lãng quên công phu đối với văn tự năng lực phân tích nháy mắt trở về lúc này hắn trong lúc vô tình lại liếc qua thái huyền kinh đột nhiên à một tiếng lại phát hiện khác biệt chương chín mươi một trở lại chương chín mươi một trở lại vẫn là xuyên qua ban đầu thời điểm phương minh liền biết ngoại trừ diễn võ lệnh bên ngoài mình còn có một môn ngữ văn tự thông hiểu dị năng này dị năng cùng diễn võ lệnh đồng thời mà ra đối với hắn trợ giút cũng vô cùng lớn bằng không mà nói xuyên qua nhiều như vậy thế giới mỗi một cái thế giới phương ngôn đều là trời nam b i ể n bắc dù cho có túc chủ ký ức nhưng tổng kết không đến mức mỗi người đều là vương liên hoa thiên tài mang thế giới này tất cả phương ngôn đều học một lần a nếu là ngôn ngữ không thông kia giao lưu cũng thành vấn đề lại càng không cần phải nói còn có một c ặ p phạm văn viết phật môn kinh điển muốn đọc cái này toàn do cửa này dị năng chi công bằng không mà nói hiện tại phương minh làm không tốt còn tại thiếu lâm tự đau khổ bên trên phạm văn lớp tu n g h i ệ p đâu trước đây bởi vì biết bích họa bên trên chú thích rất có ảnh hưởng phương minh căn bản liền nhìn cũng không nhìn cái gì là chủ động đ、yeah. thật đúng là có khoa đầu văn cái này thái huyền kinh đến cùng là ai lưu lại phương minh lúc đầu cho là mình đã đọc h i ể u hiệp khách hành võ công nhưng bây giờ xem ra hắn biết rõ chỉ là phượng m a u lân g i á c cái này phía sau còn ẩ n giấu đi một to lớn bí mật phu huyền giả thần chi khôi trời lấy không thấy để huyền lấy không hình để huyền người lấy tâm phúc để huyền trời đục đi không không không thể gặp vậy mà không thể hình lòng người không lường được cho nên huyền sâu rộng rộng lớn vậy bộ này lấy khoa đầu văn viết liền kinh văn cũng gọi thái huyền kinh thông thiên lấy huyền làm cơ sở văn tự kỳ cổ có thể xưng ơ thâm ảo đến cực điểm vào mảnh này thái huyền kinh bên trong huyền địa vị liền phản phất chu dịch dễ lao tử đạo phương minh âm thầm suy nghĩ lấy bản thân linh tuệ không ngừng phân tích kinh văn dễ cùng đạo ba d á m cùng hai cái này đặt song song thấy thế nào cũng không phải thứ đơn giản là cố n h â n có cửa trước một hiếu bên trên thông thiên huyền xuống triệt địa huyền phương minh tiếp tục xem tiếp trong lòng lập tức kích động hóa ra vào cái này thái huyền kinh bên trong thế mà còn ghi lại một cái tu tập cửa trước một hiếu p h á p môn tập thành về sau liền có thể cầu thông thiên địa dẫn nguyên khí q u c n thể thức tỉnh bản thân bản tính linh quang t h ầ n công có thể thức tỉnh đúng như bản tính thần công ba thức tỉnh đúng như bản tính tiếp dẫn thiên địa nguyên khí tiến vào tiên tiên tri cảnh loại phát môn này cho dù là vào chủ thế giới bên trong phương minh đoán chừng làm sao cũng phải là thiên nhân cấp bậc công pháp tổng cương một loại mới có chỗ đề cập thậm chí còn khả năng không bằng thái huyền kinh nói thấu triệt lúc này vào thái huyền kinh dẫn động xuống phương minh nháy mắt cảm giác trong cơ thể mình cái nào đó tồn tại ở tối t â m một điểm lại tựa hồ không tồn tại huyệt khiếu nổi lên tàn mắt ra một cỗ thần bí nội tức vào cỗ này nội tức kích thích phía dưới hắn chỗ mi tâm mơ hồi nhảy lên trước đó bản tính linh quang thức tỉnh cảnh báo cảm giác lần nữa hiện hiện thậm mãnh liệt thiên địa nguyên khí có chút phát ra gợn sóng một loại thần bí biến hóa sắp sinh ra long b u c hai vị đảo chủ mặt hiện lên kinh sợ. c h ỉ cảm thấy một cố đại lực mãnh liệt mà đến đem bọn hắn đ ẩ y ra thạch thất cái này đây là long đảo chủ kém chút mang dâu mép của mình kéo xuống một đảo chủ nói thái huyền thần công ba hai đạo nước mắt đã lã chã mà xuống vâng nhưng vào lúc này một đạo khủng bố cổ sáng màu trắng phóng lên tận trời nháy mắt biến mất không thấy gì nữa long một hai vị đảo chủ lẫn nhau đột nhiên như là phát điên lướt vào thạch thất nhưng bên trong trống giống lại nơi nào còn có bóng người không có khả năng trừ phi hắn sẽ lên trời xuống đất nếu không sao có thể từ cái này t h ạ c thất ở trong đột nhiên biến mất long đảo chủ thất thanh nói chẳng lẽ thái huyền kinh sau khi tu luyện thành liền có thể lập địa thành t i ê n phá không mà đi một đảo chủ khàn giọng nói hai đầu lông mày tựa như có cực lớn tiết đ ố i hai người bọn họ im lặng một lúc lâu sau đó đột nhiên nghĩ đến phương minh trước đó nói kinh hô một tiếng h ư ớ n g c á i k h á c thạch thất bay lượn mà đi phải tìm kia thạch trung kiên thân ảnh thạch trung kiên phá giải hiệp khách hành võ công huyền bí về sau đông đảo võ lâm quần hào lần lượt trở về trung nguyên n h ắ c lên một đợt lại một đợt kinh đảo hải lãng mà trong đó lưu truyền phổ biến nhất cũng là nhất là nổi tiếng chính là hiệp khách hành võ công đại thành liền có thể pha không phi thăng võ đạo truyền cái này thần thoại hấp dẫn một đời lại một đời học võ người che già mang mọc mà trường nhạc bang chủ thạch phá thiên cũng trở thành tiên nhân truyền thuyết một đời thần thoại danh thủy hậu thế đại c à n thế giới thành huy nghiệp khách sạn nhà phụ bên trong phương minh ngồi dậy cảm nhận được diễn võ lệnh ở trong tinh nguyên nội tức quán chú đồng thời t h ầ m vận hiệp khách hành cuối cùng một thiên huyện đạo bị pháp một thanh nội tức xôi trào m á h liệt n g á y mắt từ đan đ i ể n đến đỉnh đầu lại đến đỉnh đầu mà dưới đan điền trong nháy mắt hai mạch nhâm đốc đã là bị từng cái x ô n phá thời gian qua một lát không đến liền đăng lâm hậu thiên tuyệt đỉnh khang châu nhất lưu cao thủ tri hành liệt đáng chết, đáng chết. Đáng chết. chỉ là phương minh trên mặt nhưng không có mảy may vui mừng trái lại chửi ấm lên phiền m u ộ n vô cùng ngươi cho thêm ta chút thời gian sẽ chết sao đáng chết ba tốt h bao nhiêu cơ hội a phương minh lúc này khắp khuôn mặt là vẻ hào não lúc ấy vào lần đầu nhìn thấy thái huyền kinh áo nghĩa đặc biệt là kia cổ phiếu vận vị thiền ý chỉ dẫn phía dưới hắn lâm vào một loại tối t ă m đốn ngộ trạng thái vào loại này cực kỳ khó được trạng thái phía dưới hắn thế mà trực tiếp trao đổi cửa trước một hiếu thậm chí bắt đầu thức tỉnh bản tính đúng như tiến gia tiên tiên ba làm sao ba tháng xuyên qua thời gian đã đến nháy mắt trở về quái từ đốn ngộ trạng thái ở trong rời khỏi muốn lại t i ế n b à o lại là khó càng thêm khó gần như không có khả năng sự tỉnh ai thái huyền kinh mặc dù ta cũng tận số ghi nhớ nhưng muốn thức tỉnh bản tính linh q u a n g lại không biết muốn tới năm nào tháng nào phương minh sờ sờ mi tâm của mình loại kêu bản tính nhảy cấn hoan hô câu thông thiên địa nguyên khí cảm giác đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì làm hắn gần như muốn đấm ngược d ậ m chân nếu là võ giả bình thường tấn thăng tiên thiên bị đánh gãy loại đả kích này chỉ sợ đủ để khiến bọn hắn phiền muộn thổ huyết thậm chí không gượng dậy nổi thậm chí hoàn toàn nổi điên cũng may phương minh tâm cảnh hơn người một lát sau liền điều chỉnh t thôi mặc dù không thể một lần là xong nhưng ta thái huyền kinh nơi tay làm tương bước cũng chưa hẳn không có tiên tiên tri vọng so với những cái kia tiên tiên không đường người mà nói đã tốt nhiều lắm chỉ là tâm tính mặc dù điều chỉnh xong một cỗ phiền muộn cùng nổi nóng làm thế nào cũng tiêu tán không đi trong lúc thời khắc nên giết người ba phương minh trên thân sát cơ quay quẩn nghĩ đến trước đó cái kia hắt thủ cho hắn tìm phiền phức đang muốn đi tìm các ngươi cũng là một tiết trong lòng phiền muộn coi như các ngươi không may phương minh đứng dậy kim đao ngân kiếm cùng kêu lên phát ra vụ vụ hắn thân ảnh bầy tránh nháy mắt biến mất vào bóng đêm ở trong ban ngày phục kích ta hẳn là bạch đạo võ lâm cao thủ bọn hắn sở dĩ sẽ biết tung tích của ta chỉ có một cái khả năng tất nhiên là thần đao giáo phân đả tiết g i à y đợt ba phương minh thân phụ đao kiếm đi thẳng tới thần đao giáo và huy nghiệp phân đa chỗ người nào dừng lại so với nửa tháng trước đó nơi này đ ể phòng rõ ràng lại cao hơn một tầng phương minh vừa mới không cáo mà vào hai mảnh tuyết trắng đao quang đã chém xuống đến k ì n h phong đập vào mặt nội lực cực kỳ không kém người đòi mạng ngươi làm sao lúc này phương minh đã đạt đến hóa khí cảnh giới tuyết đình càng là trong cõi u minh tiếp xúc đến tiên thiên con đường một thân tu vi tại hậu thiên võ giả ở trong khó có đối thủ hắn k h á c quát một tiếng hai cánh tay phân biệt bắt bỏ vào đao quan g bên trong chỉ là con ngón búng ra hai đoạn mũi đao liền quyết đoán k í c h sạn người đánh lén kêu thảm ngã xuống đất người tới võ công rất cao lục lạc xong đao đã cắm nhanh đi mời sứ giả tới hai cái này canh cổng tựa như vào thần đao giáo ở trong địa vị không thấp chung quanh phổ thông giáo chúng kêu sợ hãi liên tục phương minh ngang nhiên mã tiến nghĩ đến đánh lén thần đao giáo đổ toàn bộ bị hắn tiện tay nắm lên ném ra ngoài nháy mắt ngã lăn một đường nhìn xem chung quanh một vòng sợ hãi rụt rè giáo đồ quát l ệ n h nói này phân đả đà đá chủ còn có phương linh mật đâu gọi bọn hắn ra thấy ta tổng đan thất tinh đao xử đến những giáo đồ này cũng có nhận ra phương minh lập tức ngẩn n g ờ càng là ai cũng không dám tiến lên đột nhiên hai bên người tránh ra đường mang bảy tên áo bào đen đao khách nên đón tiền đến thất tinh đao xử phương minh lặng lẽ như liếc liền gặp bảy người này mặc áo bào đen trước ngực có thất tinh tiêu ký trong tay loan đao càng là hình dạng khác nhau mang theo màu làm kim cương khảm sức bộ pháp ở giữa đao khí bất người hô hấp mơ hồ một thể hiển nhiên luyện cái gì đáng sợp sợ hóa ra là thiếu chủ không biết kia lục lạc song đao cùng cái khác người chuyện gì gây thiếu chủ không nhanh đầu l ĩ n h kia thất tinh đao s ử nhìn thấy phương minh về sau giật mình h i ệ n nhiên không nghĩ tới phương minh lại đột nhiên g i ế t đến t ậ n cửa ô n quyền hỏi chỉ là cái này lễ tiết làm được lòng lòng lèo lèo trên mặt cũng không có nửa điểm kinh ý ta nếu là các ngươi thiếu chủ tùy tiện xử trí hai cái giáo chúng lại như thế nào phương minh nâng lên cái cảm trên mặt ngạo khí tràn ngập khí diễm phách lôi không ai bị nổi nhưng trên thực tế hắn lại lập tức biết bảy người này mỗi một cái đều có hậu thiên đại thành thực lực, không hạ trước đó mình mà lại, lại là tổng đàn sứ giả h ẳ ngay từ đầu nói chuyện thất tinh đao sử gượng gởi hai lần lại trực tiếp bị phương minh đánh gãy nơi đây đà chủ vương chấn còn có phương linh mật đâu gọi bọn hà tới thiếu chủ tới không khéo linh nguyệt tiểu thư cùng vương đà chủ tiếp vào tổng đàn mệnh lệnh đang ở đi đường tiến về thái bình quận phụ mệnh kia thất tinh đao sử nói phụ mệnh phụ hai mệnh Mệ. cái kia chân chính thần đao giáo thiếu chủ sao chương Minh chín n ạ t tâm t h mươi hai truy kích chương chín mươi hai truy kích phương minh sớm đã có suy đoán mình cái này thần đao giáo thiếu chủ chẳng qua là đẩy lên tiếp tân nghiêm ngắm chân chính thiếu chủ một người khác hoàn toàn hiện tại tại chỗ bóc trần cái này hoang nôn về sau thất tinh đao xử quả nhiên lập tức biến sắc sáng sảng sáng sảng bảy trôi loan đao đồng thời ra khỏi vỏ đao quang chấp động bên trong bảy trôi loan đao tựa như hợp thành một thể dường như như sóng to gió lớn hướng phương minh mà tới cái này bảy tên sứ giả đều là hậu thiên đại thành c h i cảnh cao thủ đao pháp lăng lệ tàn nhẫn đao khí tung hoành vô tận lúc này bảy người đồng thời đ ộ n g thủ liền phảng phất một cùng làm bảy trôi loan đao tuyệt đỉnh đao khách đồng dạng nếu là trước đó phương minh kia vạn vạn khó mà ngăn cản nhưng lúc này khác biệt phương minh tay phải rút đao tối như mực thiên vương kim đao cháy ngang thất tinh đao sự hiển nhiên biết trôi này kim đao chi lợi gào thét ở giữa lại là biên chiêu thất tinh loan đao l Bạch. Bạch. Bạch. mắt c thấy i ư phương minh vô luận như thế nào cũng không tránh thoát thời điểm hắn mục nhưng kêu to một tiếng thiên vương kim đao tốc độ tăng vọt mấy như tia chớp màu đen nháy mắt bổ ra mấy đạo màu đen đao ảnh như quần phong màn mưa mang thất tinh đao toàn bộ đỡ lên trên đao bám và hùng hồn nội lực càng là ngang nhiên phản kích mà lên đạp ba tia bảy tên đao khách liền lùi mấy bước trên tay loan đao đều ngắn một đoạn cầm đầu thất tinh đao s ử c à n g là trên mặt đỏ hường dày đặc dường như uống rượu say đồng dạng thất thanh nói hậu thiên tuyệt đỉnh ba không không có khả năng ba bọn hắn lấy kim ố dưỡng khí đ a n cùng phân đ à tình báo suy diễn phương minh nội công tiến độ lúc đầu đã là tính trước k ỹ cảng nhưng ai có thể nghĩ tới phương minh tinh tiến tốc độ thế mà so tu luyện ma công còn kinh khủng hơn chỉ là ngắn ngủi một đêm bên trong liền đả thông hai mạch nhâm đốc cái này tuyệt đại năng quan tiến vào hóa khí cảnh giới tuyệt đỉnh như thế cảnh giới vào khang châu trong trốn võ lâm đã là nhất lưu cao thủ chính là rất nhiều tiền bối d a n h h i ệ p bang chủ phái chủ cũng bất quá như thế cho dù là nhất lưu cao thủ lại như thế nào hao tổn vào huynh đệ chúng ta trên tay nhất lưu còn thiếu sao lúc này mấy tên khác đao khách lại là kích phát hung tính gào khóc nói t i thất tinh đao xử lại có vẻ có chút do dự phương minh ngươi bây giờ như thúc thủ chịu c h ó i chúng ta còn có thể tha mạng của ngươi nếu không một khi chúng ta chân chính thất tinh đao trận thi triển đi ra chỉ sợ ha ha cho tới bây giờ còn muốn bắt được ta làm khôi l ỗ i ta hẳn là nói các ngươi ngu xuẩn vẫn là cồn vọng đâu phương minh cười to nói ai ngươi tự tìm đường chết cũng đừng trách huynh đệ chúng ta vậy chờ ba thất tinh đao sử cuối cùng thanh âm đã trở nên lăng lệ vô song mà cái này b ả y tên đao khách nháy mắt đứng với vị trí vóng đen múa giống như quỷ mị l ự ợ c ảnh sáng như tuyết đao quang dần dần đại thịnh một cỗ phong duệ chi khí không ngừng b ộ t phía ngay cả trên mặt đất thảm đỏ đều bị thổi đến không ngừng phát động đỏ mảnh bay tán loạn cái này thần đao giáo lấy đao làm tên thất tinh đao trận quả nhiên không thể khinh t h ư ờ n g hậu tiên h tuyệt đỉnh gặp được cũng là có tiếng không ra phen này thất tinh đao trận lại so vừa rồi bảy người vây công càng hơn một bậc hiển nhiên là áp đáy hỏm công phu phương minh thợ dài một tiếng tuyết trăng kiếm tay trái ngân kiếm ta cũng sáng chế một môn nhất tâm nhị dụng công phu vừa vặn bắt các ngươi thi chiêu phương minh sắc mặt đ ạ m mạc chỉ có trong con mắt còn có tinh quang nổi lên nhất tâm nhị dụng phía dưới tay trái thi c h i ế n tuyết sơn kiếm pháp ở trong một chiêu bao cắt binh ngông tay phải kim ô đao pháp biển cả c h ầ m xa lúc này phối hợp mà ra cái này hai bộ đao pháp kiếm pháp mặc dù chỉ có điều thượng t h ư a n h ư n g lúc này đồng thời s ử x u ấ t thế mà hỗ trợ lẫn nhau sơ hở uy lực vô tận chính là thành một môn không phá chi chiêu thức từ trước loại này cần hai người cùng làm võ công trọng yếu nhất chính là tâm ý tương thông bởi vậy tập luyện người thường thường không phải vợ chồng chính là người thân mà phương minh một người song dùng đao kiếm cũng không vấn đề này để người khác nhiều nhất là tựa như một người mà hắn vốn chính là một người uy lực càng thêm tâm tư chuyển động ở giữa một đoàn bóng đen cùng ngân mang đã đụng vào thất tinh đao trận ở trong giang giác giang giác, len keng lé cách binh khí đoạn tuyệt thanh â m không ngừng thiên vương kim đao chính là thần minh mà ngân kiếm cũng là danh gia lợi khí kim ô đao pháp phối hợp tuyết sơn kiếm pháp lại hoàn toàn không có sơ hở uy lực càng thêm đao kiếm song sát phía dưới thế mà mang b ả y trôi loan đao đều xoắn nước không chỉ có như thế k i a sáu tên đao khách không phải bên trong đao chính là trung kiếm cũng đổ đầy đất chỉ có đầu lĩnh k i a thất tinh sứ giả còn đứng chỉ là cầm đao tay phải đã không cánh mà bay chỉ là chỉ trong một chiêu chẳng những thất tinh đao trận bị phá liền ngay cả sáu tên hậu thiên đại thành võ giả cũng là ngã xuống đất bỏ mình cái khác giáo đ ổ sắc mặt ngốc trệ tựa như đã bị dọa sợ Tốt. đao kiếm song tuyệt đây là công phú gì dẫn đầu thất tinh đao sử tựa như căn bản không thèm để ý bản thân thương thế trái lại đau thương hỏi hiện tại ngươi là tù binh của ta ta đến hỏi. người đến á p phương minh s o n g cầm đao kiếm thản nhiên nói các hạ võ công tinh người nội công tuyệt đ ỉ n h đao kiếm chi thuật càng là hoàn toàn không có sơ hở tinh diệu vô tận chỉ sợ cho dù là tiềm long bảng thứ nhất cũng không làm gì được ngươi chỉ tiếc chúng ta thần đao giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi thất tinh sứ giả trên mặt huyết sắc không ngừng rút đi hóa thành hoàn toàn chẳng bệnh cho dù bọn họ bỏ qua ta ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn phương minh hỏi các ngươi thiếu chủ đến cùng là ai hhh người vĩnh viễn cũng sẽ không biết kia thất tinh sứ giả nhìn một chút trên mặt đất ngã sáu tên đao khách đột nhiên cười thẳng một tiếng huynh đệ chúng ta bảy người đồng sinh cộng tử đã bọn hắn đã đi hoàn tuyển vậy ta lưu tại nhân thế lại có gì ích đột nhiên trở tay một trường trực tiếp đánh trúng lồng ngực xương khang vỡ vụn bên trong thẳng khí tuyệt cho là ta trà không được sao phương minh níu mày một cái cũng không có cái gì xuất thủ ngăn cản ý tứ dù sao kia cái gì kim đao thiếu chủ vào đại giang minh sẽ cuối cùng khẳng định phải nhảy ra căn bản chạy không thoát bảy thất tinh đao s ử đều bị giết còn lại thần đao giáo đổ rốt cục tỉnh lộ lại không ngừng thét trói thai cái này thất tinh đao xử chính là tổng đàn hộ pháp mỗi cái đều có hậu thiên đại thành chi thực lực đủ một hồi tiềm long bảng xếp hạng luyện thất tinh đao trận càng là đã t ừ người h a chờ một chút phương minh tiện tay gõ lật một cái quần áo hoa lệ nhất mập mạp mang ta đi các ngươi trọng yếu nhất gian phòng một cái cũng không được bỏ qua nếu không ngã trên mặt đất chính là của người tấm gương xin mời thiếu hiệp yên tâm cái kêu mập mạp trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng hỗn hợp dầu trơn một mặt chân bóng cảm giác càng là kém chút ngay cả nước tiểu đều dọa ra Mặc dù cái dù này thần đao giáo phân đà cơ quan điệp, nhưng thay vào đó bên trong căn bản không có bao nhiêu phương minh muốn đồ vật ngược lại là vào giam giữ trọng phạm điệu lao bên trong phương minh nhìn thấy một cái có chút làm hắn ngoài ý mến người quen liên hộ pháp người làm sao ở chỗ này ấm ấm ù tràn đầy hôi thối đ ị a lao bên trong phương minh thấy một cái tiểu tụy hình người kinh ngạc nói thiếu thiếu chủ kia trong điệu lao người ngầm đầu cho dù là trọng thương phía d ư ớ i cũng khó nén bản thân lệ sắc không phải cái kia thiên k i ể u bách mị thần đao giáo hộ pháp liên như ý là ai lúc đầu vào dương hà quận thành bên trong phương minh còn tưởng rằng cái này liên như ý chính là chủ sử sau màn nhưng hiện tại xem ra nàng cũng là bị lừa một viên thậm chí tựa như còn bị lừa không nhẹ ai vị đại tỷ này đều đến lúc này ngươi thế mà còn nhận ta là thần đao thiếu chủ phương minh lúc đầu muốn nói đầu g ó c có bệnh nhưng bờ môi giật giật nhìn liên như ý này t ấ m hình dạng ngược lại là có chút nói không được thôi xem ở ngươi một tiếng này thiếu chủ phân thượng tay phải hắn vung lên thiên vương kim đao sắc bén phía dưới liên như ý trên thân xích sắt gông xiềng lập tức rầm rầm gỡ lấy đất thiếu chủ nhanh đi cứu linh n g u y ệ t tiểu thư nàng nàng là người tốt không muốn hại ngươi liên như ý trên mặt vọt lên một cỗ huyết sắc cắn răng giấy rồi nói ừng ta biết ngươi yên tâm phương minh hồi tưởng lại trước đó lần nữa nhìn thấy phương linh n g u y ệ t đêm đó nàng mặc dù vận dụng mê tim nhất hồn một loại ma công lại cố ý trên tay chính mình biết chữ cảnh báo cũng là tính có chút lương tâm làm sao lúc ấy bên cạnh liền có một cao thủ thăm dò xem ra linh nguyện bội tử cuối cùng vẫn là không có che đậy dấu giếm được đi nàng nàng đích sắc là ngươi ruột thịt nội tử ngươi nhất định phải cứu nàng liên như ý nắm lấy phương minh tay trong ánh mắt có khao khát trên người ngươi huyết mạch đích sắc không giả chỉ là không phải là đích mạch nhưng ta cũng không muốn hại thiên vương hậu duệ bởi vậy bọn hắn mới đưa ta đoạt chức giam giữ ngươi cùng linh nguyệt thực là huyết nhục trí thân lời này của ngươi làm sao không cùng chân chính phía sau màn hát thủ đi nói phương minh lật một cái lên mắt đem trước bắt đến mập mạp đánh ngất xịu mang theo liên như ý xuất thần đạo phân đà sắp xếp cẩn thận liên như ý về sau hắn lập tức khởi hành dựa theo trước đó chỗ tìm ra đến bản đồ đuổi theo hắn lúc này nội lực đã cao đối với k i n h công cũng rất có giúp í c h đ u i nửa đêm sắc trời mở mở thời khắc liền trên đường đổi tới một cái nho nhỏ đội xe người dẫn đầu chính là h uy nghiệp thần đao giáo phân đà chủ vương trấn phía sau còn có một cỗ xe ngựa màu trắng hóa ra là thiếu chủ đại giá xin thứ cho tại hạ thất lễ vương trấn là một cái cao g ầ y trung niên lúc này khách khí hành lễ trên mặt khiêm tốn mà cùng kính chỉ là hai đầu lông mày có một tia hầu nghi để linh nguyệt ra thấy ta phương minh nói xong cũng không có chở vương trấn kịp phản ứng trực tiếp nhảy lên xe ngựa dèm xe vén lên xem xét bên trong nghiêng nghiêng nằm một vị màu g a tái nhật thiếu nữ chính là phương linh nguyệt lúc này nàng trông thấy phương minh trong mắt sáng lên nhưng không có động đậy hiển nhiên đã bị chế trụ gan lớn thật lại dám lấy phạm thượng phương minh tiên hạ thủ vi c ư ờ n g ngân kiếm vẩy một cái hướng vương c h ấ n nhất hầu mà đi thế như tia chớp đại thiếu tiểu thư chỉ là thân thể khó chịu chúng ta mới mang nàng đến tổng đàn tìm danh ý c h ầ n trị k i a vương c h ấ n thầm nghĩ không tốt tay phải lại hoành bắt mà ra cùng ngân kiếm ba nhau phát ra kim tiết h thanh âm k h ổ luyện công phu phương minh cảm giác trong tay truyền đến đại lực hơi có chút kinh ngạc trôi này ngân kiếm đã không phải là phạm phẩm mà vương chấn lại có thể lấy huyết đ ụ c chi khu ngăn cản chỉ sợ bàn tay chi cứng rắn đã là cứng như tinh cương chương chín mươi ba cứu viện chương chín mươi ba cứu viện t ố t đón thêm ta một kiếm phương minh tay trái kiếm pháp không ngừng s ử x u ấ t bảy mươi hai đường tuyết sơn kiếm pháp quần quận không dứt đã nháy mắt công ra ba mươi bạt kiếm kiếm pháp này vốn là lấy biến hóa tinh d i ệ u l ấ y sưng lại t ừ hắn s ử x u ấ t càng là xuất kiếm như gió mới tăng không ít lợi hại biến hóa giang giắc giang giắc kiếm quan bên trong vương chấn thân trên quần áo như, như hồ điệp từng mảnh bay múa nhưng không thấy bất luận cái gì một giọt máu tươi vầy ra thiếu chủ chắc hẳn có chỗ hiểu lầm còn mời nghe thuộc hạ giải thích vương chấn màu da đều chuyển hóa thành xanh đen dường như đá hoa cương ngân kiếm gọi qua cũng chỉ là lưu lại điểm trắng mà thôi phương minh ra du lịch thời gian không ngắn vào thế giới võ hiệp ở trong cũng đã gặp không ít ngoại gia khổ luyện h ả o thủ nhưng bất luận là mười hai thái bảo kim trung cháo lại hoặc là thiết bố s a m loại hình công phu và o vương chấn trước mặt lại gần như giống trò trẻ con mở dạng Tốt! Cửa này công phu chỉ cùng cương này phu, sợ đủ để cùng kim b dù cho phía trên bám vào chân l ự c đại giảm đâm vào nhân thể cũng là bình thường ngươi lúc này lại bị đều ngăn cản được có thể thấy được bất phảm chỉ là phương minh trước đó cũng vô dụng toàn lực hoàn toàn mang vương chấn làm tay trái luyện kiếm điểm đắm hiện tại nhìn thấy cái này vương chấn nội công tu vi sâu xa đã thẳng vào hậu thiên u y ệ t đình môn này ngạnh công càng là thần diệu phi thường tay phải kim đao đột nhiên chém xuống vương chấn hú lên quái dị h i ệ n nhiên không dám dùng huyết nhục chi khu thử một lần t i ê n vương kim đao pha mang trong chấp n h á n bay ngược ra bốn triệu lãnh đạo nói chính là thuộc hạ có sai còn mời thiếu chủ chỉ rõ lại xử phạt không mượn người tự nhiên có sai phương minh đao kiếm nơi tay đứng tại xe ngựa đỉnh lãnh đạo nói một sai vào mang ta bí mật tiết lộ cho danh môn chính phái dẫn tới vây công hai sai vào lấy hạ p h ạ m thượng cầm tù linh nguyện mội tử cùng liên hộ pháp mà thứ ba cũng là sai đến lợi hại nhất một điểm chính là muốn lợi dụng ta ba lúc đầu nói phía trước hai cái thời điểm vương chấn bờ môi k h ẽ động tựa như còn muốn phản bác nhưng đợi đến phương minh nói đến về sau trên mặt của hắn đã phủ lên một tầng sưng ơ lạnh ta có thể nói cho ngươi ta vừa mới huyết tẩy uy nghiệp phân đà tia cái gì thất tinh đao xử đã chạm cho ta phương minh lãnh đạo nói nói n h ư vậy ngươi gần cũng biết cái tia bí mật Rất tốt ba. vương chấn đ ỗ n g nhiên gào thét một tiếng trên thân b ắ p thịt của quận thân hình lại nháy mắt cất cao hai phần biến thành cả người cao hai mét màu da xanh đen cự linh thần hắn vốn dĩ thân hình gầy u ò m nhưng lúc này đ ỗ n g nhiên phát công lại là như mưa to lũ ống hung mánh bao tác khí phách khiếp người như thế ngạnh công cho dù là bạch tự tại đến chỉ sợ muốn không được ba chiêu cũng sẽ bị nện đến ó c vỡ toang vô cùng thê thảm n g ư ờ i không nên biết thân là thiếu chủ chết hay ngươi vốn nên là vinh hạnh vương chấn cầm thét mà p ư ơ n g minh biết hắn tiếp xuống tất nhiên là lôi đỉnh một kích âm thầm phong bị vương chấn bỗng nhiên đặt chân dường như manh thu tấn công tư thế mặc dù bất n h ã nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm a một người kêu thảm truyền đến lại hóa ra là trong đội xem ộ t tên khác thần đao giáo đồ bị hắn bắt lấy hai bên thân thể s o á t một tiếng từ đó x ẽ rách nội tạng thiết đ ầ y đất chết thảm khốc vô cùng đáng tiếc a bí mật này các người cũng không nên biết vương chấn giống như hầu nhập đàn sói cái khác đến bây giờ còn là không hiểu ra sao thần đao giáo đồ n h a u nhau bị tàn sát dù cho phấn khởi phản kháng đao kiếm chặt trên người vương chấn cũng bất quá lưu lại mấy đạo bệnh vấn không có một lát liền từ thương hầu như không còn hắn cái này thân t n h công xem ra tu thành sau không chỉ có đao kiếm khó thương càng là lực lớn vô cùng hành động như gió đây chính là giết người diệt khẩu sao xem ra bọn hắn cũng là cuối cùng con rơi ai cho nên ngươi nhất định phải giấu diếm bí mật này phương minh nhìn xem lúc này đấm máu tu la không khỏi thở dài để ta giáo đại nghiệp mà chết bọn hắn sau khi chết cũng tất nhiên có thể tiến về ta giáo thánh địa trở về thần ma dưới trướng vương c h ấ n cười gần nói phối hợp trên mặt bạo khởi g ầ n xanh lộ ra càng thêm đáng kinh đáng sợ thân hóa tu la lực lớn vô cùng ra như huyền thiết đao kiếm bất thương ngươi l u y n được thế nhưng là tu la k ô n g sao phương minh đột nhiên nói nghe đồn tu la âm sắt công một phân thành hai âm sắt công luyện khí kinh lực â m động bá đạo mà tu la công luyện thể nhìn ngươi bộ dáng này cùng chân chính tu la cũng kém không nhiều thính ngươi tiểu tử có chút kiến thức vương chấn cười nhạt một tiếng hiện tại ngươi như t h ú c thủ chịu trói lại ăn vào ta ba ngày mê tim chu xa cũng không phải không có mạng sống cơ hội ngươi muốn sai ta chỉ là có chút cao hứng mà thôi phương minh lắc đầu cao hứng vương chấn trên mặt cảm thấy rất ngờ vực nhưng sau đó lập tức gào thét mà lên bổ một cái phía dưới phương minh chỉ cảm thấy gió tanh mưa máu đầy mặt ngay cả chung quanh có cây đều b ỗ n nhiên bị tính phong đệ thấp một tầng hai đạo nhân ảnh càng đánh càng nhanh ở giữa sen lẫn vương chấn như dã thú cao thét mang chung quanh cây cối quét xuống thực lực không nhỏ cái này vương chấn không chỉ có nội công tâm hậu tu la công càng là tinh thâm tới cực điểm cùng thời kỳ toàn thịnh hoác thanh tương xứng càng thêm đau thương bất nhập phiền toái nhất mặc dù như thế nhưng đao kiếm đều lấy ra phía dưới các loại sơ hở đều là hỗ trợ lẫn nhau khiến vương minh thủ đến d ọ t nước không lọt vương chấn càng là không dám cùng kim đao va nhau mỗi lần muốn giao kích lúc đều là quái khiếu tránh đi khiến vương minh lớn chiếm binh khí bên trên tiện nghi màu đen cùng ngân sắc quang mang dần dần che lại màu xanh đen thú ảnh、Bạch. đột nhiên một đạo lộng lây đến cực điểm đao quang từ trong vòng chiến dâng lên mang theo vương chấn hét thảm một tiếng sáng sảng sáng sảng phương minh đao kiếm vào vỏ không còn nhìn ngây người tại nguyên chỗ vương chấn một chút lên xe ngựa mang vương linh nguyện đỡ số dưới l ố bút Tận phút đến này, giờ vương chấn trên chính u y là bản giáo tứ đại hộ pháp một trong võ công càng là chư hộ pháp đứng đầu ngươi thế mà giết hắn phương linh nguyện kinh ngạc nói trong con ngươi càng là tựa như mang theo loại nào đó thần thái khác thường nhất thời trung hợp mà thôi ngươi như còn có thể đi chúng ta phải nhanh rời đi nếu bị người nhìn thấy phiền phức cũng không nhỏ phương minh thẳng tiến lên mang vương chấn toàn thân lục x o á t một lần không khỏi thở dài một tiếng đứng lên đại ca nếu là muốn tìm tu la công không ngại mang vương chấn phía sau lưng ra lột bỏ đến có lẽ có thu hoạch phương linh nguyện tựa như đã đoán được phương minh dù ý nhẹ nói các ngươi những n à y ma giáo chính là thích làm những n à y b ả n g môn tà đạo phương minh kim đao vung lên mang vốn dĩ vương chấn cong ra lột bỏ không còn có mảy may lưu niệm lôi kéo phương linh nguyện tay nhỏ triển khai khinh công liền đi sau nửa cách giờ cái nào đó sơn động ở trong phương linh nguyệt trên mặt đã khôi phục huyết sắc tay chân tựa như cũng đã có thể hành động mang một bình bột màu trắng chậm rãi đổ vào trước đó phương minh lột bỏ ra người phía trên từng hàng màu xanh cực nhỏ chữ nhỏ lập tức nổi lên chính là tu la công bí kíp cũng không biết lúc trước thần đao giáo người là thế nào mang văn tự đâm đi lên chúc mừng đại ca tu la âm sát đều đến một môn kỷ công tuyệt nghệ bảng thần công đã vào tay phương linh nguyệt mang xử lý tốt ra người giao cho phương minh nhàn nhạt, nhạt chúc mừng biểu hiện trên mặt nhưng không có bao nhiêu vui mừng phương minh tiếp nhận giải rắc nhìn mấy lần liền cảm giác cùng lúc trước được đến âm sát công đích sắc giống nhau đến mấy phần không làm gì được l à mình đồ ăn chỉ là mang bí kíp cất kỹ nhìn ngội tử d ạ n g này hẳn là còn có cái gì khuyên bảo à? không ngại nói thẳng là được từ xưa tương truyền cái này tu la âm s ắ t công mặc dù danh liệt kỳ công tuyệt nghệ bảng thứ một trăm tám mươi vị tu luyện tới tối cao tầng thứ mười ba tri cảnh liền có thể đ ă n g lâm đại tông sư c h i cảnh nhưng từ xưa đến nay cũng chỉ có người khai sáng thiên s ắ t thượng nhân đạt tới như thế cảnh giới những người còn lại nhiều nhất luyện đến đệ cựu trọng liền tất nhiên tẩu hòa nhập a nhẹ thì toàn thân tê liệt nội công h ủ y hết nặng thì kinh mạch nịch hành mà chết phương linh nguyện lãnh đạo nói hậu nhân thay thế liền mang này công một phân thành hai mặc dù uy lực giảm nhiều nhưng cuối cùng cũng ít cái này t ẩ u hỏa nhập ma mà, mà lo lắng đại ca như muốn tu la âm sát đủ luyện thì phải tất yếu cẩn thận không nghĩ tới ngươi còn thật quan tâm t a m à phương minh mang đạn n ư ớ n g chín nấm hương nấm thông sâu nướng đưa đến phương linh nguyện trên tay đến ăn đi xem bọn hắn đem ngươi cho đói g ầ y ngươi phương linh nguyện đỏ mặt lên hơi có chút giận tái đi thái độ lại rất nhanh thu liệm xuống dưới kinh ngạc nhìn xem đồ ăn trên tay hai hàng nước mắt lại chảy xuống hắn hắn liền chưa từng có từng nói với ta lời này các ngươi thân huynh ngồi ở giữa cũng không có trêu g ẹ o tán phiếm thời điểm sau phương minh cười, cười. thời gian này không khỏi cũng quá mức không thú vị một điểm người quanh coi lòng vòng đơn giản là muốn tìm hiểu chân chính kim đao thiếu chủ lai lịch phương linh nguyện nói ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải ngươi không cần phải nói ta cũng có thể đoán được một điểm phương minh khoát tay háo vị kia chân chính kim đao thiếu chủ chỉ sợ chính là sống nhờ vào cái nào đó danh môn đại phái hoặc là thế g i a bên trong địa vị vô cùng t ô n quý ta chỉ là có một chút không rõ từ trước danh môn đại phái thu đ ầ u cực nghiêm mà những cái kia thế g i a ngàn năm truyền thừa lẫn nhau ở giữa cái gì nội tỉnh đều là rõ ràng các ngươi làm sao có thể thay vào đó thay vào đó không có khả năng các đại môn phái thế gia đều lẫn nhau hiểu rõ có c à n g cùng kia ngũ đại tông môn có thiên ti vạn lũ liên hệ cho dù là thần đao giáo thời điểm cực thịnh cũng không có khả năng như thế phương linh nguyện nói muốn diệt dễ dàng nhưng muốn đem lai lịch hoàn toàn che giấu nhưng căn bản không có khả năng làm được chỉ là chúng ta cũng không cần như thế chỉ cần trộm long cháo phượng liền có thể thay thế cả một cái thế gia rất khó nhưng chỉ là đổi như vậy hai cái ba đứa h ả i tử đây tính toán là cái gì rồi Húng chi? Thế hế tình thiếu bên trong, đủ loại ô hế sự tình còn gia loại sao đủ ô sự q u â n thái bình chương chín mươi b ố q u â n thái bình nhìn thấy phương linh n g u y ệ t biểu hiện như thế phương minh trong đầu nháy mắt hiện lên tiếp t r ư ớ c cầu hết gia đình luân lý kịch một hệ liệt kịch bản chỉ một thoáng đủ loại trộm long cháo phượng vợ cả đố kỵ chịu đ h ụ c người thân tương tản loại hình từ ngự không ngừng hiện lên ai không nghĩ tới ngươi cũng như thế không dễ dàng nếu chỉ là sinh ra ở tiểu môn tiểu hộ có lẽ hết thể thuận tiện quá nhiều loại trách nhiệm này vốn cũng không phải là ngươi nên gánh vác phương minh thở dài nói ngươi còn biết cái gì phương linh nguyện im lặng một lát mới nhẹ nhàng cắn một cái nấm hương chấm dãi hỏi hầu như đều rõ ràng phương minh sờ sờ đầu thần đao giáo đã muốn tẩy trắng cái tên này liền không thể lại dùng vừa lúc lúc này đại giang minh c a thời thế là các ngươi liền để một chút phân đà chia thành tốt nhỏ l ậ n vào đại giang minh bên trong thậm chí còn làm được ngươi lão trưởng l ã o địa vị cao mà lần này đại giang minh chủ càng là các ngươi hoàn toàn tẩy trắng cơ hội thế nhưng là thần đao giáo không xóa tên các ngươi trên đầu liền từ đầu đến cuối có x i ế t chặt không cách nào tự do bởi vậy các ngươi liền định ra một cái ve sâu thoát xác thậm chí tráng sĩ chặt tay phát môn phương minh trên mặt mặc dù đang mỉm cười trong lời nói ý tứ lại mang theo băng hàn đó chính là chỉ là và ở trong đó cái kia giả kim đao thiếu chủ cực kỳ trọng yếu mặc dù có thể dùng tử sĩ thay thế nhưng tóm lại có sơ hở cũng chạy không thoát chính giáo tông sư tinh thần hỏi thăm mà lúc này đây ta vừa lúc xuất hiện trên thân có lẽ cũng có như vậy một chút thiên vương huyết mạch cũng trở thành các người lựa chọn tốt nhất tại trên thế giới lợi hại nhất trò lừa gạt cũng không phải là mang mình cũng lừa gạt mà là ngay cả lừa đảo cũng không biết mình nhưng thật ra là đang g ặ t người bởi vậy các ngươi mới định ra cái này một hệ liệt kế hoạch muốn để ta tin tưởng mình chính là chân chính kim đao t h i ế u chủ một khi chúng ta đều vững tin không nghi ngờ kia tự nhiên có thể ngay cả bạch đạo võ lâm đều giấu đi các ngươi đến lúc đó lại tráng sĩ chặt tay bỏ qua đại bộ phận làm không tốt liền có thể dẫm lên thi thể của ta thượng vị từ đây tiêu giao tự tại phương minh thở dài nói ta lúc đầu coi là ngươi chỉ biết một điểm nhưng không có nghĩ đến ngươi đã biết nhiều như vậy phương linh mệt cười khổ không l ư ơ i chỉ i kia cùng có như thế ngươi bây giờ đã đến nhất lưu cao thủ c h i cảnh lại tinh thần thanh minh sử dụng võ công cũng hiển nhiên không phải vạn kiếp đạo pháp càng không có phục vụ kim ô chu sa hậu hoạn ta cái kia ka ngay từ đầu liền nhìn là ngươi cái này có lẽ cũng là hắn toàn bộ kế hoạch một cái duy nhất cũng là trí mạng nhất sơ hở vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào phương minh hỏi ta phương linh nguyệt cười một tiếng phía dưới thế mà có vẻ hơi thế lương ta cũng không biết nữa có lẽ hẳn là đi tìm một cái am nico thật thường bạn bồ t á t t ò a hạ thanh đăng sách cổ cả đời cũng không tệ ai cô gái nhỏ mọi nhà không nên hơi một tí liền n g h ĩ xuất ra sao phương minh thở dài một tiếng một bà nhấc lên phương linh nguyện bất luận nói thế nào ta trước đem ngươi đưa đến liên hộ pháp nơi đó đi hai người các ngươi cũng tốt làm bạn thu la công âm sa công phương minh nhìn xem trước mặt hai sách võ công khẽ lắc đầu nếu như bị cái khác người trong võ lâm nhìn thấy cái này màn chỉ sợ trong mắt đều sẽ đỏ lên nhào lên c ấ ớ p đ o ạ n dù sao đây chính là danh liệt kỳ công tuyệt nghệ bảng đủ để luyện tới đại tông sư cảnh giới công pháp làm sao phương minh quả thực không bao nhiêu hứng thú đích xác cái này hai sách võ công tùy ý một môn bắt đầu luyện đã là gian nan tối nghĩa nguy hiểm vô cùng muốn cả hai đồng thu phương minh lắc đầu đồng thời hắn muốn lấy một thân phật môn chân khí nhập thiên tiên lúc này căn cơ đã vững chắc vô cùng lại thế nào gặp lại đi làm chuyển đổi công pháp chuyện ngu xuẩn ngược lại là về sau lấy ra bồi dưỡng thủ hạ không sai phương minh sờ sờ cái cảm mang hai sách công pháp thu hồi đả tọa thổ nạp mi tâm vận động có vẻ là đang chầm tư lúc này khoảng cách lần trước chặn lại phương linh nguyệt đã qua năm ngày hắn mang phương linh nguyệt mang về huy nghiệp về sau liền hướng liên hộ pháp nơi đó ném một cái để các nàng hai cái lẫn nhau làm bạn mình thì là thẳng hướng quận thái bình mà đi liên như ý bản thân chính là thần đao giáo tứ đại hộ pháp một trong kinh nghiệm giang hồ phong phú phương linh nguyệt mặc dù vo công hơi yếu lại tinh thông thiên ma mê tìm một loại tà thuận cũng không thể tính kẻ yếu hai người cùng một chỗ hắn tự nhiên là phi thường yên tâm mà một vô sự t h âm n nhẹ v mưu thì là c ầ tầng tầng lớp lớp. Thiên thiên, quỷ kế đều không có tác dụng phía dưới cũng chỉ có thể lấy mình thực lực cưỡng ép phá cục hãn lúc này tọa vong tâm kinh vận chuyển phía dưới lại khôi phục không suy nghĩ gì vô pháp vô niệm tri cảnh bắt đầu bắt đầu tìm hiểu hiệp khách hành cuối cùng một quyển thái huyền kinh tới lúc đầu hiệp khách hành cuối cùng một quyển chỉ là đả thông huyện đạo bí pháp đối với hai mạch nhâm đốc càng là có kỳ hiệu nhưng vương minh dị năng liếc nhìn phía dưới lại được đến một quyển chân chính lấy khoa đầu văn viết thành kinh văn bản này chân chính thái huyền kinh thâm ảo tối nghĩa phương minh lúc này chỉ có thể nhìn h i ể u một hai thành mà chính là vào cái này một hai thành bên trong liền có mở ra cửa trước một hiếu đo đạc bản thân bản tính linh quang tiên tiên bí pháp ba tiên tiên tri cảnh vô cùng gian nan cho dù chân chính tiên tiên cao thủ cũng phần lớn chỉ là giới cơ duyên xảo hợp tiến vào này cảnh chỉ biết nói như thế mà không biết giá trị nhưng thái huyền kinh lại mang loại này tối tăm mà không thể miêu tả cảnh giới từng bước một viết ra chỉ cần làm từng bước đo đạc bản thân thăm dò bản tính liền có tiên thiên chi vọng đây là cỡ nào đáng kinh đáng sợ sự tình phương minh trước đây liền có đốn ngộ kinh nghiệm mặc dù một trận bị đánh gãy nhưng đối với tiên thiên linh quang lý giải lại càng sâu một tầng lúc này không ngừng tìm t ỏ i trên thân một cỗ hơi thở huyền chi lại huyền dần dần không thể nắm lấy chi cảnh sau một hồi lâu hắn mới mở hai mắt ra con ngư ờ i ớ i đáy tựa như có hai điểm hào quang l o ạ lên la hán phục ma thần công vận chuyển phía dưới trong cơ thể các nơi chân lực đều chỉ huy như ý càng là nhiều một điểm sinh cơ hoạt bắt cảm giác tự biết tại tiên tiên ngưỡng cửa lại tiến thêm một bước không khỏi có chút mừng rỡ ta lấy thái huyền kinh chỉ điểm t r ư ớ c tu cửa trước một h i ế u lại đo đạc bản thân đúng như bản tính ngưng tụ tiên tiên chính là đã biết nó như thế lại biết nó vì sao một khi tấn thăng tiên t i ê n thành công căn cơ chi hùng hậu chỉ sợ còn muốn vào những cái kia uy tín lâu năm cường giả phía trên phương minh thầm nghĩ mà loại này tiên tiên tri pháp huyền chân kinh bên trên tựa như cũng có ghi chép chỉ là yêu cầu giống như mười phần h ạ khác nhất định phải tiên t i ê n đạo thể mới có thể tu luyện nếu không nam c u n g k h u y n h thành sư tôn cũng sẽ không chỉ chuyển cho tiểu mộ cho dụng công sau khi phương minh ra khỏi phòng đi tới khách sạn đại đường tiểu nhị ân cần tiến lên lại đưa lên rượu thịt đồ ăn phương minh một bên đào cơm một bên nghe trong đại sảnh giang hồ háo khách nghị luận hắc nghe nói rồi sao k h ó i đao nhạc bằng hóa ra đã chết là phương minh g i ả trang tục chuyên kệ này xảo trá như hồ càng là tinh thông thuật d ị dùng khó mà đề phòng một cái đen gầy hán tử lớn tiếng nói người tin tức này sớm đã quá hạn bên cạnh một đao khách khinh thường nói tục truyền người này đã được chứng thực chính là kim đao truyền nhân một tay vạn kiếp đao pháp đâm độc tàn nhẫn người chúng vạn kiếp bất phục thành huy nghiệp bên trong đã có mười lăm vị cao thủ bị hắn ám hại bỏ mình tính đến hôm qua đại giang minh đối với hắn treo thưởng hoa hồng đã đ ạ t bạc dòng mười vạn nhưng không có bất luận một vị nào hiệp khách dám đến nếp bảng tên k i a đại hắn lúc nói chuyện còn lòng vẫn còn sợ hai hướng ngoài cửa sổ liếp mắt nhìn tựa như sợ hai cái k i a kim đao c ù n g đồ liền lại đột nhiên xuất hiện đồng dạng không chút nào biết phương minh an vị vào bên cạnh hắn đây thật đặc biệt là như thế không minh bạch sau khi bại lộ cái k i u kim đao thiếu chủ phản ứng chắc h ẳ n phi thường phát điên khổng lồ âm mưu đã rơi xuống quân cờ diễn viên đã ai vào c h ỗ đ ấy mà phương minh cái này nam số một lại đột nhiên nói ta không đổi các ngươi chơi ha ha nếu là chính phương minh đụng phải loại sự tình này cũng tất nhiên phiền muộn hơn đến thổ huyết cái k i u kim đao thiếu chủ chó cùng rất dậu khắp nơi phát truy nã dội nước bẩn hoàn toàn nằm trong d ự liệu cho nên nói a càng phức tạp kinh tế kế hoạch càng dễ dàng ra chỗ sơ xuất ngược lại là đại xảo nhược t ế t càng đơn giản kế hoạch càng dễ dàng thành công trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân a nếu như sức mạnh có thể so với đại càn thái tổ kia thì sợ gì trực tiếp đem thanh vân tông đẩy thần đao giáo quân lâm thiên hạ hà không t h ố n g khoái kém nhất cũng phải là cái tông sư mới có thể âm thầm áp đảo khang châu võ lâm thần đao giáo hiện tại đụng tới quá sớm phương minh âm thầm để vị kia kim đao thiếu chủ bi thương xuống phải kể tới gần nhất khang châu võ lâm trẻ tuổi một đời ta p h ả i tự nhiên lấy kim đao phương minh cầm đầu mà chính đạo bên trong đông vương ngọc lại là nhất đ ẳ n g nhân tài gần nhất lại bại tiềm long bảng thứ hai thân vô thải phượng xóm phí dực lê thải phượng mang bản thân xếp hạng tiến lên một vị càng lắ đây là dòng thực sự tranh h ổ đấu có thể xưng đại giang minh sẽ trước đó mong đợi nhất một trận chiến không thể không đi ba lúc này lại một tin tức bay vào phương minh trong t hai làm hắn giật mình lê thải phượng chính là phủ tổng đốc cao thủ càng nghe đồn thiên tư q u ố c sắc kia đông vương ngọc thế mà cũng hung ác đến hạ thủ không muốn trước đó để giành đến thương hương tiếp ngọc chi danh rồi sao phương minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng Trường 95, đảo Liên Bích. Trường 95, đảo Liên Liên Khang cản Đảo Đảo đại vào Bích. Bích. Châu mặc dù trước h đó tiềm long bảng thứ nhất đỗ lâm hiên chính là thanh vân tông chấp pháp trưởng lao mà lê thải phượng thì là phủ tổng đốc cao thủ nghe đồn cùng tổng đốc đại nhân còn có chút hôn duyên quan hệ hiện tại đông phương ngọc một đường bắn vọt tiềm long bảng xếp hạng hiển nhiên cũng là đang tạo thế phương minh liên tưởng đến lúc trước hắn cử động một cái tâm hắn đáng chết lại là làm sao cũng chạy không thoát thần đao thiếu chủ đã ngươi như thế không muốn ngồi vị trí này không bằng giao cho ta tốt phương minh cười lạnh đại trượng phu ân c ử u tất báo khoa ý giang hồ đã cái kia đông phương ngọc như thế h a m hại hắn cái kia cũng không nên trách hắn thật đoạt đối phương thiếu chủ vị trí thậm chí ngay cả đại giang minh chủ đều đặt lại làm cho đối phương cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công g i ả c h ẳ n g khi đó đông phương ngọc trên mặt biểu lộ chắc hẳn sẽ phi thường chi đặc xác quận thái bình đây là khang châu thủ phụ chỗ tám trăm dặm thái bình hồ càng l à bênh mông tĩnh mịch sản v k hoàng ô nuôi n sống g biết b a nhiêu ngư dân người kéo thuyền, giang thậm chí giang hồ kéo b long lâu lâu n à bởi vậy nghe tiếng xa gần lại có lúc chức ngư long đạo nhân quyết chiến thanh bình kiếm khách sự tích hai cái này cùng là tổng sư cấp cao thủ Quyết chiến sau song song tấn thăng đại tông sư c h i cảnh chính là khang châu võ lâm lúc ấy một việc trọng đại mấy trăm năm chưa từng lại có ai t h ư n h â n đã đi khó mà lại trở về phương minh lúc này cũng vào hoàng long lâu phía trên trước mặt b ả y biện lấy cá bạc chế thành tinh mỹ thức ăn đối hồ uống rượu đồng thời mơ màng lúc trước hai đại tông sư đạp sóng mà chiến tuyệt thế chi tư ta cả đời này khi so với bọn hắn càng thêm đặc sắc tiếp trước tầm thường thật vất vả đến cơ duyên này xuyên qua đại cản lại có diễn võ lệnh cái này tuyệt thế gì bảo phương minh làm sao chịu tiếp tục tự cam bình thường không chương kiếm giang hồ v a n h oanh liệt liệt tiêu sái c u ồ n g ca mà đi lại thế nào xứng đáng mình huống chi võ đạo cực hạ phải chăng liền có thể trường sinh thậm chí vĩnh hằng phương minh gõ tim mà hỏi con ngươi ở trong tràn ngập hy vọng sát thái tiếp trước chúng sinh đều không trường sinh cơ hội tử vong công bằng nhất đối xử như nhau phía dưới tầm thường cũng là thôi nhưng bây giờ khác biệt siêu phàm thậm chí trường sinh hy vọng ngay tại trước mặt không vững vàng bắt lấy mới là đồ đẩn có diễn võ lệnh nơi tay ta tất nhiên có thể đang lâm võ đạo định p o n g chỉ là không biết khoảng cách trường sinh còn có bao xa mà trường sinh về sau phải chăng có thể vĩnh hằng trong truyền thuyết thần thánh tiên phật nhất lưu lại là cái gì cảnh giới phương minh chưa hề cảm giác sinh mệnh ở trong có một khắc giống như bây giờ mục tiêu minh s ắ p qua trước đạt đ ỉ n h phong lại câu trường sinh thậm chí vĩnh h ẳ n g cuối cùng vẫn là siêu việt đây chính là con đường của ta ba vừa nghĩ đến đây c h ậ n cảm thấy tư duy thông s u ố t vô cùng tọa vong tâm kinh lưu chuyển ở giữa phương minh chỉ cảm thấy một tầng tâm hồn bụi xa bị x ó a đi thức hải t ỏ a hào quan g rực rỡ mơ hồ mang đột phá trước mắt đ ỉ n h trệ đã lâu hồi tâm thứ ba tiến vào giản sự tình thứ tư tri cảnh nam cung sư tỷ cùng lưu chu cũng chỉ cảnh giới này hình như chính là cùng tiên tiên đem đối ứng sao phương minh sờ sờ mi tâm của mình trên người hắn khí cơ lúc này càng thêm khó lường mi tâm tổ khiếu có chút rung động hiện nhiên tại tiên thiên trên đường lần nữa tiến lên một bước d à i ta lấy thái huyền kinh mở ra cửa trước một khiếu đo đạc bản tính linh quáng so phổ thông quân nhân mạnh hơn quá nhiều chỉ cần lại cho ta mấy tháng thời gian tiến vào tiên thiên tri cảnh mười phần c h ắ m chín phương minh trong ánh mắt mơ hồ có kích động hắn m u ố n là có đốn n g ộ đến tiên thiên kinh nghiệm chẳng qua là lúc đó thời cơ không k é o và một nửa thời điểm bị đánh gãy mà bây giờ đem con đường lại đi một lần lại là do、so、người khác càng nhiều mấy phần tự tin đồng thời ta như thế một bước một cấn căn cơ chi vững chắc nhưng lại so phổ thông đốn ngộ mạnh hơn không ít lần trước tai ông mất ngựa sao biết không phải phúc phương minh một người tự rót tự uống có cá bạc để đồ ăn cũng là dư vị vô tận như thế thẳng đến mặt trời đỏ ngã về tây trên mặt của hắn mới hiện ra một tia kinh nghi thế mà đến bây giờ còn không đến lưu chu sư huynh chỉ sợ gặp được phiền phái gì lưu chu chính là huyền chân đạo chân truyền tiên tiên nếu có hắn ở một bên giúp đỡ phương minh bất luận muốn làm gì đều trợ lực không ít trước đó nam cung khuynh、Thành、đã dùng bồ câu đưa tin cáo chi hai người chấp đầu chỗ chính là cái này hoàng long lâu bên trong nhưng bây giờ lưu、chu、chậm chạp không đến p h đỗ lâm i n hiên cảnh á c tức phía lập dưới, rời đi, đứng dậy y bỏ mình chưa thể phó ước đông vương ngọc không chiến mà thắng phương minh cảm giác đầu góc có chút h ố n loạn đến kim phong tế vũ lâu tốn hao trọng kim rốt cục mua một phần tưởng tận tình báo mùng bảy tháng bảy thanh vân tông phát hiện Huyền trên Đạo, tình báo tin tức rất ngắn mấy hàng ở giữa lại tràn ngập một loại tranh vanh cảm giác đến cuối cùng thật tiếc hai chữ nhưng lại ý cảnh xoay một cái khiến người không khỏi muốn vì chi cúc một thành nhật g lệ phương minh thấy cũng rất muốn khóc ta nói lưu chu sư huynh ngươi cứ như vậy đi sao mặc dù nghĩ tới vị sư huynh này cùng lưu nhất chu cực kỳ tương tự danh tự liền có một loại nhà danh xúc động càng thêm đối phương tựa hồ đối với nam c u n g khinh u thành rất có tình ý nhưng phương minh không thể không thừa nhận đối phương làm một sư huynh vẫn là vô cùng xứng t r ư ớ c lúc này hắn chưa xuất sư đã chết phương minh không biết chính mình có phải hay không hẳn là trước làm một cái bi thương biểu lộ trước phiên mượn a tốt một người trợ rút trực tiếp bị thanh vân tâu diện thoạt tiện còn giúp đông phương ngọc một đại ân phương minh thở dài một tiếng trong lòng càng nhiều hơn chính là phiên mượn sư môn bên kia không có cách nào giao phó chẳng lẽ tiếp xuống vị k i a mộ dung tông sư cũng sẽ giận dữ xuất thủ huyết tẩy khang châu võ lâm sao được rồi cái này cũng không liên quan ta sự tình vẫn là ngẫm lại làm sao sống trước mắt cửa này trước thanh vân tông đối với huyền c h â n đạo đệ tử loại này không chết không thôi thái độ để phương minh cũng có chút trái tim băng giá mà càng thêm nghiêm trọng là hiện tại đại giang minh sẽ tới gần mình lại là muốn một người cùng thần đao giáo đối nghịch áp lực này có chút núi lớn làm sao hắn trời sinh liền có một cỗ thoải mái không bị trói buộc tính tình ôm nếu không p h ủ mông một cái rời đi đợi đến võ công đại thành trở lại báo thủ ý nghĩ ngược lại là trôi qua có chút nhà nhã trong mỗi ngày liền thuê một chiếc thuyền nhỏ cũng không cần người chèo thuyền cứ như vậy chèo thuyền dung o ạ n trên hồ nước chảy bẻo trôi hắn thì là tùy tiện một năm tựa như cùng tự nhiên hòa làm một thể lĩnh ngộ kia tối t â m ở trong tạo hóa tự nhiên giận cùng ý hợp chi cảnh loại này thần tiên thời gian cũng không biết qua mấy ngày một ngày này thuyền nhỏ phiêu đãng đi tới một mảnh hồ hoa sen bên trong hoa sen thanh hương sông vào mũi thật t h i ế p thiên liên lá vô tập bích phương minh ngồi dậy tiện tay hái được một cái đài sen l ộ c da trắng non nớt hạ sen làm thức ăn cũng là có chút t h ư n g k h á i sư tỷ ngươi nhìn bên kia có một cái quái nhân gió mát đưa thoải mái b lại truyền tới vài câu như hoàng anh thanh thúy lời nói ừ m phương minh nhìn lại cái thấy một chiếc hai tầng hoa thuyền bỏ neo và o hồ hoa sen bên ngoài mạn thuyền bên trên hai tên nữ tử đang ở đối với mình chỉ trỏ vừa rồi khoái nhân danh sưng chính là từ một vàng nhà t à o thiếu nữ trong miệng đều đi ra phương minh cũng lơ đễm ngay cả chào hỏi ý tứ đều không có lại hướng miệng bên trong nhét mấy khoả hạt sen người nhìn hắn còn tại ăn chúng ta hạt sen áo vàng thiếu nữ lại tựa hộp như gấp sắp khóc nhẹ tốt tốt chúng ta trồng ở đạo bên cạnh đồ vật một mình hắn lại có thể ăn đi bao nhiêu ngược lại là hiện tại trung thu tới gần thái bình hồ đến không ít cao nhân tiền bối danh ngôn thiếu hiệp nói không chừng liền có trò chơi phong trần h ạ n g người không thể lãnh đạo nói chuyện chính là vào áo vàng nữ bên cạnh một thiếu nữ áo đỏ mặt trứng n g n g mặt m à y thanh lệ ở giữa càng mang theo một c ô ôn nhu c h i ý các nàng mặc dù nói chuyện rất nhẹ nhưng làm sao thoát khỏi phương minh l ô thai tâm hán niệm vừa mới động thuyền nhỏ chậm rãi mẹ tiếp hướng hoa thuyền ô n quyền nói tại hạ sơ đến quý cảnh nhất thời lạc đường còn mời chủ nhân chớ trách không biết bây giờ ra sao ngày tháng nào nơi đây lại là nơi nào ngươi nhìn cái này vài dặm đường thủy đều trong bích hà thế mà còn không biết đã đến chúng ta đảoại đồ vật một bên áo vàng thiếu nữ tức giận bất bình nói hoàng hà không được vô lễ thiếu nữ áo đỏ kia sáng giọng sau đó đối phương minh chậm rãi hoàn lễ bây giờ đã là một ư ơ i ba tháng bảy nhà ta sư mội trước đó mở miệng vô lễ còn mời công tử t r ở trách đảo chủ đại nhân nhiệt tình hiếu khách cái này hoa sen cũng là trong hồ c h i vật du khách tùy ý ngắt lấy cũng không thế nào vội vàng cái này sư tỷ so sư mội h i ế u lễ nhiều lúc này thiếu nữ áo đỏ rốt c ụ c khách khí hoàn tất hỏi tại hạ hường hà không biết các hạ tôn tính đại danh chúng ta cũng tốt cho đảo chủ đại nhân bẩm báo phương minh cười cười tại hạ vô danh tiểu tốt liền không cái à y ăn nhầm có chủ c h i vật cũng thực tế thật có lỗi không bằng chương chín mươi sáu vây công chương chín mươi sáu vây công binh hồ phía trên đang lúc p h ư ơ n g minh cùng hai vị thiếu nữ khách sáo thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến âu ba nương theo lấy kèn lệnh cùng g á o to mấy chiếc toa thuyền từ chân trời xuất hiện bọn chúng đến thật nhanh dường như mũi tên nước h ồ vào đôi thuyền nhấc lên hai đạo màu trắng s ó n g nước gợn sóng thuyền bên trên màu đen tiểu kỳ bay phất phới trong khoảnh khắc đã đem hoa thuyền đoàn đoàn bao vây la thủy phỉ như o ngỡ tổ bọn hắn làm sao lại lại tới đây thiếu nữ hồng hà hãi nhiên biến sắp nói sư tỷ chúng ta làm sao đảo chủ hắn hoàng hà lại là tựa như phải gấp đến khóc lên các ngươi những ngày trộm cướp trước đó đã bị chúng ta đảo chủ đuổi bây giờ thế mà còn dám trở về không sợ đảo chủ trừng phạt sao hồng hà đứng ở đầu thuyền lớn tiếng quát lớn thanh âm theo gió sóng truyền tống ra ngoài cũng là rất có một điểm nội ra c ă n cơ h ắ hắc. c từ vị thủ trên thuyền nhỏ ra mấy đầu t r ắ n g hạn người cầm đầu mặt mũi tràn đầy râu quai nón một con mắt mang theo màu đen bịt mắt xem ra bằng thêm ba phần hung khí ngay vậy c ư i lạnh hai người các ngươi tiểu nương môn không nên nghĩ lừa gạt lão tử địa tư không lão nhi đã ứng bấc đèn cư sĩ chi mời t quái quái hồng hà sư tỷ mỗi lúc này khẽ quát một tiếng xong làm đoạn kiếm xông tới thiếp thân đoạn đả lưới kiếm thu nhỏ lại hiển nhiên cũng là một môn lợi hại công phu chiêu thức vẫn được làm sao nội công kém đến quá xa phương minh lắc đầu rất là không coi trọng cái này chó cùng rất dậu binh khí giao tiếp bên trong chỉ nghe kia độc nhãn lao đầu cởi như điên không ngừng một chi thuần sắt quải trượng trên tay nhẹ như không có vật gì dường như một cái dao long muốn hại bảo vệ ha ha lao tử cũng chơi chán cho ta nằm xuống đi mục nhưng lão già hét lớn một tiếng màu đen quải trượng điểm ra thế mà vừa vặn điểm chúng đ o ạ n kiếm thân kiếm đ o ạ n kiếm kia lập tức đứt thành hai đoạn quải trượng thế đi không giảm địa điểm bên trong áo vàng nữ bụng dưới s á t mặt nàng tài đi n g ã trên mặt đất sư muội hồng hà tâm tư một điểm võ công vốn là yếu mấy chiêu về sau đồng dạng bị điểm ngược lại các linh đệ đi lên cho ta trước từ đây đối với tiểu nương môn bắt đầu ta muốn để tư không láo nhi về sau không cách nào làm người độc nhãn lao giả còn xuất lại một con mắt ở trong nổi lên tà ác quan mang hồng hà hai nữ lúc này không có lực phản kháng chút nào quả thực hận không thể trực tiếp từ lục mà chết dù sao cũng tốt hơn trước khi chết còn muốn lớn chịu trả tấn làm sao chuyện gì đều cho ta đụng tới quá khéo đi phương minh nhảy lên phía dưới thân ảnh dường như chim đại bàng một dạng nhảy lên hoa thuyền ngăn tại hồng hà trước đó ngươi là nơi nào đến t i ể u tử không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng tia độc nhãn lao giả quát hiển nhiên p ư ơ n g minh trước đó triệt lộ một tay k i n h công để hắn có chút kiến k�� đây cũng không phải là nhân sự ta vừa vẫn ăn người ta h ạ t sen hiện tại bắt ngươi đầu lâu đ ế n còn cũng không tệ phương minh nhẹ nhàng rút ra ngân kiếm 3, Độc đã đầu đại đầy động đậy đồng để đến đối đại đinh một mội một bộ che lực chậm, Lúc chút chỉ có chăm chú cục cầu lúc ác, chính nhãn loạn phong trượng giang xuống, chầm, tính phong đầy mặt. Lúc này hồng hà tỉ mội làm sao không biết một chút hy vọng sống toàn bộ trên người Phương Minh. Không thể động đậy, phía dưới chỉ có thể khẩn trương nhìn chăm chú lên giữa sân cục diện, đồng thời trong lòng để Phương Minh yên lặng cầu khẩn,、lúc、này gặp đến đối phương hung ác, sát mặt chính là đại biến phi Pháp thế hà hy thể phía thể thời Ph lao làm là tay sao giữa ba. vào giả gặp biết dưới mặt mặt. mặt tỉ sát tí tách tí tách kia độc nhãn lao đầu nhìn xem bong tàu bên trên huyết dịch trên mặt tràn ngập không thể tin biểu lộ hỏi đây là kiếm pháp gì mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành là vì mười bước một giết phương minh đáp hắn lúc rảnh rỗi phòng đoán hiệp khách hành bên trên võ công mang mười bước giết một người kiếm pháp cùng ngàn dặm không lưu hành khinh công tuyệt nghệ dung hợp được hóa thành một t h ớ c này tuyệt sắt chi kiếm hôm nay lần đầu nếm thử quả nhiên tràn trề không chịu n ổ i sắc bén vô cùng mười bước một giết h ả o kiếm pháp ta chết k h ô n g a n độc nhãn lao giả thân thể khổng lồ ẩm vang ngã xuống đất gây nên một tráng thốt lên lao đại chết rồi dưới đáy như ong vỡ tổ cổng khiếu tựa như tận thế giáng lâm có điên cùng la sông lên mà người thông minh thì là bắt đầu âm thầm l ư i lại Tốt. lại đến phương minh cười dài thân ảnh tựa như đã cùng kiếm quang hòa làm một thể dùng vẫn là trước đó chiêu kia mười bước một giết hồng hà tìm mội nhưng thấy kiếm khí tung h à n h bóng người như là phi tiên thỉnh thoảng xen lẫn thủy phi kêu thảm thiếu niên kia kiếm thuật thế mà kinh người đến cực điểm đã từng hoành hành thủy phi giống như heo chó bị tàn sát không đến trong chốc lát tiếc như ong vỡ tổ liền bị triệt để chu trừ mà hết thể sở tác sở vi người cũng chỉ là một thiếu niên cái này nói ra quả thực khó có thể tin Tốt phương minh một lần nữa trở lại hoa thuyền giải khai hồng hà tỷ m ộ i huyện đạo đa tạ công tử cứu rút hồng hà cảm kích nói mà hoàng hà thì là hai mắt đại phát tinh quang dường như chim sẻ một dạng k ỳ k ỳ cha cha kêu lên đại ca ca ngươi thật lợi hại là tiếm long bảng bên trên cao thủ thanh niên sao không biết công tử cao tính đại danh tỷ mọi chúng ta cũng tốt ghi khắc â n nhân đại đức hồng hà ôn nu nói con mắt liếc tới phương minh trên tay n â n kiếm đột nhiên sắc mặt lại là đại biến ngân giao kiếm ba n g ư ơ i n g ư ơ i là tây tiện tư đồ sắc vọng ba khang châu tứ đại dâm tặc chi danh mới ra hồng hà cùng hoàng hà lập tức đau thương biến sắc hoàng hà liền phảng phất một con con thỏ con bị giật mình đồng dạng một chút nhảy ra thật xa cũng không phải là cầm ngân giao kiếm người chính là tư đồ sắc vọng phương minh sờ sờ cái mũi nếu không phải trôi này ngân kiếm đích thật là trọng kim khó cầu danh ra lợi khí liền hướng về phía này danh đầu hắn đã sớm đem nó ném cũng đúng tây tiện đã ở huy nghiệp để tội hồng hà tựa như nghĩ đến cái gì sắc mặt biến hóa đến càng thêm lợi hại nghe đồn tây tiện chính là để khoái đao nhạc bằng chỗ trừ mà nhạc bằng lại để kim đao phương minh làm hại ngươi ngươi là thần đao giao thiếu chủ kim đao phương minh ba nếu như nói trước đó nghe tới tây tiện chi danh hồng hà cùng hoàng hà chỉ là giật nảy cả mình hiện tại các nàng liền phảng phất nhìn thấy một cái ăn sống người sống ma đầu ba t ố t đ a thật sự là việc tốt không ra tới cửa việc xấu lại truyền nghìn dặm ngay cả các ngươi đều biết bọn hắn thật là dụng tâm a phương minh lắc đầu sài bước trở lại mình tọa hạng bên trên núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta sau này còn gặp lại đi thuyên nhọ chậm rời đi mà hồng hà lông mày thì là nhân lại kim đao phương minh ta thế nào cảm giác hắn cũng không phải là người xấu t h â n đao giáo thế nhưng là t a ác nhất giảo hoạt nhất ma đầu chỗ tụ hắn là thiếu chủ thống lĩnh quân ma khẳng định khẳng định hoàng hà cũng có chút khó mà đem trước cái này hiệp nghĩa thiếu niên cùng kim đao thiếu chủ liên hệ tới đột nhiên sắc mặt lại là biến đổi sư tỷ người nhìn cái thấy mười hai chiếc so trước đó càng lớn phi long thuyền đ ố n g nhiên mà đến hướng thuyền nhỏ đuổi theo trên đó mười hai liên hoàn cờ xí dị thường loa mắt trước đó thủy phỉ như ong vỡ tổ so sánh cùng nhau vậy đơn giản là cục gạch đối với phỉ thúy hoàn toàn không coi là gì thập nhị liên hoàn ổ phi long thuyền bọn hắn khẳng định là đuổi theo phương minh hồng hà mang trên mặt thần sắc lo lắng trong lòng vậy mà mơ hồ hy vọng phương minh có thể đ à o thoát đến thật nhanh ta trèo thuyền dung o ạ n trên hồ ngay cả mình cũng không biết mục đích các ngươi thế mà còn có thể đi tìm đến ta bội phục các ngươi thập nhị liên hoàn ổ không hổ là thái bình hồ một phương bá chủ phương minh đứng tại trên thuyền nhỏ thanh âm xa xa truyền tống đi phụng tổng đà chủ chi mệnh giết này phỉ đồ để thiếu đà chủ báo thù ba một thập nhị liên hoàn ổ đã chủ nhảy lên mũi thuyền trong tay khoái đao liên hoàn chém ra thế mà biến thành đông đảo đao đao vòng qu 12 liên hoàn đào pháp. Phương minh cười một i cười n h m t lão giả hú dài nói chúng ta cố ý mời đến tiềm long bảng thứ nhất đông phương công tử hôm nay chính là tử kỷ của ngươi đông phương ngọc phương minh khẽ giật mình sau đó liền gặp được một phong thần như ngọc thế gia công tử đi lên mũi thuyền kim đao á t tặc người mưu t o à n phá vỡ khang châu võ lâm ta đông phương ngọc cái thứ nhất không bỏ qua ngươi hắn mặt như ngọc tuấn lang tiêu sái trong giọng nói càng là mang theo mãnh liệt chính nghĩa cùng tự tin loại này phong độ đủ để khiến bất luận cái gì thiếu nữ mê mội nhưng p h ư ơ n g minh lại biết người này tâm kế thâm bất khả chắc chính là một đầu hất lên da người s ó i đói đồng thời cũng là chân chính kim đao thiếu chủ ba Tốt! Người tới Người được vừa v ta kim đao cùng ngọc phiến tương giao tiên ngọc phiến cũng không biết dùng cái gì vật liệu chế thành và kim đao phong mang phía dưới thế mà hoàn hảo không chút tổn hại phương minh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ kim đao bên trên chuyền đến tay phải gần như nắm bất ổn quay người bay ngược vào trên thuyền nhỏ ngay cả lui ba bước thuyền nhỏ đ ô n g nhiên chỉ một đoạn mà đông phương ngọc cái rút lui hai bước trên mặt hơi đỏ lên liền là vô sự chỉ là trong mắt lại tựa hộ như nhiều vài tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc h ả o công phu thật sự là h ả o công phu mặc dù đông phương ngọc bên ngoài vào tán thưởng nhưng vương minh lại tựa hộ như nhìn thấy mánh liệt căm hận c h i sắc vào hắn con ngư i dưới đáy hiện lên dường như bị sói đói tiếp cận một dạng ha ha người v õ công cũng không kém làm gì đấu kỵ ta p ư ơ n g minh mỉm cười lại là nháy mắt thăm dò đông p ư ơ n g ngọc một chút nội tình Chương chương chín mươi bảy thong d ò n g thoát thân nội công hậu thiên tuyệt đỉnh cùng trời sinh thần lực phương minh âm thầm phỏng đoán trước đó đao quả tương giao h ắ n thể lực mạnh quả thực không giống người sống dường như trong thân thể ẩn giấu đi cái gì manh thú một dạng căn cơ hùng hồn thậm chí còn vào trên ta kim quan ngọc cốt quyết thật có thần hiệu như thế đồng thời hắn công phu chân chính còn không có thi triển vạn kiếp đao pháp uy lực vô tận ta vẹn vẹn chỉ là một triều thiên ma thất s á t thức liền có thể tung hành thúng chi hắn là học từ đầu phương minh nháy mắt đoán t r ư n g ra đồng phương ngọc võ công tiến độ tay trái đã rút ra ngân g a o kiếm tả kiếm phải đao đao kiếm song sát lúc này cửa khoang phá vỡ hai đạo lăng lệ hùng hậu trưởng phong liền từ hai bên trái phải giáp công mà tới cái này xuất thủ người đánh lén một méo một đấy khuôn mặt giàn mua đều mặc thập nhị liên hoàn hộ trưởng lao phức sức võ công lại so ngay từ đầu cái kia cao hơn nhiều rõ ràng là hai cái hậu thiên t u y ệ t đỉnh nhất lưu cao thủ rất tốt ta lại đến l ĩ n h giao thiếu chủ vạn kiếp đao pháp đồng phương ngọc kêu to một tiếng chậu lớn nước bẩn trực tiếp r ộ i lên ngọc phiến liên tiếp điểm ra tại nước c h ả y mây trôi bên trong dấu dếm sắc cơ ba cái cùng tiến lên ta liền sợ rồi sao phương minh cười lớn một tiếng tay trái tuyết sơn kiếm pháp biến hóa vạn đoan tay phải kim ô đao pháp tàn nhẫn dây đặc nhất tâm nhị dụng ở giữa âm dương chuyển đổi kim ố thỏ ngọc biến hóa vô tận một cách tự nhiên hình thành một cái không có chút nào sơ hở vòng tròn hào công phu hợp n g ư âm dương hoàn toàn không có sơ hở không biết là cái gì đao pháp kiếm pháp nhìn thấy hai đạo trưởng phong bị kim đao ngân kiếm làm hao mòn hai tên lão giả kia không khỏi khen các ngươi chưa thấy qua còn nhiều nữa phương minh chiêu thức biến đổi cùng đông vương ngọc cùng mập g ầ y nhị lao ba người từ một chiếc thuyền đánh tới mặt khác một chiếc thuyền chiêu số tầng tầng lớp lớp vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào khiến những cái k i a thập nhị liên hoàn ổ bàn g chúng gần như chấn kinh cằm t i ê u mập g ầ y hai người chính là đời cũ nghe tiếng xa gần tiền bối đông vương ngọc càng là tiềm long bản thứ nhất khang châu võ lâm thanh niên bồi đứng đầu hợp này tam đại nhất lưu cao thủ chi lực thế mà còn không để lại một thi đã đáng kinh đáng sợ tới cực điểm lên hiệp trợ hai vị đà chủ giết địch vây xem mấy tên đà chủ lẫn nhau mấy cái xanh đậm con loại hình ám khí bắn ra sau đó ba thanh đơn đao cẳng là chém vào vòng chiến phanh phanh phanh đao khí kiếm khí nhất thời cực thịnh lăng lệ tiếng xe gió truyền lại mà đến mấy tên trước đó phát ám khí băng chúng trên thân phá vỡ huyết động trực tiếp ngã xuống lách cách giang rắc đơn đao đứt gãy trước đó xông đi vào ba tên đao khách cũng là đổ vào vũng máu bên trong trên thân đao kiếm vết tích giống như thiện đà chủ vương đà chủ các bang chúng nao nhao kinh hô cái này ba tên hậu thiên đại thành đ a o khách thế mà ngay cả thêm vào vòng chiến tư cách đều không có nhanh phát tín hiệu báo tin tổng đà chủ còn lại một đà chủ láo giả mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g r ò n g hạ lệnh vốn dĩ bọn hắn coi là hai tên nhất lưu cao thủ lại thêm đông phương ngọc trợ rút đã đầy đủ cầm xuống cái này tiểu m a đầu nhưng bây giờ xem ra ngoại trừ tiên t i ê n cao thủ bên ngoài vậy mà không người có thể chế thập nhị liên hoàn ồ một mực tại thái bình hồ tìm kiếm phương minh tung tích trước đó là bọn hắn cái này một chi phát hiện ra trước phương minh không kịp chờ đợi đổi u theo tới tranh công nhưng bây giờ lão giả đã không dám chút nào có cái này hy vọng xa vời cái này thập nhị liên hoàn ổ chính là địa đ ầ u xả tín hiệu vừa phát ra sau không đến bao lâu liền có thể nhìn thấy đáp lại hình bóng lay động bổn ảnh từ hồ thiên tướng tiếp chỗ hiện hiện ha ha các ngươi dựa đa số thắng ta không b ổ i các ngươi chơi phương minh lúc này độc đấu ba đại cao thủ chân lực tiêu hao cũng tương đương khủng bố không cách nào nên chiến đối phương sinh lực quân thú chi còn có nhạc vần cái này tiên thiên cao thủ áp trợ bởi vậy hắn nhìn thấy tiếp viện sắp tới về sau nói thầm một tiếng đáng tiếc là hán phục ma thần công toàn lực mà ra sẵng sáng sảng kim quan g ngân mang bốn phía bên trong m ậ p gầy lao giả chỉ cảm thấy đối phương đao kiếm bên trên nội lực tăng vọt nháy mắt chính là sắc mặt đại biến không được đáng tiếc bọn hắn hiện tại b ư ớ c ra bay ngược cũng không kịp p h ố c xích p h ố c xích đao kiếm đâm vào nhân thể thanh em v ă n g lên lao béo ngực bên trong đao gầy lao giả tim t r ú n g kiếm đều là ngã xuống đất khí t u y ệ t đáng tiếc không thể vén mặt nạ của ngươi phương minh nhìn thấy k i u to lớn tọa hạm đã đến phía trên một cao thủ đạp sóng mà đi chỉ là trong mắt tinh quang liền làm trên mặt hắn đại sinh nói nói cảm giác làm sao không biết tiên thiên cao thủ nhạc vân đã tới trong lòng kêu to đáng tiếc bên trong, như ảnh tùy hình bộ liên hoàn mà ra mang đông phương ngọc một c ư ớ c đạp vào khoang bên trong bản thân lui về thuyền nhỏ như bay rút đi tổng đà chủ hai vị trưởng lão t r ư ở n g lão đã nhạc vân nhảy lên mũi thuyền còn sót lại một đà chủ lão đầu lập tức tiến lên lại bị nhạc vân một bàn tay lệ ra đông phương công tử đông phương công tử nhạc vân xuống khoang tàu mang trên mặt cấp bách nhưng có tổn thương cái này không thể theo hắn không đội bên ngoài chỉ là hai cái nhất lưu cao thủ mà thôi nhưng nơi này chính là hắn thiếu chủ à lúc này lòng nóng như lửa đốt phía dưới càng là cho phương minh đào tẩu tốt đẹp cơ hội tốt ta không sao đào tẩu thuộc hạ đội không kịp nhạc vân có chút không người nói đáng chết đông phương ngọc tuấn mỹ khuôn mặt và h u ám tia sáng xuống lộ ra vô cùng dữ tợn cái tia đang chết tiểu tặc ta thật hận lúc trước nhất thời không tra thế mà để hắn thành mối hòa lớn cho ta toàn lực truy bắt hắn ba Đáng tiếc, lần ú phú chúng c cá mặc cho cũng có ức còn cái này Phương Minh liền pháng linh hoạt cá bơi, tận thân ở 800 dặm thái Bình、hồ、bên trong, mặc cho thập nhị liên hoàn không Luận đến kinh nghiệm giang hồ, có vương liên hoa phong phú ký ức bản thân Phương Minh nếu là sẽ còn bị những cái kia phổ thông bang làm là là là Mà thấy phất thập phổ hoạt Thái Hồ hơi. hồ, hoa bơi, một dặm tìm kiếm tâm tìm mới đuôi kia tới l quái sao bị ở ổ sẽ sự. ký này thái bình hồ chi chiến không biết vì cái gì cũng truyền ra ngoài kim phong tế vũ lâu bên trong tiềm long bảng lập tức đổi mới vốn dĩ tiềm long bảng thứ nhất đông phương ngọc vị trí tỉnh h lịnh biến thành sử dụng binh khí trường đao màu đen ngân giao kiếm cảnh giới phỏng đoán hậu tiên h tuyệt đỉnh sự tích nghi là thần đao giáo thiếu chủ đã từng đao giết đại giang minh nhất lưu cao thủ hắc thành lại liên tiếp bại tiềm long bảng chư vị thiếu niên anh hùng tại thái bình hồ chi chiến bên trong địch n ổ i đồng vương ngọc mập g ầ y nhị lao ba vị hậu tiên h tuyệt đỉnh cao thủ đánh giết hai người sau thong d o n g rời đi nó vo công đao kiếm song tuyệt liên miên vô tận biến hóa vật đoan t i ế m long bảng thứ nhất thực trí danh u y ba trong nháy mắt m ư ơ i năm tháng bảy tới gần thái bình hồ một vùng giang hồ hào khách càng tụ càng nhiều các loại bang phái xung đột cũng là không ngừng người trong giang hồ vui không động đậy yêu thích t i ế n tĩnh lần này đại giang minh sẽ thực tế lớn hợp ý một tháng trước đó liền hội tụ nhiều như vậy hảo thủ mà những người này tụ tập cùng một chỗ ân cựu liên miên tự nhiên cũng ít không được ra tay đánh nhau dựng vào mấy cá i nhân mạng may m à có đại giang minh phái người duy trì trật tự cuối cùng không có náo ra cái gì quá lớn nhiễu loạn cũng may mắn đến nhiều người như vậy mới cho phương minh đầy đủ ẩ n giấu không gian bằng không mà nói cho dù hắn sở trường thuật dịch dùng nói không chừng cũng chạy không thoát thập nhị liên hoàn h cái này thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền lùm bát Ai? Lưu Chu Sư mình bỏ mình. huyền t r â n đạo bên kia không tin tức chắc hẳn ngắn hạn bên trong ngoại viện rất khó lại đến vào đại giang minh chuyên môn dùng để nên đón tân khách khách quý lâu bên trong phương minh ngông nên chiếm cứ một gian phòng trên đương nhiên hắn lúc này đã biến thành quận nhạ c xuân có chút danh tiếng ngọc diện thần quyền chú ý ba thanh vân tông như thế theo đuổi không bỏ thái độ quả thực khiến phương minh có chút kinh hãi dựa theo đạo lý mà nói huyền t r â n đạo đã d i ệ t còn lại cũng chỉ là một chút dương nhiệt cần gì phải như thế không chết không thôi trừ phi vào những n à y dương nhiệt trên thân còn bao hàm cái gì to lớn bí mật đáng tiếc phương minh hiện tại bản thân khó đảm bảo chắc ũ hẳn lúc này tất nhiên tức điên bụng mặc muốn sau một lát trên mặt của hắn lại chuyển thành n g h ơ n g nghị ta xem trên người hàn khí cơ tối tam hẳn là cũng tiếp xúc đến tiên thiên tri đạo cùng ta sấp xỉ như nhau trước đó dám khiêu chiến đô lâm hiền tất nhiên cũng là có tấn thăng năm chắc Đỗ Lâm là Hiên chính là thanh vừa â thân n tông trưởng công tinh xào thuần hậu, đã nhập tiên thiên chi cảnh Đồng Phương Ngọc nhưng không biết hắn lại đột nhiên chiến còn nhiên nổi một biết đột thử, trước đó còn dám mời, thì tất chấp chi có địch nổi nắm chắc. pháp hậu, dám lao, lại xào mời, nắm võ v đã đó nghĩ tới tương lai mình địch nhân là mấy cái tiên thiên phương minh sắc mặt liền có chút nặng nề vô luận như thế nào cũng không thể để đồng phương ngọc chấp trưởng đại giang minh c h i quần trôi nếu không địch nhân của ta cũng không phải là mấy cái tiên thiên mà là đại giang minh mấy chục cái bang phái cùng trên trăm phân đà muốn đối phó thần đao giáo một đám hiện tại võ công vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể tự vệ chỉ có ý cùng dân hợp minh ngộ bản tính đúng như tiến vào tiên thiên tri cảnh mới có lấy lực phản kích ba thiên thiên ba hậu tiên h tuyệt đỉnh tuy nhiên vào khang châu xưng hùng mà chỉ có tiến vào tiền thiên c h i cảnh mới tính chân chính b ư ớ c vào thiên hạ cao thủ c h i lâm có hành tàu đại c ả n chín mươi chín châu năng lực khang châu chỗ lệ t h u y chỉ là một cái ao nước nhỏ chỉ có đại c ả n thế giới mới là giao long du lịch bữa chỗ hậu tiên h chuyển tiên thiên c ử a ải khó khăn này chính là l ệ trời so hai mạch nhâm đốc còn muốn gian nan c ử a ải ngoại trừ thiên tư hơn người chăm học khổ tu bên ngoài còn cần cơ duyên xào hợp nhưng vương minh tích lũy đã đầy đủ hắn có thái huyền kinh nơi tay tiên thiên con đường vốn là do、so、người khác nhiều khói lên lời ưu thế chương chín mươi tám t i ế u ngạo chương chín mươi tám t i ế u ngạo chỉ là bất kể là câu thông cửa trước một khiếu lại hoặc là đo đạc đúng như bản tính đều cần thời gian một tháng liền có chút gấp gáp may mắn phương minh vào trên giường ngồi xếp bằng đợi cho nguyện đến ngọn l i ê u đầu thời khắc trong đầu diễn võ lệnh đ ỗ n g nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi ngoại giới thời gian không đủ nhưng thế giới võ hiệp ở trong lại là có đầy đủ rộng khắp thời không chờ đợi lúc này phương minh tiến đến thăm dò nhưng xuyên việt thế giới t i ế u ngạo giang hồ diễn võ lệnh n u y ễ n hóa ra một nhóm minh văn tự nhiên đi phương minh ý niệm hung hăng lựa chọn xác định vào kim lão ra t ử thế giới bên trong cũng chỉ có tiếu ngạo thiên long cùng hiệu đỉnh là xác thực để cập thiếu lâm dịch cân kinh tuyệt học tồn tại địa phương nếu là chạy đến thời gian khác t r ụ p bên trên hắn thật đúng là lo lắng xuất hiện hiệp khách hành phá sự chỉ có biết được mới có thể siêu việt dịch cân kinh chính là kim hệ phật học võ công tinh túy không lấy trước tới tay trung quy không tính viên mãn liên đề ý niệm lựa chọn trong n a y mắt thân thể của hắn run lên tựa như hoàn toàn t ĩ n h mịch x u ố n g dưới lâm vào một loại không thể diễn tả kỳ dị trạng thái bên trong mang theo khổng lồ sức lôi kéo lượng lố đen tự diễn võ khiến nổi lên hiện làm hắn nội tức tinh huyết thậm chí linh hồn đều dung hợp để một gọi phanh diễn võ lệnh nháy mắt mang theo phương minh ý niệm người xuyên việt nhiều thế giới thậm chí vượt qua đầu kia bạch quang trường hạ đi tới mặt k h á c một chỗ càng thêm to lớn mà thần bí địa phương kim ô diệu nhật hồng mang chìm nổi và mảnh này tựa như biển lửa một dạng địa phương thình lình có vô số màu đỏ to lớn mặt trời đỏ giữa trời hóa thành so man hoang còn kinh khủng hơn c h ẳ n g cảnh man hoang c h i địa có mười cái mặt trời đã là đốt núi nỗ biển mà nơi này liệt nhật lại đâu chỉ trăm viên ngàn viên phương minh đương nhiên biết những n à y xích nhật cũng không phải thật sự là mặt trời mà là từng cái chân thực thế giới võ hiệp loại này tạo vật chi kỳ tích làm hắn chỉ muốn tốt mang cái này mà lĩnh v i ê n ghi ở trong lòng hóa thành đối vĩnh hằng truy cầu động lực loại biến hóa này đại biểu cho ta đã tiến vào một cấp độ mới rồi sao phương minh ý niệm cấp tốc suy tư hiệp khách hành thế giới mặc dù nhanh muốn thuần hóa một màu nhưng ở giữa vẫn là có vài tia bạc h khí nhưng bây giờ thế giới lại đều là màu đỏ rõ ràng cao hơn ra một cái cấp bậc cũng đúng dựa theo kim dung võ hiệp thời gian càng về sau càng yếu gà quy luật đến xem hiệp khách hành cùng tiếu ngạo giang hồ đều phát sinh ở minh t r i ề u trái phải lực lượng cấp độ gần nhưng tổng thể trình độ mà nói vẫn là tiếu ngạo cao một bậc bởi vậy một cái là màu trắng trường hạ ở trong đình tiêm nhưng chưa thể thuần hóa mà cười ngạo lại là nơi này hạt chót phương minh nhìn xem diễn võ lệnh mang theo hắn đụng vào một cái thể tích nhỏ nhất xích nhật liệt dương bên trong khủng bố lực trùng kích chuyển đến hắn lúc này làm sao không biết đến thời khắc mấu chốt nhất lập tức bảo vệ chặt linh đại thanh minh cắn răng kiên trì thay vào đó cấp bậc thế giới võ hiệp lực trùng kích kinh người tới cơ điểm phương minh chỉ là miễn cưỡng chống đỡ lấy dùng tới đế thị giác nhìn một n ử a kịch bả lần này giống như có hơi phiền thoái phương minh có chút mở hai mắt ra chỉ là động tác này liền tựa như hao hết hắn toàn bộ khí lực lọt vào trong tầm mắt chính là một gian tĩnh thất tứ phía trống c h â n minh ông càng mang theo một cỗ quen thuộc mùi đàn hương chung quanh tụng kinh nghiệm phật thanh âm mơ hồ lọt vào thai cùng hắn còn tại thiếu lâm tự thời điểm không khác nhau chút nào cái này đọc là kim cương kinh còn có pháp hoa kinh chẳng lẽ ta lại xuyên qua đến thiếu lâm làm hòa thượng này cũng thuận tiện chỉ là phương minh một vận nội t ứ c chỉ cảm thấy trong đan điền như là đao dạo diễn võ lệnh vào ngay trong thức hải quan mang thu liễm ngay cả một tơ một hào nội kình lúc này một cỗ mạnh mẽ nội lực từ trên tay rớt vào tựa hồ là chữa thương cho hắn nhưng vương minh biết cử động lần này chị ngọn không chịu ước ngược lại sẽ tăng thêm thương thế của hắn tốt đã hóa ra là lệnh bổ sung phương minh trong đầu hiện lên một tiêu minh ngộ ý nghĩ này xuất hiện về sau đống nhiên đại lượng vụn vặt ký ức mãnh liệt mà đến làm hắn mắt tối sầm lại lại lâm vào mê man ở trong có vẻ là đang nằm mơ lại tự hồ tự mình trải qua đồng dạng phương minh dường như hóa thân thành một cái khác lệnh hồ sùng trải qua lưu chính phong trậu vàng rửa tay hoa sơn tư quá nhai học kiếm bị đ à o cấp lục tiên tổn thương càng thêm tổn thương lạc dương t h ú y trúc ngõ hẻm học đàn thậm chí quần hùng ngũ bá cương vị hội nghị các loại một hệ liệt sự kiện hoa phi hoa vụ phi vụ ta không phải ta ta đến cùng là ai lệnh hồ sùng sao không sơ sẩy ở giữa những ư m i ngày h t thế n h giới n như n muốn hoàn toàn võ hiệp dường như chân thực tồn tại vậy ta trước đó phụ thân những người kia chẳng lẽ là ta vứt bỏ pháp thân cùng hóa thân sao nếu không vì cái gì có thể dễ dàng cụ thể đồng thời đồng hóa tây nguyên phương minh hơi nghi hoặc một chút đáng tiếc cái nghi vấn này ai cũng giải đáp không được hắn chỉ có thể bằng vào chính hắn đi thăm dò hơi lật một chút lệnh hồ sung ký ức phát hiện nhiều nhất vẫn là vào phái hoa sơn sinh hoạt cùng tiểu sư mội nhạc linh san bóng hình xinh đẹp những n à y tình tình yêu yêu đông tây phương minh trực tiếp lướt qua không nhìn trong nháy mắt liền lật đến mình cảm thấy hứng thú nhất võ công nội dung hoa sơn nội công cùng ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp hắn mảy may hứng thú đều không có mang lực chú ý chuyển rời đến mặt khác một thiên kiếm pháp khẩu quyết phía trên quy mọi xu thế vô vọng vô vọng xu thế đồng nhân đồng nhân xu thế rất có một thiên tổng kết quyết về、sau. rõ ràng là cái k h ắ c kiếm pháp ký ức hết thể chính thức bao dung phá kiếm phá đao phá thương thức phá roi phá tác phá trưởng phá tiễn phá giận rất nhiều biến hóa tinh diệu vô phương phương minh trong lòng có chút phát khổ hắn lần kia thế nhưng là mê man không ngắn thời gian cũng không biết ta trước đó ngủ bao lâu lúc này hắn một thân sâu xa nội công đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn toàn thân ở trong còn có không thể bất giới cùng đạo cốc lục tiên mấy đạo c h â n khí vừa đi vừa về tán loạn một bộ trọng thương ngã gục trạng thái cũng không biết hôn mê bao lâu nếu là trực tiếp mang ba tháng ngủ mất kia phương minh ngay cả muốn khóc cũng không kịp cuối cùng còn có cái phương sinh ở một bên chữa thương cho ta ta hẳn là ở vào lệnh hồ sung hôn mê thời kỳ cuối xuyên qua còn tốt còn tốt chỉ là trong cơ thể lại nhiều một đạo dị trùng trân khí chỉ là bị động như thế trở cũng là không phải chuyện gì phương minh tâm niệm vừa động phía d ư ớ i la hán phục ma thần công chữ câu chữ câu liền nổi lên trong lòng này công am hiệu điều hòa âm dương hôn nguyên nhất khí đối với điều giải các loại k i n h lực càng là có kỳ hiệu lệnh hồ sung thương thế chính là nội thương ngay từ đầu nhạc bất quần liền từng nói có thể dùng tự h à thần công để lệnh hồ s u n g trong cơ thể dị trùng chân khí hóa đi chỉ có điều l a o nhạc mình keo kiệt cũng không muốn đánh vỡ môn quy mang thần công chuyển xuống nếu không lệnh hồ sung khi đó làm không tốt liền có thể nhặt về một cái mạng nhỏ về sau không thể bất giới lại rót vào hai đạo dị trùng chân khí lại thêm ngũ ba cương vị một đám n ư u q u � xà thần làm loạn về sau. lúc này lệnh hồ sung thương thế đã tới thói quen khó sửa thời khắc ngoại trừ thiếu lâm dịch c ầ n kinh lại hoặc là hấp tính lớn phát bắc minh thần công loại hình t u y ệ t đỉnh nội công bên ngoài liền gần như không có thuốc nào cứu được phương minh l à han phục ma thần công tự nhiên không ở trong đám này chính là có thể hắn một thân nội lực cũng toàn bộ mất đi không cách nào áp đảo hóa giải trư đạo dị t r ù n g c h ậ t khí cũng may mắn hắn chỉ là hy vọng điều giải trư giận để bọn chúng không còn xung đột làm chính mình hơi làm dịu nội thương cũng là không cần thâm hậu bao nhiêu tu vi cái này la han phục ma thần công quả nhiên huyền bí vô tận phương minh lấy thân bị t r ọ n g thường gần như nội lực hoàn toàn không có trạng thái phía dưới nhiều phiên nếm thử về sau cuối cùng mang tám đạo chân khí từng cái khuất phục h ấ n áp tại thể nội các nơi hô phương minh từ trên giường nhảy lên một cái thở dài một hơi đào cốc lục tiên còn có bất giới hòa thượng các người nhớ kỹ cho ta mặc dù bảy người này bản ý đều là vì lệnh hồ sung chữ a thương nhưng lòng tốt làm chuyện xấu có đôi khi lại thường thường so cố ý làm á c chỗ tạo thành tổn thương còn muốn càng khủng bố hơn thôi không nghĩ tới ta hiện tại cũng biến thành này tấm trạng thái phương minh hoạt động hạ thủ chân chỉ cảm thấy tứ chi mềm nhún bất lực một bộ bệnh nặng mới khỏi d á n g vẻ nhưng chính hắn trong lòng rõ ràng tiêm mấy đạo dị t r ù n g chân khí chỉ là bị tạm thời áp chế xuống một khi cùng người đọc thủ thế tất một lần nữa phát tác đến lúc đó kịch liệt đau nhức công tâm nhưng là không còn đơn giản như vậy lại đàn áp xuống dưới ai thế mà võ công hoàn toàn biến mất biến thành một tên phế nhân rồi sao phương minh tự d ễ cười một tiếng may mắn cuối cùng so lệnh hồ s u n g chức thời gian mấy ngày tỉnh táo lại nếu không chẳng phải là lô lớn rồi thí chủ thí chủ ngươi tỉnh loảng x o bên cạnh một cái tiểu sa di đẩy cựa tiền đến trông thấy ngồi dậy phương minh lại là kinh hô một tiếng liên thủ bên trong chậu đồng đều rớt xuống đất thanh thủy hắt vẫy một chỗ người đã ngủ hơn hai tháng phật tổ phù hộ cuối cùng tỉnh lại a di đạp phật ta lập tức đi bẩm báo sư thúc tổ tiểu sa di đã ngay cả lời đều nói không rõ ràng nhanh chóng chạy đi cũng đúng mặc cho ai hôn mê hơn hai tháng chỉ sợ ngoại giới cũng sẽ đem hắn xem như người chết phương minh cười khổ may mắn ta hẳn là vào hôm qua mới xuyên qua tới nếu không thật muốn thổ huyết vừa nghĩ đến đây phương minh mặc quần áo xuống đất đối chậu nước nhìn một chút bên trong mình mày kiếm mắt sáng môi mỏng mỏng mang trên mặt một tia không bị trói buộc chi khí quả nhiên là tốt một cái lãng tử hình tượng chương 99, dịch cân kinh chương 99, dịch cân kinh thiếu hiệp đã thanh tỉnh rất tốt một lao tăng đẩy cửa tiền đến k h ắ p khuôn mặt là nếp nhăn mang theo nụ cười ấm áp đỉnh đầu đốt có chín khỏa hương sẹo hóa ra là phương sinh đại sư chẳng lẽ nơi này chính là thiếu lâm tự sao phương minh ra vẻ kinh ngạc nói không sai nơi đây chính là thiếu lâm thiếu hiệp ngươi phúc duyên thâm hậu x a ra tiểu tăng đ o á n trước ta lúc đầu coi là ngươi còn cần ngủ say mười ngày mới có thể thanh tỉnh không nghĩ hiện tại liền khôi phục thần trí thực tế là phật tổ phù hộ phương sinh chắp tay trước ngực hành lễ nói cái này còn phải nhờ có đại sư cứu trợ phương minh nghiêm mặt nói tạ đứng dậy hành lễ mặc dù vẫn là một bộ tứ chi bất lực bộ dáng nhưng phương sinh trên mặt kinh ngạc càng sâu mau tới trước đỡ dậy thiếu hiệp ngươi nội thương quá nặng không thể suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều đồ hao tổn tinh thần ngươi bây giờ liền có thể đi lại tiêu càng là thật đáng mừng sự tình gỗ mục thân thể vùng d â y dây chết thôi phương minh cười khổ rất thẳng thắn đưa tay phải ra phương sinh một bắt mạch hơi thở liền biết phương minh lúc này nội thương hoàn toàn không có khỏi hẳn tiêm ấy đạo dị trùng chân khí chỉ là tạm thời thu nhếp không có lẫn nhau xung kích tri tượng chỉ cho là phong thanh dương mặt khác t r u y ề n phương minh cái gì thần diệu nội công mới có thể đẻ xuống những này chân khí d ị động không khỏi càng là để phương minh đáng tiếc nói lệnh hồ thiếu hiệp lần này đã có thể tỉnh táo lại tính mệnh chính là bảo trụ chỉ là một năm về sau nội thương đại phát chính là đại la kim tiên cũng là khó cứu chết sống có số làm gì chú ý quá nhiều phương minh cười nhạt một tiếng loại kia mở nhạt ngược lại để phương sinh trên mặt có vẻ kỳ dị a di đà phật thiếu hiệp đại, đại nộ kiểu thấu đao sinh tử chính là cùng ta phật hữu duyên đương nhiên là có duyên ta cùng phật môn nhiệt duyên cũng không chỉ một cái thế giới phương minh âm thầm ở trong lòng oán thẩm đồng thời làm ra lắng nghe thái độ phương sinh nói ta phật g i a chú trọng d u y ê n phận ngày đó ta từng đã nói với ngươi bản tự trụ chỉ phương chứng sư minh nội công nguyên thâm nếu như cùng ngươi hữu duyên có thể chuyển cho ngươi dịch cân kinh bí thuật thì gân c ố t còn có thể chuyển di húng chi hóa đi nội t ứ c dị khí ta cái này liền dẫn ngươi đi bãi kiến phương trượng trông ngươi tốt đối đáp làm phiền đại sư rất kiến chính là phương trượng không cho phép có thể nhìn thấy võ lâm tiền bối cao nhân cũng là đại hạnh phương minh trên mặt không vui không buồn đi theo phương sinh đằng sau vượt qua từng gian rộng rãi địa đường lui tới tăng chúng trông thấy phương sinh đều là cung kính hành lễ thối lui lễ nghi rất nặng đúng rồi tại hạ hôn mê thời điểm bên người tựa như còn có một vị huyện chuyển cô nương không biết nàng lúc này hiện tại nơi nào đi đến nửa đường phương minh đột nhiên hỏi thiếu hiệp ngươi trọng thương mới khỏi tối kỵ loạn thần những này vẫn là về sau nhắc lại đi phương sinh trên mặt hơi do dự sau đó liền nói ừ n phương minh trên mặt không vui không buồn âm thầm thở dài một tiếng n h ậ m doanh doanh đến cùng hay là bị giam lỏng vào thiếu lâm đáng tiếc hắn hiện tại bản thân khó đảm bảo nghị quá nhiều cũng là vô dụng hai người tới một gian thạch thất bên ngoài tiểu sa di bẩm cáo qua về sau phương sinh cùng phương minh cùng nhau mà vào liền gặp được thiếu lâm phương trượng phương t r ứ n g đại sư phương minh thấy phương kia t r ứ n g phương trượng dung nhan gầy gò dáng người nhỏ gầy thần sát hiền hòa đầu đến dung mạo không đáng để ý đến cực điểm chỉ có một đôi mắt tấm ôn nhận luận dường như sâu không thấy đáy đầm nước khiến phương minh trong lòng r u lên biết vị này phương trượng tình tu dịch c â n kinh một thân phật môn nội công đã tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh phương sinh con mình hành lễ nói phương sinh bay kiến phương trượng sư h u n h dẫn kiến phái hoa sơn thủ đô lệnh hồ xung lệnh hồ thiếu hiệp phương minh lúc này xá dài chắp tay hành lễ thần sát trang nghiêm phương chứng phương trượng khẽ không người tay phải d ơ lên nói thiếu hiệp giảm bớt lễ tiết mời ngồi nghe phương sinh sư để nói thiếu hiệp kiếm thuật tinh tuyệt đã rất được hoa sơn tiền bối phong lão tiên sinh c h â n truyền quả thật thật đáng mừng phương minh liên tục nói không dám phương chứng sau đó nói thiếu hiệp sau khi bị thương làm người chỗ lầm cho nên trong cơ thể chú có bao nhiêu loại chân khí khó mà hóa đi lão nạp cẩn thận tham tưởng chỉ có tu tập tệ phái nội công bí yếu dịch cân kinh mới có thể lấy bản thân công lực từng bước hóa đi phật môn tự n ệ từ bi làm gốc đã biết thiếu hiệp phụ trong cái này tổn thương tự nhiên tận tâm cứu giải t i ê dịch cân kinh t h à n công chính là đông bên trên thiền tông sơ tổ đạt ma láo tổ sáng tạo lúc trước đạt ma láo tổ diện bích chín năm vương t ạ i viên tịch thời điểm còn sót lại kinh này phía sau nhị tổ lượt lịch danh sơn tìm kiếm cao tăng cầu giải diệu đế rốt cục cùng phạm tăng đâm dạy đặc đế vào nga m ì kim đỉnh lẫn nhau dẫn dắt thậm chí thông suốt q u ò n thông phương minh ồ một tiếng nói không nghĩ dịch cân kinh lai lịch trọng đại như thế phương chứng lại nói dịch cân kinh công phu viên một thân chi mạch lạc hệ ngũ tạm chi tinh thần tuần mà không tiêu tan đi mà không ngừng giận từ nội sinh mau từ bên ngoài luận luyện thành kinh này về sau tâm động mà l ự phát một tích lũy vừa để xuống tự nhiên mà thi không ư a phát thiếu nước thủy h c hiệp như lôi chính là phong lão tiên sinh truyền nhân lại cơ duyên xảo hợp đi tới bản tự càng thêm không tập dịch cân kinh liền muốn vẫn bệnh này chính là lớn duyên phận phương chứng trầm giọng nói chỉ là dịch cân kinh từ đạt ma lão tổ đến nay phi thiếu lâm đệ còn không chuyển may mắn cái này liên quan thẻ cũng phá hạ tử trong tay nào lấy ra một phong thư đến bàn tay nhẹ nhàng đưa tới kia phong thư liền thường thường bay tới và o phương minh trước người một thức chỗ đ ỗ n g nhiên rơi xuống phương minh tiếp nhận toàn thân chính là chấn động chỉ bằng vào chiêu này xoay tròn như ý nội lực liền biết phương chứng võ công thâm bất khả chắc cùng hiệp khách hành long đảo chủ ném sổ sách cái kia một tay quả thực có dị khúc đồng công c h i diệu phương minh âm thầm nói t r i ể ngoại khai i ấ trừ niên đại gần bên ngoài kỳ thật hai sách ở trong còn có rất nhiều địa phương có thể so sánh được đi ra lấy kiếm tông phong bất bình cùng núi tuyết trưởng môn nhân bạch tự tại làm thí dụ phong bất bình một tay cùng phong khoái kiếm thi triển lãnh ra bốn năm chiêu về sau trên thân kiếm liền dẫn có suy suy tiếng gió mà đổi thanh bạch tự tại đến lại muốn rượu hàm thai nóng thời khắc bốn năm mươi chiêu sau khi mới có này tượng trong cái này trên lệch so sánh quả thực liếc qua thế ngay lại càng không cần phải nói phong bất bình đang tiếu ngạo cao thủ ở trong chỉ là nhất lưu hạt chót mà bạch tự tại lại là trung nguyên võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ đương nhiên hiệp khách đảo bên trên còn có hai vị đảo chủ cộng thêm một phiếu đồ đệm ô n nhân mỗi cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ nhưng tiếu ngạo chỉnh thể trình độ đồng dạng không thấp ví dụ như điền bá quang cùng phái thái sơn trưởng môn thiên môn chân nhân hai cái này diễn viên q u n chúng đồng dạng là nhất lưu hạt chót chỉ lực lại đủ để bẻ gãy tinh cương trường kiếm mà hai cái này cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi Tại hậu u kỳ q、so mà, so、mà, mà bạch hồng quang cầu sở định thế giới đẳng cấp giống như là lấy cái này làm căn cứ ta trước đó liền tiếp nối không có vào hiệp khách hành ở trong cùng long một hai vị đạo chủ giao thủ nhưng bây giờ nỗi tiếp nối này tựa như có thể đang tiếu ngạo ở trong bộ túc phương minh trong lòng suy nghĩ không ngừng Trên mặt một thương lại là chi bộ đau thương chi sắc. sư sắc, phương ụ s n ư làm như thế, nhưng thế, chứng ũ n n g là l ệ hồ phạt đúng tội, không gì đáng trách. hắc nhai không nhưng khổ không Phương h sùng trừng đúng đáng Người bên trong người, vốn là không nên, nhưng bể khổ không cùng, gì giao tội, kết một đầu c bờ. quay bể là là nói đến hời h ậ n trong lời nói lại mang theo cực lớn uy nghiêm thiếu hiệp nếu không chê liền trở về thuộc lao n ạ p muôn h ạ để nước chữ l ó t đệ tử có thể đổi tên là lệnh hồ nước sông từ đây hối cải để làm người, mới, đầu thai là người người trong võ lâm lượng ai cũng không dám đến làm khó dễ ngươi phương minh vẻ do dự trên mặt hiện hiện cái này phương sinh lại tại một bên vui động màu sắc thiếu hiệp bên ta t r ư ở n g sư huynh tinh thông một ư ơ i hai thiếu lâm t u y ề n nghệ thiếu hiệp bái nhập ta sư huynh muôn hạng đều có thể lượng mới truyền thụ ngày sau tất có thể làm vinh dự ta thiếu lâm cửa nhà trong võ lâm rực r ỡ hào quang như thế bái kiến s ư phụ phương minh im lặng một lát cuối cùng là dập đầu hành lễ kỳ thật hắn vốn là vào thiếu lâm bái qua một lần sư hiện tại một lần nữa tự nhiên không có chút nào áp lực tâm lý mặc dù hấp tinh lớn pháp cũng có thể giải trừ trong cơ thể dị trùng chân khí triệu chứng nhưng nơi nào có dịch cân kinh tới hoàn toàn không có hậu h o ạ đồng thời phương minh thời gian quý giá cũng lời đi cùng hướng vấn thiên còn có mai trang tứ hữu chơi tấm cơ chỉ là lệnh hồ xung đổi tên là lệnh hồ nước sông t i ê u tiếu ngạo giang hồ vẫn là tiếu ngạo giang hồ sao phương minh có chút não nhân thấy đau nhưng sau đó liền không lại muốn vấn đề này phương chứng chính là thiếu lâm phương trượng hắn muốn thu đ ổ tự nhiên là đại sự thay vào đó vị đại sư rất mực khiêm tốn lệnh hồ xung lại là khó giữ được cái mạng n h ỏ này nhu cầu cấp bách dịch c ầ n kinh cứu mạng cũng liền hết thể giản lược mặc dù như thế nhưng toàn bộ nghi thức bái sư nhưng cũng là đơn giản mà trang nghiêm so lộc đỉnh ký lúc cao lớn hơn bên trên không ít nghỉ về sau. phương chứng truyền công phòng bên về sau lại đem cái kia nội công tâm pháp từng câu tường thêm phân tích kỹ càng chỉ điểm đủ loại hô hấp vận khí thủ nạp vận chuyển tri pháp phương minh vốn chính là thiếu lâm cao thủ một thân phật môn nội công tinh xào thuần hậu càng là được la hán phục ma thần công cũng liền so dịch cần kinh hơi kém một chút mà thôi lúc này lý giải đặc biệt đơn giản t i ê u mỗi một câu khẩu quyết bên trong bao hàm vô số tinh áo đạo lý ở trước mặt hắn lại dường như kéo tơ bóc kén đồng dạng tinh tế giải đ ọ c phía dưới càng cảm thấy thú vị vô tận tuyệt không thể tả đương nhiên hắn mặt ngoài không dám biểu lộ ra quá nhiều nhưng cho dù là che giấu đại bộ phận cũng khiến phương chứng rất là mừng rỡ truyền công về sau phương chứng dặn dò tư chất ngươi hơn người ta tự nhiên không chút nào lo lắng chỉ là ta chửa miếu căn bản còn tại thiền công võ nghệ chỉ là việc nhỏ không đáng kể ngươi tu tập dịch cân kinh phải tất yếu thường xuyên lĩnh hội không vô tướng không làm cái này ba giải thoát cựa trí lý không thể chấp nhất ý nghĩ sang vậy đây là căn bản trọng yếu trọng yếu chương một trăm h thiên thiên chương một trăm h thiên thiên hai mươi mốt phương minh đương nhiên biết phương chứng nói tới chính là lời lẽ trí lý liên tục bái tạo về sau trở lại mình nhà nhỏ bên trong tu tập cái này dịch cân kinh trọng yếu nhất chính là h i ể u thấu đáo vô nhân tướng vô nga tướng vô chúng sinh tướng đạo lý trong lòng không còn mảy may tập võ chi niệm h i ể u sinh tử huyền quan vương được thành liền những đạo lý này mặc dù minh bạch nhưng muốn phương minh làm được điểm này còn có chút gian nan bất quá hắn tự có biện pháp tọa vong tâm kinh lưu chuyển phía dưới cả người đã nháy mắt t i bảo không suy nghĩ gì vô pháp vô niệm chi cảnh hô hốt một lần thổ nạp về sau phương minh nháy mắt cảm giác được vốn dĩ có chút n g ò ngoe muốn động dị chủng chân khí vào dịch cân kinh vận hành phía dưới bắt đầu chậm r ã i khuất phục có một chút có thể chỉ huy xu xử hương vị cái này dịch cân kinh có thể nói chính là toàn bộ thiếu lâm võ công thần tí chỗ nội dung có thể xưng ơ bác đại tinh thâm đến cực điểm may mắn phương minh một thân võ công căn cơ liền vào thiếu lâm quen thuộc rất nhiều vướng víu cũng là xông lên liền qua như thế như vậy hơn mười ngày về sau một thân dịch cân kinh nội công đã có chút thành t i ệ u các loại dị chủng chân khí liền bị từng bước hóa đi loại này tiến cảnh khiến phương chứng cũng không khỏi chấn kinh ngốc kinh ngạc nhưng phương minh lại biết đây là mình mấy cái thế giới tích lũy lúc này cũng chỉ là một mạch bạo phát đi ra một ngày này phương minh đang ở t ĩ n h tất h ở trong đạ tọa thủ nạp đột nhiên chỉ cảm thấy dịch cân kinh chân khí lượt đi quanh thân mang tia tựa như ác bệnh cố tật dị trùng chân khí đều h ó a đi toàn thân mỗi một chỗ đều thoải mái tới cực điểm hắn lẳng lặng hồi tưởng chỉ cảm thấy như là la h á n thần công bồ đề tâm pháp còn có la h á n phục ma thần công các loại phạm môn nội công tâm pháp cùng sắc ngón tay tiền nhất chỉ thiền đại nga bi thủ như ảnh tùy hình bộ phá giới đao pháp các loại bảy mươi hai tuyệt ký hoàn toàn dung hội một thể tùy ý một c h i ề u liền dung hội đông đảo thiếu lâm tuyệt nghệ tinh t u y trong đó không phân khác biệt lực tùy ý đến huy sái tự nhiên phương chứng sư phụ đã từng nói cái này dịch cân kinh sau khi luyện thành toàn thân gân mạch đều như ý thì triển đi ra giống như một chiếc thuyền lá nhỏ tại biển cả cự đ ả o bên trong sóng giữ bành trướng thời khắc thuyền nhỏ tự nhiên ném cao đẻ thấp lại làm sao dùng sức loại cảnh giới này ngược lại là cùng cựu dương thần công bên trong cảnh giới luận thuật để cùng loại đều là võ học ở trong cao thâm nhất tinh diệu đạo lý mà cựu dương thần công xuất từ phất pháp bởi vậy biết vậy Phương một i dài nói, lúc này mới biết dịch cân kinh quả nhiên n này cân không hổ là phạm cửa tuyệt đỉnh công hắn h thở dịch hổ phạm pháp, thế tuyệt là mà lúc cửa đem m quả thân phật ạ loại m môn một minh Một công toàn dung nào trong cảnh thân võ cõi chua giới. đặt tới bộ hội sâu u hối, lò, đó môn chân khí đại thành về sau phương minh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tối tăm một chỗ không ngừng n g ả y lên k i u cửa trước một khiếu thế mà bị dịch cân kinh chân khí dẫn động một điểm kỳ dị linh cơ hiện lên ở mi tâm cửa trước một khiếu đã mở chính là ngưng tụ đúng như bản tính tiến giai tiến thiên loại trạng thái này phương minh vào hiệp khách hành thế giới ở trong đã trải qua một lần lúc này càng là vạn vạn sẽ không nhận lầm lúc này tranh thủ thời gian hội tụ tinh thần thái huyền kinh ở trong c ó quan hệ tiên thiên miêu tả giống như dòng suối nhỏ chạy qua trong lòng thanh tịnh thấy đ ấ y rõ ràng vô cùng t r u n g quanh hư không phát ra không h i ể u ba động xem ra sương mù m ô n g lung một mảnh dường như bị đại lượng hơi nước bao phủ đây là liên thông thiên địa nguyên khí động tĩnh quá lớn phương minh tâm ý vừa mới động thân thể dường như hồng nhạn vút qua mà ra, mấy cái lên xuống ở giữa liền xa xa ra thiếu lâm tự p h ạ m bi lúc này tâm hắn tùy ý đến như bóng với hình k i n h công càng là đăng phong tạo cực đầy chùa tăng lữ sửng sốt không có người nào có thể phát hiện phương minh đi theo tâm linh cảm giác đi tới thiếu thất sơ định một chỗ bên đầm nước bên trên nhưng thấy một cái như bạch ngọc dòng suối nhỏ c h ậ m d ã i xuống chuyển vào bích ngọc đầm sâu bên trong chung quanh tràn ngập một tầng xương mù màu trắng đơn giản là như tiên cảnh phương minh quanh chân ngồi chung một chỗ màu xanh đại nam h thạch chi bên trên trong chốc lát liền tiến vào một cái cấp độ sâu bế quan ở trong tạo hóa tự nhiên vật ngã lưỡng vong thiên địa nguyên khí ba động đống nhiên tăng lên đến c ự c hạn một trận huyền ảo ba động phát tán ra trong thiếu lâm tự phương trượng phòng bên trong phương chứng đại sư từ đạ tọa ở trong rời khỏi hai mắt hiện ra một tia kinh nghi vì sao lão nạp lúc này tâm thần bất định chậm chạ này cũng kỳ ẩm ẩm lúc này vào phương minh mi tâm chỗ sâu tổ khiếu bên trong phật môn xưng là linh sơn địa phương đ ỗ n g nhiên quang minh đại phóng một điểm huyền ảo linh cơ tạo ra chuyển vào tổ khiếu trung tâm giống như phật đà đạo tôn c h ấ n áp chứ thiên đây là bản tính đúng như thấy chi như thấy như lai một khi ngưng tụ chính là thiên t i ê n màu trắng x ư ơ n g mù không ngừng ngưng tụ mang phương minh làm thành một đoàn và o bản tính linh quang chỉ dẫn xuống phương minh cảm giác ý niệm của mình nháy mắt cùng chung quanh thiên địa nguyên khí hỏa làm một thể nay thiên địa ở giữa trí thuần mà to lớn linh khí bắt đầu chậm rãi bị chỗ mi tâm tổ khiếu hấp dẫn không ngừng quan chú mà xuống tôi luyện nhục thể của hắn dẫn thiên địa nguyên khí rèn luyện thịt khiếu đây là tiên tiên c h i cảnh mới có uy năng phương minh mở hai mắt ra lúc này trong mắt tinh quang hoàn toàn không có chỉ có một tia ôn nhuận chi sắc hiện lên tiến vào tiên tiên về sau tại chân khí thật không có quá lớn tăng trưởng chỉ là chỗ nhìn hết t h ể cũng khác nhau phương minh con mắt nhìn lại lúc này lại nhìn à y lại n kia sân thủy chỉ cảm thấy dường như đẩy ra một tầng mê vụ nhìn thấy vô số từ linh khí tạo thành phấn khích thế giới bất kể là nham thạch cây khô vẫn là thanh tuyền lúc này đều phán phất có sinh mệnh của mình có độc thuộc về mình kia một tia linh cơ đây chính là tiến ạ o vật cảm giai tiên tiên liền tiến vào khang châu cao thủ chân chính tri lầm đối với đại giang minh sẽ cũng có càng nhiều năm chắc mà trọng yếu nhất chính là phương minh cùng đại bộ phận tiên thiên cao thủ khác biệt đồng thời n g h ta một thân phật môn võ công đã đại thành là thời điểm đọc lướt qua bách ra học rộng khắp những điểm mạnh của người khác để sớm hơn nhập đi vào tông sư tri cảnh thiên thiên về sau chính là tông sư n â n g tụ thần nguyên thức tỉnh tinh thần dị lực có thể lấy ý chí ảnh hưởng hiện thực tồn tại võ đạo tri lộ đến tận đây mới tính siêu phảm nhập thánh bắt đầu phương minh tâm niệm vừa động đang điền ở trong hùng hồn đến cực điểm càng là trí thuần đến chỉ toán phật môn chân khí liền du tẩu toàn thân làm hắn xem ra dáng vẻ trang nghiêm ôn hòa từ bi p h ả n phất có đạo cao tăng này sơ sẩy ở giữa phương minh k h ẽ quát một tiếng cả người dường như từ khuôn mặt tươi c ư ờ i di lạc hóa thành trứng mắt kim cương chân phải dừng lại phía dưới mặt đất không mảy may tổn hại hơn một t r ư ợ n g viễn chi bên ngoài một khối cối xay đá xanh lại bỗng nhiên, nhiên vạch một cái cơ giắc một đạo dài hơn một triệu đao quang nháy mắt tích sạn mang đá xanh từ đó một phân thành hai nó vết cắt giống như mặc kính bóng loáng vô cùng ẩm ẩm hai khối tảng đá lớn rơi đập đầm nước Phát ra dầm dầm vang lớn. Ta hiện Ta tại ra vang rầm rầm võ với lớn. công, so đầu ô không n phương đến như thế nào. Phương Minh đứng dậy mà đứng, ống dường như người trong trốn g gió phất thế háo theo phối, bất bại biết tay t mà dậy n tiên. Tiến vào tiên tiên vào về s a hãn tiên ế tiếu kiếm n ngạo giang liền càng này lớn, hiện tại muốn chính thân này nhân vào là là làm sao hồi báo thân thể đặt tới, tại thể t đại cái gói hồi Ai? i cựu quá quả. Đầu hồ đích mục có độc cô cỗ đã chính là nhậm doanh doanh tình cảm g ú ớ c mắc phiền toái nhất phương minh hai đầu lông mày hiện ra một tia sầu ý hắn đối với tiền thân ân đoán tình cựu luôn luôn không thích q u n nhiều nhưng duy chỉ có lần này không bỏ xuống được dù sao hắn sở dĩ có thể tập được dịch cân kinh lấy được này vô thượng cơ duyên vốn dĩ vẫn là nhậm doanh doanh dùng mình cầm tù đổi lại trước đó ngũ ba cương vị sự tình chính là lệnh hồ sung sự t ì n h phương minh có thể mặc kệ nhưng dịch cân kinh lại là hắn học này đoạn duyên phận nhưng lại không thể không còn còn c ó phương chứng cái này đại hòa thượng miễn cưỡng tính tiếu ngạo ở trong một cái duy nhất người tốt lại truyền ta dịch cân kinh bất luận là ra ngoài nguyên nhân gì tổng kết cũng phải báo đáp một hai cái này ngược lại là đơn giản tìm một cơ hội mang tả lánh tiền nhạc bất quẩn nhậm n ã hành các loại thu thập. toàn bộ võ lâm trí ít có thể lại bình tĩnh hai mươi năm đại hòa thượng muốn bảo trụ thiếu lâm môn hộ cùng võ lâm an ổn liền không phải việc khó nhìn trung thiếu ngạo giang hồ phương chứng cùng sung hư hai cái chính đạo cao nhân tiền bối cũng là mộ bên trong sương khô một lòng chỉ muốn duy trì môn hộ không ngã cuối cùng ít một chút khí quyển cùng hiệp dợ đặc biệt là sung hư lão đạo đừng nhìn người trước một bộ cao nhân đắc đạo giáng vẻ đến cuối cùng một khi nhậm ngã hành muốn nhất thống giang hồ lập tức liền có thể định độc kế mang nhật nguyệt thần giáo giáo đổ toàn bộ vào hàng sơn nổ chết thậm chí còn có thể chuyên môn nghĩ đến làm ra chuyên môn đối phó nhậm ngã hành thuốc phương chứng mặc dù tốt hơn một chút một điểm nhưng cũng không có đưa ra cái gì dị nghị tuy nhiên chó chê mèo lắm lông mà thôi đương nhiên những này đều không liên quan phương minh sự t ì n h hắn nghĩ rất đơn giản hiện tại hắn thiếu phương chứng một đoạn đơn tình nghĩ biện pháp còn là được mà cái này hoàn lại tiêu chuẩn tự nhiên là lấy tâm ý của hắn làm chuẩn muốn đưa chết kia là tuyệt đối không thể làm đã phương chứng n g ư i muốn giữ gìn võ lâm hòa bình vậy ta liền đem tất cả không an ổn nhân tố toàn bộ trừ bỏ chính là phương minh sờ sờ cái cảm dù sao tuy như ba bốn người mà thôi đơn giản vô cùng nói thật tiếu ngạo thế giới trong chốn võ lâm mặc dù kẻ gia tâm số lượng không ít nhưng đã có gia tâm lại người có năng lực cũng rất ít mà đã có gia tâm năng lực lại thân cư cao vị có được đủ để trái phải võ lâm đại thế đi hướng địa vị cùng quyền thế người đã ít lại càng ít phương minh đếm tới đếm lui cũng chỉ ba bốn người mà thôi ở trong đó tả lãnh thiển tính một cái nhậm ngã hành tính một cái n h ạ c bất quần miễn cưỡng tính nửa cái về phần đông phương bất bại con hàng này từ khi luyện quý hoa bảo điện về sau vẫn an tâm trên h ắ p mục nhai theo hoa ngược lại là người vật vô hại cực kỳ bởi vậy muốn giữ gìn hòa bình thế giới chính là đơn giản như vậy làm thịt phía trên ba người chính là tây chờ một chút lão nhạc cùng lệnh hồ sung tốt xấu còn có sư đồ tình nghĩa nhậm ngã hành cảng là nhậm doanh doanh chi cha đẻ mặc dù từ tây hồ lao ngọn nguồn sau khi đi ra nhậm doanh doanh vào n h ậ t nguyện thần giáo quyền lực địa vị không tăng mà lại giảm đi nhưng tốt xấu cốt nhục trí thân phiền phước a vừa nghĩ tới mình muốn đối phó trong ba người có hai cái đều là cá nhân liên quan phương minh liền không khỏi mặt mũi tràn đầy im lặng chương một trăm linh một hướng vân thiên chương một trăm linh một hướng vân thiên phương minh một đường thần thanh khí sảng dưới mặt đất thiếu thất sơn hắn đã nhập tiên thiên một thân dị chủng chân khí đã hóa đi tự nhiên không nghĩ lại vào thiếu lâm ở trong sớm hướng vương trượng sư phụ báo cao ý muốn rời đi lý do cũng rất dễ tìm đệ tử không yên lòng vốn dĩ phái hoa sơn đám người muốn đi phúc kiến gặp mặt một lần một cái trung đồ hiếu tử hình tượng liền sôi nổi mà lên phương chứng ngay từ đầu là không quá đồng ý dù sao một đồ đệ tốt cũng không thể bị lão nhạt cho ngập chạy nhưng vương minh tự có biện pháp hắn không có việc gì ngay tại thiếu lâm tự bên trong loạn đi dạo đối với giam giữ nhậm doanh d o a nơi h n nào đó càng là lộ ra đặc biệt có hứng thú ba phen mấy bận về sau phương chứng nhìn hắn thân thể đã không còn đáng ngại càng sợ hai người một khi gặp mặt lại gây ra chuyện gì đến rốt cục nhà ra đáp ứng rất tốt phúc kiến cũng nên vừa đi. k i u tịch h tà kiếm phổ ta mặc dù chắc chắn sẽ không lấy ra tu luyện nhưng nhìn xem cũng là không sao dù sao về sau còn muốn tìm đồng phương t ỷ t ỷ t h e o hoa đi vì hoa bảo điện vẫn là phải tìm hiểu một chút phương minh một mặt đi đường một mặt ở trong lòng p h ò n g đoán độc cô cựu kiếm kiếm pháp khởi quyết hắn chủ tu chính là đạo pháp nhưng kiếm pháp cũng đã không tầm thường hiện tại càng là được cái môn này kiếm thuật t r í lý nơi nào còn có thể không ngày đêm p h ò n g đoán vừa mới xuống thiếu thất sơn không đến bao lâu mấy kỵ tuấn mã liền từ bên người nhanh như tên bắn mà vừa qua trên lưng ngựa rõ ràng là người trong giang hồ trang phục teo lên nhanh lên đừng để kia ác lại là mấy kỵ trải qua một người đối phương minh hỏi ngươi có hay không thấy qua một cái mà cáo bảo trắng lao đầu trải qua hãn l ư n g b e o l o n à o khí phách khiếp người gặp một lần khó quên không có phương minh lắc đầu trong lòng chính là khẽ động sẽ không như thế trùng hợp a gặp phải hướng vấn thiên rồi lúc này lại có mấy đợt kỵ sĩ trải qua hướng vấn thiên cái này quang minh hữu sứ cựu hận giá trị kéo đến khá cao mắt thấy không chỉ có là người trong ma giáo còn có số lớn thanh thành tung sơn thái sơn chính đạo hảo thủ tiến về đuổi bắt nhấm ngã hành ta lười đi động dù sao chỉ cần thiếu hướng vấn thiên một mình hắn vào mai trang dưới đ ấ y cũng trốn không thoát đến mỗi ngày tu thân dưỡng tính làm không tốt còn có thể so trong nguyên tắc sống lâu mấy năm cũng coi như xứng đáng nhậm doanh doanh phương minh lông mày k h ẽ động hướng về hắc bạch hai đạo truy kích phương hướng bước đi vài dặm về sau một mảnh rừng tùng đen hiện hiện trước mắt t r u n g quanh vài trăm người đen nghịt vây một mảnh mang ở giữa một tòa đình nghỉ mát bao khỏa đến kín không kẽ hở trong lương đình ở giữa một lao giả áo b à o trắng tự rót tự uống trên c h á n đều là hào sáng t i sắc thái độ nhã, nhã tựa như căn bản không đem chung quanh vây công coi ra gì loại này hào phóng hùng tráng chi sĩ nếu là đội thành trước kia lệnh hồ s u n g nói không chừng liền sẽ hiệp nghĩa chi tim đại thịnh đi lên cùng hắn cộng ẩ m ba bắt liệt cựu sau đó sóng vai giết địch làm sao lúc này s ự ở đây chính là phương minh càng thêm đã thân nhập thiếu lâm như thế nào lại làm ra cùng lệnh hồ sung một dạng lựa chọn mượn qua nhường một chút phương minh một đường chen hơn mười t r ư ợ n g cuối cùng đã tới đ ỉ n h n g h ỉ mát bên ngoài mang tên lão giả kia tướng mạo đều xem ở đáy mắt cái này hướng vẫn thiên d á người n g quả nhiên rất cao một gương mặt mo dung mạo gầy gò dưới hàm hoa dâm sợi dâu trực tiếp rụ xuống tới trước ngực hắn thật không có mang theo chỉ là vắt trên lưng lấy bao phục hai tay chỗ còn có xích s á t hiện nhiên là vừa mới vượt ngục mà ra lúc này đang cầm chén lớn uống t h ả c ử a lại xem ở đây anh hùng như không cái này hướng vẫn thiên ngoại hiệu thiên vương lao tử tự nhiên là xem lễ pháp quy củ như không trong nguyên tắc thậm chí còn có m u ố n ăn thịt người tình tiết ngược lại là chết chưa hết tội phương minh trong mắt có chút hiện lên một t u y ế n sắc cơ xử lý hướng vẫn thiên nhấm ngã hành tự nhiên không cách nào lại từ mai trăng ra trong trốn võ lâm thiếu cái này đại m á đầu tự nhiên cũng có thể an phận nhất thời xem như một cọc việt t i ệ n ai lúc này phương minh nhìn hắc bạch hai đạo cao thủ như thế có vòi t hướng ự c có chút cũng tế tranh, là l nó không giận ờ chờ đợi thêm nữa, trực tiếp vượt qua đám người i đợi tiếp ngươi trực thêm thế nhưng h đám vượt nữa, qua ra, ư là vẫn thiên t h a nghiêng h hắn âm m to, lập tức lập a c u quanh n n g g ư ờ trong võ lâm giật thanh nhao nhao một dạng tiểu tử. t nhao nhao nảy mình, nhìn này lăng dạng Hướng vấn võ lâm xem cái i h đầu n h i ê n g l i ế c phương minh một chút thấy là cái mao đầu t i ể u tử về sau căn bản không thèm để ý cười lạnh tiếp tục uống rượu không đ ể cập tới đây không phải phái hoa sơn khí đồ lệnh hồ xung sao n g ư ờ i còn có mặt mũi tới thanh thành phái bên trong một người nhảy ra phương minh nhận ra chính là anh hùng hào kiệt một trong hầu nhân hùng lệnh hồ sung lúc đầu liền cùng thanh thành có t h ù cũ cái này hầu nhân hùng lập tức nhảy ra nổi lên ngươi kết giao g i a n tả bị trục xuất hoa sơn sư môn hiện tại thế nhưng là muốn đầu nhập ma giáo ta thần giáo bên trong cũng không thu loại này tiểu nhân bên cạnh một cái áo đen hoàng mang nhật nguyện thần giáo giáo đồ cười n h ạ t nói nha hóa ra là hầu m ì n h thất kính thất kính chỉ là không nghĩ tới ngươi khi nào cũng nhập k i a ma giáo à. nếu không vì sao chẳng những cùng một chỗ truy bắt người này đồng thời ngay cả nói chuyện cũng trang miệm một lời có thể thấy được có trí cùng nhau bội phục bội phục phương minh cười to nói ngươi nói vậy vừa dứt lời hầu nhân hùng liền cùng tên kia người trong ma giáo v ọ t lên hầu nhân hùng bên hông thuần cương kiếm ra khỏi vỏ lấm ta lấm tấm kiếm quang đâm thẳng phương minh trên thân chỗ yếu hại về phần tên kia ma giáo giáo đổ làm lại là một đôi phán quán bút chiêu thức tinh diệu nội lực hùng hồn đã không giới ngũ nhạc kiếm phái ở trong nhất lưu nhân vật đa tạ hầu m i n h trường kiếm phương minh đưa tay nhẹ nhàng linh hoạt vào kiếm quang ở trong hái một lần vào vây xem đám người hoa mắt ở trong đã đem một thanh, thanh phong kiếm bóc ra sau đó mất ướp trực tiếp tướng hầu người hùng đá ngã lăn mấy cái bồi nhào chật vật không chịuộn cái này mấy lần biến chiêu động tác n a u lẹ t h u n g quanh một đám cao thủ thấy phương minh võ công tinh diệu kiếm pháp cao siêu đều kìm lòng không đặng lớn tiếng khen hay một tiếng hầu minh chiêu này cái mông hướng về sau bình xa lạc nhà thức chỉ sợ còn phải hảo hảo luyện luyện phương minh thuận miệng nói một câu khiến hầu nhân hùng mặt đỏ tiệt thai chặn đi đến đỉnh nghỉ mát bên trong hướng vấn thiên trước mặt hơi chắc tay phía bên phải làm mời người, người vo công rất không tệ là chuyên môn đến cùng ta làm có sao hạ ư rượu xuống. Từ khi vừa rồi thấy Phương rượu như trước như ớ n vấn tiên chén xuống, Minh triển lộ một tay tinh rượu võ công về sau, hắn liền không còn dám như trước đó, như vậy làm càn. g vừa võ về vậy từ thấy một tay t khi rồi để đó sau, dám làm lộ i hạ lệnh hồ quốc trùng chính là thiếu lâm tục gia đệ tử phương minh chỉ nói câu này liền không lại nhiều lời bởi vì cái này lý do đã đầy đủ võ lâm bạch đạo cùng hắc đạo vốn chính là huyết cựu danh môn chính phái đệ tử gặp được người trong ma giáo rút kiếm liền giết chính là trạng thái bình thường hóa ra là thiếu lâm cao túc hướng m g ô tự hỏi tựa như chưa hề trêu vào thiếu lâm hướng vân thiên cảm thán một tiếng tung sơn thiếu lâm từ trước chấp trung nguyên võ lâm chi người cầm đầu cái này uy danh vẫn còn vào ngũ nhạc kiếm phái phía trên ngoài đ ỉ n h quần hào tất cả đều sắc mặt thay đổi chứ ma vệ đạo chính là chúng ta chính phái đệ tử c h i thiên chức phương minh nghiêm mặt nói trên tay thanh quan g mây tránh hướng vấn thiên trên tay xiềng xích đã bị đều trừ bỏ lấy thanh phong kiếm chặt đứt xích s á t tự nhiên là phương minh nội lực c h i công hướng vấn thiên lúc đầu đã phi thường coi trọng phương minh nhưng thẳng đến lúc này mới phát hiện tên này thanh niên nội công cao thật giống như sâu không thấy đ á y ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi bên ngoài nhiều như vậy binh khí ngươi có thể đi mượn một kiện đến phương minh lui một bước trên mặt một bộ quan minh chính đại tri sắc thật nhanh kiếm nội lực thật Quần hướng o tất cả đều vẫn thiên, tốt, tốt, tốt thiên nhìn xem trên cổ tay gãy thành hai đoạn xích sắt đột nhiên nói ba chữ tốt ầm ĩ cười dài bên trong song trưởng đủ đầy đình nghỉ mát bốn cái cây cột răng r ắ t đứt gãy cả tòa đình nghỉ mát tầm vang đẻ xuống vào đình nghỉ mát đẻ xuống trước đó hướng v ấ n thiên thân thể liền phản phất đại bằng một dạng mau lẹ vô cùng nhẹ ra tiến vào ma giáo trận doanh bên trong quyền đ ấ m c ư ớ c đá cực nhanh đánh ngã một nhóm người càng la đoạt một thanh loan đ a o một thất tuấn mã liền muốn đào t ẩ u hướng vấn tiên cực công tâm kế trước đó mặc dù tựa như ở vào trùng điệp trong vòng đây lại là sớm đã tính sắn thoát ly kế sách bởi vậy nhàn nhã vô cùng nhưng bây giờ vừa gặp phải phương minh biết mình không địch lại về sau nháy mắt lựa chọn chạy trốn hắn lúc đầu liền không phải một cái nói quy củ người càng thêm lúc này trên thân gánh v á c trách nhiệm thật vất vả mới tìm hiểu đảm nhiệm ta làm được hạ lạc lại thế nào chịu ở đây cùng địch nhân liều chết phía bên phải làm làm gì nóng vội phương minh thanh em đột nhiên từ sau hai h ư ớ n g vấn thiên dưới sự kinh hãi nhảy lên mà ra chân phải liên h o à n nứt thước chân liên tiếp đá bay kính phong bước người chỉ tiếp kinh lực của hắn đều rơi xuống k h ô n g t r ú n g đợi đến hướng vấn thiên sau khi xuống ngựa mới phát hiện lúc này phương minh không biết lúc nào đã đứng ở lập tức phía sau khinh công cao thật giống như quỷ mị thôi thôi người muốn ta hướng mẫu mệnh vậy liên tới đi h ư ớ n g vấn thiên loan đao ra khỏi vỏ lưới đ a o có chút rủ xuống thổi lên trên mặt đất từng lớp từng lớp bụi mủ lúc này gặp đến phương minh kinh công vị này quang minh hữu sứ mới tính từ bỏ tất cả hy vọng chuẩn bị vùng vẫy dãy chết lúc này q u ầ n hào đều biết hướng v ấ n thiên d ư ớ i tình thế cấp bách muốn liều mạng nhao n h a u thối lui một cách tự nhiên hình thành một vòng mang chiến trường ngừng ra đang muốn l i n h giáo thiên vương l á o tử cao chiêu phương minh nói chuyện bên trong một kiếm đã nhẹ nhàng đâm ra ngoài kiếm này đâm vào quá chậm từ xưa đến nay ngũ nhạc kiếm phai ở trong cảng là chưa từng có một chiêu này kiếm pháp có mẹo quả thực không thể xem như kiếm chiêu nhưng hướng v ấ n thiên nhìn xem m ũ i kiếm đâm tới sắc mặt lại trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng bởi vì hắn phát hiện cái này ý kiến thình lình không có chút nào sơ hở tự nhiên mà thành làm hắn không có chút nào phản kích chỗ trống hắn tự hỏi cả đời ở trong cũng sẽ qua không ít tên kiếm pháp nhà nhưng xưa nay không có một vị và o ngay từ đầu liền có thể cho hắn áp lực lớn như vậy t hướng vấn thiên tránh cũng không thể tránh phía dưới chỉ có thể nâng đ a o một ô đ a o ảnh liên miên ở giữa thật giống như c u ầ n phong gào thét đem lên nửa người đều bao quát đi vào chính là khai thác một chiều thủ thế phương minh mũi kiếm nôn áo một cách tự nhiên vạch một nửa vòng kiếm ảnh liền dung nhập đ a o ảnh bên trong t hướng vấn thiên quái khiếu liên tục trên thân nhiều chỗ bị thương nhanh chóng rút lui cứ như vậy một đầm một vòng bình, bình đậm đạm lại làm cho một cái tuyệt đỉnh cao thủ liên tục gặp nạn ở trong ư ư ớ c h đó kinh ngạc nhất chính là hướng vấn thiên mình bởi vì hắn sớm biết phương minh võ công kinh người đao kiếm tương giao bên trong đã vụng trộm v ậ n lên mình bỏ bao công sức mô phỏng hấp tinh lớn pháp mà sáng tạo phát môn hút công xuống đất tiểu pháp lúc đầu vốn nghĩ là dùng chiêu này dọa đi phương minh làm sao lại phát hiện đối phương nội lực như là bền chắc như thép căn bản là không có cách giao động mảy may Tốt! Thướng không thế thể hai vấn tiên ngươi công này võ có tạc sai, hai mà kiếm. một là lại nào? đao treo sau màu, máu đi đạo trên thân dòng, quy tích, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này mỹ lệ mà ó n g ánh kiếm pháp cũng chưa từng gặp qua loại này tựa như lanh triệt lòng người kiếm quang bạch quang lại lên hướng vấn thiên ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ phương minh trả lại kiếm b à o vỏ quay người liền đi cái này này làm sao rồi hầu nhân hùng vừa mới lấy lại tinh thần con ngươi lại đ ố n g nhiên thích chặt vào quần hào chú mục phía dưới trong sân ở giữa hướng vấn thiên mi tâm hiện ra một tia dây đỏ cao g ầ y thân thể chậm rãi nga xuống ba kiếm vẹn vẹn là ba kiếm liền giết thiên vương lão tử hướng vấn thiên phái thái sơn một cái lao đạo sĩ lẩm bẩm nói bàn tay gần như ngay cả mình râu ria đều vỗ xuống thật là lợi hại thật là lợi hại đó là cái gì kiếm pháp tung sơn đại âm dương tay nhạc hậu sợ hai than nói loại này kiếm pháp tựa như không vì thiếu lâm tất cả hắn nhỏ bé trong ánh mắt càng là không ngừng hiện ra vẻ lo lắng xem người này cử chỉ tựa hồ đối với trưởng môn sư huynh đại kế có chút bất lợi cái này nên làm thế nào cho phải c h ờ một chút cái này hướng vẫn thiên chính là chết vào chúng ta chính đạo trên tay thi thể làm sao có thể cho các ngươi đột nhiên quát to một tiếng nhạc hậu ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là những cái kia người trong ma giáo muốn tiến lên kiểm nghiệm hướng vấn tiên thi thể cùng người trong chính đạo phát sinh xung đột cơ hội tốt mắt thấy một trận chính tà sống mái với nhau lại muốn mở g i ế t thân hình của hắn lại không tiến ngược lại thủ t ù i âm thầm ẩn vào bóng t ố i ở trong phương minh cố ý thả chậm bước chân đi ra mấy dặm về sau đột nhiên dừng lại cất cao giọng nói chư vị đi theo ta một lúc lâu lúc này là không có thể ra đối mặt sau lưng hoàn toàn yên tĩnh phương minh lắc đầu đột nhiên có ngón tay bắn liền mấy viên đồng thau cúc áo k h c h sạn trong nháy mắt liền đạt mười triệu bên ngoài vụ vụ tiếng xe g i ở trong mang theo vài tiếng kêu thảm mấy tên người trong ma giáo từ c ỏ cây trong bóng tối lảo đảo đi ra chỗ yếu hại đã trúng liền số tiêu ngã xuống đất bỏ mình dì dao nhìn thấy người trong ma giáo loại này hạ tràng về sau bụi cỏ run run không ngừng ống tay háo tung bay bên trong ẩn hiện x u ấ t đạo bảo một góc cùng nó nó t r i n h giáo bên trong người trang phục h i ệ n nhiên là bị dọa đi d ừ n g cây nhỏ một chút chống trả yên tĩnh phương minh l ặ n g lặng đứng tại chỗ bất động sau một hồi lâu mới c ư ờ i nói ngưu quỷ xà thần cuối cùng đều đi hết nhạc hậu ngươi còn không ra sao không được bị phương minh thần mục quét qua ngồi xổm ở bụi cỏ trong nhạc hậu chính là trong lòng mắt lạnh nhưng trông thấy phương minh ánh mắt tới. cũng không di động đã biết mình ẩ n giấu chỗ bại lộ cười khổ đi ra ô n u y ề n nói lệnh hô thiếu hiệp kiếm thuật tinh diệu ta hiếu cảm giác nhạc hậu là mười phần bội phục mặc dù ngoài miệng nói đến k h á c h khí nhưng nhạc hậu song trưởng một âm một dương đã bày ra tung dương tay tư thế hắn ngoại hiệu đại âm dương tay tại cái này âm dương trên song trưởng tạo nghệ tự nhiên là vô cùng có lòng tin nhạc hậu ta đuổi đi người khác ngươi lại vẫn cứ lưu lại tốt rất tốt ba phương minh chậm rãi dạo bước mà đến mang trên mặt tiếu dung khiến nhạc hậu trong lòng run sợ ha ha ta phái tung sơn cùng thiếu lâm phân t u ộ c một chỗ nên cùng nhau trông coi mới là ta nhìn đám kia đạo trích vụn trộm đi theo thiếu hiệp ý đồ bất chính bởi vậy đến tiếp ứng nhạc hậu nói đến kia là một cái hiên ngang lâm liệt chính khí mặt mũi trần đ ầ y rất tốt chỉ là phần này cơ biến chi tài vẫn là cứu không được ngươi ta để ngươi xuất thủ trước chỉ cần có thể tiếp ta ba kiếm chính là tha cho ngươi một mạng thì thế nào phương minh chậm rãi rút ra trường kiếm hắn kiếm pháp tinh tuyệt nhạc hậu sớm đã cực kỳ kiếm kỵ hơi lui mấy bước ngươi thiếu lâm tự cao thủ bây giờ lại muốn giết ta phái tung sân n g i đây rốt cuộc là đạo lý gì chẳng lẽ không sợ ta tả sư h u n h tin nổi thiếu lâm phương chứng sao tả lanh t i ề n ta sớm muộn cũng muốn đi tìm hắn. các ngươi tung sơn thập tam thái bảo q u ả trước mắt hôm nay bị đụng vào ta cũng chỉ có thể coi như các ngươi không may phương minh m g i kiếm ngón tay địa thản nhiên nói tốt rất tốt nhạc hậu điên cuồng gào thét một tiếng song trưởng hơi lật lớn tung dương tay hóa thành đẩy trời t r ư ờ n g ảnh càng mang theo âm dương chỉ biến hướng phương minh quân tới hắn một thân công phu tất cả trên tay lúc này để liều mạng âm dương song trưởng vừa đi vừa về lặp đi lặp lại đã là đ ạ t tới cả đời chi đỉnh ngọn núi kình khí đập vào mặt cực kỳ bất phẳng có chút ngưng giữa không c h u n g bất động nhạc hậu chỉ cảm thấy song trường nói nói tập trung nhìn vào lại phát hiện mình tay trái tay phải không biết lúc nào đã bị sỏ xuyên đến trên thân kiếm máu me đồng địa ngược lại phảng phất là mình đưa đi lên cửa mở dạng cái này đây là kiếm phát gì nhạc hậu h o à n g sợ nói hắn tự nhiên rõ ràng loại này lấy tính chế động thượng thừa phát môn đã thăm dò cao thâm võ công c h i tinh yếu đối với nhã lực kinh lực nắm chắc yêu cầu càng là khắc nghiệt vô cùng người này v õ công lại còn muốn vào hắn tưởng tượng phía trên hôm nay tất nhiên đã không may vừa nghĩ đến đây hắn không khỏi cười t h ẳ n nói Ta, ta phân cùng cùng ạ minh g nhìn thấy n h ạ t hậu ánh mắt lóe lên một tiêu minh ngộ không còn lưu thủ mũi kiếm đưa tới trực tiếp đâm vào nhạc hậu biết hầu đọc cô kiểu kiếm chi phá trưởng thức có thể chết ở chiêu này phía dưới cũng coi như vinh hạnh của ngươi phương minh thu kiếm vào vỏ lúc này chung quanh đã xác định lại không một cái thế lực khác thám tử hắn cũng không có làm vui dạy nhảy x á t dự định trực tiếp mặc cho hắn phơi thây hoang dã mình thi triển khinh công rời đi hắn lúc này đã là trên giang hồ chi tuyệt đỉnh cao thủ cố ý thu l i ệ m phía dưới một đường cũng không có cái gì phiền phức ra roi thúc ngựa đổi tới phúc kiến phúc châu đã đến nơi này cái kia t r ở tịch tà kiếm pháp cả xa lại là không thể không lấy phương minh một đường nghe được đến lâm ra hướng dương hạng lão trạch kia lão trạch bản thân lâm gia cựu địa lúc này phái hoa sơn đám người lại ngông n h ê n h ở đi vào lão nhạc để tịch tà kiếm pháp thu lâm bình chi làm đồ đệ chiêu này có thể xưng hay lắm chí ít đại nghĩa danh phận đều chứng cứ người trong lúc này hai cái trẻ tuổi nam nữ từ đại trạch viện bên trong giắt tay đi ra nam t u ổ i lãng nữ xinh đẹp quả nhiên là một đôi võ lâm bích nhân nhạc linh san cùng lâm bình chi sao nếu là trước đó cái tia lệnh hồ sung nhìn thấy tiểu sư mội cùng người như thế thân mật khẳng định sẽ ngũ tạm như lửa đốt thương tâm gần chết nhưng vương minh lại không phản ứng chút nào có chút đ ẹ thấp trên đấu l ạ c trước tiểu lâm con chúng ta vừa tới phúc châu ngươi cũng không đổi ta đi khắp nơi đi nhạc linh san dịu dàng nói trong lời nói có từng tia từng tia ngọt ngào tình ý t u t hôm nay ta liền bồi xin chào tốt dạo chơi phúc châu phiên trợ cũng là có một phen đặc biệt khôi hài đặc bi Đặc biệt là kêu bảo thư t là kêu o r nhạc g p ò còn n không ít Phật Kinh điện đúng hay không? Ngươi đến đã lục tung, nhà kia chuyển kiếm không phải cũng là không có chút nào bóng dáng. Nhưng cùng vốn、so、sánh một phen, có lẽ cũng g có tịch lục có chút có có kia kiếm Phật hay phụ phải ít một đã được vừa được. là lẽ so dĩ linh san không đợi lâm bình chi nói xong liền ngắt lời nói thanh âm của hai người này càng nói càng xa mà phương minh lại là lắc đầu ai tốt đẹp thiếu niên làm gì nghĩ như vậy không ra nhất định phải đi làm thái giám đâu ta lần này liền làm một phen chuyện tốt để ngươi không dùng vùng một đạo kia liệt kê từng cái kim hệ võ công điện tịch cái này tịch tà kiếm phổ có thể nói là dễ dàng nhất tới tay đồng thời cũng dễ học tốt luyện chỉ cần cắn răng tự cung mấy tháng liền có thể trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ thay vào đó đại giới thực tế quá lớn phương minh trực tiếp xin miễn thứ cho kẻ bất tài lấy cả xa ra phương minh tùy ý tìm một cái yên lặng chấu nghiên cứu võ lâm xưng hùng huy kiếm tự cung ai phương minh nhìn xem đầu tháng chữ một bộ đ a o răng chi tượng hướng phía sau nhìn lại cái này tịch tà kiếm pháp chố ghi chép kiếm chiêu chỉ có thể coi là bình thường nhưng phối hợp đặc thù hành khí pháp môn về sau nhưng lại có cực kỳ biến hóa kinh n g i quả thực khiến người bình thường muốn ngừng mà không được đáng tiếc phương minh cũng không phải là người bình thường có một đống lớn thần công bí kíp bàn thân hắn đối với tịch t à kiếm pháp căn bản không thế nào lọt vào mắt xanh hắn hiện tại có được tu la âm s á t công dịch cân kinh la hán phục ma thần công các loại vô thượng b ả o điện thấy thế nào đều so cái này tịch t à kiếm phổ mạnh hơn nhiều ngược lại là nếu như ta mang tu la âm s á t công lưu truyền ra đi kia toàn bộ tiếu ngạo giang hồ thế giới lại sẽ có lây biến hóa như thế nào đâu phương minh sờ sờ cái cảm trên mặt rất là có mấy phần vẻ chờ mong sáng sớm hôm sau phương minh sau khi rửa mặt nên ngang lần nữa đi tới hướng dương hạng bên trong lớn đại sư minh làm sao ngươi tới rồi gõ cửa một cái về sau ra chính là anh bạch la hắn nhìn xem phương minh mặt do dự xuống về sau vẫn là chấm thấp gọi một tiếng ngươi còn nhớ rõ ta rất tốt tuy nhiên hôm qua lệnh hồ s u n g đã bị nhạc trưởng môn trục xuất hoa sơn không còn là đại sư minh của ngươi phương minh vũ vũ anh bạch la bà vai phiền phức thông truyền lệnh sư liền nói lệnh hồ quốc trùng bài kiến cái này diễn viên quần chúng hắn có chút hình ảnh cuối cùng hạ tràng giống như không tốt lắm bị nhạc bất quần giết đương nhiên hiện tại phương minh đến hắn đầu này mạng nhỏ coi như bạo trụ nhà anh bạch la chỉ cảm thấy cái này đại sư minh cùng xưa nay rất không giống nhau mơ mơ màng màng đi vào t h ô n g bẩm thế mà ngay cả hai cái tính danh biến hóa đều không có mảnh cứu chương một trăm linh ba biện bạch chương một trăm linh ba biện bạch thời gian uống cạn trung trà về sau đại môn mở rộng anh bạch la mang theo phương minh đi tới phòng trước bên trong một cái trung niên phụ nhân gặp một lần lệnh hồ sung chính là hốc mắt đỏ lên đi vào đến nhìn từ trên xuống dưới phương minh sung nhi ngươi có thể tính đến thân thể tốt đẹp rồi sao lúc này khi xưng lệnh hồ thiếu hiệp mới là thiếu hiệp đại gia con lâm không biết cần làm chuyện gì nhạc bất quần ở một bên lạnh lùng nói sắc mặt lãnh đạo không giận tự uy lệnh hồ quốc trùng gặp qua nhạc trưởng môn ninh nữ hiệp phương minh hơi hành lễ lúc này lại nhìn cái thấy kia nhạc bất quần mặt như ngọc người mặc thanh ý trường sam một bộ đọc đủ thứ thi thư bộ dáng ngược lại là bề ngoài cực d a i đáng tiếc bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa chính là một cái điển hình ngụy quân tử trong nguyên tắc lệnh hồ xung chính là bị lão nhạc hố thật t ố t thảm miễn lệnh hồ thiếu hiệp chuyển ném thiếu lâm môn hạ sơ xuống thiếu thất sơn liền bằng vào một bộ tinh diệu kiếm pháp cách đánh chết ma giáo quang minh hữu sứ hướng vấn thi n không không đại c b sứ ca ngươi nếu không có cầm tiểu lâm tử trong nhà kiếm phổ lại thế nào đột nhiên võ công tiến nhanh may mả ngươi bây giờ đã học xong vẫn là nhanh lên đem kiếm phổ còn cho tiểu lâm tử đi bên cạnh một cái giòn tan thanh âm cắm vào tiền đến lại là nhạc linh san không để ý bên cạnh lâm bình chi ánh mắt đứng ra lớn tiếng nói đặt ở trước kia nếu như bị nhạc bất quẩn cùng nhạc linh san như thế chất vấn lệnh hồ sung đã sớm bi phân m u ố n tuyệt rốt cuộc nói không được làm sao phương minh căn bản không phải lệnh hồ sung trong mắt hắn cái này cũng chỉ là hai cái người xa lạ thôi nếu không phải vì trả một đoạn duyên phận căn bản không cần tốn nhiều môi lưới bởi vậy lời nói có c h ú t dừng lại vẫn là tiếp tục xuống dưới việc này có hai người đều có thể để ta làm chứng ồ không biết là cái k i a hai vị cao nhân tiền bối nhạc bất quẩn hỏi trong giọng nói ẩn chứa nghiệm ai hiển nhiên là coi là lệnh hồ sung tùy tiện tìm hai người tới hai vị kia tự nhiên là cao nhân tiền bối trong võ lâm cũng là nghe tiếng xa gần tuyệt không ăn nói lung tung khả năng phương minh nói hai vị này cao nhân chính là sư phụ của ta phương chứng đại sư cùng sư thuốc phương sinh lấy hai người bọn họ danh vọng nhạc trưởng môn có tin hay là không phương chứng đại sư chính là trong trốn võ lâm cao nhân tiền bối xưa nay lòng dạ từ bi phật pháp cao thâm bối phận thậm chí còn vào nhạc bất quần phía trên phương minh lợi vừa nói ra lập tức cả sảnh đường động dung su nhi ngươi vậy mà bái phương chứng đại sư vi sư ninh trung tắc cùng nhạc bất quần lết nhau đều dằn xuống trong lòng kia bôi kinh ngạc bọn hắn lúc đầu coi là phương minh chỉ là cùng đường mạt lộ phía dưới không thể không nhờ bao che vu thiếu lâm nhưng không có nghĩ đến hắn thế mà được phương c h ứ n g mắt xanh bái nhập phương trượng tòa h ạ n mông gia sư không bỏ thu nhập tòa h ạ n liệt vào tục gia đệ tử đổi tên lệnh hồ quốc c h ủ n g còn truyền ta dịch c â n kinh nội công có thể hóa giải trước đó trọng thương phương minh bình thản nói trong cái này nội tình hai vị đều có thể tin nổi thiếu lâm hỏi ý thật ta cho ngươi về sau một lần nữa là người chớ có lại giống trước đó như thế ninh trung tắc thấy phương minh đầu thai là người đến cùng vui mừng láo nhạc trên mặt biểu lộ liền rất vi diệu phương minh sở dĩ nói như thế một đồng lớn vì chính là nhìn nhạc bất quần này t â m cứng nhắc gương mặt lúc này gặp hắn cường tự gạt ra thiếu dung đơn giản là như cương thi không khỏi trong lòng đại khoái lệnh hồ thiếu hiệp đã đến thiếu lâm phương trượng mắt xanh ta tự nhiên tin tưởng phương chứng đại sư pháp nhãn không sai hy vọng ngươi về sau tốt là người tạ phúc võ lâm cái này hiển nhiên ta hôm nay đến chính là muốn rửa sạch trên thân văn khuất phương minh nói tử hà công bí kíp mất tích cái này lại là một chậu nước bẩn ta thế nhưng là tuyệt đối không thể t i ế t hả chẳng lẽ thiếu hiệp biết trong đó nội tình nếu có thể chỉ rõ không bầy không quá cảm kích lao nhạc có thể để có thể thu lúc này nói chuyện khiêm tốn ấm áp cùng lúc trước cực kỳ khác biệt cái này ta tự nhiên biết lục đại hữu ngày thường cùng ta nhất là thân mật mối thủ của hắn không thể không báo phương minh xoay người nhìn về phía hoa sơn đệ tử bên trong một người nghiêm nghị nói lao đức nạp ba người hại chết sáu khỉ con t r ố n đi phái hoa sơn bí kíp hiện tại còn không ủy xuống nhận tội lệnh hồ thiếu hiệp trong cái này tất nhiên có hiểu lầm ta làm sao lại giết lục sư đệ lao đức n ặ p một bộ lao già bộ dáng còn xen lẫn trong hoa sơn đệ tử bên trong xem ra có chút dở dở ư ơ n g lúc này hai tay loạn g a o biểu hiện trên mặt hoảng sợ đau khổ thấy thế nào cũng không giống hung thủ giết người người tự nhiên sẽ phương minh than nhẹ một tiếng thân hình đột nhiên tiến lên lao đức nặc lui lại một bước tay phải trường kiếm một chiêu hữu phượng lai nghi liền làm ra phương minh không ngừng bước hất lên ống tay áo lao đức nặc trường kiếm gay nước toàn bộ bay ngược mà ra đâm vào trên vách tường cả người chậm rãi s ù i lơ dường như bức họa một dạng rủ xuống chấn động đến mái hiên cho bụi gì rào mà xuống chiêu này công phu thi triển ra trực tiếp chấn nhiếp toàn trường liền ngay cả nhạc bất quần đều là trong mắt kinh nghi bất định cùng linh trung tắc lẫn nhau thầm nghĩ cái này thiếu lâm nội công thật thần ký như thế làm sao sung nhi mấy tháng không thấy cả người thế mà đều thoát thai hoa cốt võ công càng là thâm bất khả chắc đại sư ca đủ rồi nhị sư huynh trước đó lại không có trêu trọc ngươi nhạc linh san còn muốn nói điều gì phương minh cũng đã xuất thủ như gió mang lao đức nặc quần áo đều x é rách một quyển cổ thư trực tiếp rớt xuống đất t ử hà bị kíp nhạc linh san mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra trên trang bịa chữ nhỏ lập tức mặt đỏ tiệt thai nhạc trường môn vật này liền vật quy nguyên chủ đi phương minh tiện tay hất lên t ử hà thần công bị kíp liền bay ngang mà ra giữa không trung ba đến rất xuống Bất không, không i sờ sờ được quốc trùng thân có chuyện quan trọng ngày sau lại đến lắng nghe hai vị dạy bảo ngược lại là nhạc trưởng môn phương minh trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng ý cười lấy truyền âm nhập mật tri pháp vào lão nhạc bên thai nhẹ nhàng nói vài câu nhạc bất quần rút lui mấy bước sắc mặt kinh nghi bất định mà phương minh thì là cưỡi to đi ra ngoài không còn chút nào nữa lo lắng đối với nhạc linh san càng là chẳng thèm ngó tới đêm dài phúc châu trong thành đèn đuốc ra rời phương minh đổi một thân y phục dạ hành về sau che mặt lần nữa đi tới hướng dương hạng lao c h ạ c h người nào hắn lần này nên ngang từ cửa chính xâm nhập mấy tên phái hoa sơn đệ tử lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ tiến lên mang cái này còn đồ vây quanh bọn hắn thực tế là rất kinh ngạc nào có mặc y phục dạ hành mâu tặc nên ngang đi cửa chính diễn viên quần chúng trước hết câm miệm cho ta phương minh xuất thủ liền hữu vô số thân tinh cương trường kiếm p h ị c h một tiếng đứt gãy phái hoa sơn đệ tử ngột ngang lộn xộn đến đầy đất cho ta gọi nhạc bất quần vợ chồng ra nếu không ta liền diện hoa sơn cả nhà phương minh ngửa mặt lên trời cười như điên thanh âm đã trở nên âm trầm thẳng thẳng rất có chùm phản diện phong phạm á c tặc xem kiếm một vị trung niên mỹ phụ bị kinh động ra lúc này trường kiếm một chị đầy trời kiếm quan g mục nhưng hóa thành một cố lăng lệ vô cùng kiếm khí trung cung đâm thẳng một kiếm quan sắp bén tốt vô song vô đối ninh t ị một kiếm toàn bộ hoa sơn khí tông bên trong cũng liền một kiếm này coi như thượng thừa kiếm thuật Linh nữ người tới chính là ninh trung tắc nàng nhìn thấy phương minh chỉ là giải rác mấy chiêu môn hạ đệ tử lập tức không địch lại làm sao không biết địch đến đáng sợ là lấy vừa bắt đầu chính là mình lợi hại nhất chiêu số nàng chiêu này tự sáng chế sau lại trải qua vợ chồng hợp lực bổ túc hoàn thiện tự tin đã đặt đến kiếm pháp đỉnh cao nhất vì thế còn có chút tự đ ắ c lúc này nội lực đều dót vào thân kiếm bên trong mũi kiếm dích lên mang theo suy suy do vang loại này kiếm thuật đã không vào ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn một cấp tu vi phía dưới chỉ thiết, nàng đối mặt đối thủ là phương cười dài bên trong phương minh thân thể dường như hóa thành một trận gió mát có chút một bên né qua thân kiếm p h o n g mang trận con ngón búng ra chỉ nghe đ i n h một tiếng văn giòn ninh trung tắc trên tay trường kiếm đã đứt thành hai đoạn tìm kiếm chiêu thức ở trong sơ hở lúc đầu chính là độc cô cựu kiếm am hiểu nhất sự t ì n h phương minh cái này loay lên bắn ra không chỉ hóa nhập độc cô cựu kiếm tinh túy càng đem tư quá nhai bên trên phương pháp phá giải dung nhập trong đó mặc cho ninh trung tắc võ công lại cao lại đâm mười kiếm cũng chỉ là đồng dạng hạ tràng ninh nữ hiệp còn mời hơi nghỉ ngơi một lát phương minh biền chỉ điểm ra Chính giữa ninh tắc Nhạc xương ninh xương hại, nàng thân thể như không Thật trung xương sườn nàng run lên, như vậy dừng lại bất động. Nhạc bất quần giữa đáng dưới lại tiếc. bất bất yếu sự vậy vào. là phương minh lắc đầu, nâng lên ninh tắc liền tắc cạnh đầu, đi, trung nâng ninh bên một người mắt đỏ nhào lên, vung xuống nương. sư mắt ta đỏ cước đá ra chính giữa người này ngực nếu không phải dưới chân thu lực người này tất nhiên lồng ngực vỡ vụn bị mất mạng tại chỗ chính là như thế hắn cũng đổ bay vào sau nhà phụ bên trong hiển nhiên cực không dễ chịu tựa hồ là lâm bình chi tuy nhiên mặc kệ nó phương minh trong lòng tùy tiện chuyển cái suy nghĩ liền là bông xuống khiến ninh trung tắc chừng trăm cân trọng lượng mấy như không giống như một mảnh mây đen chậm rãi đi xa để lại đầy mặt đất kêu rên không thôi hoa sơn đại chúng hắn cưỡng ép ninh trung tắc một đường nhanh như điện chấp ra phúc châu thành mới vào một tòa thổ địa miếu trước đó dừng lại ninh nữ hiệp còn mời chờ một lát một lát đến xem một màn cho hay phương minh lúc này khôi phục lúc đầu tiếng nói diện mục ninh trung tắc sắc mặt chính là biến đổi nhưng hắn không có cho ninh nữ hiệp cơ hội nói chuyện nhất chỉ thiền k ì n h lực quán triệt phía dưới trực tiếp phong ninh trung tắc cá huyện mang ninh trung tắc giấu đến tượng thần đằng sau phương minh thẳng đi tới tiền đường thắp sáng ngọc đèn mấy điểm to như hạt đầu ánh sáng mờ nhạt mang vào trong thổ điệu miếu lấp lóe phối hợp với ngoài phòng gào thét gió lạnh cửa sổ ảnh lấy động cái này thật sự là một bộ rất thê lương hình tượng mà lúc này giã ngoại ít ai lui tới càng mơ hồ có s ó i tru tựa như căn bản sẽ không lại có người tới làm sao phương minh lại rất có lòng tin cứ như vậy l ặ n g lặng các loại số dưới chương một trăm linh bốn giao dịch chương một trăm linh bốn giao dịch thoáng qua một cái giờ tí ngọn đèn bên trong đã chống một nửa thổ điệu miếu ở trong bóng người lóe lên đã mục nhưng nhậu một người áo đen ha ha nhạc tiên sinh tấm lòng rộng mở cần gì phải mặc vào một thân y phục dạ hành đến ba ba phương minh vỗ tay quân tử kiếm không hổ là quân tử kiếm lúc này còn có thể đại nghĩa như vậy nghiêm nghị ta kính ngươi chính là thiếu lâm cao đồ mới thản g nhiên phó ước ngươi vậy mà như thế khi nhục nhạc bất quân lạnh lùng nói nhạc tiên sinh không biết ta lần này đến ngoại trừ rửa sạch oan khuất bên ngoài vẫn là phải đến báo ân phương minh t h ả n như nói báo ân chính là như thế cách làm nhạc bất quần khỏe miệng mang theo một tia phú cười tự nhiên ta khuyên nhạc tiên sinh tốt nhất đừng đánh kia tịch tà kiếm phổ chủ ý nếu không ngày sau tất nhiên phải hối hận phương minh nghiêm mà nói ta biết kia tịch tà kiếm phổ cùng năm đó thái nhạc hai vị kiếm tông khí tông sư tổ rất có nguồn gốc ngươi mới như thế trăm phương ngàn kế để tiểu sư m g ồ i tiến về phúc châu làm nấu rượu bán rượu thấp hèn hoạt động mình lại thu lâm bình c h i nhập môn gây nên không phải liền là kia tịch tà kiếm phổ sao ai xu nhi ngươi thật hiểu lầm vị sư nhạc bất quần chắp tay thở dài tựao đau lòng nh thôi ngươi bộ này ngụy quân tử mặt nạ muốn mang theo liền mang theo chỉ là nhạc tiên sinh muốn nghe hay không ta nói một đoạn có quan hệ tịch tà kiếm phổ cố sự đâu phương minh cười nói ngươi muốn nói liền nói nhạc bất quần đứng yên bất động chỉ là hai tay khẽ run có chút bán nội tâm của hắn ta coi như nói phương minh hắn giọng tiếp tịch tà kiếm phổ tục truyền chính là lâm viễn đồ sáng tạo mà lâm viễn đồ trước đó lại là và phủ dụng thiếu lâm tự xuất gia tăng nhân tên là đ ộ nguyên chính là hồng diệp thiền sư tọa hạ cao đồ nhưng trên thực tế cái gọi là tịch tà kiếm phổ cũng chỉ là nào đó bộ võ công một bộ phận độ nguyên cơ duyên xào hợp đến thử huyền công ngày sau liền hoàn tục về nhà còn lập nên phúc u y tiêu cục phần cơ nghiệp này ta đây ngược lại không biết đồng thời việc này nào có cùng ta liên quan nhạc bất quần lạnh nhạt nói rất nhanh liền có quan hệ nhạc tiên sinh cũng biết kia độ nguyên là từ đâu thấy được bộ này võ công một bộ phận sao phương minh không đợi nhạc bất quần trả lời trực tiếp từ nói hẳn chính là từ nhạc túc cùng thái tử phong nơi đó nhìn thấy mà bộ này võ công điện tịch liền tên là quý hoa bảo điển hai vị này hoa sơn tiền bối từ phụ dụng thiếu lâm trộm đến kinh này về sau lại phát hiện có rất nhiều không h i ể u chỗ lại đúng lúc gặp lúc này đ ậ nguyên đến hương sư v ấ n tội liền cầm trong đó nghi vấn khó xử lý tỉnh giáo ai ngờ kia đ ậ nguyên thuận miệng giải đáp cường tự ký ức liền có cái này tịch tà kiếm phổ như thế ngược lại là phải đa tạ thiếu hiệp q u ê n chỉ là cái này tịch tà kiếm phổ dựa theo nguồn gốc đ ế nói n chẳng phải là vốn chính là hoa sơn chỉ vật sao nhạc bất quần lại hỏi sau đó thì sao sau đó liền có ma giáo thập trưởng lao vây công hoa sơn mang kia quý hoa bảo điện đoạt lại h ắ t mục nhai sự tỉnh hoa sơn kiếm khí phân chia từ đó mà khởi đầu. phương minh nói mà kia giấu tại phủ dụng thiếu lâm vốn dĩ điện tịch lại bị hồng diệp thiền sư hỏa táng đương nhiên việc này không liên quan gì đến chúng ta nhưng ta muốn khuyến cáo nhạc tiên sinh một điểm kia q u ỳ hoa bảo điện nhưng thật ra là tu không được như thế nào tu không được nhạc bất quân hỏi đã hoàn toàn bị phương minh đưa vào tiết tấu phủ dụng thiếu lâm hồng diệp thiền sư đã từng tin nổi tung sơn thiếu lâm kỹ càng viết sự tỉnh từ đầu đến cuối ngươi cũng biết kia q u ỳ hoa bảo điện ngay từ đầu là cái kia tám chữ phương minh khỏe miệng mang theo một kia cười sầu xa cái kia tám chữ nhạc bất quần con mắt chất động hiển nhiên có chút cấp bách võ lâm sưng hùng huy kiếm tự cung phương minh gần từng chữ nói kia quý hoa bảo đ i ể n người sáng lập chính là một vị thái giám bởi vậy môn công pháp này chỉ có thái giám mới có thể luyện đương nhiên trong chốn võ lâm tận có vị cao thâm võ đạo mà tự c u n g luyện võ n g â n nhân nhưng nhạc tiên sinh có vợ có nữ tựa như không quá thích hợp tại phái hoa sơn thanh danh cũng rất có tổn thương ta không tin Ta k h ô nhạc g tin. n bất quần thông suốt lần đầu vốn di tuấn nhã trên mặt n ổ i g ầ n xanh g i ữ tợn vô cùng thật tịch ta kiếm phổ ngay tại ta cái này ngươi có muốn hay không nhìn phương minh lắc một cái tay một chù máu cả xa màu đỏ liền chấn động rất xuống ra phía trên chữ viết giống như rõ mồn một trước mắt cho ta nhặt bất quần đột nhiên tiến lên trên mặt tử khí loay lên tay phải gấp bắt vẫn là cho chúng ta đi gian g g i á c g i a nóc g giác. n n h à vỡ ra hai cái lô lớn đầy trời cho b ù i bên trong hai tên dùng đao lão giả mau l ẹ vô cùng nào tới ba người động tác khác nhau mục đích lại cực kỳ nhất trí đều muốn đưa tay đi bắt cái kia lục có tịch tà kiếm pháp cả xa người chết vì tiền chim chết vì ăn cổ nhân thật không lừa ta nhìn xem này tầm cho giữ danh ăn tràn diện phương minh lại là nhàn nhạt thở dài một cái trường kiếm nhanh đâm hai tên lão giả kia lúc này trong cổ học kiếm ngã trên mặt đất nhạc tiên sinh ngươi chỉ có thể nhìn trước một đoạn phương minh tay phải dối ra cùng nhạc bất quần nội lực l i ề u mạng lão nhạc lập tức rút lui mấy bước trên mặt tử sắc rút đi trở nên đỏ thám như máu sợ hai than nói thiếu lâm dịch cân kinh lại có như thế vi năng từ hà thần công cũng không tệ không hổ huyền môn thật tông có đạo toàn chân phương minh tựa như có chút thở dài dáng v ẻ mang cả x a kéo xuống mở đầu một khối vứt cho nhạc bất quần nhạc bất quần tiếp nhận xem xét cả người nhất thời ngây ra như phóng một lúc lâu cũng nói không nên lời một câu cũng không biết qua bao lâu mới nghe thấy nhạc bất quần khô khóc thanh em vang lên sung nhi ngươi võ công hơn người ngay cả tùng sơn hai đ đầu bạc t i ê n ô n g bút chìm nóc ừng cắt trời giang đô đánh không lại ngươi một chiêu n ử a thức cái này tịch tà kiếm pháp đối ngươi cũng vô dụng vẫn là cho ta đi lời vừa nói ra tựa thần về sau ninh trung tắc chính là như bị xét đánh ha ha phương minh cười to cho dù là loại này hại người pháp môn cũng phải nhạc tiên sinh ngươi thật đúng là nhưng ngươi lấy cái gì đến đổi đổi ngươi muốn cái gì nhạc bất quần lại liếc mắt trên tay bộ phận c à s a phía trên kia khẩu quyết tâm pháp thực tế là mở ra võ công bên trong mặt khác một phiến thiên địa làm hắn kiếm pháp này đại sư xem xét phía dưới liền không cách nào bỏ qua liền cầm tử hà công bí kíp như thế nào phương minh sờ sờ c á i cảm người hoa sơn khí tông cũng liền môn công phu này coi như là qua được ngươi đã có dịch cân kinh t h ầ n công cần gì phải ngấp nghẽ ta hoa sơn trần phái công pháp đồng thời trước đó tử hà công lặn l ó n g vẫn là nhận được ngươi xuất thủ mới lấy tìm về nhạc bất quần thốt nhiên biến s ắ c nói trước đó chính là đạo nghĩa giang hồ tương trợ hiện tại chính là giao dịch ta tự nhiên không phải không cáo mà lấy đầu trộm đuôi cướp nhưng nếu như cái này tử hà công chính là nhạc tiên sinh ngươi hai tay dâng lên liền khác biệt phương minh cười nói hắn đối với tử hà công vẫn có chút hứng thú mà bây giờ kim hệ phật môn võ công đại thành về sau tiếp xuống liền cần học rộng khắp những điểm mạnh của người khác đạo gia huyền công tự nhiên không thể không liên quan đến làm sao nhạc tiên sinh không đáp ứng phương minh mang cả sa đặt ở ngọn đèn phía trên có chút nhóm lửa m ộ t góc không ta đáp ứng ngươi nhạc bất quần từ trong ngực móc ra t ử hà công sổ đ i ể m như nói ngươi l ờ i nói thế nhưng là là thật tự nhiên đây chỉ là một lần giao dịch về sau chúng ta liền tiền hàng t h à n h t o à n xong lẫn nhau không thiếu lợi nhau Tốt. nhạc bất quần cắn ra một cái từ hà công đến mà phụ mất mà phương minh cũng không có n ố lợi trực tiếp mang cả sa nem tới tích ta kiếm p h tích ta kiếm p h trả giá lớn như thế đại giới về sau lão nhạc nhìn xem mở đầu bắt tự miệng bên trong không ngừng thì thảo trên mặt biểu lộ như buồn như vui như k h ó c như cười đặc sắc tới cực điểm hôm nay xin từ biệt bảo vật tới tay lão nhạc không kịp chờ đợi muốn đi cũng không biết có phải là vội vàng đi v u n g một đau kia phương minh thân ảnh loay lên nhưng lại ngăn tại trước mặt của hắn nhạc tiên sinh tạm dừng bước ngươi còn muốn làm cái gì nhạc bất quần cảnh giác trong lòng đã tăng lên đến c ự c h ạ n nhìn chăm chú lên cái này trước đệ tử tiền hàng thanh toán xong về sau liền đến tính sổ sách bất luận nói thế nào ngươi đối lại lúc trước cái lệnh hồ s u n g coi như có chút dưỡng dục c h i ân bởi vậy ta cảm thấy đi ngươi như võ công hoàn toàn biến mất đối tất cả mọi người tốt cũng coi như ta một điểm b á o đáp phương minh mỉm cười nói vừa mới nói xong hắn đã lấn bước đến nhạc bất quần trước người một chỉ điểm ra tặc tử ngươi dám ba nhạc bất quần trợn quát một tiếng sơ tại trước đó hắn liền ở trong tối t ử phòng bị phương minh lúc này t ử hà công thôi phát đến c ự c h ạ n trên mặt t ử khí trầm tĩnh kiếm ra như hỏng đại khí bàn bạc suy suy thanh em đại tác thay vào đó một kiếm còn chưa đâm ra phương minh một chỉ cũng đã đi tới trước ngực tốc độ như gió xâm lược như lửa n h ạ c bất quần dơ kiếm hoành ăn một thanh tinh cương trường kiếm gãy để hai đoạn phương minh một chỉ lại dư thế không giảm địa điểm bên trong hắn h u y ệ t thiên trung n à y là khí hải hội tụ chi địa n h ạ c bất quần quắt to một tiếng chợt cảm thấy đan điền khí hải tổn hại mình khổ tu mấy chục năm tử hà chân khí tựa như đập nước nhường một dạng không ngừng thiết ra không khỏi khô tàn trên mặt đất hoa、wow, phun ra một ngụm màu tươi cái này một thanh nội ra chân khí thực tế là tất cả người luyện võ tinh khí ngưng tụ chỗ nhắc bất quần võ công bị phế trên mặt lập tức một mảnh hôi bại ngay cả tóc đều nháy mắt trợn nhìn hơn phân nửa nhạc bất quần tê thanh nói t r ậ t liền bị phương minh đá một cái bổn h à o miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm hiện tại ngươi một thân võ công căn cơ vì hết dù cho trí bảo bí kíp nơi tay cũng tu luyện không được đối ninh nữ hiệp đối phái hoa sơn đối võ lâm đều là chuyện tốt trên giang hồ cũng ít một cái gây sóng gió kẻ dạ tâm công đức vô lượng phương minh đi vào tượng thần về sau mang đã l ệ rơi đẩy mặt ninh t r u n g t ắ c kéo ra ngoài thiện tay giải khai huyệt đạo của nàng ninh nữ hiệp liền xin mang nhạc trưởng môn đi thôi chỉ là ngày sau phải tất yếu cẩn thận cái này người bên gối ngoại tử bị ma quỷ ám ảnh để thiếu hiệp chê cười ninh trung tắc lúc này biểu hiện được ngược lại là phi thường kiên cường có lẽ là bi thương tại tâm chết lau k h ô nước mắt lôi kéo nhạc bất quần rời đi trong lời nói cũng không có từ trước tới rời thân cận nhưng vương minh căn bản không để ý chút nào lần này đã bóc trần nhạc bất quần ngụy quân tử mặt nạ lại phế võ công của hắn làm hắn chỉ có trí bảo bí kíp lại không cách nào tu t h ậ m thực tế trong lòng đại khoái kể từ đó phái hoa sơn thiếu một cái kẻ gia tâm đối thiếu lâm cũng có chỗ tốt xem như vẹn toàn đôi bên hay lắm hay lắm chương một trăm linh năm tên dở hơi chương một trăm linh năm tên dở hơi nhạc bất quần luyện không được tịch tạ kiếm phổ chú định bi kịch k i a cả s a ninh t r ú n g t ắ c tám phần cũng sẽ hủy đi không biết lão nhạc về sau có thể hay không lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến tuy nhiên cái k i a cũng không liên quan ta sự tình phương minh và phúc kiến lại bốn phía xoay xoay không có phát hiện còn lại phái tung sơn bên trong người vết tích lại vô vô cái chán khoảng cách hàng sơn phái những cái k i a đại trung tiểu ni cô nhập mân còn có ít nguyện k i a cái gì cựu khúc kiếm trung c h ấ n thần tiên đặng tăng công gấm lông sư cao k h ắ c mới loại hình tự nhiên cũng sẽ không hiện tại liền đến mai phục ngược lại là k i a đầu bạc tiên ông cùng ngốc ứng cắt cái gì là chuyên môn phụ trách theo dõi phái hoa sơn còn có tìm kiếm tịch ta kiếm phổ bởi vậy mới vậy va vào trên tay có của thể trên ta. lần này nếu biết phương c k minh xuống núi chính là để trừ khử võ lâm ở trong thai họa hạo kiếp hiện tại tính được đã giải quyết một nửa còn có một cái tả l ã n đúng, thiền đại bản doanh chính là tung sơn thái thất núi cùng thiếu lâm chỗ thiếu thất sơn chính là láng giềng mạ cư căn bản chạy không được phương minh thế là cũng không có trước đó cấp bách mang nhựa đổi thành con lửa một đường chậm rãi mà đi kiếm mắt như b ế không phải bế tại trên đường đi trải nghiệm lấy tiên tiên c h i cảnh cái chủng loại kia thiên địa giao cảm thái độ nhất thời thần du vật ngoại không biết người ở chỗ nào tiên tiên c h i cảnh ở chỗ tinh luyện nguyên khí mang thịt khiếu đ ẩ y tới hoàn m ị c h i cảnh thịt khiếu cho n vẹn mới có thể mở ra thần nguyên tu luyện tiến giai t ô n g sư phương minh sờ sờ mi tâm của mình đáng tiếc kia một chỗ mi tâm tổ khiếu chỉ là vào tiên tiên thời điểm nhất thời cụ hiện đợi đến mang bản tính linh quan g dung nạp về sau lại biến mất vô tung mặc cho phương minh làm sao lấy chân khí thăm dò đều là không có kết quả biết đây là mình cảnh giới chưa đến cũng chỉ có thể buồn bã từ bỏ tuy nhiên tiến giai tiên thiên về sau ta tọa vong tâm kinh cũng đồng thời đột phá tiến vào giản sự tình thứ tư c h i cảnh ngược lại là thật đáng mừng giản người tinh vậy giản sự tình thứ tư chính là thuần hóa bản thân võ công chân khí tinh luyện tiên t h i tội trình đến này cảnh giới về sau phương minh phát hiện không chỉ là bản thân tinh khí bị tọa vong kinh trình độ lớn nhất giữ lại xuống dưới thậm chí còn bắt đầu loại bỏ hỗn tạp cảm xúc bảo tồn tinh thần bảo tồn tinh khí cùng nguyên thần để ngày sau tông sư c h i cảnh làm nền như thế tích lũy tháng ngày xuống tới tích cắt thành tháp góp ít thành nhiều đợi đến bắn vọt tông sư c h i cảnh thời điểm tất nhiên sẽ hóa thành ta lớn nhất một cỗ trợ lực phương minh thở dài một tiếng lúc này mới biết cái này tọa vong tâm kinh quả nhiên không hổ là thiên nhân cấp cường giả truyền lại quả thực chữ chữ châu ngọc tại bình thản bên trong lần chứa bất hủ siêu phàm thoát tụ không chỉ có như thế khi tiến vào giản sự tình thứ tư tri cảnh về sau phương minh cảm giác mình linh đại thanh minh tới cực điểm đủ loại bảy mươi hai tuyệt ký loại hình võ công nổi lên thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ thiên truy b á c h luyện thực đã đến đội không thể đổi chi cảnh nhưng ở tọa vòng kinh thôi động phía dưới vốn di tinh luyện tới cực điểm võ công chiêu thức lại có lại lần nữa đơn giản hóa chỗ trống giản sự tình giản sự tình còn có loại bỏ tập dư giữ lại tinh tụy y tứ chờ ta cá độ bách gia chi trường lại đi v u tồn tinh về sau làm không tốt liền có thể sáng chế một môn kinh thiên động địa võ công tới phương minh đã dần dần đối tiên thiên tri cảnh có hiểu rõ đến tiên thiên về sau võ giả cần thiết chính là không ngừng tiếp xúc hoặc là ẩn cư sân lâm mỗi ngày hô hấp p h u n ra lước vào tinh luyện tiên tiên nguyên khí hoặc là du lịch thiên hạ liên chiến bắc phương Thông qua không ngừng huyết không chiến ngừng qua nguyên nguyên chi đại càng l thế giới ngoại mục hổ chỉ tàng long hiệp địa trải rộng mới vào tiên tiên cao thủ tại thiên hạ võ lâm ở trong cũng chỉ là sơ khuy môn kính khắp nơi mạo hiểm tỷ lệ tử vong quá cao chân chính có thể du lịch thành danh người giải rác mà này con đường một khi thành công đạt được cũng là viễn siêu những cái k i a rùa đen rút đầu đại càng thế giới chính là biển sâu ta vẫn là tại diễn võ khiến các thế giới ở trong chức vây vùng một phen lại nói cùng đại càng tiên tiên cao thủ so sánh phương minh có một cái ưu thế lớn nhất đó chính là hắn hoàn toàn biết do diễn võ lệnh ở trong các thế giới võ hiệp đủ loại bí tịch võ công tuyệt thế chân b ả o lại hoặc là đỉnh tiêm cao thủ tình báo rõ mồn một trước mắt hoàn toàn có thể vì chính mình lựa chọn thích hợp nhất con đường tìm tới đủ nhiều cũng vừa đúng đối thủ hoàn toàn không có chủ thế giới loại kia tiên thiên vừa đi ra ngoài liền đụng phải cái gì tông sư đại tông sư nhất lưu bi kịch khang châu võ lâm chính là nước cạn khó nuôi giao l ò n g nhưng d i ệ n võ lệnh bên trong vô số thế giới lại là dường như tinh thần đại hải vô cùng minh mông h ả đột nhiên phương minh con người mở ra hắn mặc dù thần du vật ngoại nhưng tiên tiên cao thủ cảm ứng há lại hư giả ngoại giới một khi có đ â m kích thì căn bản không thể gạt được thai mắt của hắn lại càng không cần phải nói nguy hiểm loại hình con lửa chậm rãi tiến lên phương minh sau đó liền thấy cách đó không xa sau bóng người sáu người này đều là lao đầu bộ dáng trên mặt lõm lồi lõm lồi tràn đầy nếp nhăn lại cứ một bộ phóng đẳng không bị trói buộc chi xác thật giống như sau cái lao ngâm đồng lúc này sáu người đang đối mặt nhìn nhau làm thành một vòng giám sát ở giữa một con màu đen con ba ba quả nhiên là ngay cả hai mắt không dám nháy một cái đây không phải đào cốc lục tiên sao phương minh cưỡi lừa mạc qua cố ý lớn tiếng nói sáu người này chính là hại lệnh hồ sung bản thân bị trọng thương đào cốc lục tiên chỉ là lúc này tựa hồ cũng không có nhìn thấy phương minh dường như bị điểm h u y ệ t một dạng không n ú c đ í c h ân cái này có thể kỳ ta hôm nay thấy t ử khí đông lai liền biết chuyến này sắp gặp được một vị hiệp cốt nu ruột vo công sâu xa thậm chí ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi l ạ đại anh hùng đại hào kiệt vừa rồi tựa như nhìn thấy sáu người pha thêm nghe thấy tương xứng hiện tại đi nơi nào phương minh xuống con lửa thứ phương nói là ta là ta vừa mới nói xong một chương tràn đầy nếp nhăn mặt m ò liền chạy tới phương minh trước mặt thiên hạ đệ nhất đại anh hùng đại hào kiệt ngoại trừ lao đại ta đảo căn tiên còn không có ai đến về phần ta k i a n ă m cái huynh đệ nhiều nhất sắp xếp thứ hai đến thứ sáu đào căn tiên v ô n g ự c nói không đúng là ta đảo c ă n tiên là ta đảo c h i tiên nếu bản về tiêu sái lỗi lạc lại có ai có thể qua đảo dịp tiên mặt khác ba cái lao đầu cũng lật lại thật sao ta làm sao nghe nói đào cốc lục tiên mặc dù người người đều là một thời t u n nạn lại lấy mấy vị nhất trẻ nhỏ thanh x u ấ t vu lăng đ ầ u phương minh cười n h ạ t nói ha ha quả nhiên vẫn là lệnh hồ sung có ánh mắt ta đào hoa tiên người thứ năm gật đầu trên mặt mỉm cười không ngừng ha ha cuối cùng vẫn là ta thăng á lúc này kia nhỏ nhất đào thực tiên cười to nói a không tính không tính trước đó rùa đen đã động bởi vậy ván này không tính đào cán tiên hai tay loạt dao ân cái gọi là con ba ba rụt đầu rất tại lôi mình vừa rồi cái này còn ba ba đầu đống núp n í c kia thật là thế như kinh lôi phạm nhân mắt thường khó đạt đến đào diệp tiên gật gù đắc ý nói đây không phải con ba ba mà là rùa đen rùa đen chấm nhất một tên i khác lao đầu dùng beng sơn hải kinh có mây mắt thấy sáu người này lại muốn lẫn lộn cùng nhau phương minh không khỏi lắc đầu nói sáu vị có thể cáo chi đã xảy ra chuyện gì ân cái này hiển nhiên chúng ta đào cốc lục tiên trước đó cùng một đứa bé đánh cược ếch cái kia đào căn tiên thẹn nói đại hoạch toàn thắng còn thắng cái này một con rùa đen tới đào diệp tiên mồi nối rõ ràng chính là một con ba ba chúng ta sáu người bởi vậy lại đánh cược một lần ai vào rùa đen động trước đó có động tác chính là thua đào hoa tiên nói ai như thua đó chính là rùa đen nhi tử vương bắt đản đào thực tiên dương dương đắc ý các ngươi năm cái còn không mau mau nhận thua a thì ra là thế phương minh gật đầu cười nói tại hạ có hỏi một chút còn mời sáu vị chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận tuy nhiên ta đào căn tiên trên thông thiên văn x u ố n g biết ân cái kia địa lý ngươi nếu có nghi vấn khó xử lý thỉnh giáo ta nhóm liền đúng rồi đào căn tiên lớn vô ngự thân đại ca hắn cái biết thiên văn ngươi nếu muốn hỏi chuyện khác liền muốn hỏi ta đào căn tiên một cái khác lao đầu lập tức phá ách tại hạ chỉ là muốn tỉnh giáo một chút sáu vị là không ruột thịt huynh đệ phương minh nhịn cười nhàn nhạt hỏi tự nhiên là đào cốc lục tiên chăm miệng một lời trả lời như vậy nếu như một cái là rùa đen nhi t ử vương bắt đản kia những người còn lại lại là cái gì đâu phương minh cười ha ha mà đào cốc lục tiên hai mặt nhìn nhau không khỏi lẫn nhau oán trách các huynh đệ ra cái vấn đề khó khăn này để cho mình cũng biến thành rùa đen vương bát hậu đại người là rùa đen người là vương bát và một mảnh cái lộn bên trong phương minh dạo bước đến đào cốc lục tiên sau lưng đột nhiên vung lên trường kiếm lấy kiếm nhọn làm ngón tay gọi đào cấp lục tiên h u y ệ t đạo cái này sáu cái tên dở hơi lúc đầu các võ công rất mạnh nhưng lại làm sao có thể là phương minh đối thủ hắn lần này lại đột nhiên xuất thủ nhanh như gió dịch cân kinh nội l ự c xuyên thấu qua mũi kiếm đã làm a n g đào cấp lục tiên h u y ệ t đạo đóng chặt hoàn toàn muốn lại cử động cũng là khó khăn sáu vị đã đều là bên thua vậy liền để tại hạ chấp hành trường p h á t tốt phương minh mỉm cười địa đạo mà đào cấp lục tiên ngay cả bờ môi đều là khó động chỉ có thể lấy ánh mắt cầu xin tha thứ làm sao phương minh căn bản bất vi sở động lúc này chơi tim nổi lên phía dưới phương minh trực tiếp mang cái này sáu cái tên dở hơi treo ngược mà lên lại dùng riêng phần mình đai lưng bít tất nhét miệng cuối cùng còn tại trên c h á n rán một trương họa rùa đen hóa đơ tạm lúc này mới bên trên con lường mà đi đảo cốc lục tiên lúc này h u y ệ t đạo bị chế trong miệng còn nhét hôi thối chi vật thật sự là khổ không thể tả ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không nên lời đầu nặng chân nhẹ phía dưới từng cái sắc mặt đỏ lên phản chiếu đến trên mặt rùa đen càng là rất sống động nhìn xem lục q á i ở sau lưng nước mắt rưng rưng bộ dáng phương minh lại là tâm tình thật tốt n g a mặt lên trời mà cười cái này kêu là một thủ trả một thủ cũng coi như các ngươi trước đó sở tác sở vi đ ố i cái này sáu cái tên dở hơi bất kể là g i ế t là tù đều là thắng mà không võ phương minh t r e o đổi một phen cũng liền coi như tôi h xem như báo lúc trước một tiễn mối thủ ân còn có bất dối cái kia diệu thị hòa thượng chỉ có điều xem ở nghi lâm trên mặt mũi liền tạm thời tha hắn đi chương một trăm linh sáu diện tung sơn chương một trăm linh sáu diện tung sơn tung sơn đây là ngũ nhạc một trong kỳ phong hiểm trở q u á i thạch lầm trầm tại trong chốn võ lâm càng là nghe tiếng xa gần cái này tất cả đều là bởi vì thiếu thất sơn bên trên thiếu lâm tự Từ、trước ừ t đến nay liền chấp trung nguyên võ lâm chi người cầm đầu là vì ngàn năm không ngã chi thần lời nói mà mấy chục năm qua thái thất bên trên phái tung sơn lại kỳ phong nổi lên trưởng môn tả lanh t h i ể n càng là liên hợp ngũ nhạc kiếm phái là minh chủ trước lại có tung sơn thập tam thái bảo vì đó cánh chim danh vọng ngày càng hưng thịnh mặc dù vẫn là không bằng thiếu lâm ngàn năm nội tình nhưng cũng dần có dần tư thế ngang nhau đặc biệt là cái này tả lanh t h i ể n chính là một đời tiêu hùng đang ở gấp cái chiên dạy đặc trống như đầu ngũ nhạc cũng phái một chuyện một khi kế này thành công coi như thiếu lâm võ đang cũng chưa h ẳ n không thể tranh phong đáng tiếc tả lanh thiền võ lâm xưng hùng kế hoạch là chú định thất bại thậm chí hắn ngay cả thất bại nguyên nhân cũng sẽ không rõ ràng chỉ vì một cái hắn căn bản không có t r e o chọc qua người đã chú ý tới hắn làm sao giang hồ từ xưa chính là như thế mạnh được yêu thua kẻ lực mạnh thắng được làm vua thua làm giặc đây chính là thái thất núi sao nói đến ta mấy lần bên trên tung sơn đều là trực tiếp tiến về thiếu phòng mà đi t r u n g quanh nơi này mấy ngọn núi thật đúng là ít có bận tâm phương minh chắp tay mà lên đi thẳng tới phái tung sơn sơn môn trước đó dừng lại làm gì hai cái phái tung sơn đệ tử lập tức tiến lên đón trên mặt có danh môn đại phái loại kia tùy tiện không ai bị nổi nạo khí tìm phiên phái hai người đệ tử ngẩn ngơ chật chính là phẫn nộ nếu như liệt hỏa liệu nguyên phẫn nộ từ tả lanh t h i ề n đảm nhiệm trưởng môn tiếp theo thập tam thái bảo hành hành đến nay dám đến tung sơn khiêu khích người trong võ lâm đã không có người m u ố n chết hai thanh trường kiếm một trái một phải đâm tới mũi kiếm cực kỳ sắc bén hai bên lại rất củn gần như không có khai phòng đây là phái tung sơn chi tiêu chuẩn phân phối trường kiếm cái này hai tên đệ tử lúc này giận g ữ xuất thủ tay chìm kiếm ổn mọi lệ âm tàn đặt ở trên giang hồ cũng có thể tính nhập lưu hào thủ、tốt. tả ố t t lanh t h i y ề n mấy chục năm tâm huyết tích lũy quả nhiên không sai phương minh hai tay một chảo ném đi cái này hai tên đệ tử liền trực tiếp bay lên rơi vào bên cạnh vạn trượng đường núi bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vừa đi vừa về dập dờn không dứt thê lương bi thảm kinh tâm động khách có người sông sơn cái này tiếng kêu thảm thiết đau đớn chính là vô cùng tốt tín hiệu chung quanh mấy tên phái tung sơn thấp bối đệ tử c à n g là khản cả giọng điên cuồng gạo thét làm tiểu binh sĩ liền muốn có tiểu tốt con g i á n ộ phương minh xong trường ngay cả đập trường phong gạo thép bên trong còn lại tung sơn đệ tử liền nhao nhao ngã xuống đất rút rơi miệng bên trong càng là phun máu tươi tung tóe h i ệ n nhiên bản thân bị trọng thương về sau giống người bình thường một dạng chính là khó được không còn có có thể hoành hành sức mạnh phương minh tiếp tục tiến lên sau lưng một cái máu đạo dọc theo sơn môn mà lên kia là tung sơn đệ tử chỗi chạy ra máu tươi người nào lại dám x ô n g tung sơn nửa đường bên trong hai tiếng quát nhẹ văng lên cùng lúc đó một đạo ánh kiếm màu trắng bạc cùng bóng roi gào thét mà đến kia kiếm quang vừa đi vừa về q u a n co cựu khúc mười tám bản bóng roi lầy trời kính phong đập vào mặt đều là trên giang hồ nhất tung sơn thập tam thái bảo hóa ra đều ở nơi này ngược lại tránh khỏi ta khắp nơi đi tìm phương minh trong tiếng c ư ờ i lớn biến chỉ t h à n h kiếm một đạo kiếm quang trực tiếp bắn vào kia đ ầ y trời bóng roi kiếm ảnh bên trong trong hư không vô số kiếm ảnh mạch kín dễ dàng sụp đổ dưới một kiếm này tựa như tuyết gặp nắng gắt nhau nhau hòa tan lộ ra đằng sau một phái tung sơn cao thủ kinh hãi muốn tuyệt gương mặt nhiều như vậy sức tưởng tượng thì có ích là gì một kiếm phía dưới kiếm ảnh đầy trời rất hết tên kia đánh lén tung sơn kiếm thủ quát to một tiếng cái chán bị kiếm khí phá vỡ một cái lỗ nhỏ kh bên cạnh tên k i a dùng roi cao thủ hét lớn giết liên giết ngươi lại làm gì được ta phương minh tay phải vỗ lão giả này trên tay trường tiên lập tức chém làm mấy khúc thổ hết u y bay ngược n h à nhớ tới tựa hồ là gọi cựu khúc kiếm trung c h ấ n võ công chẳng ra sao cả kiếm cũng không tệ phương minh mũi chân một đá k i a trung c h ấ n coi như tính mệnh bội kiếm cựu khúc liền trực tiếp rơi vào trong tay kiếm này chính là thập tam thái bảo binh khí b á c h luyện tinh cương tạo thành so sánh minh ngay từ đầu tiện tay cơ tới hiện tại không biết ném tới đi đâu tinh cương trường kiếm tự nhiên tốt hơn mấy bậc vừa đến tay liền có một luồng hơi lạnh dâng lên không tệ không tệ kiếm này vào chung chấn trên tay thật sự là mai một phương minh phủi kiếm vung lên long â m bên trong ánh kiếm màu trắng như tuyết đã bôi qua trước đó dùng roi cao thủ h ế t hầu cái này tựa như cũng là thập tam thái bảo một trong tuy nhiên mặc kệ nó trung sư thúc đặng sư thúc đều bị kia ác tặc giết một đám phái tung sơn đệ tử đầu đ ầ y mồ hôi lạnh mà nhìn chằm chằm vào cảnh này đột nhiên không biết hai quát to một tiếng co cẳng liền chạy đã là hoàn toàn mất cùng phương minh đối kháng giút khí loại này tạm ngư chỉ cần không để che đường kia phương minh g i m đều khinh thường đi g i m người một đường càn giết người phật càn giết phật đi tới phái tung sơn nội viện trọng địa ở trong lúc này cựu khúc trên thân kiếm đã mang không ít tung sơn cao thủ chi huyết giống như cũng hôn có mấy cái vốn thập tam thái bảo bên trong người đáng tiếc phương minh cũng không có kia kiên nhẫn từng cái đi nhớ lệnh hồ tặc tử ba vào sư tổ đường trước đó may mắn còn sống sót phái tung sơn đệ tử vây quanh một người trường kiếm ra khỏi vỏ hai mắt đỏ bừng đều là không đội trời chung lệnh hồ tặc tử ngươi thế mà vô duyên vô cớ giết ta phái tung sơn nhiều người như vậy chính là thiếu lâm cũng không giữ được ngươi đi đầu một nhân thân mặc thổ hoàng sắc vải bảo khuôn mặt tâm tản chính là phương minh lần này tới tìm tả lanh thiển lần này phương minh một kiếm lên núi đã giết không hạ bốn mươi năm đặc biệt là còn có không ít thập tam thái bảo ở bên trong khiến tả lanh thiền nội tâm rất là nhỏ máu nhưng hắn đến cùng k ê u hùng tại muốn rách cả mỹ mắt lúc nghĩ đến càng nhiều chẳng lẽ thiếu lâm rốt c ụ c muốn đối ta phái tung sơn động thủ không phương chứng k i a lão lựa chọc tự xưng nhân hậu tuyệt đối không đến mức đây cũng không phải là thiếu lâm chính là một mình ta phương minh k h ẽ cười nói ta lần này đi lên chính là muốn phái tung sơn từ đó theo võ lâm xóa tên diện tung sơn lấy lực lượng một người liền muốn mang cái này hầu như là chính đạo thế lực lớn thứ ba đánh rất bụi bặm tả lanh thiền giận quá thành cười khẩu khí thật lớn đang cười lạnh bên trong hắn một thanh trường kiếm đã như d a o long xuất hải chết yểu k í c h sạn g b ạ c h b ạ c h b ạ c h kiếm ảnh quang sắp bén trên tay tả lãnh thiển trường kiếm tiêu tựa như có sinh mệnh của mình mục u y ệ n hóa ra ba đạo kiếm ảnh thế mà vào trong nháy mắt liền xuất liên tục ba kiếm trong đó một kiếm thanh kỳ sâu sắc chính là một chiêu thiên cổ nhân long mặt khác một chiêu uy nghi nghiêm túc chính là ngọc tỉnh thiên hồ còn có một chiêu nhẹ nhàng động lòng người là vì cây rừng trùng điệp xanh mướp phù thanh ba chiêu này đều là tung sơn bên trong tám đường bên ngoài chín đường m ư ơ i bảy đường d à n ngắn nhanh chậm các lộ kiếm pháp ở trong tuyệt s á t danh chiêu lúc này tả lanh thiền một kiếm hóa ba thước ba chiêu kiếm pháp tận đến tung sơn kiếm pháp thần thủy hỗ trợ lẫn nhau gần như không sơ hở thấy phái tung sơn đệ tử không khỏi gọi một tiếng t ố t chữ phương minh cảm thụ thì là càng thêm rõ ràng ba chiêu này công hắn thượng trung hạ ba đường tại kiếm lộ bên trong càng là thông cảm lấy một cỗ cực kỳ lăng lệ âm hà nội k ỉ n h trong lòng biết tả lanh thiền vào môn phái nguy cơ c h i cực đã là mang áp đáy h ồ n hàn bằng chân khí đều xử suất uy lực không thể coi thưởng đáng tiếc lúc này phương minh không chỉ có tinh tu độc cô cựu kiếm áo nghĩa càng là đã công nhập tiên thiên tả lanh thiền trên kiếm phong khí âm hàn đối với hắn liền phảng phất gió mát l ư ớ t nhẹ qua mặt không có chút nào uy hiếp mũi kiếm vừa mới động đã trực chỉ tả lanh thiền kiếm pháp ở trong ba cái sơ hở lúc này tả lanh thiền như khăng khăng tiến công và mũi kiếm chưa đạt phương minh thân bị lúc liền sẽ mình đưa tới cửa cho c h u n g chân ái kiếm mở ngược một bụng loại này mua bán lô vốn tả lanh thiền tự nhiên là sẽ không làm hắn điên quần gào thét một tiếng tại cực kỳ nguy cấp lúc quay người một chiếm tạ i n lanh thiền u đã là ngũ nhạc đệ nhất kiếm pháp danh nhà trong lòng bọn họ có lẽ cũng là đương thời thứ nhất kiếm thuật cao thủ chỗ xử suất tung sơn kiếm pháp thế mà bị đều phá vỡ đây cơ hội chính là một chuyện không thể nào nhưng bây giờ lại thiết thiết thực thực phát sinh phái tung sơn tuyệt đối không thể vong vào tay ta tả lanh thiền hơn mười chiêu thoáng qua một cái đã biết mình hôm nay tuyệt không phải phương minh đệ thủ Mà một đám đệ tử đệ v bên ngoài thấp, thêm tung sơn đệ tử liền gặp trưởng môn cung địch nhân kia thân ở liên miên kiếm ảnh bên trong gào thét không dứt đột nhiên một đạo kiếm khí tràn ra ngoài mang một đệ tử hoành không hai đoạn ruột chạy đầy đất lại không khỏi nhao nhao thối lui mấy bước à đột nhiên một tiếng giường như sói chu kêu thảm truyền ra khiến tung sơn bên trong người sắc mặt hoàn toàn thay đổi bởi vì bọn hắn đã nhận ra đây là tả lanh thiền tiếng tê ơ giữa sân hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra phương minh cựu khúc kiếm m u i kiếm còn có chút điểm hết dấu vết trượt xuống tả lanh thiền lại là che lấy mặt mình vào bên trái hắn trên mặt một đạo vết kiếm dọc theo lấy xuống chỉ kém chút xíu liền có vỡ đầu mà lo lắng cho dù hắn tránh né quá nhanh một con mắt cũng bị tiêu phá m ả n g lớn huyết dịch tuân ra làm hắn xem ra d ư ờ n g như lòng đất tu la hiển nhiên vào vừa rồi một phen khoái kiếm tật công bên trong tả lanh thiền chẳng những không có mảy may làm bị thương phương min tả u n Sơn n g g đệ tử h lanh thuyền ó n g i bắn g được sai vọt thân thể bỗng nhiên một chiếc dường như tia chớp màu vàng nhảy một cái vượt qua tường lây hướng tung chỗ sơn phía dưới bỏ chạy lần này động tác mau lẹ quay người bỏ chạy một mạch mà thành dường như đã sớm diễn luyện vô số lần đến hay lắm đối mặt cái này mạng thiên hoa vũ phương minh cười lớn một tiếng màu xanh tay háo giữa trời một quyển mang màu đen lông trâu châm nhỏ đều thu nạp đối đ ì n h miễn phất một cái a đ ì n h miễn kêu thảm một tiếng toàn thân cũng không biết bên trong bao nhiêu mình phát ra độc c h â m tự thực các quả mà chết chừng một trăm lẻ bảy h một chừng một trăm lẻ bảy h một tả lanh t h i ề n dưới chân như gió dù cho nghe tới đ ì n h miễn mất mạng lúc kêu thảm cũng không quay đầu lại nhìn một chút cái này thật sự là bởi vì lần này đối thủ thật đáng sợ á hắn không cách nào dự đoán một khi mình dừng lại phải chăng còn có tiếp tục đảo vòng cơ hội tả lanh thiền a tả lanh thiền n g ư ơ i dù sao cũng là cái tiêu hùng l i ê n hướng tịch đối diện sư đệ đều có thể không để ý ta bội phục n g ư ơ i ba cảnh vật hai bên không ngừng bay ngược khi nhìn đến bên ngoài triều thiên môn thời điểm tả lanh thiền trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ mừng như điên chật lại chuyển hóa thành hãi nhiên ở nơi đó phương minh một thân áo xanh đã ngăn tại hắn phải qua đường trước ôi ôi! tả lanh thiền phát ra một tiếng như dã thú còn thiếu hai mắt xích h n g bên trong tay phải rất kiếm đâm thẳng tay trái một chiều đại tung dương thần trưởng tựa như cự linh khai sơn a n h kích mà ra này là liệu mạng chi chi c u nội kinh thúc cốc đến cử th liền ngay cả lòng bàn tay biên giới đều mang một tầng s ư ơ n g lạnh hàn băng chất khí phương minh cựu khúc kiếm k h ẽ động tả lanh t h i ề n cầm kiếm tay phải liền không cánh mà bay trên mặt hiện lên một nụ cười c h à o phúng bàn tay trái trực tiếp nên đón đi lên lấy trưởng đối trưởng phanh hai trưởng đ n g nhiên đ ố i cùng một chỗ g i ò n vang bên trong tả lanh t h i ề n thân thể bay ngược mà ra ba thước về sau đứng xứng bất động trên mặt dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình con n g ư ờ i ở t r o n g còn mang theo vẻ kinh ngạc dịch n kinh phương chứng tà thật hạ ba phun ra mấy chữ này về sau tả lanh t h i y ề n trên mặt đống nhiên bị một tầng xương lạnh bao phủ thậm chí liền ngay cả miệng vết thương cũng là huyết dịch ngưng băng cả người dường như một bộ đông chết cương thi lại hóa ra hán khổ tu mấy chục năm hàn băng chân khí đến cùng không địch quân minh dịch cân t h ầ n công đại bại thua thiệt phía dưới ngay cả hàn băng chân khí đều bị quấn ngược mà quay về phản p h ệ nó chủ chết thê thảm vô cùng vương tích h bá nghiệp đều để b ụ i đất phương minh thở dài một tiếng mang cựu khúc kiếm ném vạn trượng đường núi phiêu nhiên mà đi không được phái tung sơn tung sơn bị tập kích tin tức truyền đi rất nhanh đặc biệt là cái lân cận một núi thiếu lâm tự càng là từ phương chứng trên sự dẫn dắt chăm côn tăng nhanh trong cứu viện làm sao đợi đến bọn hắn đến thái thất núi về sau nhìn thấy chỉ là một cái biển lửa tung sơn kiếm phái mấy chục năm tích lũy cùng tả lanh thiền lòng lan g giả thú đều tại giữa biển lửa hóa thành cho t à n a di đà phật phương chứng cùng nó nó võ tăng chắp tay trước ngực yên lặng n i ệ m tụng siêu độ chân ôn lại tại trong lòng trôn xuống càng lớn nghi ngờ bốn không sai không sai tới rất nhanh sao chỉ là vô luận như thế nào phương chứng cũng không biết mang tung sơn kiếm phái diệt môn hung thủ vừa mới cùng bọn hắn gặp thăng qua mà người này thế mà chính là hắn đắc y quan môn đệ tử lấy phương minh hiện tại võ công muốn không bị thiếu lâm tăng chúng phát hiện thực tế là đơn giản tới cực điểm một sự kiện tả l ã n h thiền nhấm ngã hành còn có nhạc bất quần đều đã không cách nào làm ác đại hòa thượng ngươi cũng không cần lo lắng thiếu lâm môn đ ỉ n h chi truy không cần cám ơn ta phương minh cùng phương chứng đi vừa vặn tương phản phương chứng chạy tới thái thất núi hắn lại phản kỳ đạo bên trên thiếu thất sơn trong ngực còn cất lần này diệt tung sơn chiến lợi phẩm đại tung dương t ă n trưởng tung sơn kiếm pháp. giải r ắ c nhìn mấy lần về sau phương minh liền đem mấy bản này người trong võ lâm tha thiết ước mơ thượng thừa công phu tùy ý ném tới trong sân đạo về sau ai có thể nhặt được liền muốn nhìn bản thân cơ duyên hắn hiện tại trải qua mấy lần nguyên tinh quán thể thoát thai hoa n cốt đặc biệt là tiên thiên về sau hai thính mắt tinh đã có đã gặp qua là không quên được chi năng chỉ là vội vàng đọc qua một lần liền ghi nhớ phái tung sơn võ công áo nghĩa phái tung sơn vào ngũ nhạc kiếm phái ở trong vốn liếng dày nhất đáng tiếc gáp đáy hò mấy m khẩu công phu cũng chỉ khó khăn lắm cùng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký cùng so sánh đáng tiếc đáng tiếc lần này không có mang nếu không ngược lại là có thể cùng tự hà thần công so sánh một chút chỉ một lúc sau thiếu lâm tự đã ngay trước mắt nói thật lúc này thiếu lâm tự cũng không có bao nhiêu đáng giá phương minh lưu luyến địa phương húng chi rất nhanh h ắ n diện tung sơn cũng cả nhà tin tức liền sẽ truyền l i n ra đến lúc đó liền trở thành võ lâm công địch thiếu lâm tự cũng sẽ không bỏ qua hắn lưu lại xuống tới có hại vô ích tuy nhiên trước lúc rời đi lại phải đi tiếp đi một cái người một cái có thể tính đối phương minh có ân người lệnh hồ sung nợ có thể mặc kệ nhưng phương minh luôn luôn có thủ tạp báo có ân tất trả lại là không thể không đi lúc này thiếu lâm tự bị phương chứng mang đi số lớn tinh anh về sau đã là phòng ngự yếu kém đương nhiên coi như trước đó như thế để phòng xâm nghiêm phương minh cũng không có để vào mắt một đường không coi ai ra gì xâm nhập lại gọi đến hai tên hòa thượng về sau phương minh liền tiến vào một gian vắng vẻ cô đơn tính nhà nhỏ bên trong nhìn thấy một vị gia thịt trong trắng lộ hồng diện mạo tú lệ tuyệt luân mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ s u n g s u n g c a thiếu nữ kia lúc đầu khắp khuôn mặt là một tầng bị cầm tù cơ khổ lúc này gặp đến lệnh hồ sung về sau lại tách ra mỹ lệ con mang thân thể n g ư ơ tốt đẹp rồi đây là tự nhiên doanh, doanh chúng ta đi thôi thiếu nữ này tự nhiên là n h ậ t nguyện thần giáo thánh cô trước đó tình yêu cay đắng lệnh hồ sung đại tiểu thư nhậm doanh doanh phương minh sờ sờ cái mũi m ỉ m cười nói phương chứng đại sư đã đúng hẹn cứu n g ư ơ i ta ta nhậm doanh doanh mặc dù là ma giáo đại tiểu thư nhưng lúc này cũng có chút do dự còn chờ cái gì nếu không tin tức truyền ra người trong giang hồ đều nói n h ậ t nguyện thần giáo thánh cô để cứu lệnh hồ sung một cái lãng tử thế mà cam tâm bị cầm tù vào thiếu lâm cái này có thể cực kỳ khớp ổ chúng ta nói đi là đi cho hắn đến cái không có chứng cứ phương minh đi lên giáp nhậm doanh, doanh tay nhỏ liền đi nhắm danh o doanh đỏ mặt lên nàng vô cùng tốt mặt mũi càng là dung không được ngoại nhân thêm mắm giảm mối phương minh câu này thực tế có thể xưng đánh vào trong tâm khảm của nàng lại nói nàng vào ma giáo ở trong lâu này tự nhiên cũng có như vậy mấy phần tùy ý làm bậy tính tình bị phương minh mang tay một g ắ t càng là mặt đỏ tới mang thai đã sớm không biết người ở chỗ nào ngoan ngoan đi theo phương minh sau lưng mấy ngày sau một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền khắp giang hồ ngũ nhạc kiếm phái đứng đầu phái tung sơn bị diệt từ tả lanh t h u ề n trở xuống thập tam thái bảo không một may mắn thoát khỏi toàn bộ tung sơn kiếm phái từ đây liền từ trong trốn võ lâm xóa t toàn bộ võ lâm đều hành động ba mặc dù giang hồ báo thủ không thể tránh được hàng năm bị diệt môn phái cũng không phải số ít nhưng tả lanh thiền là ai ngũ nhạc kiếm phái minh chủ chính giáo cao thủ bên trong bất luận danh vọng võ công đều c h í ít có thể xếp tại trước năm chi vị mà tung sơn kiếm phái thực lực hùng hậu thập tam thái bảo mỗi cái đều là trên giang hồ nhất lưu hào thủ mang theo ngũ nhạc kiếm phái chi uy khí diễm phách l ố i không ai bị nổi tới cực điểm lúc trước lưu chính phong giao du rộng lớn võ công cao cường lại như thế nào như thường nói diệt môn liền diệt môn trong giang hồ có ai dám nói nhiều một câu nhàn thoại như thế môn đình thế mà một ngày bị diệt Mà càng làm càng người trong võ l â m hiếu kỳ c h í n h là, d i ệ t thời t giang sơn đến cùng sao thế từ hồ người u chính đạo tim hoảng sợ cả ngày lo sợ bất an toàn bộ võ lâm đạo tiêu ma trưởng thàng đến một cái càng rung động tin tức truyền ra thiếu lâm vương chứng tin nổi các đại phái trưởng môn đề cập tung sơn bị diệt chính là một người gây nên mà người này thế mà còn là thiếu lâm tục gia đệ tử trong lúc nhất thời lệnh hồ sung chi danh xôn xao trở thành võ lâm công địch hung danh đổi sắc nhật nguyện thần giáo đông phương bất bại nghe đồn càng ngày càng không hợp thoái thường thậm chí hắn biến thành cả người cao tám thước tóc đỏ yêu nhãn chuyên ăn tiểu hài chi tim tả ác yêu ma nghe nóng g có thể dừng tiểu nhi khắp đêm Cùng lúc đó, một cái vô danh giữa s â n cốc trăm hoa đua n ở thanh tuyền nước chạy t ĩ n h m ị c h động lòng người đột nhiên một trận đàn tiêu thanh â m chuyển đến làn điệu du dương dễ nghe cực điểm phức tạp biến ả o tại cực hạn chỗ sống lại khó khăn chắc trở cho dù là người bình thường cũng có thể cảm thấy này khúc bất phảm hai cái này hợp tấu người tự nhiên chính là phương minh cùng nhậm doanh doanh và o cứu nhậm doanh doanh ra thiếu lâm về sau phương minh cũng lại không lo lắng dứt khoát bồi nhậm doanh Doanh đến đây ăn cư mỗi ngày đánh đàn làm tiêu hợp tấu t i ê tiếu ngạo giang hồ tri khúc thỉnh thoảng đạo pháp tự nhiên cảng ngộ tiên tiên tri cảnh cũng là có chút nhà phương minh dừng lại đánh đàn đột nhiên hỏi luôn có hơn một tháng n h ậ m doanh doanh nhìn xem một thân thanh bảo phương minh đột nhiên có loại sắp mất đi tình cảm chân thành dự cảm bất tưởng đúng vậy ai nhanh ba tháng đi phương minh đột nhiên phun ra một câu n h ậ m doanh doanh nghe không hiểu lại nói ta muốn đi một chỗ có lẽ sẽ đi cực kỳ lâu ngươi có nguyện ý hay không chờ ta xung ca ngươi muốn đi đâu ta đi chung với ngươi n h ậ m doanh doanh d ư ớ i tình thế cấp bách trực tiếp bật t ố t lên cái chỗ kia ngươi đi không được phương minh lắc đầu nói đàn tiêu thanh em vẫn chứa tâm ý càng sẽ không c à n người người ta hợp tấu hơn tháng ngươi nhưng có cảm giác xung ca ngươi thay đổi rất nhiều nhậm doanh doanh thấp giọng nói nếu như có một ngày ngươi ta lần nữa m u ố n gặp mà ta đã hoàn toàn thay đổi không biết ngươi có thể từ tiếng đàn ở trong nhận ra ta tới ta rất chờ mong phương minh mỉm cười nói trong đôi mắt một tia tinh quang hiện lên trên thân khí chất phiêu giật thoát tục giống như phi tiên mà nhậm doanh doanh không biết vì cái gì hai hàng thanh lệ đã theo gương mặt trở xuống bốn phương minh lặng yên rời đi s â n cốc t ò a vong kinh mặc dù có thể thái thượng vong tỉnh lại cũng không là con đường của hắn lúc đầu dựa theo diễn võ lệnh một quen xuyên qua đặc tính hắn sẽ chỉ tuyệt tình tuyệt nghĩa mang lại nói chết cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ đối với song phương đều tốt nhưng tiên thiên chi cảnh về sau diễn võ lệnh phía trên tựa như lại nhiều hơn mấy phần biến hóa kỳ diệu thậm chí khiến phương minh nhìn thấy lại lần nữa trở về khả năng loại biến hóa này có lẽ phải chờ tới lần sau xuyên qua thời điểm mới có thể phát hiện mà phương minh lại thừa dịp cái này chỉ còn lại đến thời gian đ u ổ i tới một chỗ một cái chính đạo võ lâm sợ như sợ có chi điệm nhật nguyện thần giáo tổng đắn chỗ hát mục ngay từ khi tiến vào tiên thiên về sau dù cho mạnh như tả lãnh thiển cao thủ như vậy ở trong mắt phương minh cũng chỉ như thế duy nhất có thể làm hắn có chút khiêu chiến cùng cảm giác nguy hiểm liền chỉ có tiếu ngạo đệ nhất cao thủ đông phương bất bại chương một trăm lẻ tám quyết đấu chương một trăm lẻ tám quyết đấu đông phương bất bại chính là tiếu ngạo giang hồ bên trong đệ nhất cao thủ cái này không hề nghi ngờ mặc dù hắn đã từng tự nói đã ngộ được thiên nhân hóa sinh vạn vật phát sinh yếu đạo nhưng cùng đại cản thế giới thiên nhân cực hạn khẳng định là hai chuyện khác nhau tuy nhiên nội công cao đã tới không thể tưởng tượng c h i cảnh thân pháp càng là giống như quỷ mị đáng kinh đáng sợ tới cực điểm cũng chỉ có đối thủ như vậy mới chính thức đáng giá phương minh một trận chiến tiên tiên về sau thông qua các loại thủ đoạn đâm kích bản thân tinh huyết thôi hóa nguyên khí rèn luyện thịt phiếu đây là tiến hướng cấp bậc cao hơn đường t á t mà tốt nhất phương thức không ai qua được tìm tới một cái thế lực ngang nhau đối thủ hát mục nhai núi cao và trượng k ỳ hiểm đỉnh cao nhất tổng đàn càng là ở vào tuyệt đỉnh chỗ nhất định phải trải qua từng đoạn rổ treo mới có thể bình yên đến phòng giữ xâm nghiêm đến cực hạn đáng tiếc phương minh đã sớm từ nhận m d o a h doanh nơi đó được đến hát mục nhai tình huống đồng thời hắn khinh công cao cũng không phải phổ thông nhật nguyện thần giáo giáo chung có thể tưởng tượng gió mát l o i lên thân ảnh của hắn liền vượt qua đông đảo thủ quan đệ tử leo núi mà lên mau lệ tấn mánh giống như quỷ mị. n n h ữ vừa tới cổng liền gặp được hai người đi ra một người đi lại trầm ổn hiển nhiên võ công tương đối cao cũng không dám vượt qua đi đầu một người nửa bước khắc khuôn mặt là khiêm tốn cùng vẻ lấy lỏng dương tổng quản lợi nói rất đúng a trường hợp vừa vặn gặp được đồng phương bất bại nam sùng phương minh tập trung nhìn vào tia đi đầu một người mặc tử sắc cầm bào dâu quay nón mặt mũi tràn đầy tướng mạo cực kỳ vai hùng thô hào tràn n giáo ậ p một l o ạ nàm tử h n n d ư ơ chủ ư chỉ chỉ thăng thăng. khiến chỉ anh minh tính toán không bỏ sót chiếu sáng thiên hạ tạo phúc vạn dân chiến vô bất thắng công vô bất khắc thuộc hạ cần phụng mệnh chỉ trung tâm làm chủ muôn lần chết không chối tử cái kia thượng quan trưởng lão lại nhải cả ngày nói một chàng sau đó từ trong ngực móc ra một khối xanh tươi lướt tát ngọc bội nhét vào dương liên đình trong tay mang trên mặt cười lấy lỏng giáo chủ thiên thu và tái nhất thống giang hồ dương tổng quản thọ sánh nam sơn phú quý liên miên đây là tiểu nhân trên đường thu được một kiện đồ chơi còn mời dương tổng quản vui vẻ nhận hai ta quan hệ thế nào cần gì chứ ha ha ha ha kia thanh long đường trưởng lao có thiếu ta sẽ hết sức để ngươi hoạt động dương liên đình ngoài miệng từ chối trong tay đã là không kịp chờ đợi mang ngọc bội nắm chặt thưởng thức hiển nhiên cực kỳ yêu thích hai người nói đến buồn nôn một bên vương minh cũng đã nhìn không được đột nhiên vẫn ra một chỉ điểm hướng dương liên đình cái này dương liên đình võ công là cái bao cỏ lên tiếng liên ngã ngược lại là thượng quan vân cùng hướng một tiếng có thích khách hai tay đã ngay cả làm cầm nã công phu mà lên một bộ trung tâm hộ chủ chi tượng lan đi phương minh còn một thức đại ngã bi thủ hắn lúc này đã công nhập tiên tiên h thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký lại có một phen biến hóa đại ngã bi thủ trưởng lực dường như cối say rào động kia thượng quan vân kêu thả một m tiếng lập tức hai tay đứt hết thổ hết l a n lộn thành đứt điện phương minh cưỡng ép dương liên đình dân g trào bước vào trong điện cả điện võ sĩ thấy dương tổng quản rơi vào địch nhân tri thủ nơi nào còn dám mạo mội tiến lên nhao n h a u giám sát chủ vị về sau hy vọng k i a đông phương giáo chủ có thể cầm cái chủ ý anh ngờ ngọn đèn đ m đạm bên trong k i a d â u dài bồng bềnh đông phương bất bại tựa như cũng lê người trên mặt hiện lên một k i a vẻ sợ hãi đứng dậy liền nghĩ đi vào hậu điện đông phương bất bại không được chạy phương minh làm sao lại không biết đây là một cái hàng giả hét lớn một tiếng thân ảnh vút không một viên đồng tiền k h c h sạn chính giữa lao giả này hết hậu giả đông phương bất b ạ i ngã n à o xuống đất một bãi máu tươi chảy ra lộ vẻ không sống ha, ha. các n g ư ờ i đông phương giáo chủ đều chết vào tay ta còn dám tới chịu chết sao phương minh lấy sư tử hống lên tiếng uy thế khí phách k h i ế p người những cái kia giáo chúng võ sĩ gặp một lần võ công thiên hạ đệ nhất đông phương bất bại đều là một chiêu t ứ c tử sớm đã sợ vỡ mật hoang mang lo sợ phía dưới nhao nhao làm không có đầu con rồi loạn cả một đoàn rất tốt nhìn thấy không ai sẽ tới quái dày hắn về sau phương minh gật gật đầu tiện tay giải dương liên đình á huyện đông phương bất bại đâu mang ta đi tìm hắn hừ giáo chủ võ công thiên hạ đệ nhất ta chỉ sợ ngươi không đi dương liên đình cười nhặt nói trong lòng đối đông phương bất bại tựa như vô cùng có lòng tin phía trước dẫn đường cái này dương liên đình mặc dù dũng khí không sai làm sao võ công quá phế phương minh trực tiếp giải huyện đạo của hắn để hắn ở phía trước dẫn đường dương liên đình quả nhiên đàng hoàng dẫn hắn đến hậu điện lại đi qua mấy đầu hành lang xốc lên một đạo giả tường vượt qua một đoạn địa đạo về sau một tòa cực kỳ tinh xảo tiểu hoa viên cùng nhã xá liền hiện lên ở trước mắt t i ế n nhã xá một cỗ nồng đ ậ m hương hoa liền sông và o mũi trong phòng bố trí được rất có suy nghĩ lý thú giống như thế ra tiểu thư khuê phòng cũng như liên đệ ngươi mang ai đến rồi ngoại trừ ngươi ta ai cũng không gặp một cái nũng nịu thanh n m vang lên bất nam bất nữ tiếng nói bé nhọn lại như một đại nam nhân cố ý the t h ế giọng nói nói chuyện đồng dạng nghe chi lệnh người lông tóc dựng đứng ta cũng không muốn mang hắn đến đáng tiếc hắn là một người điên ta nếu không dẫn hắn đến chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này dương liên đình cười khổ nói gan lơ thật ngươi dẫn hắn tiến đến đông phương bất bại thét to phương minh tiến vào nội thất liền nhìn thấy một người mặc yêu diễm đến cực điểm y phục ngồi ngay ngắn ở nữ tử trên bàn trang điểm đang ở tay cầm một viên tú hoa châm theo t a i có thể tưởng tượng được đến võ công thiên hạ đệ nhất đông phương bất bại thế mà lại trốn ở khuê phòng ở trong theo hoa đâu phương minh thở dài một tiếng n h ì đây thật là một vấn đề nhưng hắn chi ít cùng hướng vấn thiên cùng thế hệ chỉ so với nhậm ngã hành hơi nhỏ hơn một điểm đều là năm mươi tuổi đi lên lao đầu đ ố nhân loại đến tuổi này lao đầu lại cạo đi sợi dâu trên mặt tô son điểm phấn thêu hoa thấp mây giả dạng làm lao hoa sáng là cảm giác gì lại càng không cần phải nói Đông p lúc này g b liền nghe loại đông phương bất bại mang theo thanh âm kinh ngạc chuyển đến a vị huynh đệ kia võ công rất cao a ta vốn cho rằng từ tinh tu kia quý hoa bảo điện lĩnh ngộ thiên nhân hóa sinh đạo lý về sau toàn bộ trên giang hồ đã lại không địch thủ lại không nghĩ rằng còn có huynh đệ nhân vật như vậy giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra ta lại là sớm đã nghe nói đông phương giáo chủ thiên hạ đệ nhất thanh danh cố ý đến linh giáo phương minh mang dương liên đình tiện tay q u o n ra trong hư không một đoàn hoa đào cái bóng nói lên đông phương bất bại đã ổn thỏa đến cực điểm đem dương liên đình thân thể tiếp được sắp đặt vào tốn trên giường lại nói qua chăn cấm cho hắn g ắ p lên dường như thâm tình chậm dai thê tử phục sức trơ phu k i ể cái gì võ công thiên hạ đệ nhất tên tuổi ta đã sớm không muốn à chỉ cần có thể cùng liên đệ tướng mạo tư thủ chính là cho cái hoàng đế lao nhi cũng không đổi con lề mề chậm chạ tranh thủ thời gian giết hắn hôn lại nóng không muộn dương liên đình lại không linh tình trực tiếp mắng lên phải là đông vương bất bại đối với hắn không dám có nửa điểm làm trái quay người nhìn về phía phương minh nói người v õ công đã cao nhưng không có tổn thương liên đệ ta rất cảm kích ngươi làm sao liên đệ muốn ta giết ngươi nhưng cũng không có biện pháp khác siêu hầu như là nương theo lấy tiếng nói phương minh chỉ cảm thấy trước mặt màu hồng phấn quang ảnh l o a lên một vòng sắc bén khí cơ đã kích xạ đến trước người thẳng đến mi tâm hai bên huyện thái dương cùng nhân trung bốn phía yếu hại nó xuất thủ nhanh chóng càng là bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà miêu tả phương minh tán ừ từng xuất qua tuyệt chiêu siêu lấy, thấy ít tiếng tốc tiết theo thanh việt mắt trần thể Tốt! đạo đến đã đối độ đến, hạn. nào nay không nhanh, nghe nhưng không người này kinh như gần như Phương Minh gặp giả, chớp, lôi võ có có có cực âm thưởng một tiếng nội lực k h u ấ y động phía dưới tay phải cầm thanh phong kiếm tự động bắn ra mũi kiếm trực chỉ đồng phương bất bại hết hầu À! Đồng điện định, phương bất bại kinh nghi một tiếng, thân ảnh như gần, như lửng không giống như thật bất một tối lui, lại tiếp tục tới bại lại lui, mị, cố lơ quỷ hiểm trở đến t ự c điểm nếu là hướng vấn thiên cùng p h ư ơ n g minh đổi chỗ m à xử chỉ sợ chống đỡ không được nằm chiêu liền muốn bại vong nơi này dù cho đổi tả lanh thiền sung hư lao đạo thiếu lâm vương chứng ba vị này chính đạo cao thủ mạnh nhất đến vào đồng p h ư ơ n g bất bại tật công phía dưới chỉ sợ cũng chỉ có tự vệ phần dần dần vừa lộ sơ hở liền có chết mà lo lắng nhưng p h ư ơ n g minh không hổ là phương minh lúc này ở tiếu ngạo thế giới bên trong có thể địch nổi đồng p h ư ơ n g bất bại cũng chỉ có hắn một người mà thôi ở đây đại địch thôi hóa phía dưới hắn độc cô cựu kiếm tinh rượu chiêu số liên tục không ngừng s ử x u ấ t thế mà mang đông phương bất bại như cuồng phong như mưa to tiến chiêu toàn bộ đ ó lấy thậm chí còn có dư lực còn bảy mươi hai kiếm kiếm quang tung hành như dòng ảnh gào thét cùng một vòng màu hồng phân bóng người dây dưa không ngừng đinh đinh đang đang không ngừng như là mưa rơi chuối tây thật là cao minh kiếm pháp sơ sẩy ở giữa đông phương bất bại bay ngược trên mặt biểu lộ đã ngưng trọng tới cực điểm người cũng không kém đón thêm ta một kiếm phương minh không thể không thừa nhận đông phương bất bại mặc dù nhìn xem khiến người buồn ôn lại thực tế là một cái vô cùng tốt đối thủ và hắn áp lực thật lớn phía、dưới. phương minh không chỉ có đối độc cô cựu kiếm lĩnh nộ g càng phát ra khắc sâu càng là cảm giác toàn thân ở trong tiềm lực đều bởi vì cái này chưa từng có đại địch mà bị áp bách mà ra hóa thành tinh thuần đến cực điểm tiên t i ê n chân khí chương một trăm linh chín thải phượng chương một trăm linh chín thải phượng phương minh thét dài bên trong kiếm làm long âm kiếm ảnh đ ầ y trời sơ s ẩ y khách sạn g lại hóa thành một đạo thuần trắng kiếm quang hướng đông l ư ơ n g bất bại đâm tới phóng nhãn toàn bộ võ lâm chỉ sợ đã có trăm năm không thấy như thế kinh tâm động phách kiếm quang mà hắn cùng đồng phương bất bại quyết chiến cũng thế tất là trăm năm qua đặc sắc nhất nhất là đang phong tạo cực một trận chiến hào kiế k trong, trong lúc toàn lực ứng phó thời khắc phương minh tuyệt không tránh né sau khí địa mắt thấy liền muốn bản thân bị trọng thương nhưng sát mặt của hắn nhưng không có mảy may biến hóa thậm chí ngay cả lông mày đều không có kích động một chút tay phải lắp một cái vốn dĩ đã thê tận kiếm chiêu lại phát sinh biến hóa kỳ dị vài đạo kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra hướng bốn phương tám hướng gào thét dường như lồng ra mang đông phương bất bại nuốt ở bên trong đông phương bất bại kinh nghi một tiếng h đáng tiếc n để h cái này kinh thế chi chiến hai đại cao thủ tuyệt thế toàn lực tranh phong thịnh sự hắn có thể bị chuyển tụng trăm năm vạn cổ lựu danh người vây xem cũng chỉ có một cái võ công bao cỏ dương liên đình cũng không thể không nói là một loại tiết mới dương liên đình lúc này cực kỳ quan tâm chú mục lấy chiến trường liền gặp đồng phương bất bại không hổ là đồng phương bất bại một viên tú hoa châm kích thích thiên quân quả thực là ngăn trở đầy trời kiếm ảnh hai đạo nhân ảnh càng đánh càng nhanh kính phong lăng lệ bên trong dương liên đình không thể không túi lầu xuống đã không thể nhìn thẳng chiến trường tú hoa trâm cùng trường kiếm không chi giao tiếp hàng trăm hàng ngàn lần về sau đột nhiên nghe thấy đinh một tiếng giòn vang một đoạn m g i kiếm rơi trên mặt đất lại là phương minh trên tay trường kiếm gãy để hai đoạn tốt dương liên đình hớn hở ra mặt liền nhìn đông phương bất bại lần nữa tiến thân thẳng đến phương minh yếu hại phương minh binh khí thất thủ trên mặt đạm mạc chi tình lại không thay đổi chút nào trong mắt lạnh leo cứng rắn mà sắp bén dường như ngồi ngay ngàn đám mây bao quát chúng sinh thần chi tay phải biển chỉ thành bao đ ố n nhiên một chạm một đạo màu tuyết trắng tấm lụa hiện hiện lóa mắt đến cực hạn đao quang ở trong phòng lõi lên dương liên đình h ã i nhiên phát hiện nếu như nói phương minh trước đó kiếm quang đã là thiên ngoại phi tiên h quan g sắc bén cửu châu đạo này đao quang lại so kiếm quang càng hung hiểm hơn cũng càng thêm kinh tâm động phách thậm chí tựa như không thuộc về nhân gian bởi vì vào đao này giận bên trong còn mang theo một c ố nhiếp nhân tâm phách kỳ dị lực lượng triệt lòng người xương truy hồn và phách chỉ là trực diện đao quang một chút dương liên đình liền hô hấp khó khăn hai mắt nói nhói, dường như bị đạo quang trực tiếp bổ trúng một dạng chỉ là gặp một lần liền bị tr loại này thần hồ kỳ thần võ công liền chỉ có một lời giải thích đao ý đây là đao ý chi lập ba đao quang loại lên kinh người đến cực điểm đao khí mang theo đáng sợ đao ý chém vào phấn hồng bóng người ở trong đ ô n g phương bất bại thổ huyết bay ngược trước ngực đã xuất hiện một đạo huyết sắc vết đao trên tay tú hoa châm càng là đứt thành hai đoạn ngã xuống đất lẩm bẩm nói không nghĩ tới đao pháp của ngươi thế mà còn thắng qua kiếm pháp ta bại ngươi không phải danh s ư n g võ công thiên hạ đệ nhất sao làm sao lại bại dương liên đình lẩm bẩm nói trên mặt một mảnh cho tàn hiển nhiên vào nhìn thấy vừa rồi cái kia đạo đao quang về sau đã là tinh thần bị hao tổn lớn cứ thì a đã ế t lực mà v t h ra là g thế tuy nhiên bại chính là bại ta không lời nào để nói chỉ cầu ngươi có thể bỏ qua liên hệ đông phương bất bại thê lương nói đáng tiếc loại này thê lương đáng thương biểu lộ nếu là đặt ở trên mặt thiếu nữ khả năng đủ để đả động lòng người đặt ở trên mặt hắn nhưng lại làm kẻ khác chính muốn buồn nôn nam tử hắn đại trợ phu làm gì cầu xin tha thứ người muốn giết cứ giết ta một chút nhữ mày cũng không phải là h ả o hán d ư ơ n g liên đình cổ cứng lên nhưng thật ra vô cùng có huyết khí ta đã có thể khẳng định đông vương bất bại chính là cái tiểu thụ khó trách phải tìm d ư ơ n g liên đình như thế một cái m á n h nam đ ế n công ta nhổ vào phi phi không thể lại nghĩ phương minh run run người bên trên nổi da gà nhìn xem đây đối với cơ hữu tốt chậm d ã i nói ta lần này bên trên hát mộc nhai chỉ vì luận chứng võ công ngược lại là cũng không sát nhân chi niệm đông phương bất bại cùng dương liên đình l i ế n nhau đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên sợ hãi lẫn vui mừng chỉ có điều phương minh lời nói xoay chuyển ta minh bạch nhận nguyện thần giáo giáo chủ c h i vị ta tự nhiên sẽ tặng cho đông phương bất bại cười thẳng nói người muốn sai ta cũng không cần giáo chủ của người c h i vị ta chỉ cần tam thi não thần đan phối phương cùng giải dược chế pháp hh đây đối với cơ hữu tốt cuối cùng biểu lộ thật đúng là đặc sắc đâu xuống h mộc nhai về sau tam thi nao thần đan phối phương cùng giải dược đã nơi tay vừa nghĩ tới hai người kia cuối cùng biểu lộ phương minh liền rất có cười như liên xúc động trên thực tế nhật n g u y ệ t thần giáo vào dương liên đ ỉ n h cái này thành sự không có bại sự có dư t u ổ i mục k h ô n g chế phía dưới sẽ chỉ dần dần suy bại xuống dưới đông phương bất bại cũng không có cái gì xưng bá võ lâm dạ tâm ngược lại là nguy hại nhỏ nhất phương pháp giải quyết nếu không nếu là đổi nhậm ngã hành đi lên hh ắ c ắ còn c có cái này tam thi nao thần đan phương minh sờ sờ cái cảm đây là nhật nguyện thần giáo lấy ra khống chế giáo đổ linh đan rượu lấy thi trùng phối hợp cái khác thảo dược luyện chế m à thành một khi hàng năm đoan ngọ không có ăn vào áp chế dược vật bên trong thi trùng liền sẽ bỏ dậy đến đầu g ặ m nuốt tùy não khiến người phát c u ồ n g má chết thê thảm vô cùng càng tuyệt chính là bên trong phối phương cùng phân lượng đều có thể tùy ý sửa đổi mỗi vị giáo chủ chế được tam thi não thần đan đều chỉ có riêng phần mình giải dược mới có thể giải trừ ngoại nhân vạn vạn khó mà hạ thủ cứu chữa cái này thật sự là một cái khống chế người vô cùng tốt phương pháp đáng tiếc cái này tam thi não thần đan có lẽ đối với tiên tiên cao thủ còn có chút kiểm chế tác dụng nhưng đối với tông sư là nghĩ cùng đừng nghĩ bất luận một vị nào thức tỉnh tinh thần dị lực cao thủ đều có thể dùng tư duy đo đạc bản thân đối với thân thể nắm chắc tỉ mỉ đến cực điểm bất kể cái gì dị vật đều không thể ấ n ấp thậm chí thay người trừ đ ầ u phương minh lắc đầu hôm nào có cơ hội lại đi lộc đỉnh cùng thiên long một chuyến đến lúc đó báo thai dị cân tam thi nao thần còn có sinh tử p h ù cùng lên một loạt t r ợ n h ì n xem những tông sư kia có hay không biện pháp giải trừ mặc dù như thế nhưng bây giờ khang châu võ lâm bên ngoài cũng không có một cái tông sư cấp cao thủ tam thi nao thần đan rất có gây sóng gió chỗ trống đại cản thế giới khách quý lâu bên trong đây là ở trong nháy mắt này gần như tất cả võ công đã đạt đến hậu thiên cảnh giới cao nhất võ giả đều là n h ữ n g mày cảm thấy loại nào đó thần bí ba đ ộ n g loại cảm giác này bản tính ngưng tụ dẫn động thiên địa nguyên khí sẽ không sai đến cùng là ai vào tiến giai tiên thiên một cẩm ý láo giả trong mắt d ư ơ n g d ư n g dường như triều t h á n h hướng gian nào đó nhà phụ nhìn lại là quang đồn quận dương lão q u y ề n sư hắn là ta khang châu võ lâm nhất lưu cao thủ lịch duyệt phong phú chắc chắn sẽ không có sai chung quanh quân nhân ngao n h a o tụ lại con người ở trong đều có kích động thần thái mà càng có mấy người bắt đầu lòng mang ý đồ xấu vụn trộn hướng căn phòng kia kín đáo đi tới đáng tiếc bọn hắn nhanh. có người nhanh hơn bọn họ mọi người ở đây tựa hầu nghe đến một tiếng to rõ thanh lệ phượng gáy sau đó mấy cái k i a võ giả liền thổ huyết bay ngược một đạo phượng hoàng bóng hình x i n h đẹp đã đứng tại cửa phòng trước đó khuôn mặt thanh lệ vô cùng khí chất trên người càng là khó mà dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung tốt một chiêu thân vô thải phượng song phi dực tuyệt thế khinh công người này hẳn là phụ tổng đốc trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ lê thải phượng lê tiên tử không thể nghi ngờ nàng thế mà hiện tại liền tới dương lão quyền sư tán thắng nói ở nhà này đến tột cùng là ai lê thải phượng vung tay lên hai tên mặc hát giáp tráng hán cao lớn liền đem mập tốt tốt tr là là quần nhạc xuân ngọc diện thần quyền cố tam cố thiếu hiệp trưởng quỹ kia đầu đầy là h ắ n lật nửa ngày số sách về sau chủ trừ trả lời cố tam liên hắn kia hai tay quyền pháp đây không có khả năng trong đám người chuyển ra kinh hô mà lê t h ả i phượng trả lời càng thêm trực tiếp nàng vậy mà xông vào gian phòng rất lớn rất thoải mái dễ chịu nhưng không có nàng muốn đi gặp nhất người vị kia không biết tên cường giả thế mà đã lặng yên rời đi thật là lợi hại khinh công ngay cả ta đều cho giấu giếm được đi người này hẳn là tiên thiên một cấp cao thủ không thể nghi ngờ lê thảo phượng cao mày thì thảo đồng thời quay đầu Thân thể có chút không người, tam thúc, ngài thấy thế nào? Bị nàng gọi là, tam thúc, là một không dâu ngời, ngài nào? nàng có cái gọi là, là lao Bị dê đồng ầ u lúc c này vớt vớt h dâu, khẽ g ậ thiên thiên thiên thời cơ, chuyển đúng thiên tiên thiên tượng. hậu tri Đồng người này một thân chân khí tinh thuần c u ố c động quả thực khiến người không thể tưởng tượng trong lúc đại giang minh sẽ thời khắc lại xuất hiện như thế cao thủ thực tế họa phúc khó liệu nhìn thấy mình vị này thâm bất khả chắc tam thúc như thế tôn sùng người này lê thải phượng có chút túi đầu mỹ lệ mắt phượng ở trong hiện lên một tia không cam lỏng cùng thật mạnh chi sắp bốn quận thánh bên ngoài phương minh k h a n h chân ngồi vào nào đó khối thanh nham phía trên toàn thân k h ớ p x ư ơ n g phát ra bạo hưởng chung quanh thân thể càng là bao phủ một tầng như sương ngủ không phải sương ngủ như khói phi yên bạch khí v ù v ù sơ sẩy ở giữa đông đảo bạch khí dường như như trường long bị hắn hút hết chung quanh dị tượng cũng tận số bình tĩnh trở lại thiên tiên h luyện khí chi cảnh cuối cùng là xong rồi phương minh đứng dậy mà đứng trên thân lòng lòng lèo l ẻ o không còn có phổ thông quân nhân lăng lệ khí chất chỉ có đôi mắt bên trong mang theo ôn nhuận màu sắc hậu tiên chuyển tiên tiên quá trình hắn đang tiếu ngạo ở trong liền trải qua một lần lần này tự nhiên làm được càng tốt hơn càng không chút phí sức cũng thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt đại quả nhiên đẳng cấp vượt qua tiếu ngạo đến không hết tiến vào tiên thiên chi cảnh về sau phương minh đối với các loại khí cơ nắm chắc càng thêm nhạy cảm lúc này mới phát hiện đại cản thế giới thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc tới cực điểm ở đây đột phá chỗ tốt tự nhiên cũng xa xa lớn hơn tiếu ngạo thế giới ở trong không hổ là có thể sinh ra vỡ vụn cấp cường giả thậm chí cao hơn thần thánh tiên phật nhất lưu vị diện phương minh thở dài một tiếng sau đó mang lực chú ý chuyển rời đến diễn võ lệnh phía trên chương một trăm mười đánh đến tận cửa chương một trăm mười đánh đến tận cửa đại cản thế giới đẳng cấp rất cao đây là hắn đã sớm biết sự tỉnh bất quá đối với phương minh đến nói diễn võ lệnh giá trị lại còn xa hơn ở xa đại c ả n thế giới phía trên vào hắn tiến vào tiên thiên c h i cảnh về sau diễn võ lệnh x a n h ngọc chất liệu bên trên lại nhiều mấy hàng kim sắc minh văn phương minh xem xét phía dưới liền có một cô ý tứ quán triệt nhập trong đầu quả nhiên lúc này diễn võ lệnh lại có biến hóa mới nhiều một cái chân thân xuyên qua lựa chọn đồng thời còn muốn trả nợ sao vào trả hết trước đó không thể lựa chọn v ụ thể tuyển hạng phương minh sờ sờ cái cảm rơi vào chầm tư hắn hóa ra liền có chút cảm thấy diễn võ lệnh cụ thể công năng quá mức vị tiên không chỉ có thể mang về công lực thậm chí ngay cả phụ thân tinh nguyên đều có thể hoàn toàn chuyển h kể từ đó hắn cái gì cũng không cần làm chỉ cần chuyên môn chọn lực lượng đẳng cấp thấp thế giới lại yên lặng tích lũy số lượng mười 10 hơn trăm lần vậy hắn một thân võ học căn cơ chẳng lẽ có thể đổi s á t thần tiên nhất lưu đắp đất vô địch sao thiên t r i nói tổn hại có thửa mà bổ không đủ ngẫm lại liền có chút không có khả năng trước kia kia mấy lần đại giới là diễn võ lệnh thay ta tiếp nhận bởi vậy nhất định phải trả nợ đợi đến trả hết trước đó liền không cách nào lần nữa p h ụ thể thu hoạch được ký ức cùng tinh nguyên sao chân thân suy qua tính nguy hiểm tự nhiên so thần hồn cụ thể phần lớn đồng thời mỗi lần cũng không có dư thừa tinh nguyên trả lại chỗ tốt duy nhất chính là lực lượng tất cả đều là mình có thể tăng lên bao nhiêu liền có thể tăng lên bao nhiêu về phần như thế nào trả nợ để diễn võ lệnh bổ túc thiếu ngạch phía trên minh văn cũng không có cẩn thận sách chỉ viết đạo khi phương minh tiến vào cụ thể thế giới về sau liền sẽ biết được tính đến t i ế u ngạo ta trước đó hết t h ể phụ thân mặc sáu lần nói cách khác tối thiểu phải trả sáu về nợ sao phương minh rất may mắn hắn h i ệ n tại đã tân thăng tiên tiên phát hiện bí mật này nếu không năng lực không đủ eo càng lâu càng là phiền p h ư c có mất có được tuần hoàn qua lại mới là thiên hành có thường mặc dù nhiều một chút hạn chế đồng thời cũng mất đi nhanh chóng thu hoạch được tinh nguyên con đường nhưng phương minh tâm linh lại một lần bình tĩnh trở lại trước đó diễn võ lệnh cái trả giá không tác thủ tâm ta kinh l ệ n h mình nhưng bây giờ lại buông l ò n g rất nhiều đều bởi vì nó cũng có sở cầu cứ tiếp như thế một ngày nào đó ta sẽ thăm dò ra nó toàn bộ bí mật thậm chí phát hiện ta lúc đầu xuyên qua to lớn cản nguyên nhân phương minh con người ở trong hiện lên vẻ kiên định tính toán lâu dài sau khi quyết định phương minh lại bắt đầu bắt đầu xử lý nhất là lựa xém lông mày sự tình như là đã thành công tấn thăng tiên tiên nhảy vọt đến khang châu đỉnh t i ê m cao thủ c h i hành liệt đại giang minh sẽ lại là không thể không đi hắn nhưng không có đại đ ộ như vậy nguyện ý cùng đông phương ngọc nhất tiếu mẫn ân c ử u huống hồ cho dù hắn nguyện ý đối phương có nguyện ý hay không bỏ qua hắn vẫn là hai chuyện đâu ở sau đó một thời gian bên trong hắn ngoại trừ mỗi ngày đà tọa thổ nạp tinh luyện bản thân tiên t i ê n chi khí bên ngoài chính là mang tam thi nao thần đan các loại vật liệu thu thập đầy đủ lại lấy vương liên hoa độc thuật kinh nghiệm thêm mình một điểm gia vị đi vào như thế luyện chế mà thành tam thi nao thần đan ngoại trừ vốn dĩ công hiệu không thay đổi bên、ngoài. còn nhiều mấy cô dương cung mà không phát kịch động làm phương minh cuối cùng kiềm chế thủ đoạn không sai hắn chuẩn bị những này chính là muốn tới đối phó thần đào giáo đông phương ngọc đã muốn cầm hắn làm kẻ chết hay cái kia cũng không nên trách phương minh mang thần đào giáo cùng đại giang minh ra sản một t h a n h cướp đi cũng chỉ có như thế mới là đối với hắn nhất là vô cùng nhuẩn n h u y n báo thủ thời gian trong nháy mắt l i ề n qua trong nháy mắt trung thu ngày hội lúc liền lặng lẽ lân cận mà lúc này khang châu trên giang hồ cũng thực phát sinh mấy kiện đại sự trong đó nhất là hành động chính là đông phương ngọc rốt cục mang phương minh chen xuống dưới đang lâm tiềm long bảng đệ nhất hắn đương nhiên không có lần nữa tìm tới phương minh quyết chiến nhưng vì cái gì có thể làm cho bách hiệu xanh nặng đặt trước xếp hạng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn đã tiến vào tiên tiên c h i cảnh lấy tiên tiên cường giả ổn thỏa t i ề m long bảng thứ nhất chính là lê thải phượng cũng không thể có bất kỳ dị nghị gì mà chuyện thứ hai cũng là cùng đông phương ngọc có quan hệ đó chính là hắn cưới dương hà quận trường hà bang tiểu tiên nữ ngọc d u n g phượng đồng thời viên thông tay ngọc bồi tân cũng thối vị n h u ộ n trước mang chức bang chủ c h u y ề n cho đông phương ngọc kể từ đó đông phương ngọc liền cũng có tranh đấu đại giang minh chủ tri tư cách mang theo trường hà bang cùng đông phương thế gia chi、lực. đồng thời lấy ta lần trước đối với hắn quan sát hắn mặc dù đã có ba phần tổ khiếu khé nhúc nhích trí tượng nhưng khoảng cách tiên tiên trí cảnh còn kém không ít nhanh như vậy tấn thăng tám phần cũng là vận dụng cái gì tàn phá bản thân tà phái pháp môn người này là đặt mục đích như thế không từ thủ đoạn chính là trời muốn khiến cho diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng p h ư ơ n g minh k h ỏ e miệng hiện ra một tia cười lạnh hắn lúc này gánh vác đao kiếm trong tay mang theo một cái màu đen b a o khỏa dưới chân thuyền nhỏ không buồn không mái trèo lại dường như như du ngư tiến lên đến quán h a n h cách đó không xa một cái phòng giữ xâm nghiêm thủy trại đã ngay trước mắt phóng nhãn toàn bộ khang châu võ lâm dám xông vào cái này thủy trại người đã không n h i ề u bởi vì đây là thập nhị liên hoàn ổ tổng đà châu ba thập nhị liên hoàn ổ d ù cho không gia nhập đại giang minh cũng là khang châu trong trốn võ lâm nhất lưu thế lực tổng đà chủ nhạc vân cảng là tiên thi cảnh cao thủ một thân vo công thâm bất khả chắc nội danh nhất một trận chiến chính là trưởng đánh chết lúc ấy l ò này g thượng dạ hiểm độc hòa thượng mới thật mới độc sự l t h ủ p h kết cục lại ngã nát một chỗ ánh mắt lúc ấy hai vị này tiên tiên cao thủ tại thái bình hồ đại chiến một ngày một đêm cuối cùng lòng dạ hiểm độc hòa thượng vẫn là không địch lại nhạc vân sóng giữ trưởng bị thương nặng không trị thập nhị liên hoàn ổ liền thay thế hát giao giúp bá nghiệp bắt đầu mạnh mẽ lên thái bình hồ từ đó về sau khang châu võ lâm ai không biết nhạc vân một tay sóng giữ trưởng lược sôi trào máy liệt mấy như trường giang đại hà kéo dài không dứt sóng trùng điệp vô thận mà thập nhị liên hoàn ổ tổng đà chỗ cũng là khang châu võ lâm cấm điệp thủy trại trung tâm tổng đà chủ dinh thự bên trong nhạc vân chắp hai tay s à o lưng cẩn thận chu đáo lấy thái bình nước hồ vừa t í c h hai đầu lông mày tựa như có từng tia từng tia yêu sầu cùng h ư phấn lần này đại giang minh sẽ chính là thần đao trưởng lão tự nhiên cũng coi trọng vào phần nhạc tổng đà chủ thật sự là thật hăng hái chỉ là không biết người như thế mưu đồ là vì đại gia minh vẫn là để thần đao giáo đâu đột nhiên một tiếng cười khẽ vào ngoài cửa sổ văng lên thanh âm tuy nhỏ lại như lòng trời l ở đất người nào nhạc vân g ầ m thét một tiếng song trưởng cục xuống song lớn trưởng lực ngưng mà bất động trong thư phòng bóng người lóe lên bất chi bất giác đã nhiều một cái người áo xanh gánh vác đao kiếm trong tay mang theo một cái màu đen báo khỏa nhạc vân ngươi còn nhận ra ta người tới rất trẻ tuổi cũng đã đạt đến tiên thiên cấp số khiến nhạc vân ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc mà khi hắn thấy rõ người kêu khuôn mặt thời điểm đã rốt cuộc bảo trì không ngừng nội tâm kinh ngạc kêu lên là ngươi phương minh ngươi lại cũng tấn thăng tiên tiên ba nhạc v â n kinh kinh h ả i trấn kinh ba làm uy tín lâu năm tiên tiên cao thủ hạn tự nhiên càng rõ ràng hơn ngưng tụ đúng như bản tính độ khó dù cho lấy đông phương ngọc tài năng n g ú t trời thần đao giáo các loại đỉnh cấp tài nguyên vốn gốc đắp lên cũng bị làm cho vận dụng bí pháp hao tổn thọ nguyên mới miễn cưỡng thành công nhưng trước mặt cái này hoàn toàn không có lai lịch hay không bối cảnh thậm chí hai mươi tuổi không đến thiếu niên thế mà liền tu thành rồi đó căn bản không phù hợp tình lý nhạc tổng đà chủ Ta tới hỏi đây để chỉ là người này nhạc vân tự nhiên càng là nhận biết thậm chí còn vô cùng quen thuộc không khỏi thất thanh nói hóa thành tiên h tiên chân nguyên cũng diệu dụng vô tận lại tại tiếu ngạo thế giới ở trong trải qua cùng đông phương bất bại một trận chiến tinh khí thôi phát đến cực hạng cái này tam đại yếu tố cộng lại làm hắn vừa vào tiên thiên liền chiến lược siêu quẩn thậm chí càng vượt qua những cái kia uy tín lâu năm tiên thiên cừng giả vào cái này r ế t gà dọa khỉ phía dưới nhạc vân sắc mặt liên biến phương công tử mặc dù ngươi cũng là thiên vương huyết duệ nhưng không phải đích mạch dựa theo đạo lý nhạc vân tựa như còn muốn nói nhiều cái gì nhưng vương minh đã cầm t h i ê n v ư ơ n g kim đao trôi đao không phục liền c h ế t b à một cỗ bá đạo tùy tiện thậm chí không ai bị nổi đao ý đã bỗng nhiên tỏ ra làm cả trong thư phòng dường như che kín lưới đao s ắ p bén xin thứ cho tại hạ vô lễ nhạc vân một trưởng đánh ra lòng bàn tay thu nhỏ lại tựa như mang theo kinh đảo hải lãng gào thét không rước đúng là hắn thành g i n h tiền nghệ sóng g ữ trưởng nghe đồn này sóng giữ trưởng chính là nhạc vân xem chiều hơn m ộ ư ơ i năm sau sáng tạo không chỉ có kinh lực vô tận càng có thập nhị trọng trồng lực chi pháp một khi cùng m ộ ư ơ i hai liên hoàn tâm pháp phối hợp mang kinh lực thôi phát đến tối cao thập nhị trọng sóng cảnh giới liền đúng như nộ i trào vô bờ không gì không phá hắn lúc này trưởng ảnh trung điệp đã là thêm lục trọng sóng vào trên đó sóng giữ chân khí gào thét không dứt, dường như đã đi tới thủy chiều thời điểm ai ngờ phương minh chỉ là cầm trôi đao thân ảnh bất động l ạ n nhạt nói tiếp tục ta chờ ngươi thập nhị trọng sóng chi cảnh cao thủ tranh chấp chỉ ở một tuyến hắn thế mà cho ta trồng lực cơ hội chẳng lẽ tự tin như vậy có thể thắng ta nhạc vân đầy mắt đều là vẻ không thể tin trong cơ thể mười hai liên hoàn chân khí lại là bị thôi phát đến cực hạ sóng giữ trưởng ảnh t r ủ n g đ i ệ p đã đạt tới tối cao thập nhị trọng sóng c h i cảnh vào lúc này sóng giữ dưới lòng bàn tay cho dù là tinh cương tường sắt cũng phải biến thành vỡ nát nhạc vân đối này có lòng tin tuyệt đối ầm ầm ba đ á vụn bắn tung trời sóng lớn v a bờ toàn bộ trong thư phòng đều tựa hồ tràn ngập sóng ảnh một phát như sớm thế không thể đỡ không sai nếu luận mỗi về trường lực ngươi đã muốn vượt qua đao bá một bậc phương minh sắc mặt không thay đổi rút đao một chạm Ô ô ánh đây a o chính là phương minh trải qua võ lâm ngoại sử thế giới lấy rất nhiều người mệnh làm tế mới cuối cùng luyện thành thu phát tự nhiên vô địch đao chiêu thiên ma thất s á c thức mà lúc này vào phương minh tiến ra tiên thiên thiền, lĩnh ngộ đao ý chi cảnh về sau thiên ma thất s á t thức càng là có biến hóa kỳ dị bảy đạo đao quang như là tia chớp màu đen đồng dạng bổ sóng tràng biển một đường không về tiến vào sóng giữ chỗ sâu vạn tiếp thiên ma một thức thất s á t ầm ầm ba khí bạo âm thanh liên tiếp không ngừng bên trong c ò i báo động cùng vang đông đảo thập nhị liên hoàn ổ tinh nhuệ cầm cung mang tiễn đao thương ra khỏi vỏ đi tới nhạc vân t ư phòng bên ngoài đáng tiếc bọn hắn tới quá muộn không thể nhìn thấy kia tuyệt thế trưởng lực cùng cái thế ma đào tranh phong tổng đà chủ một trưởng lão cùng hô ta không có việc gì các ngươi lui ra bất luận cái gì tới gần người giết chết bất luận tội sau một lát nhạc vân kéo ra thư phòng c h i môn trên mặt có không bình thường đỏ ử n g quát o các ngươi còn không cho ta lan tổng đài chủ vào thập nhị liên hoàn ổ bên trong có vô thượng quyền uy chỉ là thời gian ngay mắt vốn dĩ một đoàn bang chúng liền biến mất không thấy rất tốt ngươi cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác vào nhạc vân đóng cửa lại về sau từ sau lưng của hắn chuyển đến phương minh thanh âm các hạ võ công kinh người vào vạn k i ế p đao pháp bên trên tạo nghệ c à n g là vượt xa vốn dĩ thiếu chủ bản thân cũng là thiên vương hậu duệ nhạc vân mặt lạnh lấy tựa như vào tìm cho mình phản bội lý do ân ăn nó đi phương minh mang một viên màu son dược hoàn giao cho nhạc vân nhạc vân nhìn cũng không nhìn trực tiếp một thanh n u ố t vào không sai như thế ta mới có thể chân chính đối ngươi yên tâm phương minh gật đầu tuy nhiên ta vẫn còn muốn nói cho ngươi đó là cái gì miễn cho ngươi phạm một chút cấm kỵ sau một c a n h giờ nhạc vân trên c h á n đã tràn đầy mồ hôi lạnh bất kể là ai chỉ cần trông thấy một cái vốn di thần chí thanh minh tử tù đột nhiên phát cuồng thậm chí mang mình mười ngón tay từng cây gặm ăn c h ẳ n g cảnh đều sẽ sợ mất mật không thôi ta cái này tam thi nao thần đan chỉ cần hàng năm nuốt giải dược vốn dĩ độc tính cùng thi trùng liền vĩnh sẽ không v ọ n động ngươi có thể yên tâm thông ư Minh có qua nhạc vân giàn thuật phương minh cũng rốt cuộc hiệu do thần đao giáo tổng thể kết cấu dựa theo nhạc vân nói toàn bộ thần đao giáo trước mắt giáo chủ chi vị trồng chỗ từ kim đao thiếu chủ cũng chính là đồng phương ngọc tạp thầy mà giáo chủ phía dưới chính là tam đại trường lão mỗi cái trưởng lao đều có tiên thiên c h i cảnh tu vi võ đạo lấy một cái xuống dốc giao phái nội tình để nói cái này đã phi thường chuyện không tầm thường vào trường lao phía dưới thì là tứ đại hộ pháp mỗi cái đều là hậu tiên tuyệt đỉnh đủ để xếp hạng tiềm long bảng trước năm thực lực bốn vị này hộ pháp phương minh đã gặp ba vị chính là liên như ý hoắc thanh cùng v ư ơ n g trấn cái này hai người sau càng là trực tiếp chết ở trên tay hắn còn cống hiến một môn t à phái công pháp vào tam đại trưởng lão tứ đại hộ pháp phía dưới chính là cấp nơi đàn chủ đà chủ mà bởi vì dương hà quận kế hoạch trọng yếu còn có huy nghiệp vị trí quá mức ưu việt bởi vậy nơi đó đàn chủ đà chủ tri vị chính là từ hai đại h ộ pháp kiêm nhiệm trải qua nhạc vân giảng giải về sau phương minh cuối cùng đối với thần đao giáo thế lực có một cái rõ ràng hiểu rõ đáng sợ loại này tiềm ẩn thế lực cũng khó trách đông phương ngọc không muốn đợi thêm hắn t r ợ t liếc mắt nhìn nhạc vân tam đại tiên thiên trưởng lão ngươi là một vị trên mặt đất đao bá là một cái còn có một cái là ai nhạc vân đ áp còn có một vị tên là âm liên thành vào đ ô n g phương ngọc trong lòng địa vị cao nhất bị cung xưng là âm lão cũng là đại giang minh trưởng lão một trong hóa ra là hắn cái này liền khó trách sẽ cùng h o ắ thanh quáy cùng một chỗ phương minh gật gật đầu rất tốt người đi cho ta làm mấy món sự tình thiếu chủ cứ việc phân phó thuộc hạ muôn lần chết không chối tử nhạc vân không người nói sau một lát phương minh đã phiêu nhiên rời đi thập nhị liên hoàn ổ tổng đà hắn yêu cầu nhạc vân làm sự tình vô cùng đơn giản chỉ nói là một câu cộng thêm đưa một kiện đồ vật mà thôi đơn giản như vậy tiện nghi sự tình chỉ cần nhạc vân vẫn là một người tự nhiên sẽ làm được tốt tốt nếu không phương minh cũng không để ý chút nào lập tức dẫn động tam thi nao thần đang kịch động càng phức tạp kế hoạch càng dễ dàng thất bại mà ta chỉ cần lấy thực lực phá cục phương minh chắp tay đứng tại trên thuyền nhỏ khoe miệm nhấc lên một tia kỳ dị tiểu dùng bốn năm tháng như thoi đưa. trong nháy mắt mười lăm tháng tám liền tới năm nay trung thu ngày hội đối với toàn bộ khang châu võ lâm là có khó nói lên lời ý nghĩa đại giang minh lúc đầu chính là khang châu tam đại thế lực một trong minh chủ của nó sẽ có bình thường quân nhân khó có thể tưởng tượng q u y ề n thế mà một khi đại giang minh hoàn thành t r ư n h hợp chỉ sợ cho dù là khang châu mà khác hai cái quái vật khổng lồ phủ tổng đốc cùng thanh vân tông đều sẽ kiêng kỵ và phần thậm chí trực tiếp bị gạt ra khỏi đi giá trị này vạn chúng chú mục thời khắc vào đại giang minh sẽ lên bất luận cái gì gió thổi có lây đều sẽ cấp tốc chuyển khắp toàn bộ võ lâm đây cũng là thành danh mau lẽ nhất đường bởi vậy Toàn t bộ đại càng chín mươi chín châu khang châu chỉ là an phận ở một góc thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn đặc sắc cũng càng thêm nguy hiểm nhưng chỉ cần độc bá một châu liền cũng là bá chủ đối với đại giang minh chủ nhân tuyển bọn hắn tự nhiên cũng cực kỳ chú ý đại giang minh hội minh địa điểm cũng không tại bất luận cái gì một cái hòn đảo bên trên toàn bộ khang châu võ lâm có thể có được mời tiến vào nơi lê võ lâm danh túc và vừa xuống bong tàu một sát na kia cũng không khỏi có chút hít một hơi lanh khí bọn hắn nhìn thấy cái gì hàng trăm hàng ngàn chiếc tre khuất bầu trời n ă m giang lớn hạng lấy tay cánh tay thô xích sắt từng cái sâu c h u i ôi kéo dài mấy chục dặm đều là đèn đuốc sáng trưng thế mà tạo thành một to lớn cự hạng hòn đảo minh mông vô tận b o n g tàu tương liên dẫm đạp đi lên có viễn siêu đất bằng giày đặc cảm giác mà vào kia lớn nhất cự hạng phía trên còn có các gia nhập liên minh bang hội cờ sĩ. ngay từ đầu thập nhị liên hoàn ổ hắc hồ đường vô không điện các loại bảy đại nguyên lão lại đến tân tiến thêm vào trường hà bang tam g á n sẽ các lớn nhỏ bang phái cờ xí không hạ bốn năm mươi mặt đều là đón gió phấp phới không ai bị nổi khiến cho nó người từ khi năm đó bảy đại bang phái hội minh đại giang định ra đại giang minh chi danh đến nay cơ nghiệp cực kỳ thịnh vượng gần như bao quát toàn bộ khang châu võ lâm bốn năm phần một ư ơ i tinh anh hôm nay càng là sẽ phải chọn vị trí minh chủ một khi có một vị kinh tiên động địa anh hùng có thể h ứng vận mà ra thì thế tất có thể c h ỉ n h hợp chư phái thậm chí độc bá khang châu đạt được một đời bá chủ sự nghiệp vĩ đại một chiếc thuyền thuyền đi biển cập bến từ phía trên đi xuống một vị nho sinh trung n i ê n phía sau còn đi theo hai tên người mặc đỏ vàng quần áo thiếu nữ chính là cùng phương minh trước đó từng có gặp mặt một lần hồng hà cùng hoàng hạ sư tìm hội đ ả o liên b í c h tư không đảo chủ đại gia quan lâm đồng tất sinh huy mời tới bên này một người chủ trì sớm đã chuẩn bị kỹ cảng mang k i a nho sinh dẫn tới khách tịch thân thủ nhẹ nhàng nho sinh trung niên thấy dù cho một cái tiếp khách cũng là người mang không thấp võ công đại giang minh như thế tỉ mỉ chuẩn bị hiển nhiên toan tính không nhỏ không khỏi cảm thán sư tỷ ngươi nhìn thật nhiều người a hoàng hà phóng nhãn nhìn lại cái thấy lít nha lít nhít bội tiệc gặn ra khách trên ghế đều là bóng người trung điệp không khỏi sợ hai than nói còn có kia hai bên chính là phủ tổng đốc cùng thanh vân tông sao vào trên thủ vị hai đợt nhân mã phân biệt ngồi xuống một đợt lấy một tuyệt lệ thiếu nữ cùng lao giả cầm đầu quần áo lộng lẫy mang theo quan khí quân khí mà đổi thành bên ngoài một đợt người mặc mây xanh trường sam phiêu nhiên xuất t r ẩ n ân thiếu nữ kia hẳn là tiềm long bảng thứ ba lê thải phượng mà thanh vân tông ở đây thì là bọn hắn vân đà chủ người sưng thần nhãn thư sinh đồ thiên tuyệt hồng hà nói thật nhỏ cái này hai đợt chính là khang châu tam đại thế lực còn lại võ lâm danh túc cao thủ nói cái gì cũng không dám đi lên ngồi chung mà vào bọn hắn hạ thủ thì là có mặt khác bảy cái đỏ chót ghế bành tương ngồi phía trên ngồi ngay thẳng bảy tên hình dáng tướng mạo khác nhau bang chủ phái chủ đều có phong độ khi chất khiến người gặp một lần khó quên nhạc vân cùng phương minh trước đó gặp qua âm lão cũng ở trong đó bảy vị bang chủ bảy vị tiên thiên càng không cần nhắc tới còn có ẩn dấu thực lực như thế trở thế cũng chẳng trách đại giang minh có thể danh liệt khang châu trước ba đồng thời bị đồng phương ngọc đủ kiểu ngấp nghẽ ai quả nhiên là tiên thiên c h i tư huyền c h i lại huyền hoàng hà cùng hồng hà sư phụ cái tia nho sinh trung niên đột nhiên thở dài sư phụ ngươi cũng so ra kém bọn hẳn sao hoàng hà hiển nhiên là chưa giang hồ thiếu nữ khở dạy hỏi t i ê u nho sinh hai tay loạt dao cười khổ nói so ra kém còn kém rất rất xa nếu không phải chiếm địa lợi các ngươi sư phụ ngay cả đến một trương thiệp mời tư cách đều không có lợi hại như vậy hoàng hà t h á lưới đột nhiên lại hỏi hưng hà sư tỷ vậy chúng ta trước đó gặp phải cái kia phương minh đâu hán hưng hà đỏ mặt lên không biết nhớ ra cái gì đó ừ nếu là kim đao phương minh cũng tới ở đây võ lâm chính đạo chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn bên cạnh một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên cám bạo người hoàng hà trừng mắt trợt liền bị nho sinh trung niên giữ chặt hoàng nhi không được vô lễ phải sư phụ hoàng hà cúi đầu lộng lấy gốc áo tựa như ngay cả nước mắt đều đi ra trước đó khiêu khích người kia thấy hoàng hà chỉ là một cái vô tri thiếu nữ cũng không còn so đo hưởng phí hàng thân phận của mình dù cho bất luận chính t à đồ dùng võ công mà nói cái kia phương minh tự nhiên cũng là rất không tệ chỉ ở tiên thiên đông phương ngọc phía dưới danh liệt t i ề m long bảng thứ hai nhưng bây giờ thế nhưng là để cử đại giang minh chủ trẻ tuổi một đ ờ i sao nho sinh trung niên nói thật nhỏ hiển nhiên là không thế nào xem trọng phương minh thực lực chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đông phương công tử mới có thể có sợ tắc để nho sinh mang đầu chuyển hướng đại giang minh còn lại bang chủ phái chủ vị trí bên trên chất liền thấy một cái phong thần như ngọc thiếu niên công tử chính là đông phương ngọc chương một trăm mười hai sông chương một trăm mười hai sông bất luận đứng ở c h ỗ đó đông phương ngọc đều tất nhiên là đám người trọng tâm mà trường hà bang mặc dù vừa mới gia nhập liên minh không lâu nhưng nho sinh trung niên nhìn thấy chúng quanh người trên mặt thần thái cũng đã biết trường hà bang mặc dù gia nhập liên minh thời gian còn thấp lại đã trở thành trung tiểu bang hội đứng đầu đứng hàng tuyến hai thứ nhất chỉ ở kia bảy đại nguyên lão bang phái phía dưới đông vương ngọc tất nhiên cũng cố ý vị trí minh chủ một phen long tranh h ổ đấu không thể tránh được cơ hội lần này khó được càng có tiên thiên xuất thủ các ngươi phải thật tốt nhìn xem đối về sau các ngươi tu vi võ đạo có lợi thật lớn nho sinh trung niên nhắc nhở nói chung quanh một vòng thế hệ t r ư ớ c võ lâm danh hiệp phần lớn đều là như thế thừa cơ dạy bảo hở bối cũng không biết qua bao lâu ở chung quanh một phen trung cổ tề minh tiếng nhạc nổi lên bên trong một cao tráng bóng người đã đi tới trung tâm nhất to lớn trên lôi đài bị nhân t i ế t khai sơn hoan lên chư vị đến đại gia minh chứng kiến chúng ta để cử minh chủ tên này đại hán mới mở miệm chính là tiếng như lôi đình mấy người này là kim sư thiết khai sơn một thân long ngâm kim trung cháo hổ khiếu thiết bố sang khổ luyện công phu đã xuất thần nhập hóa chính là đại giang minh nguyên lão một chồng kim sư đường đường trụ từ xưa đến nay loại này khổ luyện ngoại g i a cao thủ ở nội công tu vi bên trên đều có chỗ khiếm khuyết nhưng hắn lại là cái dị số một thân chân khí thế mà nhập tiên thiên c h i cảnh ngươi nhìn hắn kinh công nho sinh đối đỏ vàng hai nữ nói thiết khai sơn còn tại trên lôi đài một phen hàn huyên khách khí về sau cũng tiến vào chủ đề bởi vậy cái này đại giang minh chủ c h i vị không thể không chọn mà vì miễn tổn thương hòa khí chúng ta bảy cái lao ra hỏa lẫn nhau ước định đều không thể ra tay nhiều nhất điều động riêng phần mình môn hạ tiếp chiến tiếp xuống chỉ cần là đại giang minh xuống có trí tại vị trí minh chủ hào kiệt thiếu hiệp đều mời lên đài luận võ đ o á i q u y ế t ra minh chủ thiết khai sơn sau khi nói xong liền phiêu nhiên về ngồi mà dưới đ ấ y lại là một mảnh xôn xao không sai nếu vì cướp đoạt vị trí minh chủ bảy đại bang p h ả i sống mãi với nhau kia chỉ sợ toàn bộ đại giang minh đều muốn mèo giạt mây trôi chẳng phải là thành chuyện cười lớn rồi sao tốt một cái hòa khí làm đầu tại hạ bội phục thanh vân tông phân đà chủ thần nhãn thư sinh đồ thiên tuyệt dẫn đầu nói cũng không biết có phải là đang nói nói mát mà gần như ở đây hơn phân nửa người vào thiết khai sơn thoại âm rơi xuống về sau đều đem ánh mắt nhìn về phía trường hà bang pha vi chuẩn xác mà nói là ở đâu bang chủ đông phương ngọc bảy đại tiên thi còn có ai có thể cùng hắn chống hắn ai lại. thể đại giang minh chủ chi vị gần như mười phần chắc chi ba đông phương ngọc trên mặt vẫn là treo ôn hòa cười yếu ớt nhưng tay phải đã bởi vì kích động mà có chút bắt đầu run dày lên gia tâm của hắn giấc mộng của hắn đã sắp thực hiện dù cho đao bá lệ thượng nhân đột nhiên mất đi tin tức cũng chỉ là một cái tiên thiên m à thôi vẫn không thể ngăn cản hắn mang kế hoạch của mình tiếp tục tiến hành tiếp rất nhanh rất nhanh ta liền sẽ leo lên đại giang minh chủ chi vị tiến tới nhất thống khang châu võ lâm thậm chí tiến thủ thiên hạ đông p ư ơ n g ngọc con ngươi ở trong có một tia tình quang hiện lên lại hóa thành một tia sắc cơ còn có phương minh ta sẽ không bỏ qua cho n g ư ờ i ba chỉ là phương minh thật sẽ để cho đ ô n g phương ngọc t ọ a nguyện leo lên vị trí minh chủ lại đến t h ò n g g o n g đối phó mình sao trăng lạnh như nước từ cự hạm tạo thành ngàn buồng ở trên đ ả o tiếng người huyên áo đen đuốc sáng trưng bên trong càng là lớn tiếng khen hay không ngừng một chiếc thuyền con dường như đến từ trong hát cám u linh đã chậm rãi dưới ánh trăng trung hành chạy mà đến không gió không mái trèo mà tự động phía trên chở một vị người áo xanh liên thành quyết phương minh nhìn xem giữa không trung minh nguyệt ý thức cấp tốc cùng diễn võ lệnh giao lưu thế giới này đối ta đã không cái gì trợ giúp thần chiếu kinh cũng chưa chắc hơn được dịch cân kinh thậm chí là h à n phục ma thần công mà huyết đao đao pháp tuy nhiên kỳ quỷ một điểm uy lực có hạn phương minh lắc đầu nhưng không có trực tiếp cự tuyệt mà là mang cơ hội lưu giữ lại mặc dù không quá muốn đi nhưng nếu như vào về sau nửa tháng thời gian ở trong phát sinh cái gì nguy hiểm sự tình chân thân xuyên qua lại chưa chắc không phải một cái vô cùng tốt tránh né cơ hội tốt lại thêm một con át chủ bài ta đối lần này đại giang minh c h i hành có năm chắc hơn phương minh nhẹ nhàng nhẹ lên đã lướt qua sáu bảy trượng khoảng cách đi tới năm răng cự hạm tạo thành ngàn bồn phía trên hòn đảo lớn dừng lại người nào đại giang minh sẽ tự nhiên phòng giữ s â m nghiêm tới cực điểm chim bay khó l o ạ nếu n không chẳng phải là cho người ta chê cởi đi mà phủ tổng đốc thậm chí thanh vân tông cái này hai thế lực lớn cũng thế tất không muốn nhìn thấy đại giang minh thực lực đại trướng tám phần liền có cái gì tiểu động tác bởi vậy hôm nay đại giang minh ngoài lòng trong t r ậ n trên thực tế lực lượng cảnh bị đã tăng cường đến cực hạn phương minh lại là n g h ê n ngang xâm nhập gần như vừa lên bờ liền bị phát hiện gào t h é t bên trong số lớn đại giang minh hảo thủ thi triển khinh công vây quanh đi lên người cầm đầu rõ ràng là danh nhất lưu cao thủ、Cút. phương minh tay phải vung lên trên lưng trường đao màu đen ngay cả đao mang vỏ giang xuống thế như thiên quân. A lý hộ pháp còn lại hảo thủ thấy thế có gào thét tiến lên báo thủ có lại trực tiếp lui lại sắp nhọn tiếng r í không ngừng văng lên lộ vẻ vào thỉnh cầu ngoại viện phương minh không tiếp tục để ý kia giường như bùn nháo một dạng ngã trên mặt đất bóng người tiếp tục thâm nhập sâu lớn mật c ù n g đồ nạp m ạ n g đi ba tên mặc đại giang minh phục sức nhất lưu cao thủ cấp tốc chạy đến hai người c ắ t dùng đao kiếm liên tiếp mà một người càng là hơi bay ngược từ trên thân bắn r a lớn bồng lớn bồng màu đen châm nhỏ dây xích s á t mũi gai nhọn đơn giản là như màu đen hoa vũ ai c ả n ta thì phải chết phương minh như c ũ đao không ra khỏi vỏ tay phải vung lên hát s á c quang mang loại lên k i a đầy trời hoa vũ đều tựa hồ đều thưa thất thành bùn tiêu tán vô ảnh phát ra ám khí cao thủ thì là bộ mặt kêu thả một tiếng thẳng khí tuyệt hai tên hộ pháp ngây ngốc đứng ở nơi đó mặc cho phương minh đi qua đợi đến phương minh đi lại rời đi về sau. hai đạo đao khí mới vào trên người hai người này nổ tung lớn đ ồ n g lớn đ ồ n g máu tươi dường như suối phun kích sạn đao chưa ra khỏi vỏ lại có thể liên sát ba tên nhất lưu hào thủ đây là như thế nào nhanh như thế nào tuyệt như thế nào tinh áo đao pháp là kim đao phương minh kim đao phương minh tới rồi một người đột nhiên thét chói thai văng lên dứt bỏ trong tay binh khí liền chạy mà sợ hại âm thanh dường như sẽ t r u y ề n nhiễm đồng dạng càng biến càng lớn bốn Tốt. Đông thiếu Đông đã phương hiệp Hắn liên tiếp hỏi lần, nhìn xem trong chàng không liên lần, trong người trả lời, mới lớn tiếng nói, lời, tiếp mới trả ba xem đại ã không người giang minh bang trung trước đó liền gặp đông phương ngọc võ công cao cường còn có một bang thần đao giáo mai phục tốt ám tử cực lực thổi phồng hò hét hiện tại đã là t r ă m miệng một lời kêu lên lắng nghe hiệu lệnh không dám làm trái nơi nào nơi nào tiểu tử võ công thấp kiến thức nông cạn đông phương ngọc ôm quyền h o à lễ theo thường lệ lại là một phen ba từ ba tạ về sau mới vào bảy tên nguyên l á o chen trúc cùng phủ tổng đốc cùng thanh vân tông chứng kiến phía dưới hướng kia chỗ cao nhất chín đầu hát giao chiêm cứ minh chủ bảo tỏa mà đi c h ờ một chút ta không phục ba đột nhiên phanh phanh phanh liên tục bảy tiếng bạo hưởng đại tác bảy tên nhất lưu hảo thủ thổ huyết l a n lộn tiến buổi tiệc võ đài phương minh theo sát mà vào thanh âm toàn trường có thể nghe ta không phục ba là hắn hồng hà hoàng hà cả kinh kêu lên hả hắn là ai nho sinh hỏi sư phụ hắn chính là chúng ta trước đó đề cập với ngươi cai tiệc kim đao phương minh hồng hà thần sắc kinh ngạc thật sao vậy liên kỳ nho xin h ánh mắt lấp lóe tựa hồ đối với cái kia đứng nạo nghệ trung tâm thiếu niên lên hứng thú thật lớn là phương minh lúc này trên trận gần như tụ tập tất cả khang châu võ lâm tinh anh thanh tùng kiếm khách trương thanh tùng tự nhiên cũng vào hắn đương nhiên không biết vẫn là nhạc bằng thời điểm phương minh nhưng ở dương hà quận thời điểm hai người liền có gia o tình không chỉ có là hắn còn có tiểu thú vương quái hòa thượng một đám tiềm long bảng cao thủ cùng ngọc đ ồ i tân bọn người đương nhiên chỉ là phương minh nhận ra bọn hắn bọn hắn lại không biết phương minh lớn mật bùng đổ lại dám đến đảo loạn ta đại giang minh sẽ thiết khai sơn điên cuồng gào thét người tới mang cái này kim đao ta. này nghịch cái tặc bắt lại cho bắt âm lúc này nói lời này không thể nghi ngờ để phương minh giải vây mà phương minh khổ tu mấy cái thế giới phật môn võ công lúc này liền hiện ra tác dụng một thân nội công danh môn chính tông không mang mảy may tạ khí chỉ cần là gặp qua người đều tuyệt sẽ không nhận lầm Ha ha! Thế chuyện. chỉ hoàn khuất,、Đông、Phương Ngọc, người nói xấu ta để kim đao thiếu chủ, thật chính người mới lạ. Có dám ra rằng co? Phương Minh tiếng gầm gừ bên trong, đã hướng phía、Đông、Phương Ngọc trực tiếp nào tới? Hắc hắc, cho hay、đến. Phủ Tổng đốc cao thủ bên trong, tên kia tam thúc Thải Phượng nói như thế. Phủ Tổng đốc cùng Thanh gian Ta ta đao ra cao kia tam biết tẩy trừ tiếng trong, trực tiếp tới. Tổng trong, tên Tổng đến đến đến. cùng người Đông Ngọc, người người ràng gầm gừ Đông Ngọc cùng nói kim mới đối nói lần này bên nào bên để đã Đốc Đốc có Có co? xấu lạ. Lê vì kỳ dám một cái nhuyễn tiên đã như độc xà thổ tín càn quét mà ra nó thế như núi nó liệt như lửa càng là âm độc vô cùng thẳng hướng yếu hại h i ệ n nhiên đánh cho là giết người diệt khẩu chủ ý chương một trăm mười ba phá giải chương một trăm mười ba phá giải âm lão mặc dù trên danh nghĩa là đại giang minh n g u y ê n lão nhưng trên thực tế lại là thần đao giáo tiên thiên trưởng lão một trong đối với đông phương ngọc người thiếu chủ này cũng trung thành nhất lúc này lập tức nhảy ra hội chủ hắn một cây độc long roi tạo nghệ cực sâu lúc này nén giận xuất thủ độc long tiên bị tiên tiên chân khí rút đầy đống nhiên thẳng tác tựa như hóa thành một thanh trường kiếm màu đen phương vị xảo trá đâm thẳ đi theo lại là một quyển một đâm này một quyển chính là hắn tiên pháp ở trong tinh túy một cương một đ ư u cương n u cùng tồn tại trong kiếm có roi r o i bên trong có kiếm cho dù là đồng cấp cao thủ cũng khó có thể ngăn cản một k í c h chi uy khiến cho dư tiên tiên cao thủ thấy không khỏi sợ hãi ha ha đến hay lắm hôm nay liền ân đoán thanh t o à n xong phương minh tay phải vừa gậy Sạp ba. một đạo tuyết trắng đa quang hóa thành dài hơn một t r ư ợ n g tấm lụa dường như khai thiên tịch địa chém xuống trướng đao cuối cùng ra khỏi v à ba ở trong sân người dường như lâm vào ngạt h ở bên trong, trong mắt chỉ có đạo này thê lương phách tuyệt đa quang phương minh một đao này đã dường như phá giới đao pháp ở trong s á t t r i ề u lại dường như dung nhập kim ô đao pháp d à y đặc tàn nhẫn chi ý trong đó càng có một thân tinh thuần tới cực điểm phật môn tiên tiên chân nguyên vôi động bao dung âm dương cưng nhu cùng tồn tại tràn trề không chịu nổi mặc dù đại gia n g minh sẽ lên cũng có đông đảo dùng đao hảo thủ thậm chí đao pháp danh ra ở đây nhưng nhìn thấy một đao này rõ ràng đều là sợ mất mật tự hỏi nếu như cùng âm lão đổi chỗ mà x ử cũng chỉ có vươn cổ liền d i ế t phần giam giáp giang giáp đao khí rốt cục cùng bóng, roi chạm vào nhau, giữa không bóng đen mây tránh kia trưởng tiên liền trực tiếp đức thành mấy khúc âm tay phải còn có tích tích huyết trâu không ngừng rơi xuống hoảng sợ nói tiên thiên hắn mặc dù đã sớm biết phương minh cũng không phải là ngô hạ a mông nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới hắn thế mà đã tiến vào tiên thiên chi cảnh không chỉ có hắn không nghĩ tới đông phương ngọc chỉ sợ càng thêm sẽ không nghĩ tới lúc này nhắc lại cũng đã quá chế ba cái k i a đạo đao quan g cũng không có thừa thắng xông lên mà là thẳng hướng đông phương ngọc mà đi mục đắc phương minh ở giữa không trung kêu to một tiếng lại chém ra một đao hai đạo đao quan giữa g không trung ở trong hòa làm một thể đao thế mạnh hơn dường như như sóng to gió lớn hướng đông phương ngọc cắn quét đi thiếu hiệp cẩn thận Đối mặt nước h thế một h đao, n chảy â u x o mây trôi năm tháng lưu thương đông phương ngọc đối mặt đao này ngọc phiến triển khai lấy nước chảy mây trôi quạt tuyệt chiêu nhanh đón mà lên Hắn m ộ t nhiên à thi t r đông phương ô n g ngọc sắc mặt biến đổi bởi vì phương minh đã lấy cực nhanh thân pháp đi tới trước mặt hắn lại là chém ra một đao cái này đao thứ ba vung ra dường như một đạo tia chớp màu trắng giữa không trung ở trong vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung trước đó hai đao đao khí bị đạo này quỹ tích dẫn động thế mà dường như chăm sông hợp dòng dung hợp tụ tập vào cái này đao thứ ba phía trên một đao này hợp ba đao chi lực có trước bên trong sau ba đoạn kinh lực ba chồng ảo diệu vô tận dường như đao tường đẩy ngang người ngăn cản tan tác tới bởi thực tế là đao pháp ở trong mở ra mặt khác phấn khích một bút đối mặt một đao này đông p h ư ơ n g ngọc chỉ có lui nhanh chóng tối lui hắn không thể không lui bởi vì một đao này hắn thực tế không cách nào ngăn cản không lùi liền chết đao quang loại lên đông p h ư ơ n g ngọc mục nhưng ngực đau xót đã là bên trong đao hắn hãi nhiên nhìn về phía phương minh liền thấy mình đã rút lui năm sáu trượng khoảng cách trong tay danh khí bảo phiến cũng không biết tại khi nào đoạn mất một đoạn mà vào trước ngực của hắn đã bị phương minh chạm một đạo vết thương sâu tới xương quân hùng hai nhiên cả sành đường manh động bọn hắn đã manh động tại phương minh bách k hai bảy đại trưởng môn vết đao tiên thiên hành động vĩ đại lại manh động tại đông phương ngọc vết thương máu từng mảng lớn nhỏ xuống đông phương ngọc nhìn xem bộ ngực của mình ngoại trừ máu tơi ư bên ngoài càng có khắp nơi phòng ánh k i a là hắn c u n g sương lưu ly nhược ngọc mang theo từng tia từng tia kim sắc lưu ly ngọc cốt tơ vàng dày đặc đây là kim quan ngọc cốt quyết đại thành tri tượng thanh vân tông thần nhãn thư sinh đồ thiên tuyệt tinh thần chấn động bên trong đã đem chỗ ngồi lột xuống một đoạn mà kim quan ngọc nó nặng xem trình độ thậm chí còn vào vạn kiếp đao pháp phía trên không phải đích mạch người thân không chuyển đồ thiên tuyệt s â m nhiên đứng lên tà ma ngoại đạo người người có thể chu d i ệ t à đông phương ngọc sắc mặt dữ tợn con mắt tràn ngập á n độc nhìn chằm chằm phương minh một chút tựa như muốn đem hình dạng của hắn một mực ghi nhớ đột nhiên xoay người rời đi mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng đông phương ngọc một thân võ công đã thẳng vào tiên tiên h lại tinh tu kim quan ngọc quyết sức khôi phục kinh người lúc này một lòng chạy trốn phía dưới thân ảnh mới tránh nháy mắt cắm vào bụm ảnh một góc biến mất không thấy gì nữa cho d coi như bôi lấy nước sơn đen cũng khó có thể che giấu h ù n g chi hắn còn từng ám hại nhạc tổng đà chủ thái tử khoái đao nhạc bằng giết huy nghiệp hào thủ vô số chúng ta trước đem người này cầm xuống chờ đợi xử lý lại nói âm lão trong đôi mắt có b i a i lại rất nhanh khôi phục đột nhiên chỉ vào phương minh quá to ngươi nói ta đây là thiên vương kim đao nhưng ta nói không phải ngươi như thế châm n g ọ i l ì g á n chuyển gì c h ú ý đến cùng đến là vì sao phương minh điềm nhiên nói chẳng lẽ ngươi cũng là thần đao giáo dư n h i ệ t tuy nhiên ta cũng không tính toán với ngươi hôm nay ngươi bức ta hủy yêu đao lấy cái gì đ ế đổi phương minh tay phải lắp một cái trôi này dài bốn thước toàn thân đen nhánh hậu bối khảm đao liền lên tiếng m à nước có thể dùng nội lực đánh gãy trường kiếm người ở đây cũng không ít nhưng đao này thâm trầm như vậy nặng nề g h lại có thể dùng nội lực đứt gãy công lực cỡ này lại là khiến người theo không kịp đáng kinh đáng sợ lúc này quân hào nhìn lại tiêu đao gãy ngắt lời một mảnh màu mực nơi nào có nửa điểm kỳ i quang không có khả năng không có khả năng âm lão lắc đầu liên tục tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt khó có thể tin chuẩn bị kỹ càng để mạng lại đội rồi sao phương minh từng bức ép sát từ vừa rồi hắn xuất thủ đám người liền biết hắn chính là một tuyệt đại đao khách ngày hôm nay âm lão lại buộc h mỗi thủ này đ o á n lại là khó mà cứu vãn thiếu hiệp chấm đã cũng chỉ là một thanh đao mà thôi bị nhân bất tài đã từng thu thập vô số thân lợi khí liền đều tặng cho thủ này như thế nào kim sư thiết khai sơn lại là người hiền lành một cái tiến lên phía trước nói chấm dãi còn có nhạc tổng đà chủ h á i tử mối thủ này làm sao tính làm sao lúc này âm lão lại dường như thua mắt đỏ dân cờ bạc căn bản không muốn dừng tay ta hôm nay muốn gây sự với âm liên thành lại không riêng là vì một thanh đao mà thôi phương minh thở dài một tiếng lớn tiếng nói nhạc tổng đà chủ nhạc vân sắc mặt không thay đổi ra khỏi hàng trăm giọng nói chư vị nhạc mô cũng là gần đây mới biết được nhị tử nhạc bằng kỳ thật chưa chết hắn đã từng bị người vây công truy sát không thể không g i ả chết thoát thân may mắn được vị này phương minh thiếu hiệp cứu lời vừa nói ra cả s ả n h đường đều giật mình mà khó khăn nhất tin vẫn là âm liên h à n h miệng hắn trương đến dường như có thể tắt hạ mấy cái chứng v ị chỉ vào nhạc vân ngươi ngươi mà nhạc mô chịu đ ủ lá mặt l à trái rốt cục cha ra đại giang minh ở trong có người cùng thần đao giáo cấu kết thậm chí mưu toan ở tại chúng ta tụ hội chi địa trôn xuống cơ quan thuốc nổ một lần này để chúng ta trôn vùi bụng cá ở trong trước đó tên kia thần đ a o giáo thiếu chủ đi xa c hắn c h ẳ chính là mở u ố n đi ra phía sau hộp một thanh kim quan vạn trượng trường đao liền nổi lên hàng khí khiết người thiên vương kim đao đã có người kêu lên sợ hãi không ngừng kia bị trói cái thứ nhất tựa như là âm lao ái đồ hoa đều hắn thế mà là phía sau màn hát thủ nhạc vân gật gật đầu sau đó nhìn về phía âm liên thành bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại ngươi còn có gì rào biện ta đương nhiên có âm liên thành cười lạnh một tiếng mặc dù lao phu chính là thần đao giáo trưởng g i ả nhưng đại giang minh ở trong t u y ệ t không phải chỉ có lao phu một người sắp chết đến nơi còn muốn ngậm máu phương người hôm nay liền muốn ngươi để ta yêu đao chết h e o làm sao phương minh căn bản không nghĩ cho hắn lối ra này cơ hội đống nhiên tiến lên song trưởng giao thoa qua lại một thức đại ngã bi thủ đã đem quanh người hắn hơn một triệu phạm vi đều đều bao phủ đi và âm lao trong mắt tràn đầy hãi nhiên hắn lúc đầu coi là phương minh đao pháp lợi hại lại làm sao biết hắn trưởng pháp cũng không kém đầu c h ỉ không kém kia trưởng ảnh đầy trời trung điệp lấy đại sơn áp nón chi thế mà xuống làm cho bộ ngực hắn khó chịu ngay cả nửa chữ đều khó mà phân l u n ra mấy ngày sau một cái bạo tạc tính chất tin tức dường như như cơn lốc thổi qua toàn bộ giang hồ bởi vì thần đao giáo dư nghiệt q u ấ y phá lần này đại giang minh hội trung thu im bặt mà d ừ n g kia vốn di tìm i long bảng thứ nhất đã công hạnh tiên thiên đông phương ngọc được chứng thực chính là chân chính kim đao thiếu chủ đông phương thế gia còn không có đợi khang châu tam đại thế lực tới cửa phả làm hắn kiêm một c h i nam nữ già trẻ đều tự tuyển lấy đó đoạn tuyệt quan hệ mà vào cái này một hệ liệt sự kiện bên trong phương minh lại là danh tiếng đan g thịnh thừa thế s u n g lên cho tới bây giờ toàn bộ khang châu còn có ai không biết hắn bị đông phương ngọc nói xấu cho nên bị hoàn không thấu thậm chí quyết chi thể báo thủ cuối cùng phá thần đao giáo một hệ liệt tâm hưu công vào võ lâm chính là nhất đảng anh hùng hào kiệt ngoài ra hắn một ư ơ i sáu tuổi liền nhập tiên tiên đao bại kim đao thiếu chủ đông phương ngọc thậm chí đao kiếm song tuyệt trưởng đánh chết tiên thiên sự tích càng là vào toàn bộ khang châu rộng để truyền tụng thậm chí danh chấn châu bên ngoài được vinh dự khang châu võ lâm trăm năm mới gặp tập võ thiên tài chuyến v a n g nhất thời danh nóng n ả y cựu châu ba chương một trăm mười bốn kỳ nhân chương một trăm mười bốn kỳ nhân đáng chết đáng chết phương minh ngươi hết thảy vốn phải là ta đáng ghét ta chỗ rừng sâu cái nào đó ẩn nấp phân đ à bên trong đông phương ngọc trốn ở trong hát đám dường như giã thú bị thương yên lặng liếm lắp lấy vết thương càng là dùng mình có khả năng nghĩ đến ác độc nhất nhất âm t à n chữ mang phương minh nguyền ruộ một ngàn lần một vạn lần h ậ n hận trời bất công hận đ i ệ bất bình càng hận hơn bị phương minh cái kia tiện trùng cướp đi mình hết thảy lúc đầu một khi kế hoạch thành công hắn liền có thể đ ă n g lâm tuyệt đỉnh hưởng thụ đại giang minh chủ quyền thế b y nghiêm h n nhưng bây giờ hết thẻ đều không có phương minh n g ư ơ i chờ đó cho ta một ngày nào đó đông phương ngọc nghiến răng nghiến lợi đây chính là cái gọi là bại q u y ể n chi khóc lóc sao thú vị thế nhưng là hắn n g á y mắt liền nghe tới một thanh âm một cái hắn không nguyện ý nhất bây giờ nghe cũng là hận nhất người thanh âm là ngươi phương minh hắn mắt đỏ nhìn xem phương minh từ âm thầm đi ra trên mặt còn mang theo một điểm không thể tin không có khả năng ngươi làm sao lại tìm tới nơi này ngươi cứ nói đi p h ư ơ n g minh t a y khẽ é vẫy nhạc vân phương linh n g u y ệ t thậm chí liên như ý cùng một khắp khuôn mặt là vết đao láo giả thân ảnh liền chậm rãi đi ra đ ô n g phương ngọc nhìn xem một màn này hắn tâm đã hoàn toàn chìm xuống dưới càng nhiều hắn đã không cần hỏi lại tứ hộ pháp ngươi thế mà cũng phản bội ta hắn tê thanh nói dường như sắp chết khát sa mạc l ư ỡ n nhân thần đao giáo cần chân chính kim đao thiếu chủ mà chân chính kim đao thiếu chủ tất nhiên là thiên vương huyết r u ệ ở trong mạnh nhất một cái ngươi vẫn cho rằng ta nhất tử trung nhưng lại không biết ta chúng chính là thần đao giáo mà không phải một người nào đó tên tiêu mặt sẻo láo giả truyện đương nhiên nói Hắn lại d ư như, như là、so、một thanh như tử đâm ư ơ n n g bách luyện tinh cương trường đao đã ném ở đồng phương ngọc trước mặt hiện tại cầm lấy đao của ngươi đến chết được có tôn nghiêm một điểm phương minh nói chết đ ô n g phương ngọc đơn đao tới tay phát quan tàn ra mái tóc màu đen lọt vũ đột nhiên ầm ĩ cười như điên ngươi cho rằng ta thật s o người kém sao không ta chỉ là không dám ở người trước thi triển chân chính đao pháp võ công mà thôi tiếng cười dài bên trong hắn đã ngang nhiên xuất thủ vạn kiếp đao pháp tàn nhẫn vô tận hắn lại tinh tu kim quan ngọc cất quyết bản thân nguyên khí căn cơ khác hẳn với người thường không sợ thôi phát thực là đã đem môn này đao pháp n g o a n tuyệt chỗ phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn lúc trước ngươi cho ta đao phổ cố ý dẫn ta nhậm p a vậy ta hiện tại cũng trả lại ngươi một đao hai điểm hũ hỏa vào phương mình trong mắt chợt lóe lên làm hắn dường như thiên ma phụ thể một đao đã như thiểm điện bộ ra chính là thiên ma thất xác thức giữa hư không dường như s ẹ t qua một tia chớp màu đen kim đao thiếu chủ đối kim đao thiếu chủ vạn kiếp đao pháp đối vạn kiếp đao pháp cái này thật sự là quyết định thần đao giáo tương lai vận mệnh một trận chiến p h a n h đơn đao đứt gãy một người đã ngã trên mặt đất nhạc vân hai mắt nhắm lại hắn đã thấy người ngã xuống ảnh không không có khả năng ta đã tu kim quan ngọc cốt quyết ngươi không có khả năng lấy vạn kiếp đao pháp thắng ta đông phương ngọc con ngươi ở trong một mảnh hôi bại sinh mệnh lực đang ở một chút xíu trôi qua bí kiếp là chết người là sống chỉ có vô địch người không có vô địch võ công ngươi còn không hiểu sao phương minh thở dài nói không sai người quả nhiên mới thật sự là kim đao thiếu chủ ta hy vọng nhìn thấy thần đao giáo quân lâm thiên hạ ngày đó đáng tiếc đông phương ngọc quay đầu đi như vậy khí tuyệt bên cạnh phương linh n g u y ệ t đã không nhịn được nước mắt đầy và o áo mặc dù đông phương ngọc đối nàng tuyệt tình nhưng nàng dù sao cũng là hữu tình người thiếu chủ trường giáo tín vật quả nhiên ở đây nhạc vân trên người đông phương ngọc một trận tìm tòi đột nhiên trên mặt hiện ra vui mừng mục nhưng hai đầu gối quỳ xuống đất mang một vật hiện đến phương minh trên tay nhà phương minh tiếp nhận xem xét kia làm ộ t thanh giường như trùy thủ một dạng đao nhỏ màu vàng chất liệu cùng thiên vương kim đao giống nh chỉ là dao găm trên thân tựa như còn biết có lít nha lít nhít chữ nhỏ mở đầu một câu rõ ràng là kim quan ngọc cốt vạn kiếp đại thành phương minh mang truy thủ cất kỹ biết đây chính là năm đó kim đao thiên vương phương lạp cầm lấy hoành hành thiên hạ bách chiến bất bại vững chắc nguyên khí căn cơ k ỳ công kim quan ngọc cất quyết kim diễm rào rạc thiêu t ậ n thiên hạ nhìn thấy phương minh tay cầm kim sắc truy thủ tất cả kim đao giáo đổ đều cung kính quỳ s ắ t xuống trên mặt tràn ngập vẻ cục nhiệt phản phất nhìn thấy mình kiển tin thần chi mẹ kiếp giáo phái tẩy não thật sự là đáng sợ phương minh nhìn thấy phương linh nguyện trong mắt cũng là một mảnh mang đông p h ư ơ n g ngọc gan t h ắ n g đi thuận miệng v â n phó một câu về sau hắn mới cùng nhạc vân hai người rời đi mà thất t t h i triển khinh công đi tới một mảnh trên vách đá núi cao vạn trượng bốn dặm không người tự nhiên là một chỗ vô cùng tốt kể do bí mật chỗ trường hà bang giải quyết rồi sao phương minh đột nhiên hỏi đều đã xử quyết từ trước bang chủ ngọc bồi tân ngọc dung vượng b ọ n người lại đến phổ thông nhập tịch bang chúng tổng cộng bảy trăm sáu mươi hai người không một l ọ t lưới nhạc vân đáp cùng thần đao giáo dính liễu quan hệ trường hà bang thật sự là bất diệt đều không được về phần phải trang vô tội ai sẽ để ý đâu ngươi tựa như còn có lời muốn nói Phương Minh đối ộ t n n với bọn hắn qua mà nói lần này quá u t h đại giang minh thanh danh, danh tổn hao nhiều nhạc vân không phải người ngu đột nhiên nói thuộc hạ minh bạch không sai đối với bọn hắn mà nói lần này đại giang minh như tuyển giao minh chủ mới là nhất là bất lợi sự tỉnh mà ta là đi quấy dối dù cho hung hăng càng gáy bọn hắn nói không chừng đều vui với thôi động hai lần húng chi chỉ cần nhận định đ ô n g phương ngọc chính là kim đao thiếu chủ làm theo y trang tìm hiểu nguồn gốc phía dưới bất kể hắn lúc trước gần g i ấ u phải thêm tốt đẩy ngược về sau cũng luôn có thể tìm tới dấu vết để lại chứng cứ để chứng minh chính nghĩa của chúng ta cái này liền càng lẽ thẳng khí hùng phương minh nói thiếu chủ anh minh nhạc vân không người mà thiếu chủ muốn ta nói kia nhạc bằng vẫn tái sinh phải chăng cũng là cái kia thân phận ta tự nhiên còn muốn dùng về phần nhạc bằng ta nói hắn chết thì chết nói hắn sống liền phải sống phương minh nói chuyện bên trong Bắp t h ị loại này mặt chuyển di toàn thân gân cốt võ công thậm chí nháy mắt biến thành một người khác kỳ nghệ nhạc vân càng là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua trực tiếp tâm phục khẩu phục quỳ xuống phương minh giữ lại nhạc bằng cái thân phận này một là cho phương minh làm chứng mà trọng yếu nhất vẫn là ngấp nghẽ kia đại giang minh chủ vị trí phương minh không phải đại giang minh người không có tư cách cạnh tranh minh chủ nhưng nhạc bằng có vào tam thi nao thần đan còn có một món lớn thần đao giáo thủ hạ phụ trợ phía dưới hắn rất có nắm chắc lấy thời gian ngắn nhất mang đại giang minh chế tạo để như thùng sắt thế lực đợi đến nhạc vân rời đi về sau phương minh im lặng một lát đột nhiên từ trong ngực móc ra hai khối giống nhau như đúc vải lụa nhạc vân liên như ý tứ hộ pháp bọn người quy hàng về sau toàn bộ thần đao giáo năm sáu phần mười thực lực đã vào hết nó tay lại thêm phương minh tuyệt thế sức mạnh cùng tam thi nao thần đan tri công gần như mang vốn dĩ đông phương ngọc thế lực một lần này tiếp thu toàn bộ tiêu hóa chỗ ỉ là v như thị tàng bảo đồ phương minh nhìn xem trên tay hai phần gần như giống nhau như lúc tàng bảo đồ ở trong đó một phần chính là hắn được từ hoa hồ điệp trịnh thải nương c h i vật một phần khác lại là thần đao giáo bảo khố ở trong chân tàng ta nói lúc trước âm lão vì cái gì khẳng định như vậy hóa ra bọn hắn đã sớm được đến trong đó một phần phương minh mang hai phần tàng bảo đồ trung điệp phía trên đường nét lập tức dung hợp hơn phân nửa biến thành một bộ không trọn vẹn sơn thủy chi thích phương minh nhìn chăm chú sau nửa ngày khẽ lắc đầu còn kém một phần ba nói cách khác còn có một vương minh lấy. Lấy hành hành hướng về phía trước này h lên thân hình dường như đại bàng đập xuống huyền chân đạo nhiệm vụ vẫn là tiện thể một làm kia đại giang minh chủ tri vị không ngại liền đi lấy tới phương minh ngụy trang nhạc bằng đương nhiên không có vấn đề chút nào bởi vì vốn dĩ nhạc bằng chính là hắn chô đóng vai càng diệu chính là có nhạc vân làm chứng cho dù hắn nói mình là giả đều không có người tin lần này đại giang minh hấp thụ giáo huấn không có g i ố n g chống thua chiêng mà là cái triệu tập b u ồ n minh bên trong ban phái một lần nữa luận võ đoạt xoái nghị định vị trí minh chủ mà khoái đao nhạc bằng ở đây một trận chiến bên trong rực rỡ hào quang lấy một tay sóng g i ữ trưởng lực khuất phục ngũ đại tiên tiên ban chủ phái chủ đến đám người vui lòng phục tùng cuối cùng bị ủng bên trên vị trí minh chủ sự tỉnh cũng không cần sách thậm chí liền ngay cả thanh vân tông cùng phụ tổng đốc cũng không có đến quấy dối bởi vì vào lúc này khang châu phát sinh một kiện đại sự một kiện đủ để che lại đại giang minh sẽ khiến mây xanh phân đả cùng phụ tổng đốc đều không thể không toàn lực ứng phó đại sự khang châu phong cảnh dù sao cùng đại cản khác biệt bầu trời xanh vạn dặm trên tầng mây một con x u ề hai cánh trường bá trượng bạch vũ như mây hát trảo như thép s ắ t mỏ phi hạt phần lưng một vũ y huyền quan mặt trắng môi đỏ thiếu niên lên đỉnh núi cao xứng xững trên thân tựa như quanh quẩn lấy một cỗ huyền chi lại huyền thanh khí chắc tay khen chương một trăm mười lăm cao vạn chưa không cưới hạc nao du thật giống như người trong trốn thần tiên cái này dường như tuyệt thế l ă n g trần tiên gia thiếu niên mặc dù tướng mạo cực kỳ non l ớ t tựa như tuy nhiên mười lăm mười sáu tuổi nhưng một đôi lông m ạ y lại tận thành tuyết xương c h i sắc con ngươi ở trong càng là tang thương cùng tính trẻ con cùng tồn tại dường như trải qua bách tiếp thiên chuyển vẫn duy trì một viên xích t ử c h i tâm to gió hạc minh bên trong s ắ t mỏ phi hạt thân hình vừa giảm một mảnh thanh thuy sơn mạch đã thình lình đang nhìn trong đó mơ hồ có một tòa cổ pháp kiến trúc phản phất là đạo quán huyền trân đạo lưu truyền ngàn năm thiên phong chân nhân một đời thiên tiêu đạo thống của h ắ n lại mu vũ y mày trắng thiếu niên thở dài một tiếng tựa như đã xác định không cần lại cái khác tìm hiểu phi h ạ c càng gần đảo mắt khoảng cách đạo quán đã không đủ nạn trượng mà dọa người thị lực đã khiến vũ y thiếu niên trông thấy đạo quán k i a bên trên tấm biển thật đúng là nếu không phải kiêm mộ dung tú đã tiến tông sư t r ỉ giai lần này vốn cũng không dùng ta tự mình độc t h ủ nhưng bây giờ hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng vũ y thiếu niên khuôn mặt nghiêm một chút dường như cao cư cựu thiên trí thượng bao quát chúng sinh thần tri một cỗ to lớn áp lực đống nhiên g á n g lâm như núi như biển như vực sâu như trời đem toàn bộ hoàn g chân quan thậm chí phạm vi phạm vi trăm trượng đều bao phủ đi vào dường như g ô n g tố trước đó ngột ngạt lại so cái loại cảm giác này cường đại gấp trăm lần nghìn lần một chút võ công mới đến hậu thiên đệ tử đã từng cái hôn mê ngã xuống đất trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng thậm chí có mấy người đã sợ vỡ mật khí tuyệt mà chết còn chưa đậu thủ bọn hắn liền đã tươi sống bị hụ chết loại này thủ đoạn quả thực như yêu như ma gần như tiên thần nhất lưu sư phụ ba nam cung k h u n h thành hoa dung biến sắc loại này khủng bố áp lực thậm chí liền ngay cả nàng trong trí nhớ huyền trân đạo trường giáo đều chưa từng, từng có k h u n h thành nam h n h a n g t i cung khinh o r thành đã là tiên tiên cấp bậc kiếm thủ lại dường như tay trói gà không chặt chẽ con một dạng bị cố lực lượng này mang khỏa da trăm trượng bản thân lại không tổn hại mảy may loại này kinh lực nắm chắc chi xào rượu thực đã đáng kinh đáng sợ không hổ một đời tông sư mà dạng này tông sư còn cần sợ cái gì đâu nam cung khinh thành quay đầu nhìn một cái sau đó nàng đã nhìn thấy huyền trân kinh có phong lôi thủy hỏa tứ tượng không biết ngơi ư luyện thành mấy tượng trước tiếp ta một thức vân long thám trào sắt mỏ phi hạt phía trên vũ y huyền quan thiếu niên đưa tay thành trào chậm d ã i đưa tay về phía trước vê anh một móng luốt ra mà phong vân động phong vân gào t h é t bên trong tầng tầng lớp lớp mây trắng giống như bị một cố kỳ dị lực lượng tụ lại hóa thành vòng xoay khổng lồ vân long ẩn hiện mục nhưng nô ra bốn cong nhưng có khí thế như thần long một móng luốt vân long thám trào chân chính vân long thám trào ba võ đạo đến tận đây thực đã có lấy kinh tiên động địa chi năm ba vào cái này dường như chân chính man hoang cự long mây móng vuốt phía dưới hoàn g chân quan ở trong chỉ có một điểm không có ý nghĩa ánh l ử a c h ợ t l ó e lên t r ậ t mục nhưng dập tắt anh. vân long chi chảo vẫn là chậm chạp mà kiên định dò xét giữa bạch quang toàn bộ hoàn g chân quan mục nhưng hóa thành một mảnh cho tàn bốn đại giang minh tổng đả ở trong phương minh hóa thân nhạc bằng người khoác có theo chín đầu dao long màu đen trường bảo ngồi ngay ngắn chủ vị long bàn hổ cứ l o n g mi lúc khép mở tự có một cô nhiếp nhân tâm phách khí độ lúc này đã là lần chức minh chủ chi chọn sau mười ngày lấy vo công của hắn muốn khuất phục còn lại ngũ đại nguyên lão môn phái tiên tiên cao thủ cũng chỉ là việc rất nhỏ tin phục kia năm cái nguyên lão môn phái tiên tiên bang chủ về sau càng là âm thầm buộc bọn họ nuốt tam thi nao thần đan mang theo này chi uy tự nhiên không trở ngại chút nào đang lâm vị trí minh chủ quá trình thuận lợi đến ngoại nhân cũng không kịp phản ứng mà trận phương minh liền lấy thanh lý thần đao giáo dư nghiệt làm lý do bắt đầu đại thanh tẩy thế nhân luôn cho là cầm quyền ban đầu nên bảo thủ không chịu thay đổi ba năm không thay đổi mới có thể cắm sâu c ă n cơ uy phúc củng cố nay dù không giả nhưng phương minh tình huống khác biệt đại giang minh chính là lỏng bang phái chi liên minh ng cho n tiên tiên tới h h mình à n n lập uy g bây giờ mặc dù đại giang minh xem ra tinh giản không ít uổng phí tổn thất bộ phận thực lực nhưng trên thực tế phương minh cũng đã chân chính mang đại quyền nắm giữ nơi tay nội bộ quyền uy thông hành không trở ngại thành lập được quyền sinh sắt trong tay uy nghiêm lúc này hắn hùng ngồi bảo tọa còn lại lục đại tiên tiên chỉ có khoanh tay dựng nên phần chỉ là lúc này phương minh nghe nhạc vân bẩm báo tin tức mày kiếm lại chăm chú nhữ lên tựa như mang theo loại nào đó mây đen thanh vân tông lưu vân đạo người xuất thủ huyền c h â n dương n g h i ệ t d i ệ t hết mặc dù chỉ là ngắn ngủi một nhóm lời nói nhưng mang cái phương minh kinh tâm động phách nhưng lại xa xa không chỉ như thế dù sao hắn nhưng là biết vào kia hoác sơn bên trong có một vị cấp bậc tông sư đại cao thủ a các người đi xuống trước nhạc trưởng láo lưu lại phương minh p ấ t p h t tay đơn độc lưu lại nhạc vân đột nhiên hỏi lưu vân đạo người hiện tại ra sao tu vi nhạc vân tựa như cũng đang hít một hơi khí lạnh đối với phương minh kiêng kỵ rất có thể hiểu được dù sao bọn hắn mặc dù không phải huyền chân đạo lại đồng dạng là tà phái thần đao giáo dư nghiệt thuộc về thấy hết chết phạm chủ hiện tại nhìn thấy huyền chân đạo toàn quân bị d i ệ t khó tránh khỏi có chút vật thương kỳ loại mây trôi chân nhân năm đó tiêu d i ệ t ta thánh giáo lúc cũng đã là đại tông sư một cấp cao thủ hiện tại tinh tu huyền công hai mươi năm chỉ sợ thiên nhân sao phương minh từng chữ nói ra t ự a n h ư ẩn chứa thiên quân chi lực không sai thám tử của chúng ta sau đó tiến về xem xét dư dấu vết đạo quán hủy hết tác động đến t r a n trượng đích đích xác xác chính là thiên nhân chi nhạc vân miệng bên trong rất khổ rất c h ắ t chát mây trôi chân nhân chỉ là hơi triển lộ ra vụ vặt lại làm hắn cảm thấy mình n ử a đ ờ i phấn đấu toàn bộ đều là công d ạ c h ẳ n g dù cho thần đao giáo ngóc đầu trở lại lại như thế nào tại thiên nhân một k í c h phía dưới còn không phải giống như sâu kiến tận để bột miệng không sai hiện tại ngươi biết ta vì sao muốn co vào thực lực rồi phương minh nói đại giang minh không giống p h ụ tổng đốc cùng thanh vân tông có triều đình cùng sơn môn ở sau l ư n g việt thủ chúng ta có thể bảo trụ hiện tại thanh danh không ngã trên thực tế chính là thành công kia láo giáo chủ thủ còn có từ trên xuống dưới ngàn vạn đệ tử hy sinh nhạc vân tựa như cực không cam tâm đương nhiên phải báo nhưng còn chúng ta cần chờ đợi phương minh con mắt ở trong tựa như có ý cười thời gian là đứng tại chúng ta bên này mà bây giờ ta cần ngươi đi cho ta nhanh chóng xử lý mấy món sự tình mấy ngày sau phương minh đổi về vốn dĩ trang phục âm thầm đi tới thái bình hồ ở trong cái nào đó trên hoang đảo tám trăm dặm thái bình hồ mênh mông không bờ đại giang minh lại là bản địa bá chủ muốn lấy một cái ẩn nấp mà không muốn người biết cứ điểm thực tế rất dễ dàng nam cung sư tỷ mộ d u n g sư muội đã lâu không gặp trên hoang đảo có động tiết khác đi qua một đoạn địa động về sau liền đến một gian khô giáo sạch sẽ địa c u n g bên trong hai tên lớn nhỏ mỹ nhân hiển nhiên đã đợi chờ đã lâu sư đệ ngươi không chỉ có tấn thăng tiên tiên càng một lần này được đại gia minh thần đao giáo trưởng tôn chi vị ta ta nam cung khinh thành hiển nhiên đã không biết nên nói cái gì cho phải h u y ề n trân đạo kế hoạch ban đầu chính là đẩy ra phương minh khi khôi lỗi lấy tông sư chi v y hiếp phục cái này hai thế lực lớn lạc yên thay máu c ủ a c thời nhưng lưu vân đạo người vừa đến huyện trân đạo tông sư cố nhiên khó thoát độc thủ cho dù là các nàng hiện tại cũng cơ khổ không nơi nương t ư ợ trái lại cần nhờ bao che tại phương minh trong cái này thân phận chuyển đổi sao một cái thế sự vô thường có thể khái quát đúng không ô ô sư minh mẫu thân của ta nàng so với nam cung khinh thành tiểu mộ c h t nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy trực tiếp nào vào phương minh trong ngực nước mắt không ngừng mẫu thân hóa ra huyền chân đạo người tông sư kia nam cung khinh thành cùng lưu chu sứ tôn vậy mà là một nữ nhân phương minh có chút há to mồm nhìn xem lúc này dường như tụ trung linh dục tú vào một thân tiểu mộ cho nàng này chính là tiên thiên đạo thể lại được huyền chân kinh tạo hóa trí lực đã linh cơ dận hợp thân nhập tiên thiên dù cho nội công chưa sâu nhưng một thân tiên thiên chân khí đã thấy ẩn hiện tranh、danh. đợi một thời gian tất nhiên trưởng thành là một vị kinh tài tuyệt diễm cao tay nơi này thanh thủy cùng đồ ăn đầy đủ chỉ có một mình ta biết nơi đây sư tỷ chi bằng yên tâm ở mang tiểu mộ cho dỗ ngủ về sau phương minh tiện tay nói qua một giường chăn gấm cho tiểu mộ cho đắp kín nhìn xem ánh đến xuống nàng còn mang nước mắt khuôn mặt nhỏ đ ộ t n h i ê nói n Ừm, đà tạ ngươi á lúc này hoàn chân quan trên dưới cũng chỉ còn lại có ba người chúng ta nam cung khuynh thành trên mặt tựa như có buồn trò hiện lên phương minh im lặng vốn dĩ sư tỷ sư hình thậm chí thôi thật khuôn mặt từng cái từ trong đầu hiện hiện đây là mệnh số không cưỡng cầu được ngược lại là sư tỷ còn mời mang lúc ấy tình huống tinh tế nói tới Tốt. ngày ấy ta nam cung khinh thành bó ó lấy t con mai mây b lại, lại ngươi k h ở trong hưởng u đuốt phí hiện ra một vòng sợ hãi sư tôn đã từng dặn dò ta không đến thiên nhân chi cảnh không muốn lên báo thù chi niệm chỉ sợ kia mây trôi đã tới tam h ò a tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên thiên nhân trí cảnh thiên nhân trí cảnh tựa hồ là đại tông sư về sau cảnh giới lại so h ì n h dịch thế giới đẳng cấp nhiều nhất trọng mà có quan hệ tông sư bộ phận miêu tả nhưng lại tương tự như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra phương minh sau đó lại hướng nam cung k h u y n h thành tỉnh giáo nàng tốt xấu có một vị cấp bậc tông sư sư phụ phương minh bản thân lại có trí nhớ kiếp trước lẫn nhau so sánh phía dưới mặc dù có chút lỗ hổng sai sót nhưng dầu gì cũng cuối cùng hiểu rõ đại cản thế giới sức mạnh phân chia đặc biệt là cùng nó thế giới so sánh Chương bài sơn tiên thiên về sau chính là tôn g sư nhưng tranh l ệ n h vì sao to lớn như thế huỳnh dị thế giới bên trong cũng có tôn g sư thậm chí vỡ vụn cấp cường giả lại làm sao cũng không như thế đáng sợ uy năng từng cái vấn đề hiện hiện mà phương minh trong con n g ư ờ i lại là dần dần hiện lên minh nộ c h i sắc nguyên nhân chỉ sợ cũng ra trên thiên địa nguyên khí đến tôn g sư liền có thể lấy tinh thần can thiệp vật chất tư duy ảnh hưởng hiện thế nhưng mạnh yếu có khác biệt huỳnh dị thế giới thiên địa nguyên khí nồng độ mầm manh bởi vậy tôn sư cấp cao thủ tinh thần dị lực rất khó ảnh hưởng hiện thực càng thêm thiên hướng về miền tri lại huyện tinh thần cùng tư duy ý thức phương diện nhưng đến đại c à n thế giới thiên địa nguyên khí r ồ i r à o đồng dạng một phần tinh thần dị lực lại có thể dẫn động gấp mười thậm chí gấp trăm lần thiên địa nguyên khí tự nhiên siêu phàm n h ậ p thánh không tầm t h ư ờ n g huỳnh dị thế giới tôn g sư đều là bị thế giới hạn chế cái này hạn chế cho dù là thiên nhân hợp nhất thiên nhân cấp cường giả đều không thể đột phá nếu muốn đánh phá công s i ề n g thì chỉ có phá toái hư ba bởi vậy huỳnh dị thế giới tôn g sư cùng đại cản thế giới tôn g sư như có khác biệt nhưng trên thực tế cảnh giới giống nhau mà tới phá toái hư không một cấp thì lại đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên bởi vì đến lúc đó thế giới hạn chế đã không có ý nghĩa tư duy đến tận đây đại càng thế giới sức mạnh cấp bậc vào phương minh trước mặt đã không mệt hoặc hậu thiên tiên thiên tông sư đại tông sư thiên nhân thậm chí phá toái hư không mà ngày sau tương ứng luyện tinh hoa khí tiên thiên cùng tông sư đại tông sư tương ứng luyện khí hóa thần thiên nhân cùng phá toái hư không thì là tương ứng luyện thần phản hư phá toái hư không còn xa xa không phải trung cực phương minh thỏa mãn thở d à i nói võ đạo huyền bí đích sắc đang ra hắn dùng suốt đời tinh lực đi truy tầm đi thăm dò đi khai quật đại c à n thế giới càng nhiều không biết thu xếp tốt tiểu mộ cho cùng nam cung k h u y ê thành về sau phương minh trở lại đại giang minh tổng tổ sờ sờ mi tâm hắn lần này đi mục đích một trong huyền trân kinh đã vững vàng ghi t ạ c trong đầu mặc dù vị k i a mộ dung tông sư không kịp mang toàn bộ thiên truyền xuống nhưng vẹn vẹn chỉ là tiểu mộ cho cùng nam cung khuynh thành chỗ ký ức tàn thiên cũng đã đặc sắc v ạ n phận càng là thơm ảo vô tận không nghĩ tới ta cũng có một ngày này phương minh trầm mặc một lúc lâu h i ệ n nhiên là vào lấy bản thân trí năng phân tích toàn bộ thiên kinh văn trên mặt thần sắc cuối cùng lại biến thành một nụ cười khổ bởi vì hắn phát hiện cái này huyền trân kinh hắn thế mạ xem không hiểu ba cùng kia lấy khoa đầu văn viết thành thái huyền kinh đồng dạng hắn tự hỏi linh tuệ hơn n ờ i mặc dù ngay từ đầu tư chất không tốt nhưng ở diễn võ lệnh nhiều lần dịch cân tẩy tùy phía dưới đã có đã gặp qua là không quên được chi năng đáng tiếc dù cho loại này thiên tư đối với thái huyền kinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem h i ể u một hai thành biết rõ ràng một cái cửa trước một khiếu đo đạt phương pháp đã là nhờ trời may mắn huyền t r â n kinh miễn cưỡng tốt một chút có nam cung khinh u thành cùng tiểu mộ cho hai cái được đến tông sư chỉ điểm qua giúp đỡ vào làm hắn miễn cưỡng xem h i ể u ba bốn thành bất quá vẫn là cảnh giới tông sư trước đó bộ phận về phần hắn hy vọng nhất được đến hóa thần tri pháp tiểu mộ cho cùng nam cung k h i n thành cũng không đạt n g y cảnh các nàng sư tôn tự nhiên cũng sẽ không dùng tốc bất đạt. chỉ có bảo điện lại quá mức t h â m ả o không cách nào phân tích có thể làm gì phương minh lắc đầu c ư ờ i gượng hiện tại cái kia mộ dung tông sư không phải chết chính là bị lưu vân đạo người bắt muốn thỉnh giáo cũng là không thế nào nói đến càng thêm khiến phương minh phiền muộn chính là hắn lúc đầu tập được dịch cân kinh thiên hạ chín thành võ công đều có thể dễ dàng vào tay tập chi quá nhanh thí dụ như nhạc vân sóng giữ trưởng hắn có được ba ngày sau đó liền có thể khuất phục ngũ đại tiên t h i ê nhưng n kinh này đối mặt huyền chân kinh cùng thái huyền kinh hai bộ kinh điện thời điểm lại là vô kế khả thi hiển nhiên đẳng cấp kém xa t i tắc đáng tiếc ta sớm đã thân nhập tiên tiên g i n cùng ý hợp chúng tù cũng không kịp mặc dù như thế nhưng vương minh cũng không hối hận nhân sinh khổ đoàn chỉ tranh sống chiều lấy lúc trước hắn tình cảnh đây đã là có thể làm ra lựa chọn tốt nhất đồng thời cũng chính là bằng vào k i a một thân tinh thuần phật môn c h â n khí hắn mới có thể thuận lợi tẩy thoát hiểm nghi từ đây cùng thần đao giáo thoát ly quan hệ húng chi dịch cân kinh c h â n khí diệu dụng vô tận biến hóa ngàn vạn trước đó vương minh tiểu thí n h ư đ a o đại giang minh ngũ đại tiên tiên đến bây giờ cũng còn cho là hắn là thật nhạc bằng tiềm lực cũng là phi thường võ công bảo điện cũng là tiền nhân sáng tạo ta hiện tại đã nhập một đường tương lai tự nhiên cũng có thể sáng chế càng mạnh công pháp p ư ơ n g minh trầm ngâm xuống hai bộ bảo điện không thể tiết lộ nếu không hậu hoạn vô tận chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh hội hiện tại ta hiểu thấu đáo không được chỉ là bởi vì bản thân cảnh giới quá thấp đợi đến ta công lực ngày càng sâu thậm chí đạt tới luyện khí đ ỉ n h phong thịt khiếu trọn vẹn thời điểm nói không chừng hết thẻ liền sẽ nước chạy thành sông đồng thời ở đấy lòng hắn còn mơ hồ có cái ý nghĩ khác cái này hai bộ bảo điện quá mức cao thâm nhưng hắn trước tiên có thể tìm đơn giản nhìn vào chủ thế giới ở trong có lẽ rất khó khăn nhưng cùng hóa thần có quan hệ thế giới võ hiệp thế nhưng là không ít bất luận là lệ bất hư phát tiểu lý phi nào hoặc là bạch vân thành chủ thiên ngoại phi tiên thậm chí đoạt mệnh thứ mười lăm kiếm còn có kia ma đao đao pháp đều là chiêu bên trong c h i thần tất nhiên cùng kia tối t ă m ở trong thần nguyên có dinh dáng có lẽ người trong cuộc chỉ là giới cơ duyên xảo hợp đụng chạm đến một tơ một hào thần nguyên t r i dụng chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị nhưng lại vừa vặn thích hợp hiện tại phương minh lại càng không cần phải nói còn có biên hoang ở trong âm thần dương thần đại đường tứ đại kỳ thư thậm chí phá toái hư không phiên vân p h ú c vũ trong này tông sư đại tông sư vô số cao thủ đều là thông hiệu thần nguyên trí dụng đủ để khiến phương minh thu hoạch vô tận tiên tiên về sau ta là chắc chắn sẽ không đi tiềm tu con đường liền vào thế giới võ hiệp ở trong liên chiến tứ phương đi phương minh đứng c h ắ p tay âm thầm hạ quyết tâm thuộc hạ cầu kiến lúc này bên ngoài nhạc vân thanh â m trầm thấp truyền vào tiến đến phương minh nhớ mày một cái lại khôi phục trước đó vân đạm phong k h i n h không vui không buồn trạng thái minh chủ thanh vân tông cùng phụ tổng đốc đưa tới bãi thiếp nhạc vân đi vào m ậ t thất hai tay cung kính mang một phần thiếp vàng bãi thiếp giao cho phương minh cũng đúng hiện tại dù sao cũng nên kịp phản ứng phương minh tiện tay tiếp nhận xem xét trên mặt mang theo vẹ tươi cười phước minh nhàn nhạt dặn dò một tiếng trên thân khớp xương bạc hưởng gân cốt lệnh vị trí bên trong đã biến thành cái kia đại giang minh chủ nhạc bằng đại giang minh tổng đà bên trong phòng khách bên trong tam thúc nhạc minh chủ trước đó tuy nhiên tìm long bảng trước năm thế mà cũng tấn thăng tiên tiên thậm chí khuất phục ngũ đại nguyên lão được tôn làm minh chủ chẳng lẽ là được kỳ ngộ gì không thành một dường như phượng hoàng cao nạo g thiếu nữ hướng bên cạnh lão giả hỏi trong con ngươi có vẻ không cam lòng cái này cũng có trách lê t h ả i phượng vốn là tiềm long bảng thứ hai thiên tài lại là phủ tổng đốc trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ đáy lòng có một cấu ngạo khí thay vào đó giới tiềm long bảng thực tế thiên tài bối xuất đỗ l o n g hiên đông phương ngọc phương minh còn có nhạc bằng thế mà liên tiếp ra tứ đại tiên thiên cao thủ lúc này nàng còn không biết nhạc bằng chính là phương minh g i ả trang mà đ ô n g phương ngọc cũng đã nhập thổ vi an nhưng vô luận như thế nào bị một đám cùng thế hệ vượt qua cảm giác luôn luôn không tốt lắm ha, ha. thảo đỗ lâm hiên trời cao đấu kỵ anh tài mà ta trước đó xem kia đông phương ngọc mi tâm ẩn có thanh khí h i ệ n nhiên không phải dùng chính đồ nhập tiên tiên cái kia tam thúc sờ sờ râu rĩa n ấ y trong mắt bộ tựa như có loại nào đó không biết tên thần sắc l ó i lên cho dù là vị này nhạc minh chủ nó thân phận chân thật cũng còn khó có thể xác định đâu chẳng lẽ người này là giả lê t h ả i phượng giật mình nói là thật là giả ta cái lao nhân này cũng mặc kệ nói có phương g i a ở đây ta sao lại dám múa dịu qua mắt thợ cái kia tam thúc mỉm cười nhìn xem bên cạnh một người rõ ràng là thanh vân tông phân đ ạ chủ thần nhãn thư sinh đồ thiên tuyển cái này nhạc bằng trước đó tiềm tu mười mấy năm. đích s á c hành tích khả nghi đồ thiên tuyệt lạnh lùng nói chỉ là lao lên g ư ơ i tựa như nói ít một người chẳng lẽ là cái kêu đao kiếm s o n g tuyệt phương minh sao lê tam s ờ sờ, sờ tròn dâu dê mỉm cười nói ân mặc dù chỉ là hội trung thu bên trên nhìn thoáng qua ta thiên tuyệt tâm nhãn lại từ trên người hắn cảm nhận được thâm bất khả chắc khí cơ một thân nội công sâu xa không chút nào vào chúng ta những lao ra hỏa này phía dưới đồng thời đồ thiên tuyệt nói thật nhỏ hắn một thân phạm cửa chân khí tinh tuần thực tế là không thể tưởng tượng cho dù là ta trước đó gặp qua mấy cái mật tông bên ngoài chi tiên thiên đều tựa hồ hơi có công bằng t lê tam hít vào một ngụm khí lạnh mật tông chính là chuột như thị bảng chi uy danh lan x a cùng thanh vân tông cũng tương xứng kia phương minh có tài đức gì thế mà còn muốn siêu việt chẳng lẽ hắn một thân võ công cùng kia như lai chân truyền phạm cửa chính tông có quan hệ sao lê tam trong thanh âm nhiều một kia nói không nên lời ngưng trọng trong thiên hạ cũng chỉ có phạm cửa tổ đ ỉ n h chùa như thị nghe đồn chính là được đến phạm cửa như lai đạo thống để phật môn vạn tông chi nguồn gốc có lẽ vậy phật môn chú trọng diễn phận kia phương minh mười lăm tuổi trước đó lai lịch rõ ràng đột nhiên liền có một thân phật môn võ công mang theo hẳn là được đến một vị nào đó cao tăng mắt xanh điểm hóa đồ thiên tuyệt nói nếu như có cơ hội ta ngược lại là muốn cùng kêu phương minh kết một thiên duyên ha ha lê tam ngượng cười xuống lão đồ ngươi cũng không nên quên chính chủ tự nhiên mẫu gia cũng muốn thử một chút cái kêu nhạc bằng phải trăng thoát khỏi ta thiên tuyệt tâm nhãn đồ thiên tuyệt nặng nề nói minh chủ giá lâm ba mục nhưng ba tiếng pháo b a n g ban g chúng cùng kêu lên gieo họ lê tam cùng đồ thiên tuyệt trong lòng run lên biết là đại giang minh chủ đến mà lê thải phượng một đôi mắt đẹp càng là mang theo một chút vẻ trờ mong dường như muốn nhìn một chút cái này nhạc minh chủ rốt cuộc là ai ha, ha. nhạc mỗi tài sơ học t h i ệ n được mấy vị nguyên lão nâng đỡ thẹn cư vị trí minh chủ nội tâm thực tế thấp thỏm không thôi ba thế năng đến tướng trúc túc cảm thịnh tình Rõ ôn hòa vào ba người vang lên bên h a i dường như hồ nói chuyện trước đó đang ở trước mắt đ ồ n g dạng đồ thiên tuyệt cùng lê tam liếp nhau trong lòng đều là run lên cái này đại giang minh chủ quả nhiên đã nhập tiên thiên chương một trăm mười bảy di chuyển chương một trăm mười bảy di chuyển lê thải phượng phóng tầm mắt nhìn tới liền gặp được một lông mày phong như lao người mặc chín dao áo bào đen thanh niên dạo bước mà vào sau lưng lục đại tiên thiên trưởng lao đi theo trên mặt tần mang kiệt ngạo tri xác khí phái ph gặp qua nhạc minh chủ lê tam cùng đồ thiên t u y ệ t đều là khẽ khóc người hành lễ trong đó đồ thiên t u y ệ t ngẩng đầu sau trong mắt tựa như hiện lên một tia tinh mang phương minh giật mình cảm giác được trong hư không một tia cực kỳ nhỏ khí cơ hàng lâm xuống vô khổng bất nhập tựa như muốn đem mình hết thể nhìn thấu tâm nhãn một loại công pháp sao nếu là tông sư cao thủ vào ta tự nhiên cái gì nội tình đều thiết về phần hiện tại sao mây trôi chân nhân chính là thiên nhân c h i tư lại có phi hạt để cất lực ngày đi vạn dặm lại thế nào khả năng vào khang châu cái này đầm nước nhỏ dừng lại mà lần này lại là bãi phòng dù là tông sư cấp cường giả chỉ sợ đều muốn cố kỵ thân phận mặt mũi sẽ không vụng trộm sen lẫn trong đồ tử đồ tôn bối bên trong mất mặt xấu hổ chính là biết điểm này phương minh mới có ỷ lại không sợ gì hắn lúc này âm thầm cười nhạt trên mặt lại không n ú c nhích chút nào vung tay háo bảo nói hai vị mời ngồi không cần phải k h á c h k h í minh bên trong sự vụ bận rộn đều chưa kịp mời các vị giang hồ bằng hưu đến làm lễ thực tế là ta không phải còn mời hai vị thứ lỗi h ắ n cái này tay háo phất một cái phía dưới tựa như không mang mảy may liên hỏa khí t ứ c nhưng đồ thiên tuyệt lại là bỗng nhiên cảm thấy một cố bài sơn đạo hải áp lực tập kích tới có khổ khó nói. Ha ha. Đà tạ minh chủ. lê thảo a m lúc này tiếu i ê n t u y phượng a hai n g tiếp nhận không được loại này khí cơ giao phong rút lui mấy bước trong con ngươi hiện ra một vòng thần sắc lo lắng mà nhạc vân bọn người thì làm mỉm cười trường lập tựa hồ đối với nhạc bảng vô cùng có lòng tin trong trốn võ lâm tự có luyện tập kình luyện đao kình luyện chân kình nhưng muốn đem con mắt cũng luyện được kình lược đến k i là như thế nào công phu lê thảo phượng nhìn xem nhà mình tam thúc chóng dâu dê lao đầu hai tay có chút rủ xuống một vòng vô hình khí kình tựa như liên tục không ngừng lăn lộn mang khí thế khổng lồ đạo xuống dưới đất trầm rãi tăng g ã nàng biết đây là tam thúc sử xuất gia truyền thập phương đường công tại phòng thủ bên trên có vô tận diệu dụng hai đại tiên tiên cao thủ một công một thủ phối hợp khắc khít mang theo cho phương minh áp lực xa xa không phải tương gia đơn giản như vậy ha ha người tới là khách các ngươi trước hết mời phương minh có chút đưa tay làm cái mời thủ thế x o ạ n x o ạ n vào hắn đưa tay thời điểm dường như trường giang đại hà sóng lớn vô bờ gào thét từ thân thể của hắn ở trong lưu chuyển tới tựa như hắn lúc này trong cơ thể huyết dịch đã hoàn toàn biến thành quần quận dòng lũ từng cái huyết khiếu chính là kia đê đập đất nước lúc này mở cống xả nước tràn trề không chịu nổi hiu hiu hiu đồ thiên tuyệt chính mắt trông thấy c h i lực vào cái này như sóng to gió lớn khí kình phía dưới nháy mắt tan giã vô ảnh mà ba cô sắc bén đao khí cẳng là tiếp mượn sóng cả c h i lực của tới gian giác g lê tam rút lui mấy bước đột nhiên trên đùi mềm lún thân thể đã không tự chủ được ngồi vào quý vị khách quan bên trong lại nhìn bên cạnh đồ thiên tuyệt đồng d ạ n g lâm vào cái ghế bên trong trên mặt biểu lộ so chết còn khó nhìn khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ nếu là thăm dò bọn hắn trước nhập vào vị chính là thua một chiều cũng không mặt mũi lại chết dày rửa sùm dưới tuy nhiên vô luận như thế nào k h khó khó lê u tam trong lòng thầm nghĩ một bên khác đổ thiên tuyệt tựa như cũng là tâm tư giống nhau mặc dù sắc mặt khó coi nhưng cũng không có tiếp tục xuất thủ dù sao bọn hắn trên danh nghĩa vẫn là đến chúc mừng nếu như vẹn mặt phương minh trực tiếp hạ lệnh đại giang minh vây công khiết chỉ sợ ba người này cũng khó khăn trốn đầm rồng hang hổ phương minh cũng tương tự có cố kỵ đại can g triều đại đình cùng thanh vân tông đối với lúc này đại giang minh đến nói cũng là quái vật khổng lồ bởi vậy song phương đều bảo c h ì khắc chế hắn lúc này dịch cân kinh hỏa hầu đã đến kim dung võ công nội lực làm đầu chỉ cân hỏa hầu vừa đến tự nhiên có hóa mục nát thành thần kỳ uy năng bất luận là đao bá đao pháp vẫn là s ó n g dư trưởng tập luyện cũng dễ dàng vô cùng càng thêm uy lực lớn mang thần nhãn thư sinh đều giấu đi đáng tiếc đến cùng cấp độ không đủ so với nó thấp vó học túi nhặt như p ả i lại không làm gì được h u n chân quá huyền ảo hai môn kinh đ phương minh thu tay lại trường lập âm thầm lắc đầu nhạc minh chủ thiếu niên anh hùng ngày sau đại giang minh tất nhiên danh vọng ngày lòng phát dương quang đại lê tam cười hì hì nói hiển nhiên thăm dò xong võ nghệ về sau bắt đầu thăm dò phương minh trí hướng lê tiên sinh nói quá lời tiểu tử nếu có thể giữ được đại giang minh uy danh không ngã không đến thẹn với chư vị nguyên lão kỳ vọng cao liền đã vừa lòng thỏa ý phương minh trên mặt lộ ra một lời xin lỗi nhưng mỉm cười tại hạ tài học nông cạn vô ý cùng thái bình chư hùng tranh phong đã quyết ý mang đại giang minh tổng đà di chuyển đến dương hà quận cái gì cái gì cái gì ba, ba tiếng không thể tin kinh hô bên trong mà n g bây giờ theo chén u n đại gia n g minh rút lui tổng đà cũng mang ý nghĩa rời khỏi cạnh tranh kịch liệt nhất một tuyến từ đây vô ý cùng bọn hắn hai người thế lực sau lương tranh phong vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh phương minh nhìn xem phía dưới ba người biểu lộ mang trên mặt một nụ cười khổ tại hạ là cái tiềm tu tính tình thực tế không muốn bị minh nhựa dính máu tanh h lê tam cùng đồ thiên tuyệt sợ nhất chính là nhạc bằng lấy đại giang minh làm cơ sở nghiệp bốn phía xuất kích tiện thể hoàn thành tiên tiên về sau lấy chiến dưỡng chiến tu nghiệp mà bây giờ hình như vị này nhạc minh chủ cư nhiên như thế khiêm tốn không khỏi vui mừng quá đỗi không như thế thật chẳng lẽ nhất thống khang châu đợi thêm lấy bị các ngươi phía sau tông sư một bàn tay chụp chết sao phương minh e m thầm lật một cái liếp mắt hắn cũng không phải cái gì tông phái dương nhiệt đối với phục hưng tông môn có bệnh trạng khao khát đối với hắn mà nói có thể có một phần khang châu thứ ba thế lực cơ nghiệp chiếm cứ sổ quận đầ như thế đều là ngoại vật chân chính đợi đến ta lĩnh nộ thiên nhân diệu pháp thậm chí phá toái hư không một ngày dù cho l ẻ loi một mình muốn đoạt lấy một trâu mấy trâu cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi đồ thiên tuyệt bọn người đương nhiên không biết phương minh trí hướng rộng rãi như vậy lúc này mặt ngoài mặc dù vẫn là khách khí vài câu nhưng nội tâm sớm đã vui vẻ không hết lê t h ả i phượng một đôi mắt đẹp lại là giám sát phương minh tựa như muốn đem hắn lúc này hoàn toàn nhìn tấu h người này tuyệt không đơn giản bỏ qua quyết đoán không gì xanh kịp đồng thời nàng nhìn một chút đi theo sau phương minh lục đại tiên thiên, thiên. trọng đại như thế quyết định đối lục đại nguyên lão bang phái càng là tổn hại quá sâu thế mà đều không có gây nên phản đối có thể thấy được người này đã ân uy tịnh thi mang sáu người này thu phủ như thế thủ đoạn càng thêm đáng kinh đáng sợ nàng có thể nhìn ra đồ vật đồ thiên t u y ệ t cùng l ê tam đương nhiên cũng có thể nhìn ra nhưng bọn hắn lúc này tâm hoa nộ phong phía dưới đã không lo được một chút việc nhỏ tổng đà di chuyển sự t ì n h liền giao cho thiết trưởng lão đưa tiến ba người về sau phương minh đối kim sư thiết khai sơn phân phó nói tuân mệnh thiết khai sơn mặc dù không cam lỏng nhưng lần này tổn thương lớn nhất vẫn là thập nhị liên hoàn ổ lợi ích đã nhạc vân đều không có lên tiếng hắn tự nhiên tự cũng không không phản thực thể tiện lần này co vào thực lực cũng Ta đối. Ai? lực là l vào à co may gì cự chỉ, h t n vân tông không ngớt người cường giả đều lộ ra đến, lại không bảng hiệu sáng lên điểm, chẳng phải là muốn chết sao. Cũng h hiệu phải chết giả lại điểm, đều lộ là ra sao. a m mắn hiện tại tổng kết không có một cái huyền chân đạo hoặc là thần đao giáo buộc ta không ngừng khai thác hướng về phía trước đại hỷ. đại hỷ di chuyển tổng đà cái này tự nhiên là một cái cực kỳ tiêu hao tâm lực công phu may mắn vương minh làm vùng tay trường quỹ mọi thứ đều giao cho thủ hạ giải quyết lại có nhạc vân cùng một đám thần đao giáo tâm phúc hỗ trợ giám sát cũng là mừng rỡ thanh nhàn mà cho dù như thế đại giang minh ra đại nghiệp đại lại là khang châu tam đại thế lực một trong như thế động tĩnh cũng thực khuấy động một phen phong vân chư thiên hỗn tạp mảnh sự tỉnh thẳng đến sau một tháng mới miễn cưỡng xử lý hoàn tất đại giang minh tổng đà di chuyển đến dương hà quận lập tức xa lánh hấp thu mấy cái bản địa bàn phái đâm xuống c ă n cơ lục đại tiên thiên hợp lực phía dưới càng đem chung quanh mấy quận hoàn toàn không chế duy ngã độc tôn đợi đến hoàn thành đây hết thệ về sau phương minh liền dừng lại tiến công bộ pháp t h ư n h ư cái thỏa mãn với khi t h ổ hoàng đế hư vinh để đông đảo bí mật quan sát người nhẹ nhàng thở ra khang châu võ lâm rốt dương hà thành bên trong bang phái đã chỉnh đốn hoàn tất một bang đầu đầu não nào, nào nghĩ đến bái kiến ta lúc này đại giang minh vào dương hà thành bên ngoài chiếm núi làm vua quả thực là tại dốc đứng trên vách núi đá tu kiến một cái khổng lồ sơn thành h á c giao đại kỳ phía dưới m ư ờ i bước một tốt năm bước một trạm để phòng xâm nghiêm tỉ mỉ tới cực điểm tường thành nội bộ nhưng lại chợ ồn ào náo động chính là dung nạp bang chúng cùng người nhà sinh hoạt chỗ tràn ngập một loại bừng bừng chi sinh cơ sơn thành bên trong một gian thanh lũ yên tĩnh nhã xá bên trong phương minh áo gai trúc dày chậm dãi thường trả thái độ thanh thản tới cực điểm không thấy hắn lại nghĩ tới vương tiểu h tấn h i ế u u lâm võ q khẳng thăng i u phục h ngũ, nhưng tiên hồ định ra thiên tuy n về sau phương minh trong lòng cái chủng loại kia cấp bách cảm giác lại càng phát ra mãnh liệt nhân sinh khổ đoạn như là phù du đong đóm thoáng qua liền mất n h ư còn không phấn khởi tiến lên chẳng phải là muốn hối tiếc không kịp chương một r ư ơ i tám đa tỉnh chương một r ư ơ i tám đa tỉnh s ơ n thành bên trong thanh này đã được mệnh danh là vạn trưởng thành tấm biển chính là phương minh tự mình chỗ sách đại khí b ằ n g bạc mấy dặm bên ngoài vẫn thấy tranh t a n h lại là một tháng đi qua đến lúc nửa đêm tinh xá bên trong phương minh ngồi xếp bằng hai đầu lông mày mơ hồ có chờ mong lần này hy vọng vận khí hơi tốt phương minh trong lòng có chút buồn mực diễn võ lệnh tháng trước lại mở ra một lần đáng tiếc là cảng phế thư kiếm ẩn cựu lục hắn vu thiếu lâm võ công đã không giả bên ngoài cầu tự nhiên càng trướng mắt cái này cấp thấp thế giới mang thời gian lần nữa tích lũy tuy nhiên cái này cũng nói diễn võ lệnh xuyên qua còn có ngẫu nhân tính tựa như còn có thể xuyên qua đến cấp thấp thậm chí lúc trước thế giới ở trong ông long đúng vào lúc này phương minh giật mình trong thức h ả i diễn võ lệnh tỏa sáng một nhóm kim s ắ c minh văn nổi lên nhưng xuyên việt thế giới đã t ì n h kiếm khách vô t ì n h kiếm Tốt. cuối cùng đợi đến phương minh e m thầm nắm chặt lại quyền hắn đối với bất luận cái gì khả năng liên quan đến thần nguyên chi dụng chiêu thức đã là khát vọng đã lâu đồng thời cũng đã sớm muốn thấy một lần tia tiểu lý phi đao lệ bất hư phát tuyệt thế phong thái tâm niệm vừa động bên trong diễn võ lệnh phía trên chuyển đến một cỗ xưa nay chưa từng có hấp lực nếu không phải hắn đã tấn thăng tiên tiên c h i cảnh chân khí trong cơ thể sợ rằng sẽ bị hấp thu hầu như không còn chết được vô cùng thê thảm đây chính là muốn mình gánh chịu tiêu hao rồi sao phương minh nội công không ngừng dịch cân kinh vận chuyển chân khí không nớt g liên tục không ngừng nội tức quán chú nhập diễn võ lệnh ở trong cũng không biết qua bao lâu ngay tại phương minh sắp kiệt lực tổn thương đan điền bản nguyên nhất thời điểm diễn võ lệnh rốt cục phát ra một tiếng thỏa mãn như oanh minh tản mát da bạch quang mang phương minh bao vào gió lạnh như lao vạn dắm tuyết bay tuyết bay bay kia bởi ô n g tuyết p vì một sát na kia thực tế quá nhanh phương minh chỉ là vào khoe mắt thoáng nhìn một vòng hầm quang dường như lại gặp được biển lửa kia mặt trời đỏ chi cảnh tiểu lý phi đao thế giới đẳng cấp còn tại võ lâm ngoại sử phía trên sao cũng đúng giang hồ đời nào cũng có tài tử ra võ lâm hai mươi một luân hồi hơn m ộ ư ơ i năm đi qua lúc này người trong giang hồ mới xuất hiện lớp lớp lại muốn vượt qua võ lâm ngoại sử một bậc phương minh có chút nhắm mắt lại ý thức cùng diễn võ lệnh giao lưu vào đi tới thế giới này về sau từ diễn võ lệnh phía trên liền c h u y ể n ra một đoạn tin tức chính là có quan hệ mấy lần trước cụ thể đại giới cái này đại giới chính là tuyệt thế chi h u y ba chỉ có dùng cao thủ tuyệt thế, thế mới có thể đền bù mấy lần trước diễn võ lệnh tiêu hao sáu lần xuyên qua chính là sáu vị cao thủ tuyệt thế tính m ệ n h ba về phần cái này cao thủ tuyệt thế định nghĩa chỉ có thể chính phương minh đi thăm dò nói cách khác nếu như giết nhiều người không phù hợp yêu cầu diễn võ lệnh cũng là một mực không nhận đây chẳng lẽ là bước ta lần nữa huyết tẩy võ lâm tiết tấu sao phương minh nhấn m à y đối với giết người hắn căn bản không có cái gì lo lắng duy nhất lo lắng chính là hắn hiện tại ủy vào nương theo hắn xuyên qua trùng sinh diễn võ lệnh chẳng lẽ đúng là một kiện ta vẫn ba không không đúng khẳng định có lây cái gì ta lỗ hồng địa phương có lẽ vào những cái kia cao thủ tuyệt thế trên thân có cái gì diễn võ lệnh thứ cần thiết phương minh trầm ngâm một chút may mắn tà phái tuyệt đỉnh cao thủ cũng không ít đều có thể giết tới một hai cái nhìn xem diễn võ lệnh đến cùng là muốn cái gì và ảnh trên người hắn đông tuyết bắn bay hướng về tuyết sắc ở trong nơi nào đó duy nhất đèn đ u ố c chi điệu t i ề n đến tiểu trấn bên trên khách sạn đã sớm bị tránh né phong tuyết người t r ấ t đ í c h bên trong khách sạn tiếng người huyên áo bên ngoài càng là cắm một mặt kim sắc tiêu kỳ phía trên tựa như t h e o lên một con sư tử lại hoặc là một con hổ hóa ra là nơi này lúc đầu đã ngồi ba cái đại hán và vỡ mang vị trí để ta đây chính là các ngươi cho ta xé một con gà xấy khô lại s à o hai đạo thức nhắm thêm một bình rượu ngon phải nhanh phương minh tiện tay lại ném ra một tấm lá vàng con sau đó liền nghe tới thô trọng hô hấp cùng mất nước miếng long thanh cùng sói tham lam mẫu cảng nhưng hắn không thèm để ý chút nào thịt rượu bên trên rất nhanh rượu rất thơm rất thuần không có chút nào t r ố nước n phương minh tự rót tự uống uống đến rất trượm tựa như đang đợi cái gì hô một cơn gió tuyết tràn vào lại làm ộ t dâu q u a y nón đại hắn vây quanh một người trung niên tiến đến phương minh nhãn t ỉ n h sáng lên bởi vì hắn đã đợi đến muốn chờ người tên trung niên nhân này mặc lông trồn khắp khuôn mặt là gian nan v ấ t v ả cùng đau khổ chi sắc phảng phất có chút dáng vẻ hào sảng lại mơ hồ có thể nhìn thấy khi còn trẻ tuổi anh tuấn phong lưu mà nhất gây cho người chú ý hay là hắn một đôi tay một đôi phảng phất có ma l ư tay trung niên nhân cái kia hai tay tái n h ậ t mà thon dài mặc dù cũng không hoàn mỹ nhưng lại mười phần trăm ổn dường như trên thế giới hết thể sự tình đều không thể làm nó run dậy mảy may có thể tưởng tượng đạt được vào cái tay này không cầm chén rượu thời điểm cũng tất nhiên là một đôi cầm đao hào thủ có như thế một đôi tay chủ nhân trên thân cố sự chắc hẳn cũng rất đặc sắc rất phong phú nhưng bây giờ hắn lại tràn ngập tang thương cùng đau khổ thậm chí là nghèo túng Khu, khu. người trung niên kia ho khan không ngừng nhưng chén rượu trong tay vẫn một mực không ngừng đột nhiên tựa như chú ý tới phương minh xa xa n â n chén kính tặng m ờ i phương minh đồng dạng n â n chén uống một hơi cạn sạch thiếu gia lúc này bên cạnh dâu q u ai nón đại hắn đã trở lại trung niên nhân bên cạnh nói phía nam phòng trên đã đ n g ra thiếu gia tùy thời có thể nghỉ ngơi thiếu niên kia là ai không biết nhưng ta từ trong mắt của hắn nhìn ra hắn tựa như nhận biết ta trung niên nhân cười cười trên mặt lại có chút buồn bã từ biệt quan nội mười mấy năm trên giang hồ chắc hẳn cũng đã nhân tài xuất hiện lớp lớp đúng vào lúc này một trận ồn ào náo động đột nhiên chuyển đến ha ha lão nhị ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta lúc trước gặp đ ư ợ c kia thái hành tứ hồ thời điểm quán cơm t r u n ương một đỏ tiếng mặp mặp trắng trận nói khoác nói rất đúng cao hứng vừng mừng Đã cụ, kiếm, giới, thuật, đã đương ã có ba p nhiên đại ca khoái kiếm ai không biết ai không phục cùng hắn ngồi chung mấy người trắng trận thổi phòng chư cắt lôi cởi to hình dáng cực vui sướng lấy chư cắt lôi tính tình có thể sống đến hiện tại cũng coi như một c ọ i chuyện lạ trung nhiên nhân có chút thở dài đột quán cơm rèm xốc lên hai đạo nhân ảnh dường như bông tuyết p h i u vào hai người này lấy xuống mũ rộng rành lộ ra vàng như nến mà gầy cò mặt lỗ thai của bọn hắn đều rất nhỏ cái mũi lại rất lớn gần như chiếm cứ một gương mặt một phần ba mang con mắt đều chen đến lỗ thai bên cạnh đi nhưng bọn hắn ánh mắt lại rất á c đ ộ c mà sắc bén liền như là rắn đôi u chuông con mắt vào dường như máu tươi nhuộm đỏ áo choàng phía dưới là màu đen quần áo bó dường như rắn gì rào run, run run ở mức mềm m ị n màng khiến người không rét mà run người chính là chư c ắ t lôi hai người này dáng dấp gần như giống nhau như lúc chỉ là một sắc mặt người cực trắng một người lại đen như lấy nổi đi tới chư cắt lôi trước mặt lạnh giọng hỏ t hai n bọn hắn đồng dạng bé nọn, h âm của bé gấp rút, l ề n phẳng rắn dạng. phất hai đầu một đầu bản cũng không phải là người, mà là nhân xà. vị là chư cắt lôi miễn cưỡng cười nói đưa ngươi từ quan ngoại mang đến món đồ kia lưu lại chúng ta liền tha cho ngươi khỏi chết b ạ c h xà thâm trầm nói hai vị chỉ sợ tính sai chúng ta chính là bảo tiêu đến quan ngoại cũng không có mang về cái gì chư cắt lôi bên cạnh một người đứng lên trên mặt cười theo cho chỉ là hắn vừa mới nói được nửa câu liền đã nói không được bởi vì tên k i a hát xà đã tay run một cái từ hông bên trên rút ra một thanh như độc xà n h u y kiếm vào trên cổ hắn một quyển đầu của hắn nháy mắt nhảy dựng lên thậm chí t i ê u dung cũng còn không có thu lại thật đ ộ c người thật nhanh kiếm hai hai vị chẳng l ẽ bích bích huyết s o n g x à sao chứ cắt lôi đột nhiên nhớ tới hai người giang run lên nói rầm rầm bích huyết s o n g x à thật lớn tên tuổi kim sư tiêu cục tranh tử thủ hai chân đã bắt đầu run lên có thậm chí co lại đến dưới mặt bàn bạch xà cười nói c o như có chút n h ã lực đổ vật ngươi dao hoặc là không dao chư cắt lôi sắc mặt biến đổi liên hồi từ trong ngực móc ra một cái vải vàng bao phục ném ở trên bàn nói đồ vật ngay ở chỗ này nhưng hai vị muốn lấy đi liền không ngại lộ mấy thiếp tay sự tình cũng để cho ta có câu trả lời vừa mới nói xong hắn liền rút thân phi kiếm mang một b ả n tôm cầu b ú c lên kiếm quang l ó e lên giữa không trung tôm cầu phân một chút biến thành hai nửa rơi xuống chiêu này khoai kiếm quả nhiên đủ để trên giang hồ cũng xông ra thanh danh c u ả nhiên đủ để trên giang hồ cũng xông ra thanh danh quả nhiên đủ để hai tay d â n lên chư cắt lôi lớn tiếng nói mà trung n i ê n nhân lại là âm thầm một n ư ờ i bởi vì như thế vừa đến bích huyết xong xà cũng chỉ có thể muốn chạm cũng chỉ có thể chạm tôm cầu mà không thể đi chặt chư cắt lôi đầu vậy cũng là võ công sao hát xà khanh khách một tiếng đột nhiên mí môi khẽ hấp trên mặt đất tôm cầu nhao nhao bật lên tay phải hắn lắp một cái rán độc một dạng nhuyễn kiếm nháy mắt thẳng tắp sơ đâm ra mang tôm cầu toàn bộ sâu chỗi vào trên thân kiếm loại này nhãn lực lật tay lại vượt qua chư cắt lôi không biết bao nhiêu chư cắt lôi mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà rơi sâu t h ẳ n nói đã như vậy thứ này liền giao cho hai vị hát hát nếu muốn chúng ta tha ngơi trước vòng quanh cái bàn bỏ một vòng lại nói. b á chúng xà cười khách、nói. Chư cắt chặt chua nói. lôi nhiên kiếm. khanh xanh Đang trên trận, trận, nắm mặt một một đột l đỏ c ư ờ i khác cho h là ắ n muốn rút kiếm liều mạng liều rút t h ờ i điểm, hắn lại thật nằm dạp trên mặt đất, vòng quanh cái i đất, nằm mặt một hắn thật quanh trên vòng bàn vòng. Trung n dậy dạp bỏ ê n nhân thấy thế lại là thở dài khó trách hắn có thể sống đến hiện tại hóa ra tính tình sớm đã đổi